Chương Chín Trăm, Thiên Tinh Truy Thế, Vĩnh Hằng Sinh Dị Tượng. Chương Chín Trăm, Thiên Tinh Truy Thế, Vĩnh Hằng Sinh Dị Tượng. Ngày đó, Vĩnh Hằng giới trong tinh không mênh mông, chợt hiện thất thải hào quang, liền gặp thần quang rọi khắp nơi tinh hải. Ngựa đầu ngóng nhìn chi, nguyên là Thiên Tinh từ cách xa sâu trong tinh không mà đến, vượt qua vô ngần tinh hà, giáng lâm Vĩnh Hằng sơn hải. Vĩnh Hằng giới thập địa cửu thiên tam thiên châu, thượng hạ giới vô số vị diện, dị tượng đột sinh. Vân hải bốc lên như sóng, lôi bão chiều dâng chật trận, trận, phù văn thần bí hoành không, không gian vặn vẹo nổi lên gợn sóng, lưu tinh hỏa vũ xẹt qua chân trời, huyễn nguyện hoành không chiếu rọi lên tối. Tiên tiên truy thế, vĩnh hằng không yên, giữa thiên địa, từng đạo thân ảnh khủng bố trong ngủ say thức tỉnh, từng tôn đế giả tử trong hư không bước ra, thượng cổ thần minh xương khô dị động, từng đôi thâm thúy đôi mắt thấm nhuần màn trời, nhìn vô ngần tinh hà cuối cùng ánh mắt thâm trầm, nhìn trong chọc vào ngôi sao kia, từ sâu trong vũ trụ, hướng phía vĩnh hằng vị diện gào thét mà đến, trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa, tiết hầu chỗ, thấy nhiều nhúc đích, nương theo lấy ngôi sao kia tới gần, vĩnh hằng dưới bất luận cái gì vị diện bên trong, tất cả chân linh đều có phản ứng, trên người của bọn nó không hẹn mà cùng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng ẩn, hô ứng lẫn nhau tựa hồ là đang là cái kia sắp rất xuống vĩnh hằng tinh thần im mắng lớn tiếng khen hay lưu hà đợi trời đội tận nhân gian tinh thần càng phát ra tới gần sâu trong vũ trụ vang lên trận trận tiếng trời du dương nguyện chuyển dường như dựng dục thâm ảo pháp tắc cùng vô tận trí tuệ quanh quẩn bao phủ tại toàn bộ vĩnh hằng vị diện trên không gần như cùng một thời gian vĩnh hằng tam giới bên trong tất cả thần tiên cảnh phía trên tồn tại đều nghe được một trận này tiếng trời thanh âm nho nhau không hẹn mà cùng nhìn lên thượng cung trong mắt của bọn hắn tại ngay từ đầu hoàng hốt u mê trong chớp mắt biến thành si mê cùng hướng tới tiếp lấy sáng tỏ dị thường hào quang lưu động dường như tiên nhân phủ nó đỉnh lấy minh chân ngã nộ đạo tiên âm vĩnh hằng tinh hải chốt sâu một toa treo ngược ngọn núi khổng lồ phía trên có nước cờ không rõ màu vàng địa đường tầng tầng lớp lớp, lớp lít nhá lít nhít vàng son lộng lẫy lầu cắt như rừng hào quang bao phủ cổ hận sinh huy. trong đó toa kia cao nhất lớn nhất lại quang mang vạn trượng trong đại điện một cái cổ lao bóng người liền đứng tại đó treo trên bầu trời bên mở xa xa cách không ngắm nhìn ngôi sao kia sừng sững bất động trong miệng tự lẩm bẩm tiên âm quanh quẩn thiên tinh truy thế vĩnh hằng giới lại thêm một chân linh chính là không biết tân trạch hà châu lại tiện nghi cái nào phiến nhân gian vĩnh hằng đế giả đều biết phàm thiên tinh truy thế thời điểm chính là thiên thai sinh thế ngày đến lúc đó vĩnh hằng nhân gian đại lục thiên địa dị tượng bình sinh tam giới chân linh trùng trúc thiên âm tiếng vọng nhân gian cựu thiên thập địa ba nghìn châu bên trong tất có một chỗ sẽ sinh ra một tôn mới chân linh tại vĩnh hằng mà nói đây là thiên đại hỷ sự tại vĩnh hằng bên trong vạn linh mà nói đây chính là cơ duyên to lớn chân linh mới sinh đều không chủ người có tài liền có thể vì đó chủ hiện nay tinh thần đem rơi nhân gian toàn bộ vĩnh hằng đại khủng bố cùng đế tôn cùng giả cổ thần di hồn bọn họ cũng đã dục dịch, từng cái sớm đã không kịp chờ đợi, ma quyền sát trưởng lấy thiên nhãn dòm sơn hải, chậm đợi chân linh ra mắt, liền sẽ rách hư không, buôn ba sơn hạ mà đi, thế tất yếu rảnh giật một hồi đương nhiên, nhưng cũng có một ít không tranh quyền thế ẩn thế cao nhân, tại trong tinh hải nhìn quanh, lo lắng, tiếng thở dài ấm thanh, trên đường một tiếng lại là một trận gió thanh mưa máu, lại là một giới sinh linh trôn vùi trường hạ, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương à, cái này vô thượng cơ duyên, thế nhưng là khắp thiên hạ đế giả đều giành được, chân linh sinh ra mới bắt đầu, tiên hai dư huy ân trạch tiên địa, vạn linh mới sinh, khí vận trả lại một phương sơn hạ bản thân cái này chính là một cái thiên tứ cơ duyên khả pham chân linh sinh thế lần nào không phải đế giả ở giữa phân tranh đế giả xuất thủ sơn hà sợ nát thiên đạo băng liệt đại đế chi tranh sau một phương sơn hà chắc chắn trở thành một phiến đất hoang vu phế tích. kia cái gọi là theo chân linh rơi xuống khí vận càng là không còn sót lại chút gì làm sao tới tốt lắm sự tỉnh nói chuyện đâu khắp thiên hạ này sự tỉnh vốn là chưa từng tuyệt đối tốt xấu nói chuyện từ trước chính là phúc họa tương y dỉa nửa vui nửa bờn tại đế giả mà nói đây là một cọc cơ duyên to lớn mà đối với những cái kia bình thường sinh linh vô chủ chân linh ra mắt hẳn là thai họa ngập đầu Từ xưa đến nay chuyện như vậy chỗ nào cũng có bốn có người vui vẻ tự có người lo có người cất tiếng cười to chắc chắn có người gào khóc khóc giống trăm ngàn vạn năm đến chưa từng biến qua tiên hai truy thế một giới sinh linh khó tránh khỏi đổ thán đại đế chi tranh cũng có thần thoại từ đó kết thúc phân tranh nổi lên bốn phía gió tanh mưa máu lúc này hạo nhiên nhân gian chính vào đêm tối vốn là tinh hà đầy trời lại tại giữa một hơi quần tinh ảm đạm trong nháy mắt không ánh sáng chỉ còn một vầng trăng tròn tựa như là mắt đỏ thiếu niên thanh tịnh ánh trăng một cái trước mắt trở nên màu đỏ tươi như máu Thiên địa phảng phất tại trong khoảnh khắc bị máu tươi nhuộn dần, tàn mắt ra quỷ dị mà kinh khủng khí tức. Huyết Nguyệt treo trời cao, tại hạo nhiên vạn linh trong mắt, này khi chính là điểm đại hung. Tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế, nhân gian bách thánh, vạn vật thương sinh, đều nơi này khắc nhìn lên Huyết Nguyệt, từng cái sắc mặt ngưng trọng, hoảng loạn, dự cảm bất tường tùy ý lan tràn, giống như cái kia đẩy trời huyết sắc ánh trăng bao phủ nhân gian, thương sinh công yên, thiên hạ bối rối Chỉ nghe bờ sông, Dương nói một tiếng ngay tại lúc này, đột nhiên nước mắt ở giữa, dường như nghe một tiếng hót vang, quẩn cửu tiêu, Dương hóa thành một vòng cực quang thời gian trong nháy mắt liền chui vào huyết sắc trời cao. thiếu niên thư sinh đứng dậy, trong mắt lo lắng, nhưng gặp chu tức chu thân thần năng hiện lên, trời cao gợn sóng trận trận, dược cầm trong tay dao găm, vạch phá bàn tay, dẫn xuất vài giọt thần huyết, vẩy hướng trời cao. một tay kết ấn, bố trí xuống một trận thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, nhật nguyệt doanh chắc, chân túc hàn dương, phong trận lên thời điểm, sơn phong cực liệt, linh giang thiên lý thủy mặt, sóng lớn cuộn cuộn, tại ngưỡng đầu, huyết nguyệt khởi tận nhàn sắc, khôi phục như thường, đầy trời tinh hà giống như quá khứ. hết thể đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, cực nhanh, dị Tượng sinh, dị tự tán. Tựa như là giống như nằm mơ, không ít sinh linh thậm chí coi là, đây chỉ là một trận ảo giác, vừa mới một khắc này, là chính mình nhìn lầm. Hoa mắt, cho dù là thánh nhân, lúc này cũng là hốt hoảng, trăm mối vẫn không có cái giải. Từng cái mơ hồ, vào đầu bức thai kỳ quái, gặp quỷ huyết nguyệt giáng lâm, một hơi tư tán, đây rốt cuộc tính là gì, là hùng là cát, hay là gặp giữ hóa lạnh. Xem không hiểu, xem không hiểu quái thai, quái thai. Đây coi là không tính là biến số một trong. Loại tình huống này trong sách làm sao chưa bao giờ ngoại lệ đâu. Không được, ta đang tìm xem. Bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ, như rơi trong mây mù thiên địa dị tượng mặc dù vốn không phổ biến có thể dị tượng hiện bất quá mấy thức loại tình huống này vu hạo nhiên mà nói đừng nói chưa từng thấy qua chính là nghe đều chưa từng nghe qua đầy đầu đều là dấu chấm hỏi muốn tìm hiểu ngọn ngành lại phát hiện hết thể như thường hạo nhiên thiên địa không có chút gợn sóng nào tất cả mọi thứ liền cùng chưa từng xảy ra giống như dù là giờ phút này kiếm khí ngoài trường thành linh giang mặt sông sóng quyển sóng thư giang phong cuồn nộ sóng lớn cuộn cuộn, thế nhưng là hai bên bở nhân yêu lại cũng là không chút nào xem xét bọn chúng trong mắt linh giang gió êm sóng lặng giống nhau thường ngày chu tước một toà đại trận phong hạ cũng không chỉ là thiên thai khí thức còn có hạo nhiên thiên hạ vạn vật sinh linh con mắt tô lương lương đứng tại hứa khinh chu bên người nhìn thấy chu tước khởi trận trong mắt tràn đầy cổ nhiệt kích động nhảy cứng nói thật mạnh hứa khinh chu ngươi mau nhìn đây chính là cổ thần thủ đoạn có thể cách trở chân linh khí tước phất tay tán thiên tượng như vậy chân linh sinh ra liền có thể tam giới chưa phát giác ta dược tỷ đơn giản ngưu bước đến bạo tả ca chương 901. trăm thiên thai sinh linh chương chín trăm thai sinh linh nghe nói tô lương, lương hô to gọi Lương nhỏ nam ngoài cách đó không xa ác mộng khinh thường cười một tiếng ám một câu tiền đồ Chu Tước thủ đoạn cố nhiên không kém, nhưng nếu là đặt ở thượng cổ kỷ nguyên cũng chính là bình thường, nó đỉnh phong thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Bất quá nói đi thì nói lại, đặt ở tiên cổ kỷ nguyên, thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dù sao tiên cổ kỷ nguyên người thực lực cũng liền bình thường, lại thêm nơi này là hạo nhiên, quả thật có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao, hạo nhiên tòa này thiên hạ chính là đã từng ngày xưa thần minh bọn họ muốn dòm ngó chuyện trong đó, cho dù không có trận pháp cách trở cũng là làm không được. Hứa Kinh Chu cũng là khoe miệng dương nhẹ trong mắt sáng lời, vẫy tay một cái. Cải thiên hóa nhật, tan hết thiên địa dị tượng, che lấp chúng sinh hai mắt, dường như hết ngồi đại giếng, lửa gạt tương sinh. Loại thủ đoạn này, hắn tất nhiên là lần thứ nhất gặp, bất quá nhưng lại chưa cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Sớm tại trước đây, dược vì để cho Hứa Khinh Chu tâm an, đã đem tính toán của mình, tính toán cáo chi Hứa Khinh Chu đồng thời làm ra giải thích cả kẽ. Trước mắt một màn đơn giản tại kế hoạch kia bên trong. Ngay xưa, dược nói, phàm chân linh sinh thế, tất có thiên tinh quanh quẩn thất thải hào quang giáng ảnh hưởng. Thiên địa cùng hô ứng, toàn bộ vĩnh hằng cũng sẽ tương ứng đạn sinh ra khác biệt dị tự đến bình thường sinh linh tất nhiên là chưa phát giác thế nhưng là cường giả cũng tuyệt đối biết cái này tiên thai dáng thế sự tình đồng thời chắc chắn vận dụng vô thượng thần thông không tiết hao tổn chân nguyên tra tìm tân linh chỗ xuất thủ tranh đoạt đây là tất nhiên dự con nói hạo nhiên vùng thiên địa này vốn là đặc thủ liền để cho xuat thu tranh đoat đay la tat nhien này cổ thần nhập con noi hao nhien cái kia ba nghìn châu cường giả biết được có thể vào hạo nhiên người cũng lắc đác không có mấy thời kỳ thượng cổ bọn hắn dạng này cổ thần nhập hạo nhiên do lại phí sức còn muốn hao tổn tu vi đường kim vĩnh hằng những cái kia tiên đế chính là biết hạo nhiên chi địa sinh chân linh cũng đã chú định chỉ có thể lực bất tòng tâm, hầm lực coi như thôi. cho nên chân linh sinh thế hạo nhiên vốn cũng không sẽ chọc cho kiếp sau linh đổ thán, vạn vật tịch diệt, càng sẽ không dẫn phát cái gọi là đế giả chi tranh, che lấp thiên cơ. nhìn như dù sao cũng hơi cởi quần đánh giang ý vị. nhưng sở dĩ như vậy, vì cái gì cũng không phải là phòng ngừa vĩnh hằng những cái kia đại khủng bố cùng cường giả dòm du cùng ngấp nghé, mà là vì tránh giá đến từ vĩnh hằng trong điện thiên khải người rõ xét. bọn hắn tóm lại không giống với đặc biệt là vị giới chủ kia, là có quyền hạn khai nguoi dò xet bon đến hạo nhiên nhân gian đó cũng là chân linh cho hắn đặc Hưu đặc quyền. tuy nói vĩnh hằng điện có quý cũ tùy tiện không chen chân tam giới chuyện nhân gian chính là chân linh sinh thế cũng không cho xuất thủ tranh đoạt vốn nên vô sự mới đối nhưng trước mắt này tiên thai lại không giống với hắn là hứa khinh chu chính mình tạo nên nếu để cho vĩnh hằng điện biết được hạ giới bên trong có người có thể tạo ra tiên thai nhất định sẽ tìm hiểu ngọn ngành đến lúc đó chắc chắn đánh cỏ động rán một cái tác động đến nhiều cái thiếu niên cũng tất nhiên sẽ bị để mắt tới còn muốn phá cục liền sợ là vĩnh hằng điện sẽ không ở cho hắn thời gian vì vậy trước mắt chu tức mới có thể không tiếp vận dụng thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ để dành tới mấy dọn thần huyết che đậy nơi đây vì chính là để vĩnh hằng điện không cách nào biết được tiên hai cuối cùng đi nơi nào làm cho cả vĩnh hằng giới trích hiểu được vĩnh hằng sinh chân linh lại không biết chân linh sinh nơi nào dược còn nói nếu là đổi lại tại vị diễn khác việc này thật đúng là chưa hẳn có thể thành nhưng là tại hạo nhiên lại không giống với hạo nhiên vùng thiên hạ này bên trong có ngay cả vĩnh hằng điện đều không thể tả hữu tồn tại mượn nhờ nơi đây thiên địa pháp tác gia trì có thể làm được dễ dàng đối với dược khẩu trung na vĩnh hằng điện đều không thể khống chế tồn tại thiếu niên lòng dạ biết rõ nghĩ đến định cùng tội châu địa bên giới chính mình thấy những cái kia có quan hệ bất quá thiếu niên nhưng lại chưa bao giờ cùng người đề cập mình tại tội châu địa dưới chứng kiến hết thảy lúc đó hứa khinh chu còn hỏi dượng giới chủ do xét không đến không phải rất dễ dàng liền liên tưởng đến việc này cùng hạo nhiên có quan hệ như vậy chẳng phải là bị thai trồng trồng dù sao cũng hơi giấu đầu lòi đôi cảm giác lúc đó dượng cười cười không có phản bác nàng nói xác thực sẽ như thế nhưng tại giới chủ trong nhận thức biết cũng không bài trừ thượng cổ thật lưu giữ lại mấy vị chân thần chính là có thể đem vĩnh hàng điện thần thông thuật cũng cho ngăn trở hơn nữa lúc ấy nàng còn nhìn về hướng tô lương lương giải thích nói giới chủ không quan sát là sẽ trước tiên liên tưởng đến hạo nhiên thiên hạ đến lúc đó hắn sẽ làm chuyện thứ nhất chính là nhìn một chút hạo nhiên thiên hạ trùng hợp tô lương lương chính là nó tại hạo nhiên thiên hạ con mắt lúc đó hứa kinh chu lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ chu tước sở dĩ không sợ vĩnh hằng trong điện người hoài nghi đó là bởi vì có nội ứng a đến lúc đó đối phương hỏi một chút tô lương lương trực tiếp phủ nhận suy đoán bị phủ định liền liền sẽ không đang hoài nghi dù sao cũng hơi dưới chân đèn thì tối cảm giác cho nên phương pháp kia tự nhiên là phi thường có thể được tuy nói giấy không thể gói được lửa nên biết sớm muộn có một ngày hay là sẽ biết thế nhưng là bọn hắn muốn vốn cũng không phải là đem bí mật triệt để che giấu mà là thời gian mấy ngàn năm thậm chí tại lâu một chút tóm lại tại hạo nhiên tiếp khởi trước đó không thể nhường cho vĩnh hằng điện sớm vào cuộc liền có thể nếu không vô cùng có rất có thể đầy bàn đều thua một chút thời điểm dược tự cựu thiên rơi xuống một lần nữa đứng ở thiếu niên cùng tô lương lương bên người cô nương sắc mặt có chút tái nhật bờ môi có chút phát tím tiều tụy gấp tô lương lương trong mắt lo lắng gấp rút hỏi dược tả người không sao chứ dược khoát tay áo thản nhiên nói không có việc gì hoán một chút liền tốt Vừa Kinh Chu cũng nhìn xem Dược, trong mắt phất qua một tia ấy nấy. Bất cứ chuyện gì muốn đạt thành một loại kết cục, cũng phải cần bỏ ra tương đối lại giới. Chu Tước bây giờ trùng sinh, tuyệt không phải định phong thời điểm, bố trí xuống trận này, tự nhiên không có khả năng một chút tổn thương đều không có. Nói khẽ một câu tạ ơn cảm ơn ngươi, Dược. Dược nheo cặp mắt lại, gượng ép cười một tiếng, nói ra tiện tay mà thôi, gì đủ nói cảm ơn. Nói ánh mắt ra hiệu phía trước bọn nước phun trào mà Song, tiếp tục nói mau nhìn, muốn bắt đầu. Thiếu Niên đem ánh mắt từ cô nương trên thân dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía cái kia Mạt Song mượn linh thủy ánh sáng đêm tối dưới linh sông cùng ban ngày lúc vốn cũng không có khác nhau quá nhiều sóng lớn quần quận bên trong có thể thấy được tiên thai quận mình tại trong hỗn độn chính chậm rãi từ dưới nước hướng trên trời lơ lửng mà lên tựa như là tảng sáng thời gian đại nhật dâng lên bình thường treo ở trên trời sinh cơ bừng bừng ngóng nhìn tiên thai thiếu niên mũi thở có chút khuất trường con người theo bản nằng co và tang sang thoi gian đai nhat dang len binh thuong treo o tren troi sinh co bung bung nong nhin tien thai thieu nien mui tho co chut khuat truong con nguoi theo ban nang co vao ong tay háo dưới hai tay mười ngón quáy cùng một chỗ không chỗ sắp đặt khẩn trương co quáp nỗi lòng lộn xộn chờ đợi người ưa thích lúc dù là chỉ là một giây đều xem như dài dằng dặc Cho dù hết thể đều tại trong kế hoạch, cho dù hết thể đều tại trong dự liệu, cho dù biết, không chút huyền niệm. Thế nhưng là hứa khinh chu hay là khẩn trương không được, trong lòng càng là tâm thần bất định bất an. Hắn là tiên sinh, gặp chuyện bất loạn, có thể duy trì có đối với giang độ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm đến, bình tĩnh thông dong. Nàng là thiên vị, cũng là duy nhất ngoại lệ. Trong lòng âm thầm thay nó động viên nói nhất định phải cố gắng lên a. Thiên thai treo trên bầu trời, hào quang rọi khắp nơi. Chợt thấy một vòng ngân bạch, giống như một sợi tơ treo trên bầu trời rơi xuống. Trong chớp mắt chui vào thiên thai biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cơ quang chợt hiện. Trước mắt liền đã là một mảnh ban ngày ác mộng đột nhiên đứng người lên, ngẩng nhìn đạo cường quang kia hiện lên chỗ, kích động hô lớn một tiếng thành. Chương 902, Chân linh tiểu giang độ. Chương 902, Chân linh tiểu giang độ. Một linh mới sinh, vạn linh chúc mừng Đông Hải tiên thụ, nổi lên nhàn nhạt con trạch, tán cây không gió chập chờn, ngân rồng lặng lẽ thò đầu ra. Tiên tử vận lông mày, trước nhìn một chút dưới thân tiên thụ, đang nhìn xa xa phương tây, thấp giọng nỉ non tối nay tòa kia thiên hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình, ngay cả ngài đều bị đánh thức. Tội châu trước cửa, cửa đá chấn chận, huyết sắc quấn quần, không gian hiện vận sóng che trời cây đảo lắc lư hạ xuống bay đẩy trời hoa kiếm khách áo xanh mơ mơ màng màng tỉnh lại một hồi nhìn xem cửa đá lại ngẩng đầu nhìn một chút cây đảo hai con ngươi nặng nề chất phát thất thần ấn ta đây là uống bao nhiêu hoa mắt nam hải mênh ngông trong sương ngủ dày đặc một tòa trời đảo như ẩn như hiện trong đảo tiên trúc tạo nên từng vòng từng vòng màu xanh biết vầng sáng hướng bốn phía khuếch tán một đôi mang linh đôi mắt sinh huy sánh vai đứng tại trúc hơi chi đình mong đợi nhìn xem xa xa trời khoa tay mua chân hưng phấn không thôi lộc cổc lộc lộc lỗ lộc có còn có Tây hải hạc vụ cuộn, tu trở hiện hào quang nhưng lại lóe lên liền biến mất tiên đẻ con linh lúc dẫn tiên tinh rơi xuống vĩnh hằng tinh không hiện thất thải vân hà thần quan dọi khắp nơi tiếng trời quanh quẩn một giới sơn hà dị tượng sinh vạn linh hạ vĩnh hằng giới thiêm trần linh linh giang bên bờ vạn linh không thể gặp chỗ cực nóng bạch mang lại như vậy nhiệt liệt để cho người ta mở mắt không ra bạch mang nhoáng một cái qua đi dần dần yếu ớt lúc sóng bình, gió rừng thiên địa thanh minh ánh mắt từ từ khôi phục tại nước mắt liền gặp tinh hải phía dưới trên đại hà một cái nho nhỏ cô đường tắm rửa ánh trăng quận mình thành một đoàn liền tung bay ở trong màn trời k nàng giống như tại ngủ say bình tĩnh nghi mắng Tô lương lương nho nhỏ kinh hô một tiếng đậu xanh rau má thế mà thật là một cái người a tiên thai sinh linh nàng tuy nói là lần thứ nhất gặp không giả thế nhưng là trong sách nhưng cũng nhìn không ít tán lệ nghe người ta cũng đã nói rất nhiều nhưng cũng chưa từng nghe nghe tiên thai sinh linh sau sinh ra một người đến giữa cúng ác ngộng, giờ phút này mặc dù nhìn như bình tĩnh có thể trong mắt hãi nhiên không chút nào không thể so với tô lương lương ít hơn nửa phần chân linh bọn hắn gặp nhiều có thể hóa ra hình người cũng không tại số ít thế nhưng là cái này sinh ra chính là người bộ dáng chân linh bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp, nói nó là chân linh cũng không như nói là một cái yêu tinh muốn tới phù hợp một chút. bất quá, nhưng cũng chưa phát giác khó mà vừa tiếp xúc với tụ. dù sao trước mắt chân linh vốn là thư sinh chính mình tạo nên, cùng bọn hắn thấy qua không dở mới, giống như cũng không kỳ quái. ba người nhìn chăm chú cái kia tắm rửa ở dưới ánh trăng chân linh, lại đem ánh mắt xê dịch về trên bờ sông thiếu niên lang. nhưng gặp thiếu niên này, khỏe miệng tăng lên, phong kinh vân đạo bình tĩnh cũng được, dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu, nội tâm không có chút gợn sóng nào bình thường. tô lương lương nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của thiếu niên, nhắc nhở hứa kinh chu, nhanh đi a thiếu niên khẽ giật mình, ngoái nhìn không hiểu hỏi làm gì, tô lương lương nết miệng im lặng nói ôm lấy hải tử a chẳng lẽ lại để nàng một mực tung bay ở chỗ nào? thiếu niên hoàn hồn gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng ha ha, đối với ta cái này đi nói xong hít sâu một hơi bước ra một bước đạp hụt mà lên hướng phía cái kia bị quăng gẫm bao khỏa chân linh từ từ đi đến sau mot hoi buoc ra mot buoc đap hut ma len huong phia cai kia bi quang luan bao khoa chan linh tu tu đi đen sau lung hai người một chó liếc nhau từng cái cười trên nỗi đau của người khác không khỏi đầu đen rau muống hai tiếng thật có thể trang a cũng không phải ngựa có kinh lôi mặt như bình hồ chí ít các người muốn trang cũng chưa chắc có thể làm được. Còn lại hai người, xưa nay chưa thấy tán đồng gật đầu. Một bên khác, Hứa Khinh Chu giấu trong lòng lòng thấp phẩm bất an, từng bước một hướng phía chỗ cao đi đến. Giang Độ lạ ở chỗ này, không lúc ních, lại là vạn trượng quan mang. Hướng nàng đi đến lúc, hết thể dường như lại về tới hôm đó chấn yêu thành đầu, mạn thiên hoa vũ bên trong. Hôm đó hắn cũng là dạng này đứng đấy, nhìn xem Giang Độ chiều chính mình từng bước từng bước đi tới. Thời gian tựa hồ đang giờ phút này luân hồi, chỉ là lẫn nhau nhân vật trao đổi, đã từng hắn không lúc ních, nhìn xem nàng mang theo đầy trời biển hoa mà đến. Hắn hiện tại từ từ tới gần, tinh thần đại hải ánh sáng nhưng lại soi thiếu niên đầy cõi lòng. Từ từ, thiếu niên bò lên trên cao cao trời, Dương bước, liền đứng tại tiên thai trước mặt, xuyên thấu qua vệt kia hỗn độn ánh chiều tà, mượn tinh quang sáng chói, ánh trăng sáng trong, linh hà sáng tỏ. Thiếu niên thấy rõ tân linh bộ dáng đó là một vị tiểu cô nương, nhìn xem cũng liền năm sáu tuổi bộ dáng. Nàng co quắp tại cùng một chỗ, từ từ nhắm hai mắt, an tĩnh đang ngủ say, khi thì nói mê. Nàng có lông mi thật dài, da thị tuyết trắng, trên khuôn mặt trắng bên trong tấu đỏ, phấn nhào nhào, giống như là một cái búp bê. Tiểu cô nương còn có một đầu lam trắng hồng giao nhau ba màu tóc dài, là thay đổi dần sắc ở trong đêm tối phát ra ánh sáng, cực đẹp. Trên thân bọc lấy một kiện màu trắng nhỏ quần lụa mỏng, thân thể nho nhỏ như ẩn như hiện. Nang liền treo trên bầu trời tại thiếu niên trước mắt, không lúc ních, nàng ngáy ho ho thế giới nơi này khắp mà nói, vặn lại câu tĩnh. Hứa Kình Chu con ngươi dần dần phóng đại, tràn đầy kinh hỉ, khóe miệng nhưng lại tại hơi run rẩy, rất là khẩn trương. Nhu hòa ánh mắt, một nửa hiếu kỳ, một nửa cương chiều. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc tiểu cô nương khuôn mặt. Nguyễn hồ hồ, giống như là đám mây bình thường. Nhưng gặp tiểu cô nương đuôi lông mày lắc một cái, khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ không vui. Thiếu niên liền vội vàng thu về bàn tay, không đành lòng đem nó bừng tỉnh ôn hòa ngắm nhìn nhẹ nhàng nói ra thật đáng yêu a hồi ức từ não hải lên qua lại màn màn cùng giờ phút này trùng điệp thiếu niên cảm khái rất sâu tam thế luân hồi tam sinh gặp nhau đợi hai cái ngàn năm đời thứ nhất hiểu nhau quen biết đời thứ hai xa cách từ lâu trùng phùng đời thứ ba thiếu niên muốn hẳn là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi tam sinh tam thế luân hồi hai ngàn năm hoa tàn hoa nở là giữa hẹ ve tại giang nam từ biệt hai rộng riêng phần mình vui vẻ là phá cái điệp là sơn giá hoa tại dư hàng trường tương tư thủ vĩnh biệt coi đời hôm nay gặp lại tinh thần ở trên giang hà tại hạ thanh sơn tại bờ không một là nàng nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là nàng. Khi sâu một hơi, lông mày rán ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhắc câu, đem tân sinh chân linh ôm vào trong ngực, lấy ra một khối mới tấm thảm đem hắn bọc lại. Thiếu niên nít môi, nhỏ giọng nói một câu đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Chớp mắt trở lại bờ sông, nhân gian cũng khôi phục nguyên dạng, thiên địa sơn hà không việc gì, hạ nguyệt tinh thần bình yên. Một phương đại trận chớp mắt tiêu tán, tam giới chân linh giống nhau thường ngày, hết thảy dường như chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Thiếu niên vừa mới rơi xuống đất, thô lương lương, dừa cùng đại hắc cẩu liền liền chủ động vây quanh nhìn chăm chăm hứa khinh chu trong ngực tiểu cô nương hung hăng nhìn, trong mắt tràn đầy mối lạ, trong miệng kinh hô không chỉ. Tô Lương Lương nói oa nàng sao có thể đáng yêu như thế a, manh chết ta rồi. Dược vướt cầm nói, sinh ra chính là thật cảnh, không hổ là tiên thai. Ác ngộc ánh mắt lấp lóe chỉ cần cho nàng cơm ăn, trong vòng trăm năm, tất thành thánh nhân, lợi hại à, các ngươi nhìn, cái này toàn thân trên dưới quần quần, đều là tiên địa đại đạo khí vận a. Tô Lương Lương ánh thiên đia đai đao khẩn cầu nói hứa khinh chu, có thể làm cho ta ôm một cái không, van cậu. Thiếu Nghiên không có cư tuyệt, nhưng là mặc cho, nhưng có chút không tình nguyện, đưa tới thời điểm, đặc biệt dặn dò ngươi kiềm chế một chút, đừng ná lương lương miệng đầy đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí đem nó ôm vào trong ngực, không biên độ đen rau muốn nói biết rồi, thật là ta còn có thể cho ngươi ôm hỏng không thành, không có nghe dược ta nói, trời sinh thập cảnh a, ngã cũng không có việc gì. Thiếu niên im lặng kiểm tra chốt mũi chập chập, thiểu quay quay, tỉnh tỉnh. Dược nói cho ta cũng ôm một chút. Đại hắc cầu kích động nói ta, ba người chăm miệng một lời, ngươi coi như xong đi, ác mộng hầm hực coi như thôi. Hai cái đại cô nương, vây quanh một vị tiểu cô nương, hiển có không được, yêu thích không đồng tay. Thiếu niên để ở trong mắt, bao nhiêu cảm giác có chút là lạ, nhà mình nằng dâu để cho người khác như vậy ôm, thật đúng là một lời khó nói hết ta đại hất hai chân đứng thẳng, cũng là hung hăng nhìn. chân linh vĩnh hẳng không ít, thế nhưng là cái này tân sinh chân linh, tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy. mà lại tiểu cô nương này là thật đáng yêu à, dùng tô lương lương lời nói giảng, đáng yêu đến nổ tung đều. dưới ánh trăng, gió hêm sóng lặng, gió đêm trầm chậm, chậm, tinh thần tinh mịch, vây quanh tiên thai, một đường đi trở về đến trong tiểu viện. thiếu niên trong đầu một đạo suy nghĩ vang lên chúc mừng, đạt được cơ muốn. thiếu niên nói, ta ơn ngài, nghĩa phụ, khách khí, chương chín tô lương lương sẽ nói lão. Trường chín tô lương lương sẽ nói láo đêm yên tĩnh y mắng, hạo nhiên thiên hạ, quay về bình tĩnh, bình thường sinh linh tỉnh tỉnh mê mê, tự giác tối nay có chút quái dị. Thiên hạ thánh nhân hỗn loạn, chỉ cảm thấy nhân gian sương mù nồng nặc, mà vĩnh hằng giới cựu thiên thập địa, ba nghìn vân châu bên trong, cái kia từng đạo thân ảnh vĩ nạng, lại là một mặt thận trọng, ánh mắt phức tạp, kinh ngạc không thôi. Thiên tinh rất xuống, biến mất không thấy nhan hot hoang nữa. Nhân gian không việc gì, thiên địa im mắng. Cái gọi là chân linh, thần thông chưa phát giác, dường như một giấc ngọng, đến cùng không vui. Chờ mong thất bại, loại cảm giác này, khó mà diễn tả bằng lời có thể sự thật chính là sự thật thiên tinh rơi xuống sau liền thật không có động tĩnh cuối cùng là hao tồn thọ nguyên tuần sát tâm giới cũng không xem xét mảy may là vốn chính là không vui một trận vẫn là có người âm thầm che lấp không phân rõ phân biệt không rõ nếu là nhất định phải chọn một bọn hắn thiên hướng về người trước dù sao thượng cổ thần minh đều vất lạc bây giờ tinh hải chỉ còn lại đế giả bọn hắn thuong co than minh đeu van lac tại vạn linh chi đình bệ nghệ thiên địa lại có cái gì có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn đâu hậm hực coi như thôi tất cả trở về chỗ chỉ lưu từng đạo hư ảnh ngừng chân trong tinh hải đại mộng hai người sớm giác ngộ tất nhiên là không người biết. Thế gian sự tình vốn là không có tuyệt đối, có lẽ đây chỉ là một giả tượng, lại có lẽ xảy ra bất chac vừa đàn sinh chân linh, chết tử trong trứng nước, cũng có thể. Thở dài một tiếng, đạm một câu đang tiếc, liền đã mất âm thanh. Từ cũng có người may mắn, tam giới miễn bị một tiep nhân gian không dậy nổi phân tranh, vẫn có thể an hưởng thái bình. Toa kia sừng sững tại tinh hải chi đỉnh trong đại điện, vĩnh hằng điện giới chủ ánh mắt trầm thấp, trong mối vẫn không có kết giải. Hắn cùng những người kia, tóm lại khác biệt, hắn sống càng lâu, thực lực càng mạnh, biết đến nhiều, thấy qua cũng nhiều vừa mới bắt đầu ngày mới sao băng thế theo lý tự có chân linh sinh thế cho dù chết từ trong trứng nước cũng nên có thửa hơi thở vẫn còn tồn tại nhưng hắn xem tận giang hạ lại chưa phát giác không quan sát nếu không phải công giá tràng vui vẻ cái kia tất nhiên là có người âm thầm động tay chân thế nhưng là vĩnh hằng mặc dù lớn lại có ai có thể giấu giếm được hắn đâu bản thân cái này liền không hợp lý hắn nóng nhìn màn trời phía dưới phương xa một góc ánh mắt thấm nhuần cựu tiêu phía dưới gặp một mảnh nguyên ngông thiên địa bao phủ tại tròng sương ngủ dày đặc nếu là nói vùng thiên hạ này còn có thiên nhãn không cách nào theo dõi địa phương hắn có thể nghĩ tới Tuyệt đối không cao hơn năm ngón tay chi địa. Mê vụ dưới đại lục chính là thứ nhất. Về phần còn lại mấy chỗ, sinh ra vốn là đất cằn sỏi đá. Sớm không còn sinh cơ, như thế nào sinh linh, cho nên cũng chỉ thừa cái này một cái duy nhất địa phương. Sắc mặt rất tâm trầm, thâm thúy trong mắt hào quang phun trào, người kia trở lại, bước ra một bước, thân hình phát một cái, đã không thấy. Lại hiện thân nữa lúc, liền đến một tòa giữa đại điện. Gặp bốn phía sáng chói, đốt mấy vạn chén thanh đăng. Mỗi một chén đều chiếu sáng rạng rỡ. Thanh đăng sắp xếp, đều nhịp, từng hàng, từng nhóm. Mỗi một chén thanh đăng trước đó, còn có một khối ngọc bài, trên ngọc bài tự có văn tự, sẽ có thanh minh kiếp phù du, cửu châu là thần, đốt châu tìm, mỗi một chén thanh đăng chính là một người, mỗi người chính là một mảnh nhân gian đại lục. Những này đều là giới hồn, tự xưng thiên khai. Tuần sát vĩnh hằng tám giới, như Tô Lương Lương bình thường quan sát thiên hạ. Người kia ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đó một chiếc thanh đăng phía trên, có thể thấy được trên ngọc bài kia viết có hạo nhiên Tô Lương Lương chữ. Hắn thần nghiệm khẽ động, ngọn thanh đăng kia liền liền như vậy trôi dạt đến trước mặt hắn. nóng nhìn thanh đăng hòa diễm, nói nhỏ một tiếng Tô Lương Lương. Nhưng gặp dơ bàn tay lên, một chỉ đặt ở thanh đăng phía trên, chậm rãi nhắm mắt thanh diễm chập chờn hô hô rung động hạo nhân nhân gian tiểu viện bên ngoài nhìn xem thanh đăng không hiểu giấy lên ánh sáng tô lương lương hít sâu một hơi vô bộ ngực bản thân động viên nói tô lương lương đừng sợ nói lời bịa đặt mà thôi cái này ngươi là am hiểu bình thường phát huy là được tùy theo nằm chặt thanh đăng ôm vào trong ngực chậm rãi nhắm mắt trời đất quay cuồng sơn hà biến hóa tại mở mắt tô lương lương đã đến một mảnh hỗn độn chi địa ngẩng đầu đầy dây tinh quang túi đầu xanh thẳm một mảnh gặp một cái cực lớn hư ảnh che khuất bầu trời từ tinh hà nhìn xuống tô lương lương túi đầu túi đầu cung kính thở dài hạo nhiên đại lục thiên khải người tô lương lương bài kiến điện chủ đứng lên đi nó tiếng như lôi quanh quần tinh không ông ông tác hưởng tô lương lương vẫn như cũ cúi đầu cung kính hỏi không biết điện chủ triệu kiến có thể có gì phân phó âm thanh kia nói ra vừa rồi tinh hà rớt xuống một phương thiên tinh nhập ta hạo nhiên việc này ngươi nhưng có biết tô lương lương nuốt một miếng nước bọt che giấu khẩn trương trầm tiếng nói về điện chủ lời nói thuộc hạ cảnh giới còn thấp xem không đến tinh hà thiên ngoại bất quá vừa rồi hạo nhiên màn đêm sắp thực đổ máu tháng hoành không mấy vị chân linh cũng thức tỉnh nhưng trừ cái đó ra nhưng cũng không có bất cứ gì thường nào Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi coi là thật. Tô Lương Lương vội vàng nói thuộc hạ không dám nói bừa. Không khí ngột ngạt, khắp nơi im mắng. Cuối cùng của cuối cùng, nghe nói một tiếng lui ra đi. Tinh hà tan giã, không gian phà thoái, một lại quy về hư vô. Vĩnh hằng trong điện, đương kim điện chủ thả lại thanh đăng, cô đơn đi ra đại điện, tự đủ chỉ mong là bản tôn quá lo lắng đi. Hạo nhiên thiên hạ, linh răng bạn cái kia phương bên ngoài sân nhỏ, Tô Lương Lương đột nhiên mở mắt, miệng lớn thở hổn hển đưa tay bay sụn, trên trán đều là mồ hôi hơ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, còn tốt không, có lộ thấy dường như như nhặt được đại xá lộ ra sống sót sau thai nạn giống như cởi ngớ ngẩn hắc hắc ta tô lương lương không hổ là diễn kỹ phải à ngay cả lão bất tử này đều bị dao động ta liền hỏi còn có ai ha ha nói xong nhìn lại sau lưng trong mắt sáng tỏ chạy chậm nhập viện bên trong giật tả nên ta ôm đi đi cầm lấy đi không phải hai ngươi kiềm chế một chút ta đừng làm hư hứa khinh chu ngươi đủ đều nói rồi chơi không hỏng được không nam một đêm may mắng, nhịn đến thiên minh vây quanh tiên thai tiểu viện tiếng cười không dứt ác ngộng lo lắng nói hành hạ như thế đều bất tỉnh sẽ không cắt đi Tô lương lương bật thốt lên liền mắng nhắm lại chó của người miệng ngược lại yếu ớt nhìn về phía dược thử rõ xét nói sắc thực ngủ có chút chết ta hứa khinh chu cũng không khỏi nhữ mày sắc thực ngủ được quá chín chút làm cho hắn cũng có chút luống cuống dược giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hai người ghét bỏ nói phục cái gì đầu có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề chân linh sinh thế sau muốn hấp thu thiên tinh bên trong thai nghén khí vận luôn luôn cần một chút thời gian vừa mới qua đi bao lớn một hồi a sớm đâu Tô lương lương bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng liếc mắt nhìn ác ngộng nghe hiệu không có đang hấp thu khí vận đâu đại hác cầu nhất miệng quật cường nói ta biết ta liền cố ý thử một lần ngươi đây ngươi là thật ngu xuẩn lão bất tử kia mắt bị mù có thể tuyển ngươi như thế cái nhược kê khi thần hành giả chặt trượt xem ra vĩnh hằng điện thỏ cái đuôi dài không được lạc tô lương lương trận trắng mắt im lặng đến cực điểm tin người có quỷ hứa khinh chu bất đắc dĩ nâng chán lắc đầu cười khổ vốn là đồng can sinh tương tiên hà thái cấp đâu Nhéo nheo lông mày nói ra các ngươi nhìn xem quá khó chịu ta đi trong viện đợi chút nữa đi tới trong viện nhìn lên sao dày đặc tắm rửa gió đêm tâm tình thật tốt chương chín tỉnh lại tiểu cô nương Chương 904: Tỉnh lại tiểu cô nương. Sáng sớm hôm sau, kim kê báo sáng, chân trời trắng bệnh, thắp sáng sơn hà. Hai bên bờ sinh linh, lại lạt đều mắt trợn tròn. Nhưng gặp linh giang hai bên bờ, liễu lục hoa hồng, dãy núi thanh thúy. Chỉ là trong vòng một đêm, đập vào mắt thấy, giống như giữa hè lại một xuân giống như. Vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Sơn hà bên trong, vạn loại hoa trên núi đúng là không phân bốn mùa, đồng thời nọ rộ. Liền ngay cả kiếm thành phía dưới, mảnh kia khói lửa tràn ngập trong chiến trường, giờ phút này cũng thành một mảnh biển hoa, điệp vũ nhẹ nhàng, thanh phong đối diện, hương hoa say lòng người chậm như một đêm gió xuân đến nhân gian trăm hoa tận hớn hở tình cảnh này đạo một câu thiên địa sinh dị tượng bốn giờ không tuân theo luật cung tử không đủ đám người thổn thức kinh hô trận trận ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì chán ta không phải liền là ngủ một giấc sao cái này đi qua một năm gặp quỷ, ta đi ta đã biết ta đã biết tất nhiên là đêm qua huyết nguyệt một hơi mà qua gặp giữ hóa lành cho nên đại cắt hiện ra đây là tường thủy a là thế này phải không không biết nghe thật có đạo lý cả tòa kiếm thành tiếng kinh hô âm thanh nóng nhìn mờ bắc cũng là như vậy lấy kiếm thành làm trung tâm linh giang hai bên bờ trong vòng một đêm chẳng biết tại sao đúng là cỏ mọc én bay đổi tận nhân gian kiếm thành trung thánh nhân cảm ứng thiên địa nhao nhao tâm thần rung động chẳng biết tại sao nơi đây khí vật trùng thiên quanh quẩn như hổ ngồi long bản hướng bốn phía khuếch tán muốn nuốt vào cả tòa thiên hạ bực này khí vật bọn hắn chưa từng thấy qua lại có một từ có thể đơn giản khái quát khí trùng đầu như tam giáo tổ ha buc nay khi van bon han chua tung thay qua lai co mot tu co the đon gian khai quat khi trung đau luu tam giao to su cung nghe hỏi mà đến tại trên đám mây khuy thiên màn phía dưới từng cái vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt hoảng hốt linh thủy càng rơi càng thấp linh khí tiếp tục suy yếu thiên địa đại kiếp sắp nổi lại vẫn cứ ở thời điểm này Nhân gian không hiểu xuất hiện một đạo khí vận, dường như thiên tử, bao phủ nhân gian, khuyết tán hai bên bờ sơn hà, nhưng lại tìm không được cớ, không khỏi để cho người ta mơ màng liên tục, suy đoán nhau nhau chẳng lẽ là đại nạn trước đó hồi quang phản chiếu? Quái thai, quái thai, coi là thật quái thai. A Di Đả Phật, thiên đạo giật dây, xem ra nhân gian vẫn còn tồn tại một chút hy vọng xuống A. Bọn hắn không hiểu, cho nên bọn hắn đoán mò, thế nhưng là cho dù không hiểu, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt. Ai không biết chân linh sinh ra, nơi đây thiên địa, khí vận có thể vạn năm không suy, chỉ là đáng tiếc, Hạo Nhiên vốn là một vùng cấm địa lồng giam một linh khí vẫn không đủ để cải biến thiên địa cách cục đơn giản chính là phúc phận và linh để lúc sức sống tràn trề thôi dù sao hạo nhiên thiên địa hiện nay tổng cộng có 7 linh cái này cho dù là đặt ở tiên vực thượng giới vậy cũng tuyệt đối là số 1, xa xa dẫn trước tồn tại nếu không có hạn chế không cần bao lâu hạo nhiên thiên hạ tuyệt đối có thể sừng xứng, xứng tại cái này vĩnh hằng chi đình chính là tiên vực cũng còn không kịp chi về sau sự tình từ từ bình thản hết thể trở về bình thường hoa trên núi đầy thế gian những hậu tiên thời tiết vô cùng tốt tiểu viện chủng trên cây đảo cũng hoa chưa rơi hoa mới lại mở cũng mới giao thế cùng treo một nhánh, cũng coi là một loại khác lãng mạn. mới đản sinh chân linh, hàm thiên tinh khí vận, trọn vẹn ngủ say mấy ngày bất tỉnh. trong viện mấy người, ngay từ đầu kích tỉnh cũng dần dần biến mất. tại không ban sơ nhiệt tỉnh cùng mong đợi đại hắc nên nằm sấp hay là nằm sấp. tô lương lương nên ra ngoài tàn bộ hay là tàn bộ. về phân dược, vô tung vô ảnh ảnh, không biết đi nơi nào. trong lúc đó, tại giang bạn đợi không được hứa khinh chu bộ khê tiểu đến tiểu viện đi tìm hứa khinh chu một lần, lại là ăn bế một canh, thậm mà về. duy chỉ có thiếu niên, ngồi ở trong viện, ròng ba ngày, ngụy nhiên bất động không rõ không tối sáng mở tháng không âm không lạnh từ từ gió sau ba ngày đêm trong phòng có động tĩnh rất thưa thớt thiếu niên ngọn đèn chầm chậm uống một chén trả lạnh một chút thời điểm nhưng gặp trong phòng cửa một tiếng cọt kẹt mở ra đầu tiên là trong phòng đến trường minh đọ chạy trước đi ra tiếp theo là một đạo âm thầm bóng dáng rơi vào trang sáng ngân bạch bên trên không lâu sau một cái đầu nhỏ liền liền ló ra tiểu ra hỏa lén lén lút lút nhìn trái ngó phải khỏe mạnh khó khỉnh dường như phòng đối diện bên ngoài một phương tiểu viện ly kỳ gấp đầu tiên là ngựa đầu nhìn tháng lại xem sao sông đầy trời sau đó ngóng nhìn linh giang gặp một ngày ngân bạch cuối cùng nhìn về phía trong viện, một vị lang quân áo trắng, tiểu cô nương trong mắt nổi lên thất thải hào quang, viết xuống đẩy dao mới lạ, cả gan đi ra phòng nhỏ, nâng cao nho nhỏ bộ ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ, vung vậy hai cái cánh tay nhỏ, nhanh chân hướng về phía trước, sau lưng ba màu tóc dài gần như lau nhà, theo bước chân trước sau lắc lư, nhẹ nhàng ở sau lưng lắc lư, Thượng như hồ sâu thẳm thảm dưới cây rong, lảo đảo, linh động phiêu dật, nàng hay là mặc món kia thân đến liền có quần lụa mỏng màu trắng, đi chân trần mà đến, gốm sứ giống như khuôn mặt nhỏ thổi qua liền phá, ở trong đêm tối tràn đầy tự tin, cặp mắt kia càng là thần thái sang láng thiếu niên đi mắng mắt chưa ý cười nhìn chăm chú nó no thân tiểu cô nương tiêng ngược lại là cũng gần lớn không quan tâm trực tiếp liền đi tới hứa khinh chu phụ cận thoải mái đứng tại trước bàn niên thân dò xét cái đầu liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên một đôi trắng xanh đàn xen dị đồng bên trong dường như tại xác nhận lấy cái gì hứa khinh chu đồng dạng nhìn qua tiểu cô nương con mắt con mắt của nàng rất lớn linh động xuất trần con người của nàng là lam bạch song sắc nhìn xem là dị đồng giống như trùng đồng tuổi con nhỏ lông mi thật dài tiêm mi cực xa màu da bạch nhược tuyết trên khuôn mặt nhưng lại lộ ra âm thầm đỏ ứng cực kỳ giống tuyết lớn một mảnh trên núi mở ra mấy phần tháng chạm hẳn ai nhắc tới cũng kỳ nhìn xem con mắt của nàng thiếu niên thư sinh tựa như là khi còn bé đứng tại bên dòng suối nhìn xem thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ khi đó chỉ cảm thấy cả đời này đều sẽ rất chậm nho nhỏ cô nương mũi sinh chân linh tiên ký bất người đẹp mắt cực kỳ cũng có thể yêu cực kỳ bốn mắt nhìn nhau không biết qua mấy hơi nho nho co nuong moi sinh cô buoc nguoi đep mat cuc nâng lên mũi mím hồng mum mim hong hong tay nhỏ chỉ vào trên bàn bất trà nói ra ta khát thiếu niên nghe tiếng hoảng hốt hoàn hồn ấm giọng cười nói lệ nho nhỏ cô nương nghiêng đầu một cái suy nghĩ một chút nói hâm lại Hứa kinh chu híp mắt cười một tiếng, nói ra một chữ tốt. Phất tay áo vung lên, linh năng đun nước, khói trắng dây lắt lên, trong ấm chớp mắt sôi trào. Thiếu niên còn nói, "Ngồi." Nho nhỏ cô nương gật đầu nói tốt. Nói đi leo lên băng ghế đá, ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, nhìn chằm chằm ấm nước kia hung hăng nhìn, đặc biệt chăm chú. Thiếu niên cười cười, rót một chén, nhẹ nhàng thổi, nước nóng biến thành cái tia nước ấm, phóng tới tiểu ra hỏa trước mặt tốt. Nho nhỏ cô nương từ không khách khí, hai tay nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bẹp lấy miệng, ý cười nhàn nhạt, nhạt, chén nhỏ vừa để xuống, mắt to vụ sáng vụ sáng, mong đợi nói còn muốn uống. Hứa Kinh Chu khỏe miệng không cầm được dường lên, Tiểu Gia hỏa một cái biểu lộ nhỏ, suýt nữa không có đem hắn cái này nhìn khắp thế tục muôn màu tiên sinh tâm cho manh hóa. Hắn không khỏi đang suy nghĩ, nhân gian tại sao có thể có đáng yêu như vậy Tiểu Hải từ đâu? Một ánh mắt, một cái biểu lộ, một câu, tại phối hợp nàng bộ dáng như vậy cùng cái kia mềm nhũ nhũ thanh âm, quả nhiên là để cho người ta muốn ngừng mà không được, ga căn bản ngăn không được à? Lúc này liền cho nó tại rót một chén uống đi. Nho nhỏ cô nương lại lần nữa đẩy uống, nho nhỏ đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, vừa rồi vừa lỏng lẻo ý buông y bong chén. Thiếu niên vội hỏi, còn uống không? Nho nhỏ cô nương huy động tay nhỏ không được, đã no đầy đủ chương 905, trí nhớ không tốt Giang Độ. Chương 905, trí nhớ không tốt Giang Độ. Châm chạm chung cổ sơ đêm dài, sáng rõ tinh hà muốn ngày nóng. Tiểu Tiểu Hải Đồng xem Thu Nguyệt, đây trời ngân hà rơi giữa lông mày. Khi một đôi mắt to, Tiểu Tiểu Hải Đồng điểm nhiên hỏi phía trên kia thật là dễ nhìn. Thiếu niên nhìn lên một chút tinh hà, lại nhìn một chút trước người, gặp Tiểu Tiểu Hải Đồng một đôi bàn chân tại trong gió đêm lắc lư đứng lên, đi vào Tiểu Tiểu Hải Đồng trước mặt. Tại Tiểu Tiểu Hải Đồng không hiểu bên trong nửa ngồi hạ thân thể Từ ống tay áo lấy ra một đôi mây nhỏ dày, thay tiểu tiểu hài đồng tự mình mặc vào động tác nhẹ nhàng, đầy dây nhu tình ôn thánh đạo, tốt, vẫn rất phù hợp. Tiểu tiểu hài đồng túi đầu, khẽ mắt, cười nhẹ nhàng nói thật xinh đẹp a, ta thích, có thể đưa cho ta sao? Thiếu niên vui cười nói đương nhiên, đây chính là đưa cho ngươi. Tiểu tiểu hài đồng đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn xem càng cao hứng, vỗ tay, nhẹ cững nói thật tốt, cái này kêu cái gì nha? Hứa Khinh Chu đứng dậy, ngồi tại đối diện với của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều, nói khẽ, đây là dải Tiểu tiểu hài đồng chăm chú gật đầu nói ừ, nhớ kỹ. Thiếu niên không nói, cười như gió xuân nàng mặc dù nhìn xem là năm sáu tuổi bộ dáng kỳ thực đối với chuyện thế gian cũng không hiểu biết không biết giày là giày không biết trời là trời tiểu tiểu hai đồng sờ lên giày yêu thích không buông tay ngước mắt trong nháy mắt nhìn về phía hứa khinh tru đột nhiên nói ra ta nhớ được ngươi thiếu niên khẽ giật mình thiếu kỳ hỏi a có đúng không đúng vậy nàng khẳng định nói thiếu niên hỏi lại vậy ta kêu cái gì thiếu tiểu tiểu hai đồng thuận miệng nói ra ngươi gọi hứa khinh tru a hứa nhân dân một mảnh thuyền nhỏ hứa khinh tru hỉ hỉ thiếu niên tâm thần run lên có chút nắm chặt mười ngón ánh mắt nổi lên mê ly thiếu tiểu tiểu hai đồng hỏi lại thiếu niên nói vậy ngươi biết ta là ai sao hứa khinh chu nuốt một miếng nước bọt, thanh âm hơi run ân tiểu tiểu hai đồng hỏi lại vậy ta kêu cái gì nha hứa khinh chu mỉm cười nói giang độ ngươi gọi giang độ bờ sông một đồ miệng giang độ tiểu tiểu hai đồng bừng tỉnh đại nộ a dạng này a ngừng nói tiểu tiểu hai đồng cười hì hì nói ta đều không nhận ra ta là ai đâu thiếu niên nuốt nuốt trong mũi ngựa đầu nhìn trời con mắt nhanh chóng chấp động mấy cái trong lúc lơ đãng đã hiện đỏ mặt tiểu tiểu hai đồng nhảy xuống cái bản mặc mới dày mây ở trong sân nhảy nhót, chạy tới dưới cây đảo nhặt lên một đoá hoa rơi hít hạ lại chạy trở về cao hứng không được tiểu tiểu hơi nhún mày nhìn về phía thiếu niên làng nói ra đúng rồi ngươi vừa nói ta là ai tới thiếu niên thư sinh sững sở. Tiểu tiểu hài đồng cường điệu nói, sở tiểu tiểu hai đồng cường điệu nói ta trí nhớ không tốt quên thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng ôn thanh đạo giang độ ngươi gọi giang độ tiểu tiểu hai đồng mặc niem hai tiếng giang độ giang độ gật đầu nói ân ta nhớ kỹ ta gọi giang độ lần này sẽ không quên thiếu niên không nói chỉ còn ôn nu tiểu viện phía sau núi hai đạo nhân ảnh một người ngồi một người ngồi xổm cứ như vậy lẳng lặng nhìn tôi lương lương vui tươi hớn hở nói hắc, hắc. Tiểu gia hỏa này đáng yêu chết, trí nhớ so ta còn không tốt đâu. Dược Thản nhiên nói, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, trí nhớ kém một chút, không kỳ quái. To Lương Lương hạnh thai vui hoa nói thế này, sao lại là kém một chút nha? Nàng đem chính mình cũng quên nữa nha. Dược châm xuống đuôi lông mày, ý vị thâm trường nói có thể nàng quên đi toàn thế giới, thậm chí quên đi chính mình, lại duy trì có không có quên hứa Khinh Chu, thậm chí nàng còn biết hứa Khinh Chu ba chữ này là cái nào ba chữ? To Lương Lương đầu tiên là sững sờ, tỉnh tỉnh mê mê. Dược ôm lấy môi, cười nói, ngươi không cảm thấy cái này rất thần kỳ sao? To Lương Lương bừng tỉnh đại ngộ. Tiên lặng túi đầu là rất thần kỳ. Dược Khinh tiếng nói, hiện tại đã hiểu đi. Nàng đối với Hứa Khinh Chu tới nói, tuyệt đối không chỉ chỉ là một cái tiên thai đơn giản như vậy. Tô Lương Lương nhíu lại cái mũi nhỏ, có chút ghen tức nói rất cảm động. Hứa Khinh Chu đối với nàng, nhất định cũng rất trọng yếu. Dược đứng dậy đến, hai tay ôm đầu, nên ngang rời đi đi thôi, cũng đừng bấy dậy bọn hắn. Tô Lương Lương đứng dậy đuổi theo Dược, một bước ba lần thủ, muốn a muốn a muốn, đột nhiên trong mắt sáng lên, tựa hồ hiểu rõ ra, bất khả tư nghị nói ta biết nàng là ai. Dược giật mình ngoái nhìn, một mặt không hiểu. Tô lương lương kích động nói hạ thiền cô nương nàng là cái kia hạ thiền cô nương dược càng mộng cái gì hạ thiền cô nương Tô lương lương cũng không trả lời lại nhải tự đủ quá thần kỳ thế mà thật làm cho hắn tìm được hắn làm sao làm được luân hồi trên đường vớt người sao Tô lương lương nhớ kỹ tại hứa khinh chu đi tội trâu trước kia luôn yêu thích nhìn chằm chằm một cái bình pha lê nhịn ở trong đó chứa một cái tiền nàng cũng nghe đến hứa khinh chu cùng tiên nói lời hứa khinh chu có một cái người trong lòng tiên quan tâm nàng gọi hạ thiền cô nương việc này dược không biết nàng lại nhớ kỹ dược nhìn xem lại nhải tô lương lương chỉ cảm thấy không hiểu đấu cao mày đậu đen rau muốn nói đứa nhỏ này ngốc hạ gió đêm đình viện lạc mai sơ đã vân lui tới tháng thưa thất đêm đó không ngủ người không chỉ là tháng còn có trong viện cái kia tiểu tiểu hài đồng thiếu niên áo trắng kia tiểu tiểu hài đồng có hỏi không hết vấn đề thiếu niên thư sinh liền không sợ người khác làm phiền đáp lại tiểu tiểu hài đồng hỏi phía trên cái kia là cái gì thiếu niên áo trắng đáp đó là mặt trăng tiểu tiểu hài đồng lại hỏi vầng trăng tiêu bên cạnh lại là cái gì thiếu niên áo trắng lại đáp đó là ngôi sao tiểu tiểu hài đồng chỉ vào ngoài viện hỏi đồ vật phát sáng kia là cái gì gọi là linh giang cái này kêu cái gì đâu tây đảo vậy cái này đâu hoa đảo a vậy cái kia cái đó là mặt trăng a hứa khinh chu ta vừa mới có phải hay không hỏi qua a không có ngươi nhớ lầm tốt à, cái kia hứa khinh chu mặt trăng bên cạnh là cái gì đâu thiếu niên nói cho hài đồng trời là trời hơn là nói cho hắn tinh hà vạn dặm thanh sơn khê giản trong viện tây đảo góc tường cỏ dại còn có đầu kia đại hắc cầu tiểu tiểu hài đồng đối với thế giới tràn ngập mới lạ hỏi a hỏi a hỏi đáng tiếc nàng trí nhớ không tốt phần lớn xoay người một cái liền quên sạch sẽ thiếu niên không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn cáo chi một lần lại một lần hắn vốn là tiên sinh rất có kiên nhẫn đối với giang độ cảng là không cần nhiều lời từ ban đêm đến thiên minh từ tiểu viện đến bờ sông tiểu tiểu hài đồng đổi lại thiếu niên tặng bộ đồ mới đi theo phía sau hắn còn đang hỏi đông hỏi tây nơi xa là thanh sơn chỗ gần là linh giang trên đầu chính là thương thiên dưới lòng bàn chân chính là đại địa lục nhỏ là cỏ lục lớn gọi tây ngũ thải ban lan là hoa tươi thiếu niên thay hắn viện một bài đồng giao tiểu tiểu hài đồng lúc nào cũng hát hứa khinh chu hỏi qua hệ thống nàng sẽ một mực như vậy sao hệ thống nói từ từ sẽ biến tốt, nàng hiện tại vừa ra đời, linh hồn cùng linh ngư hay là một thể, cho nên trí nhớ sẽ kém một chút, cần thời gian. thiếu niên hiểu rõ, cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến đi, từ từ dạy đi. một lần sẽ không, vậy liền hai lần, hai lần không nhớ được, liền ba lần. tiểu tiểu hai đồng hỏi hứa khinh chủ hoa, ta trí nhớ thật là tệ, ta cảm giác sẽ đem mình mất hoa. thiếu niên thư sinh đáp, sẽ không, ta sẽ tìm được ngươi. tiểu tiểu hai đồng nửa tin nửa ngờ nói thật sao? không gặp người. thiếu niên thư sinh chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên, bất luận bao lâu, bất luận bao xa, ta đều sẽ tìm tới ngươi tiểu tiểu hài đồng híp mắt nói ngươi thật tốt hứa khinh chu ta thích ngươi thiếu niên thư sinh cười nhạt một tiếng đưa tay vướt vướt tiểu ra hòa đầu nói ra nha đầu ngốc chương 906. tieu thu đong cung tien sinh chuong 906, tieu thu đong cung tien sinh ve sau hua khinh chu liền mang theo tiểu giang độ đi đi nhân gian tiểu viện hoang vu bộ khê kiểu lại đến lúc đã là người đi việc không trung niên hán tử sửng suốt một mình ở trong viện ngồi một đêm nhìn xem đầu kia sông tinh thần chán nạn tòa thành này còn có thể chống bao lâu tòa này thiên hạ còn có thể chống bao lâu nhìn một chút bên hông kiếm đắng chát cười một tiếng trung niên hán tử đứng dậy không vào đêm sắc, nấc rượu hát vang từng tiếng quanh quẩn giang ngạn thanh sơn chỗ hưng thương sinh khổ vong thương sinh khổ tâm giống như lấy bụi chi mục thân như không cài chi chu đại đạo sẽ nghiêng thiên hạ này ai tới cứu ai có thể cứu ai muốn cứu 6. lượn lờ bên cạnh thành liễu xanh mượt mạch bên trên tàng hoa rán rán liêu huyền treo oanh phòng vài say ngủ nhân gian sơn hà bên trong nhiều một vị tiên sinh cái kia tiên sinh bên người đi theo một cái tiểu thư đồng ăn mặc cũng là người đọc sách bộ dáng rim hai đầu thật dài đuôi ngựa rủ xuống eo nhỏ ở giữa ba màu tóc lam bạch con người còn có dương như bút bê khuôn mặt đi tới chỗ nào đều là trong biển người tiêu điểm chính là tuấn lãng thiếu niên thư sinh tại bên cạnh người cũng khó tránh khỏi mất mấy phần nhàn sắc một vị tiểu tiên sinh một vị tiên thư đồng bên người còn đi theo một đầu trung thành đại hắc cẩu bọn hắn cùng đi qua như thơ như họa giang nam đi qua kim sa đầy trời tái bắc bỏ qua nhân gian cao nhất núi vượt qua hồng trần lớn nhất sông kiếm phật nho đạo núi suối trạch nguyên xuân hạ thu đông tuyết tháng gió hoa chợ búa phồn hoa bọn hắn ở đến dừng dậm đất hoang bọn hắn cũng ngủ đến chầm rãi từ từ đi, hay là làm việc thiện tích đức, nhưng cũng du sơn nghịch nước, quả nhiên là tiêu giao nhân gian. Thiếu niên tiên sinh luôn luôn xuân phong đắc ý nho nhỏ thư động, cũng là cười nhẹ nhàng. Vừa đi 10 năm, lại đi 10 năm, 10 năm lại 10 năm, bước chân vội vàng, chưa từng ngừng. Nhìn núi nhìn nước tĩnh tọa, nghe gió nghe mưa ngủ sâu. Thời gian chóng vắt, hai người một chó, khắp lưu giai thoại ở nhân gian. Tam thế sinh hạo nhiên, giang độ hóa chân linh. Chân linh cùng người khác biệt, tuổi tác của nàng cũng không phải là theo thường nhân thời gian mà tính, cho nên giang độ dáng dấp cực chậm không chỉ thân cao dáng dấp chậm liền liên tâm trí cũng cực chậm đơn giản tới nói chính là ăn không ít thế nhưng là không dài vóc dáng nàng cũng không dài đầu vóc ngược lại là phạm nhân kia khó thể thực hiện tu vi tăng tăng vật lên nháy mắt ba mắt đều đem thiếu niên hứa khinh chu lắp tại cái kia sau lưng nhưng vẫn là một cái tên nhỏ con khả khả ai ai hay là cái nói lao cả ngày hỏi một chút hỏi luôn có hỏi không hết vấn đề thiếu niên cũng có giải không hết năn đề sau khi còn bé khê vân còn muốn nói nhiều gấp trăm lần chính là tô lương lương cùng ác mộng tới cũng phải căm bái hạ phong khác biệt chính là cuộc sống của nàng còn rất dài Rất dài rất dài 4. Hệ thống tăng luôn. Thương nhân một tuổi, nàng cần trăm năm, nếu muốn trưởng thành, còn dư ngàn năm. Chủ yếu nhất là trí nhớ không tốt, bệnh hay quên cực lớn. Hỏi qua vấn đề, quay đầu liền quên, nói hai lần, ngày thứ hai, lại về không, nàng còn phải hỏi lần nữa. Mỗi lần đều rất nghiêm túc nói nhớ ký. Sau đó lại nói thuyền nhỏ tiên sinh, đây là cái gì nha. Mười năm xuân hạ, thiểu giang độ thân cao hơi dài một chút điểm. Nhớ ký thiên địa nhật nguyện, giang xuyên khê hạ, cũng biết nam nữ nghiem tuc noi nho ky sau đo lai noi thuyen nho tien sinh đay la cai gi nha muoi nam xuan ha tieu giang đo than cao hoi dai mot chut điem nho ky thien đia nhat nguyen giang xuyen khe ha cung biet nam nu khac nhau, vật có giải ngắn. nam luu quang Tiểu Giang độ lại cao lớn một chút xíu, biết khắp cả thiên hạ và vật, hiểu được hỉ nhạc bi hoan 30 năm tuyến nguyệt, tiểu gia hỏa vấn đề ít đi rất nhiều, không đang hỏi vật, cũng không đang hỏi người, lại vui hỏi sự tình, hỏi một chút tương đối thâm bảo vấn đề. Thư Đồng hỏi: thuyền nhỏ tiên sinh, người vì sao phải ăn cơm nhà?" Tiên sinh đáp: "Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng." Thư Đồng nói: "Ân, nhớ kỹ." Thư Đồng lại hỏi: thuyền nhỏ tiên sinh, đường này là thế nào tới a?" Tiên sinh đáp: "Trên thế giới này vốn là không có đường, đi nhiều người, liền có đường." Thư Đồng nói: "Nhớ kỹ." mươi năm nhân gian, nho nhỏ giang độ bắt đầu thiên mã hành không nàng hỏi hứa khinh chu thuyền nhỏ tiên sinh trời cao bao nhiêu rất cao rất cao thuyền nhỏ tiên sinh đất rộng bấy nhiêu rất dày rất dày thuyền nhỏ tiên sinh vũ trụ lớn bao nhiêu a rất rất lớn lúc này thiếu niên phát hiện nhà mình tiểu thư đồng mặc dù trí nhớ hay là không tốt thế nhưng là xác thực biến thông minh yêu suy tư thường xuyên tán dương nhà ta nhỏ sac thuc biến thông minh rồi hỏi vấn đề ta đều muốn đáp không được lạc mỗi lần lúc này giang độ đều sẽ rất vui vẻ nhảy nhót nhót vui mừng con xiết còn nói đợi đến khi trưởng thành ta muốn làm trên đời này thông minh nhất đo đeu se rat vui ve nhay nhot nhot vui mung co xiet con noi đoi lương Thường thường lúc này, Đại Hắc cậu liền sẽ nhe lấy cái răng ở bên cạnh cười ngây ngô. Lại Thường Xuyên sẽ đổi lấy Hứa Khinh Chu vô tình một cước. Trình trọng kỳ từ nói nàng con nhỏ, cần cổ vũ, không thể chế dễ ước, không phải vậy đánh ngươi. Đại Hắc khen núi không nói gì. Thật đúng là nhỏ a, một cái thập nhị cảnh tiểu hài, có thể hù chết chó. Về sau, Hứa Khinh Chu một câu thành sấm, Giang Độ hỏi ra vấn đề, hắn còn liền thật sự đáp không được. Chí Đồng hỏi thiếu niên thiên hạ là gà có trước hay là trứng có trước. Thiếu niên ngộp bức. Chí Đồng hỏi thiếu niên gió vì sao nhìn không thấy. Thiếu niên mắt trợn tròn. tròn. Chí đồng hỏi thiếu niên vũ trụ sinh ra đã bao nhiêu năm? Thiếu niên Hoàng Hốt: Những vấn đề này, chính mình đi đâu đi biết đi, có thể cũng không thể nói không biết không phải. Cho nên thiếu niên muốn, cũng là thời điểm muốn dạy Giang Độ học chữ. Dứt khoát hắn liền tá pha hạ lư, đối với Giang Độ ngữ trọng tâm trường đạo muốn biết sao? Giang Độ trong mắt tràn đầy ham học hỏi cùng khát vọng, gật đầu nói muốn. Hứa Kinh Chu đem một bản mới tinh đạo đức kinh bỏ vào Giang Độ trong tay, cười nói: Đáp án đều tại trong sách, muốn biết chính mình nhìn. Giang Độ trước mắt, giàu gì không vui nói ta không biết chữ à? Thiếu niên đắc ý cười nói: Ta dạy cho ngươi Tiểu Giang Độ lật ra sách vở kia, bên trong là lít nha lít nhít tiểu chữ. Lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, nhíu lại cái mũi nhỏ, tội nghiệp nhìn qua thiếu niên lang yếu ớt nói cái này sợ là có chút khó a. Thiếu niên tiên sinh mỉm cười, đưa tay sờ lấy đầu của nàng nói thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, kẻ có trí, sự tình lại thành. Tiểu Giang Độ nghiêng đầu một cái, mắt to vụ sáng vụ sáng nghe không hiểu. Thiếu niên tiên sinh yên lặng, nói khẽ, từ từ sẽ đến, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể làm. Ta xem trọng ngươi. Nho nhỏ Giang Độ cúi đầu nhìn xem sách trong tay, nghĩ nghĩ, do dự. Nho nhỏ Giang Độ ngửa đầu nhìn hắn ánh mắt kiên định giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nắm chặt quyển kia đạo đức kinh gật đầu nói tốt ta muốn đọc sách thiếu niên mừng tít mắt cười đến xuân phong đắc ý một năm kia cách giang độ sinh thế đi qua 50 năm một năm kia giang độ bắt đầu đi theo thiếu niên tiên sinh học chữ dốc lòng muốn làm một cái biết chữ tiểu thư đồng ác mộng lo lắng đối với cái này biểu thị lo lắng dường như đã biết trước đến một trận gió tanh mưa máu mà tại trong trường hạo kiếp này nó còn chứng kiến chính mình cũng bất hạnh bị tác động đến thảm tao đọc thủ nhịn không được đậu đen rau muốn một câu cần gì chứ cứ như vậy hòa hòa thuận bình bình đạm đạm còn sống không tốt sao chỗ tối trên đám mây tô lương lương cùng dược tính ngay sau biểu lộ đặc sắc hai mặt nhìn nhau nói thật dạy giang độ đọc sách nhận thức chữ chuyện này các nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy lương phát lệnh tê cả da đầu liền cái kia chỉ nhớ là thật dọa người a tô lương lương nói chật chật hứa khinh chu là thật dũng a dượng nói đó cũng không phải là bình thường dũng á chương 907. nho nhỏ thư đồng đọc thiên thư chương chín trăm linh bảy nho nhỏ thư chuong 907, nho nho thư đến hãy đọc theo ta ừ a a a a thiếu niên tiên sinh có chút hài lòng nhớ kỹ sao nho nhỏ thư đồng tràn đầy tự tin nhớ kỹ Ngay cả đứng lên đọc một lần. A u cho ăn. Thiếu niên thư sinh hít sâu, gượng ép cười nói, rất tốt, chúng ta lại đến một lần. A a. Thiếu niên thư sinh chỉ vào trên ván gỗ chữ nói, cái chữ này là ta. Nho nhỏ thư đồng mãnh liệt gật đầu. Ừ, nhớ kỹ. Thiếu niên thư sinh ôn thanh đạo, chính ngươi đọc một lần. Nho nhỏ thư đồng cất cao giọng nói ngươi. Thiếu niên thư sinh kinh ngạc nói là ta. Nho nhỏ thư sinh chân thành nói, ta biết a, là ngươi. Thiếu niên thư sinh tang nghiêm mặt đây là ngươi. Ân là ta. Bốn. Một người biết chữ, ba người xem kịch, chỉ có thư sinh đang lén lén thúc những cái kia mất chữ thời gian, là dài dằng dặc, cũng là thống khổ. về sau, nho nhỏ thư đồng tăng như mặt cảm thấy rất khó, liền liền không muốn học, cả ngày phàn nàn nói thường nhỏ, ta không muốn học, thật là khó a, không nhớ được, đầu đau, ta muốn bạo tặc rồi, có thể không học sao? thiếu niên treng ngực, tim đau thắt, nghĩ đến ta đều không có từ bỏ, ngươi làm sao còn từ bỏ đâu? nói nghiêm túc dạy nói thô sinh vải lớn khoảng kiếp sống, bụng có thi thư khí từ hoa, đi vạn dòng đường, đọc vạn quyển sách, mới có thể biết thiên hạ, hiểu văn vật, do lý lẽ, ngươi có thể minh bạch. nho nhỏ thư đồng gật gù đáp ý, tay nhỏ một đám, hai mắt thật to vụ sáng vụ sáng một mặt chân thành nghe không hiểu. Thư Sinh yên lặng, thở dài một tiếng, hắc cẩu vui đầu, vụng trộm vui vẻ, trên đám mây, một đôi thiếu nữ phình bụng cười to ta cuối cùng là biết, cái gì gọi là đàn gậy hai châu, ha ha ha nha đầu này, nhưng so sánh châu khó làm a, khó chơi a, ha ha ha. Thiếu niên thư sinh nghĩ nghĩ, khép lại sách vở, nhẹ nhàng nói ra cũng được, hôm nay liền liền không đi học, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nho nhỏ thư đồng ánh mắt lập loè, muốn đi đuổi người ta. Ân. Quá tốt lạc, thu phát thô phát. Thiếu niên thở dài nâng chán, vốn nên hăng hái, nhưng dù sao thở dài thở ngắn. Về sau thiếu niên thư sinh mang theo nho nhỏ thư đồng leo lên một ngọn núi gặp được một tòa miếu miếu không lớn bình thường lớn nhỏ là một tòa quan đầm miếu mặc dù có chút phá nhìn xem có chút thuế nguyện nặng nề cảm giác cũng may thường xuyên có người đến tế bãi trong miếu hương hỏa còn có thể chính là lúc này cũng có thanh hương miểu miểu thăng lên nóc nhà nho nhỏ thư lon nho la mot toa quan đong mieu giò miễu nhỏ nhìn lại thiếu đong do mieu nho nhin lai thieu nien lang trong mắt tràn đầy giật mình hỏi thương nhỏ người dân ta tới nơi này làm gì cầu phật bái thần a có thể làm sao câu liên có thể phù hộ ta nhận biết trong sách chữ sao nho nhỏ thư đồng tam liên vấn thiếu niên thư sinh cười ba tiếng cất bước hướng về phía trước, vào cửa miếu, nhẹ nhàng nói ra một hồi, ngươi sẽ biết. nho nhỏ thư đồng vẹn vẹn lên miệng nhỏ, thầm nói cầu thần bái phật, còn không bằng cầu ta đây. thứ chỉ định không dùng, lại là chạy chầm đội kịp, một chạy nhảy một cái. nhìn xem bên này tường đá, nhìn xem bên kia của gỗ, lại nhìn sang phía trước tảng đá lớn giống. miếu nhỏ một cánh cửa, tứ phương sân nhỏ, trong miếu nhất viện, trước viện một gian ngói đen gạch đỏ phòng. bên trong cúng bái một tôn tượng quan âm, tượng quan âm trước lư hương ba tôn, lư hương trước trên mặt đất có một khối thật to phiến đá, thờ người quỳ lệ dập đầu mà dùng. Thiếu niên thư sinh đứng ở cái kia tượng quan đông trước, kêu một tiếng nhỏ độ. Ân, tới. Nho nhỏ thư đồng chạy tới, không chút suy nghĩ, liền định cho tượng đá này đập một cái, phù hộ chính mình thăng quan phát tài. Thiếu niên thư sinh vội vàng đem nó níu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì? Nho nhỏ thư đồng nói, cho nó đập một cái a. Tâm thành thì linh, thả tin là có, không tin nó không. Thiếu niên thư sinh chớp mắt, nghĩ thầm nhà mình nha đồ này, đó là chân thực tại a không có để cho người truoc mat nghi tham nha minh nha đau nay đo la chan thuc tai a khong co đe cho nguoi bai A nho nhỏ thư đồng ngồi dậy, ngửa đầu nhìn qua đại thư sinh chúng ta tới đó làm gì nhá. Hứa Kinh Chu cúi đầu, chân phải trà trà. Lại nhấc lông mày, chỉ hướng trước mắt tượng Quan Âm, ý vị sâu xa mà hỏi ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn ra cái này tượng Quan Âm cùng chúng ta dưới chân phiến đá, có gì chỗ tương đồng? Nho nhỏ thư đồng nghe nói, nhìn chằm chằm tượng đá mãnh liệt mãnh liệt nhìn, chuyển mấy vòng, đi cả nhấc đưa thay sờ sờ, rất nhiều bụi. Nhau nhăn lại cái mũi nhỏ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, dùng sức vỗ vỗ tay nhỏ. Lại ngồi xổm người xuống, nhìn qua trên đất phiến đá, đưa tay vỗ vỗ, vẫn là rất nhiều bụi, ghét bỏ gấp bội đại hắc cầu hé tử miệng, nhìn không hiểu. Trên đám mây hai cái cô nương cũng là mơ hồ, không rõ thâm ý, nhưng lại hàm ẩn chờ mong nho nhỏ thư đồng một phen do sét, đứng người lên, học đại nhân bộ dáng sờ lên cằm, suy tư hồi lâu, ngửa đầu nhìn thiếu niên lang, mắt to chớp chớp, ông cụ non mở miệng nói đều có bụi. thiếu niên khoẹt miệng co cắp khoe mieng co chờ mong rơi vào khoang không, nhưng lại vô lực phản bác, đành phải hỏi lại còn gì nữa không. nho nhỏ thư đồng dùng sức muốn, lại nói, đều là tảng đá. thiếu niên thư sinh sắc mặt như thường, hỏi lại, còn gì nữa không? cái này không đối, cái kia không đối, nho nhỏ thư đồng có chút mê mang, cẩn thận lại nghĩ đến muốn, hai mắt tỏa sáng nói ta đã biết, bọn chúng tựa như là cùng một tảng đá làm. thiếu niên thư sinh híp lưỡi mắt, giơ đa lam thieu nien thu sinh hip lửa mat gio ngon tay cái lên thông minh nho nhỏ thư đồng chống lạnh nho nhỏ nạnh, nho cảm cam dương cao dùng chân trà trà phiền đá nhai lấy răng nhỏ cười nói cái này cũng can à ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài còn có thể nhìn không ra rất đơn giản thôi không có chút nào khó nhìn như khiêm tốn kỳ thực ngạo kiểu thiếu niên thư sinh lại không thèm để ý mà là lại ý vị sâu xa mà hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết bọn chúng một gian có cái gì chỗ khác biệt sao nho nhỏ thư đồng khe giật mình có chút hoảng vấn đề này có chút khó thế nhưng là vừa mới đắc ý xong nếu là nói không biết liền sẽ thật mất mặt một ngón tay tượng đá một ngón tay phiền đá nghiêm trang nói ân ta đã biết mặc dù đều là tảng đá thế nhưng là một cái ngồi một cái nằm hứa khinh chu mỉm cười cũng không nói đúng cũng không nói không đối mà là ôn thanh đạo kể cho người cái cố sự nho nhỏ thư đồng nghe nói lập tức tới hào hứng đem cái gì tượng đa phiến đá ném đến lên chín tầng mây kích động nói tốt tốt ta thích nghe nhất thuyền nhỏ kể chuyện xưa chúng ta nói cái gì cố sự nha giang độ ưa thích nghe tiên sinh kể chuyện xưa rằng một chút nàng chưa từng nghe qua cố sự mới lạ thần bí cảm giác mới mẻ thú vị cực kỳ không chỉ giang độ ưa thích nghe đại hắc cẩu cùng hai cái trên đám mây cô nương cũng ưa thích nghe Thiếu niên cố sự đều sẽ làm người ta lòng sinh hướng tới, sẽ ở bọn hắn bình tĩnh trong thế giới mở một cánh cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia đạo cửa sổ, bọn hắn thường thường có thể nhìn thấy một cái không giống với thế giới. Những cố sự này không phải tới từ Hạo nhiên, thậm chí không phải tới từ Vĩnh Hằng, chí ít bọn hắn chưa từng nghe qua, cho dù là Ác Ngộng cùng Chu Tức cũng giống vậy. Thiếu niên cố sự liền cùng hứa khinh chu chính mình một dạng. Thần ý, không biết các nàng không gì sánh được khát vọng, tựa như khát vọng có thể đem thiếu niên này nhìn thấu bình thường. Dính nho nhỏ thư đồng ánh sáng, khắc cố sự lúc nào cũng có thể nghe được. Bán đạn hạt nhân tiểu nữ hài, tiểu hồng mao yêu lao sói xám còn có bốn. Các loại. Thiếu niên nho nhỏ thư đồng nghiêm túc thiếu niên thư sinh nhìn trước mắt tượng con Âm, chợt tiếng nói cố sự này gọi một khối đá số mệnh, cũng có thể gọi là Phật tượng cùng thềm đá chương 908. Học tập cho giỏi, mỗi ngày lớn lên. Chương 908, học tập cho giỏi, mỗi ngày lớn lên. Nho nhỏ thu đồng nghiêm túc. Thiếu niên tư sinh tiếng nói tiếp tục, đem cố sự kia êm ai nói. Cố sự là như thế này dạng. Lúc trước có một khối đá, bị người chém thành hai nửa. Một nửa làm thành Phật tượng, bày tại trên bệ giờ, một nửa làm thành thềm đá trải tại trên mặt đất. Nóng bức trời đông giá rét, nhật nguyệt thay đổi có một ngày, thềm đá khắc phục, liền hỏi Phật chúng ta vốn là cùng một tảng đá, dựa vào cái gì bọn hắn đều dám lên ta, mà lại phải quỳ lệ ngươi đây. Phật cười ha ha nói bởi vì ngươi chỉ là chịu vài đao liền thành thềm đá, mà ta cũng là bị thiên đao va quả ngàn nện vạn đục mới thành Phật tựa. a. Thềm đá nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ sáu, cố sự rất ngắn, cũng không có thú, giải rác mấy lời, lập tức liền kể xong. Cố sự rất sâu, làm cho người tự xét lại, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo lý. Một cái cho dù là tô lương lương dạng này, đầu không thế nào người thông minh đều có thể nghe rõ nhân sinh đạo lý nho nhỏ thư đồng là trí nhớ không tốt thế nhưng chỉ là trí nhớ không tốt chị hồn phách là linh ngư ảnh hưởng thế nhưng là nàng không đốc. thêm đá bừng tỉnh đại ngộ nàng cũng bừng tỉnh đại ngộ trên mặt mang mấy phần nghiêm túc lại nhìn tượng đá lại xem thêm đá thấy dĩ nhiên có khác biệt đồng dạng một khối đá cùng trong chuyện xưa một dạng một nửa làm thành tượng quan âm cao cao tại thượng được thế nhân thành kính cùng bái tôn thờ một nửa thành trên đất thêm đá người đến người đi bị phạm nhân tùy ý dẫm đạp không người để ý đồng dạng đổ vật khác biệt số mệnh cố sự nói chính là phật tượng cùng thêm đá đồng dạng cũng là trước mắt tượng quan âm cùng phiên đá nhưng cũng không chỉ là tượng đá cùng phiên đá làm người cũng giống như vậy nho nhỏ thư đồng nhẹ gật đầu chân thành nói thuyền nhỏ tiên sinh ta đã hiểu thiếu niên híp lửa mắt giống như cười mà không phải cười mà hỏi thật đã hiểu ừ nho nhỏ thư đồng nhu thuận nói ra ta muốn làm tượng đá bị người cùng bái không cần làm phiên đá bị người dâm đạp thiếu niên thư sinh hỏi lại vậy nguyên nên làm như thế nào đâu nho nhỏ thư đồng đáp học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên hứa khinh chu mặt mũi tràn đầy vui mừng vươn tay nhẹ nhàng tại tiểu ra hỏa ba màu trên tóc vớt vuốt, ôn nhu cười nói cái kia đi thôi tốt nho nhỏ thư đồng nhu thuận nói đi ra miếu nhỏ lại sau đó núi thiếu niên phía trước thư đồng ở bên vừa đi thiếu niên một bên không quên nói tiếp dạy nói nhỏ độ ngươi phải nhớ lấy người này a liền y như tặng đá chỉ có kinh lịch gặp chắc trở thiên truy bất luyện mới có thể khổ tận tương lai cái này chuyện xưa thường giảng moi co the kho tan cam lai cai kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo đến muốn làm người trên người đi đầu khổ chung khổ đọc sách cũng giống như nhau hiện tại toàn lực ứng phó tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ hiện tại cố gắng ngươi nho nhỏ thư đồng chăm chú gật đầu nhớ kỹ người này a thiếu niên còn muốn thuyết giáo cũng là bị nho nhỏ thư đồng bắt lấy cánh tay dắt lấy liền hướng dưới núi chạy Thúc Dục nói được rồi, không cần tại rông dài rồi, chúng ta mau trở về đi thôi, ta muốn đọc sách, ta muốn biết chữ, ta muốn quyết trí tự cường. Gặp Tiểu Nha đầu đối với tri thức như vậy khát vọng, thiếu niên yên lặng cười một tiếng, thỏa hiệp nói được được được, không nói, đi thôi. Trên màn trời, Tô Lương Lương lâm vào trầm tư. Dưỡng như mày, một mặt thận sắc, khó hiểu nói hứa khinh chu tốt sẽ a, hắn đều là chỗ nào học đây này. Tô Lương Lương nhỏ giọng nói hắn a, nuôi hải tử có thể chuyên nghiệp, ngươi cũng không nhìn hắn nuôi lớn bao nhiêu cái. Cũng là. Dường như có điều suy nghĩ gật đầu. Tô Lương Lương đột nhiên nhìn có chút hạ hay nói, ngại tỷ Ngươi nói cái này tiểu Giang Độ sẽ không quay đầu liền quên đi. Giữ hít sâu một hơi, thận trọng nói, khó mà nói. Bốn. Đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Hôm đó cố sự, Giang Độ lạ thường không có quên. Hôm đó về sau, nho nhỏ thư đồng cũng đặc biệt chăm chỉ học tập. Mặc dù trí nhớ hay là không tốt, lại là không còn có đạo qua một câu đọc sách khổ, nói qua nửa câu từ bỏ lời nói đi được lúc, nhớ chữ. Lúc ăn cơm, nhớ chữ. Ban ngày nâng sách, ban đêm ngọn đèn, cố gắng đáng sợ. Ngày qua ngày, năm qua năm, tái diễn buồn kể lại nhàm chán nhớ chữ sinh hoạt cũng không hỏi nữa thư sinh trên trời dưới đất thiên mã hành không chuyện hỏi cũng chỉ hỏi chữ làm sao đọc gặp nàng thật tình như thế hứa kinh chu có chút vui mừng liền tạm dừng du tàu thiên hạ kế hoạch nhắm người ở giữa một núi nước cực dài chỗ mua một gần núi bạn nước tiểu viện chăm chú dạy giang độ đọc sách nhận thức chữ thuyền nhỏ cái chữ này làm sao đọc lan a thuốc đã không phải chữ này thật độc lan chán tung hoa trong sóng lớn không thích cũng không sợ bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm hoặc hải vô nhai khổ làm thuyền 10 năm thời gian một cái qua trong sách văn tự giang độ đều nhận biết Giang Độ thật cao hứng, đến tận đây cũng yêu đọc sách. Hứa Khinh Chu cũng thật cao hứng, so với hắn trong kế hoạch phải nhanh hơn rất nhiều. Vốn cho là không được dạy cái 20 năm cấp bước. tập được trong sách 30. Không không không chữ, dậm chân tại rời đi ở giữa đường. Thiếu niên nói trong núi có đường cần là kính, học Hải Vô Nhai khổ ngồi tuyển, học không có tận cùng. Giang Độ còn phải học, biết chữ đọc thơ. Lần này một bước, thiếu niên liền dạy Giang Độ đọc thơ. Đọc thơ, hiểu ý thơ đương nhiên đây không phải Hứa Khinh Chu an bài, mà là Giang Độ yêu cầu. Nàng nói, nàng cũng tưởng tượng Hứa Khinh Chu một dạng kể một ít người khác nghe không hiểu lời nói như thế rất khóc nói bóng gió nàng cũng nghĩ trang 13. thiếu niên thư sinh đương nhiên không có cự tuyệt dù sao người này sống ở thế trường sinh bất tử nếu là không có khả năng tại thích hợp thời điểm giả bộ cái kia nhiều không thú vị nhưng vẫn là nói một câu giang độ ngây thơ sau đó liền liền bắt đầu dạy nàng học thơ nàng đối với giang độ nói đọc sách bạch biến ý nghĩa tự hiện cho nên đến đọc giang độ nói tốt, ta đọc thiếu niên thư sinh đưa cho giang độ một bản thơ đường ba thủ đồng thời dặn dò đọc thuộc lòng thơ đường ba thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem nó gáy vác. Nho nhỏ thư đồng tràn đầy tự tin, vén tay áo lên chính là làm. Lúc gặp người ở giữa qua, đều là tiếng đọc sách. Nho thu đong tran đay tu tin ve tay hao len chinh la lam luc gap nguoi o giua qua đeu la tieng đoc sach nho nho Giang Độ, gật gù đa ý, đọc diễn cảm từng tiếng nga nga nga, khúc hạ hướng lên trời ca xuân ngủ không rất hiểu, khắp nơi bốn về nhà ăn thiêu nướng. Phía trước cửa sổ minh nguyệt ánh sáng, nghi vân bốn sáng mai đi leo núi. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân năm cắt cỏ ngươi đến trừ tận gốc. 6. Thiếu niên thư sinh, bó tay toàn tập, 300 thơ đường, Giang Độ một người, đọc ra trị 10. Không không không cái phiên bản. Không biết nên lo hay là nên vui. Mười năm lại 10 năm. Nhân gian 100 năm, giang độ cao lớn rất nhiều, trí nhớ vẫn như cũ. Thế nhưng là trăm năm thời gian, nhưng cũng nhận ra rất nhiều chuyện. Chí ít chuyện nhân gian, nàng đều minh bạch. Trong sách chữ, nàng đều nhớ kỹ, một chút thi từ câu hay, nàng cũng có thể há mồm liền đến. Trình độ mặc dù bình thường, nhưng là tuyệt đối tại thành diễn phía trên. Tại Hứa Khinh Chu mà nói, vậy liền coi là thành công. Trong lúc đó, hắn cũng mang theo giang độ đi khắp Nam Hạo Nhiên, đang định mang nàng vào sông, đi xem một chút một nửa khắc Giang Sơn chương 909. Đi tiện nhân ở giữa trở về. Chương 909, đi tiện nhân ở giữa trở về. Lái thuyền nhỏ qua linh giang, đối diện thanh phong hết sức mát. Giang Độ ngồi ở mũi thuyền, cưa một đôi bàn chân nhỏ, Tiểu Doanh Doanh hỏi thuyền nhỏ tiên sinh à, giang bên kia có phải hay không đều là cùng đại hát nhất dạng yêu quái à? Hứa Kinh Chu dựa vào cột buồng, từ từ nhắm hai mắt, thuận miệng nói, không hoàn toàn là. Giang Độ hiếu kỳ nói, đó là chỗ nào không giống với? Hứa Kinh Chu dư quang thoáng nhìn đại hát cầu, là ca á đạo, nơi đó yêu thú đối với nó no xấu. Giang Độ nhược có chút suy nghĩ, ô một tiếng đại hát cầu nhẹ giang trán mắt, trong lòng hùng hùng hổ, hổ hổ ta mẹ nó còn ở đây. Giang Độ lại hỏi, đưa qua giang, chúng ta có thể tại nuôi một con cho không, nuôi đầu mẹ lý do hứa khinh chú hỏi giang độ nhìn xem đại hắc cậu tiên nhiên một bộ lo lắng trưởng bối bộ giáng nói ra đại hắc cũng trưởng thành nên thành ra tại như thế đơn lấy về sau liền không lấy được nặng dâu ngôi đầu cho cái cho nó làm tiểu tức phụ tốt hứa khinh chu dù sao cũng hơi dợ khóc dợ cười nghĩ thầm việc này ngươi một cái tiểu thí hài còn quan tâm lên nữ ngôi nói vậy ngươi phải hỏi đại hắc đồng không đồng ý giang đo nhin xem đai hac cau tien nhien mot bo lo lang truong boi bo dáng, noi ra đai hac cung truong thanh nen thanh ra tai nhu the đon lay ve sau lien khong lay đuoc nang dau ngoi đau cho cai cho no lam ngạo nghe nói không cần việc này ta có thể thay nó làm chủ thiếu niên hầm hực nói cái kia tùy ngươi đại hắc buồn bực không thôi không biết nên vui hay là nên sầu buồn là nó thật không thích chó vui chính là giang độ cho hắn tìm vợ nếu không nói chính mình nhiều năm như vậy, không có phi công cho Giang Độ cưỡi đâu thôi, đều biết đau lòng chính mình. Bất quá, tìm chỉ cho cái làm thê tử việc này, nó vẫn là hy vọng Giang Độ quay đầu liền có thể quên mất sáu. Sơn Hà xa rộng rãi, khói lửa nhân gian, du tẩu bát hoang, đạp biến nhân gian, vội vang trăm năm, Tuế Nguyệt không giấu vết đặt chân mở Bắc Nam tue nguyet khong dấu vet đat chan bờ bac nam thu nhat Giang Độ tỉnh lại sau giấc ngủ, thành thánh nhân, thật chính là ngủ một giấc tỉnh, liền thành thánh. Liên rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chưa từng thấy lôi kiếp kia một năm, từ thập cảnh đột phá mười cảnh, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy không có nửa điểm ngừng lại, thậm chí trên trời chưa từng hạ xuống qua một lần lôi đỉnh. Như vậy sự tình, Hứa Kinh Chu mấy người còn cố ý đụng phải cái mặt, tốt một trận phân tích. Chân linh phá cảnh, chính là đơn giản như vậy, thậm chí sẽ không lọt vào thiên đạo áp chế." Dương nói. Nàng không rõ ràng, bất quá theo giang độ tình huống, tại đột phá thần tiên cảnh trước, cũng đều là không có lôi kiếp rơi xuống. Nếu có thể tránh né lôi kiếp, như vậy tự nhiên là có thể phá cảnh thành tiên, phàm tiên, địa tiên, thiên tiên. Cuối cùng hẳn là sẽ dừng bước tiểu thần tiên cảnh trước. Liên cùng cái kia còn lại 6 tôn chân linh một dạng bị vùng thiên địa này pháp tắc cưỡng ép áp chế ở thần tiên cảnh bên dưới, thật là thực tiệm lực cùng thực lực, nhưng tuyệt không phải chỉ là thần tiên cảnh. Thiếu niên không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn biết, Giang Độ rất nhu bức là được rồi, so với chính mình Châu. Ngày xưa kiếm tiên 300 năm nhập thánh thần thoại, cũng bị nàng phá vỡ, mà lại nàng càng nhanh, chỉ dùng 100 năm. Mặc dù thành thánh nhân, đáng tiếc nhìn xem hay là 7, 8 tuổi bộ giang lớn nhỏ, vẫn là đứa bé. Tâm trí cũng là như thế. 10 năm đi một châu, trăm năm đi khắp tám châu. Hạo Nhiên đại tiên sinh, nhân gian vĩnh Phỏ đồng. Lúc đó, Giang Độ thi từ ca phú cũng là hơi tinh thông không nói rượu bút sinh hoa nhưng cũng có thể xuất khẩu thành thơ có đôi khi làm việc thiện tích đức cần khuyên người thời điểm nàng cũng có thể ra mặt giảng hơn mấy câu đại đạo lý để cho người khác vui lòng phục tùng về sau hứa khinh chu mang theo giang độ đi ngày xưa kiếm tiền xây xuống tòa tiểu trấn kia ở mảnh này phía sau núi rừng hoa đào bên trong ở một cái liền chính là hồi lâu tế điện vị kia đào hoa tiết tử hứa khinh chu cũng đem tiểu trấn này cố sự nói cho tiểu giang độ giang độ rất hứa thích nơi này nàng ngồi hứa khinh chu đi qua nhân gian mỗi một cái địa phương gặp qua người gặp qua yêu lại là lần thứ nhất gặp người cùng yêu cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ Đồng thời còn sinh ra hoàn toàn mới giống loài. Bán yêu, nàng cũng ưa thích cuộc sống ở nơi này, nơi này phần kia điềm tĩnh. Nàng có nói, Hứa Khinh Chu nên ở chỗ này, rời xa hỗn loạn, không tranh quyền thế, liền cùng hắn tính tình một dạng đương nhiên, cũng không phải là 100% hoàn mỹ. Nàng nói trong tiểu trấn duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỗ này quá nhỏ. Còn có người nơi này, sống quá ngắn. Những cái kia ngày xưa cùng nàng bình thường lớn hài tử, thoáng chớp mắt trưởng thành, lại thoáng chớp mắt già, tại thoáng chớp mắt chết, thành từng cái đống đất nhỏ, phía trên không lâu liền mọc đầy cỏ. Nàng không muốn các nàng chết, nàng nói nếu như người có thể một mực còn sống liên tốt. Về sau, Hứa Kinh Chu hay là mang theo Giang Độ rời đi tòa tiểu trấn kia. Khi đó, Giang Độ đi vào mảnh này nhân gian đã qua dòng dã 300 năm. Trong vòng 300 năm, nhân gian lại ra đời mấy vị thánh nhân, trừ Giang Độ chính mình, vong uu trên núi cũng thêm một thánh, Lâm Sương Nhi. Lúc đó đầu tư phát động ban thượng, Hứa Kinh Chu hung hăng kiếm lời một số lớn. Mất đi thời gian bên trong, Hứa Kinh Chu một mực đổi tiếp Giang Độ, nhìn xem nàng một chút xíu lớn lên. Bây giờ Giang Độ, tương đương với nhân loại 9 tuổi bộ dáng đã rất cao đến thiếu niên bả vai trở lên. Dáng dấp duyên dáng yêu kiều, mặc dù ngây thơ vẫn như cũ, cũng đã là tiên khí bẩm bén, nhân gian mỹ nhân hiếm thấy bại hoại, hay là ưa thích một thân thư đồng cách tân mặc, chỉ là đầu kia tóc dài quá mức dễ thấy, luôn luôn như vậy hấp dẫn con mắt người khác. Cái này mất đi 300 trăm năm, nhân gian vẫn như cũng là thế gian kia, đại đạo tranh phòng, hai bên bờ vẫn như cũ phân tranh không ngớt, giống nhau thường ngày. Linh thủy lại rơi xuống hai trượng, giang ngạn trở nên cao hơn, kiếm khí trường thành lúc trước phiến chiến trường, cũng theo linh thủy rơi xuống, trở nên càng chiều rộng một chút. Cái gọi là kiếp thời cũng càng tới gần. Một năm kia, Hứa Khinh Chu mang theo giang độ về tới bờ bắc, đi ngang qua kiếm khí trường thành trước, Trùng hợp gặp một trận chiến loạn, Giang Độ dừng lại, nhìn qua chém giết chiến trường, không hiểu bi thương Xuân Thu. Cặp kia đẹp mắt đôi mắt ở giữa, thương xót tràn ra hốc mắt. Không biết là chịu hứa Khinh Chu ảnh hưởng, hay là Giang Độ sinh lai vốn là thiệt lương. Nàng rất khó chịu. Nàng đối với Hứa Khinh Chu nói, nếu như bọn hắn có thể không đánh nhau liền tốt. Còn đối với Hứa Khinh Chu nói, nếu như toàn bộ thiên hạ đều cùng tòa tiểu trấn kia một dạng, nhất yêu có thể sinh hoạt chung một chỗ, ở chung hòa thuận, không còn chém chém giết giết liền tốt. Hiện nhiên, một thế này Giang Độ cùng trước hai đời một dạng, vẫn như cũ khó thoát tâm hệ vùng thiên hạ này số mệnh lúc đó hứa khinh chu cười nói cho giang độ sẽ có một ngày như vậy chỉ là trên con đường này sẽ chết rất nhiều rất nhiều người giang độ mặc dù đã 300 trăm tuổi thế nhưng là trí nhớ không tốt tâm trí còn trẻ con không hiểu nhiều lắm liền hỏi thư sinh rất nhiều rất nhiều là bao nhiêu à hứa khinh chu nghĩ nghĩ ý vị thâm trường nói tóm lại có thể sẽ so hiện tại nhiều là được cũng có lẽ sẽ là toàn bộ thiên hạ nếu như thua giang độ mậu hú mê hiểu nói vậy như thế nào có thể thắng hứa khinh chu lay hoay nằm đấm cười nói nằm đấm càng lớn phần thắng càng cao giang độ hiểu rõ mắt to vụ sáng vụ sáng nói cái kia đến chăm chú tu luyện Thiếu niên cười cười động viên nói ủng hộ. Giang Độ một mặt nghiêm túc nói là thuyền nhỏ phải cố gắng lên. Ân. Giang Độ thử lấy một ngụm tiểu bạch nha nói tiểu độ đã rất lợi hại, không cần đang nỗ lực. Thiếu niên kiểm tra chót mũi, giống như đúng là chuyện như thế, ngượng ngùng nói đi, vậy ta ủng hộ. Giang Độ cười hì hì nói ân, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, tựa như ngươi nhìn ta chằm chằm đọc sách một dạng. Hứa Khinh Chu có chút buồn bực, cảm giác mình cho mình đào một cái hố. Tu luyện. Chính mình làm việc thiện vốn là tu luyện à, chỉ là có chút chậm mà thôi, giống như không phải có một ít, mà là cực chậm. Thán một tiếng khí khó a. Chương 910. Đại đồ đệ gặp tiểu đồ đệ, chương 910. Đại đồ đệ gặp tiểu đồ đệ. Rời đi kiếm khí trường thành, một đường hướng nam, đi tại thanh sơn tiểu đạo, hai bên cây xanh gió mát. Thiếu niên đi phía trước, đại hắc cầu bậc hậu, nho nhỏ thư đồng hay là lại chạy lại nhảy. Giang độ ngửa đầu hỏi thuyền nhỏ tiên sinh, chúng ta lại muốn đi chỗ nào a? Hứa Kinh Chu ôn tiếng nói, chỗ nào cũng không đi, chúng ta về nhà. Nghe nói về nhà, Giang độ một chút liền nhảy đến Hứa khinh Chu trước người, chạy đến đi đường, hương phấn hỏi là về vong yêu sân sao? Hứa Khinh Chu hiếp ngửa mắt, như xuân phong đắc ý lục gần. Giang độ cao hứng nhảy, la lớn quá tốt lạc có thể trở về Vong Vũ Sơn Lạc. Vong Vũ Sơn, một cái nàng nghe không chỉ bất biến, nhưng lại chưa bao giờ đi qua địa phương. Vong Vũ Sơn ở đây lấy một đám, nàng cũng nghe qua bất biến, lại chưa từng gặp một lần người. Hứa Khinh Chu luôn nói, nơi đó là nhà của bọn hắn. Không chỉ là Hứa Khinh Chu nhà, cũng là Giang Độ nhà. Nha. Là rất lớn rất lớn nhân gian bên trong chỉ có một cái địa phương, Giang Độ muốn đi, tràn ngập chờ mong. Bất quá ngắn ngủi hương phấn sau, tiểu gia hỏa cũng có chút khác lo lắng đối với trong ngọn núi kia không biết sự tình, tràn đầy gian nan khổ cực đối theo Hứa Khinh Chu, liền liền hỏi thăm không ngừng. Giang Độ hỏi nhỏ về nhà, bọn hắn có thể hay không không thích ta ạ? Sẽ không. Giang Độ hỏi, thuyền nhỏ, lão nhị có thể hay không bức ta ăn hắn làm cơm a? Nếu là bức ta lợi nói, ta không ăn hắn không có khả năng đánh ta đi, nếu là ăn của ta có thể hay không thượng tiền a? Cái kia không đến mức. Giang Độ hỏi, thuyền nhỏ, ngươi nói cái kia gọi Khê Vân sẽ không lừa ta đi, ta đầu óc không dùng được, nàng đem ta đi bắn, ta nếu là không có phát hiện làm sao xử lý? Cái này thật khó mà nói. Giang Độ hỏi, thuyền nhỏ, Vô Ưu có thể hay không chê ta đần, không cùng ta chơi a? Vậy sẽ không. Giang Độ hỏi, nhỏ, tiểu Bạch thích đánh nhau tính tình không tốt, nàng nếu là đem ta làm hư, ngươi là đánh nàng, hay là đánh ta ả ngạch. nho nhỏ gian độ, hỏi tham không ngừng, thiếu niên thư sinh, bỏ tay toàn tập, như vậy nghe chút, đều cho hắn hỏi lo âu, suy nghĩ một chút, tựa hồ vấn đề thật đúng là không ít ta bị hỏi mệt mỏi, liền nói ra không có việc gì, yên tâm đi, bọn hắn đoán chừng đều không ở nhà, cũng liền vô ưu sẽ ở, Giang độ nghe nói, không chỉ có không cao hứng, tựa hồ còn có chút thất lạc nói a, đây chẳng phải là không ai chơi với ta, thật nhảm chán a, thiếu niên nâng chán, không nói nữa, truy phong cả nguyện, đi cả ngày lẫn đêm, quanh đi quẩn lại sau. Hứa Kinh Chu mang theo Giang Độ về tới Vong Uy Sơn, khi vượt qua mênh Mông cánh đồng tuyết, gặp cái tuyết trăm dặm Giang Nam thời điểm. Giang Độ tiếng kinh hô liền vẫn không có dừng lại, nhảy cẫng giống con ngài Xuân chim hoàng oanh, trong mắt tràn đầy tinh quang lửa thích gấp. Hồi ước Tội Châu, thiếu niên đã từng đã đáp ứng Giang Độ, sẽ mang nàng trở lại hạo nhiên, trở lại Vong Uy Sơn, cũng mang nàng nhìn một chút Vong Uy Sơn. Thời gian qua đi hơn nghìn năm, ngày xưa hứa hẹn, hôm nay cũng coi là, hắn làm được, mang theo Giang Độ trở về. Nhìn qua mênh Mông trong băng tuyết một màn kia xanh mới, Hứa Khinh Chu ôn tiếng nói chúng ta đến nhà. Ân a, đi vào Vong Uy Sơn nhìn khắp tiểu giang nam leo lên tòa kia tiểu tiên ngọn núi chính như thiếu niên thư sinh lúc đến nói một dạng trong núi phong cảnh tháng qua nhân gian tiên cảnh trong núi người tựa hồ cũng đều không ở nhà khí tức hoàn toàn không có sắp nhận đi nhân gian đến nay vẫn chưa về vô thanh vô tức đi tới tiểu tiên trên núi đứng tại dưới tảng tây hòe nhìn qua giang nam nho nhỏ rang độ do cảm giác mà phát đúng là cũng ngâm một câu thơ đã biến thanh sơn người chưa già phong cảnh bên này tuyệt đẹp thiếu niên hứa khinh chu dơ ngón tay cái lên khen ngợi một tiếng trắng tốt không lâu sau trong núi liền lên một trận trường hồng thẳng đến tiểu tiên đỉnh núi mà đến Thời gian trong nháy mắt, liền rơi xuống hai người trước mắt. Người đến là một cô nương, nhìn rất đẹp cô nương, giống như là như tiên tử. Cô nương kia đạp gió mà đến, trước mắt đã đến trước mắt, đối với thiếu niên thư sinh vội vàng một tập, cười khách khách nói sư phụ, ngươi trở về rồi. Nhìn qua trước mắt duyên dáng yêu kiểu cô nương, thư sinh cười nhạt một tiếng, trong mắt đúng là cứng chiều, ôn thanh nói nhiều năm không thấy, nhà ta vô ưu, giống như lại trở nên đẹp. Vô ưu là cá a đạo, sư phụ liền biết nói giỡn. Trong núi phó tông chủ, vốn là một nha đầu. Tiểu Giang Độ trốn ở Giang Tiên bên người. Đối với trước mắt cô nương dùng sức nhìn a nhìn, trắng xanh đan sen trong con mắt, lúc sáng lúc tối, bà quan phung trào. Yếu ớt nói, tỷ tỷ thật là dễ nhìn, tựa như trong sách nói tiên nữ một dạng. Vô Ưu cũng tự nhiên đã sớm đã nhận ra tiểu Giang Độ tồn tại. Chỉ là biển người mênh mông, cho dù là tại chói mắt tồn tại, trong mắt của nàng trước hết nhất chứa đựng cũng chỉ có sư phụ của mình thôi. Nghe nói tiểu Giang Hỏa khen chính mình xinh đẹp, liền liền đem ánh mắt tự tán dương thuyền nhỏ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía tiểu Giang Độ, nghiêng đầu qua, nghiêng thân thể, chào hỏi, cười tủm tỉm nói tiểu cô nương, ngươi tốt à, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng nhìn rất đẹp ta cam on nguoi khich le nguoi cung nhin rat đep a Vô ưu cười vốn là xa lạn, lại thêm khuôn mặt này trứng, hai mắt nhíu lại, tựa như là cái tiên nguyệt nha một dạng để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, cũng mất tự nhiên công nghệ xuống phòng bị. Tiểu Giang Độ cũng như là, lúc trước cảnh giới cùng câu nệ, đại đệ là lập tức liền biến mất hơn phân nửa, thoải mái đứng ở nơi đó, cũng điềm nhiên hỏi hoa, tỷ tỷ không chỉ có dáng dap đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, tựa như ca hát một dạng. Phốc thử, vô ưu phốc thử cười một tiếng, dùng mềm nu nu thanh âm, đánh ra dạng này thải hồng thì đến, ai đến ai cũng chống đỡ không được. chúng chi, Tiểu Giang Độ vốn là đáng yêu, hơn nữa còn như vậy chân thành, vô ưu đối với Giang Độ vẫy vẫy tay mau tới đây. Tiểu Giang Độ hấp tấp đã đến Vô Ưu trước mặt. Vô Ưu không người hai tay chống lấy đầu gối, đánh giá Tiểu Giang Hỏa, Tiểu Giang Hỏa ngẩng lên đầu, nhìn qua đại tỷ tỷ ngươi làm sao như thế biết nói chuyện nha. Trời sinh, kỳ hỉ. Vô Ưu đưa tay, vuốt vuốt Tiểu Giang Hỏa đầu thật giỏi. Tiểu Giang Độ một mặt hưởng thụ, miệng nhỏ kia liền cùng ngâm mật bình thường ta biết ngươi, ngươi gọi hứa Vô Ưu, là thuyền nhỏ đại đồ đệ, môn sinh đã ý. Vô Ưu nhếch mắt, biết mà còn hỏi a, có đúng không? Vậy ta là đại đồ đệ, ai là tiểu đồ đệ a? Tiểu Giang Độ dương dương đắc ý, tự giới thiệu mình ta nha, ta nha, ta là tiểu đồ đệ, ta gọi Giang Độ, thật hạnh gặp ngươi phúc thử dạng này a cái kia thật cao hứng là cao hứng bao nhiêu a tiểu giang độ hai tay mở ra làm ra một cái vòng tròn lớn giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều ôm vào trong ngực nghiêm túc nói rất nhiều rất nhiều có nhiều như vậy vô ưu bị đùa khanh khách vui vẻ cố tình nghiêm túc nói vậy sau này ngươi nhưng phải gọi ta đại sư tỷ a tiểu giang độ trùng điệp điểm đầu nói ừ đại sư tỷ tốt ta về sau sẽ nghe đại sư tỷ nói nha, nha nha nhà ta tiểu sư mọi thật ngân nha nhà ta tieu su moi that ngon nha tieu giang độ điểm nhân nhất nói đúng vậy a tiểu độ dân ngoan, chỉ là có chút đần đại sư tỷ sẽ ghét bỏ ta sao vô ưu giật mình còn lần đầu nghe chính mình nói chính mình đần đây này đưa tay sờ sờ giang độ cái mũi nhỏ bảo đảm nói đương nhiên sẽ không ngừng nói tiếp tục nói mà lại nhà chúng ta tiểu độ nhìn xem đúng vậy đần có thể cơ trí. giang độ hai mắt tỏa ánh sáng đúng vậy a đúng vậy a ta là rất cơ linh vô ưu nhìn về phía hứa khinh chu cười nói sư phụ ngươi có thể a kiếm vệ như thế một cái tên dở hơi hứa khinh chu nâng chán bất đắc dĩ lắc đầu tiểu giang độ nhai răng cặp cặp vui vẻ chương chín trăm vong ưu sơn bên trong Tuế Nguyệt vội vàng chương chín trăm vong ưu sơn bên trong Tuế Nguyệt vội vàng nho nhỏ thư đồng xinh đẹp cô đương gặp nhau hận mượn tay nắm tay liền đem vị kia đại tiên sinh ném vào một bên hướng về sau lưng đường mòn dạo bước mà đi vô ưu bên phải giang độ ở bên trái mặt cười như hoa nó âm thanh sướng nhẹ chính là sơn phong cũng chầm xuống tới trên đường đi cười cười nói nói tiếng nói bên thai không dứt vô ưu nói tiểu sư muội ta dẫn ngươi đi ăn được ăn giang độ nói hoa sư tỷ ngươi người hào hào à người mỹ tâm còn tốt dạng này sư tỷ cho tòa giang sơn ta đều không đổi vô ưu niềm hỏi ngươi a nguoi my tam con tot dang nay su ty cho toa giang son ta đeu khong đoi vo uu điềm nhiên hoi nguoi a mieng so ta còn ngọt giang độ cười khinh khách vô ưu còn nói tiểu sư muội Tóc của ngươi xem thật kỹ, ba loại màu sắc đâu, ta vẫn là lần thứ nhất gặp." Giang Độ đắc ý nói, "Là đâu là đâu, ta là độc nhất vô nhị." Vô Ưu lại khen, "Tiểu sư muội, ngươi rất lợi hại a." Giang Độ nghiêng đầu hỏi, "Chỗ nào lợi hại?" Vô Ưu mỉm cười nói, "Nhỏ như vậy, chính là thánh nhân đâu." Giang Độ trùng điệp điểm đầu nói, "Đúng vậy, tiểu độ là rất lợi hại." Vô Ưu mím môi cười một tiếng, "Ngươi thật đúng là không khiêm tốn a." "Sư tỷ cũng rất lợi hại, cũng là thánh nhân, liền thuyền nhỏ không được, hắn hay là thập nhất cảnh đại thừa." Vô Ưu sợ lên cằm, tư nói, ân, tựa như là, vậy ngươi sẽ ghét bỏ hắn sao?" Giang Độ cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc một dạng sẽ không, ta có căn dẫn hắn hào hào tu luyện. Vô Ưu cười nhẹ nhàng nói ngươi thật tốt. Giang Độ hỏi Vô Ưu, vậy còn ngươi, ngươi ghét bỏ sao? Ta cũng không chê. Vậy là tốt rồi, kỳ hi. Bốn. Hứa Khinh Chu đứng tại núi bờ, nghe nói đến tận đây, bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm một tiếng ta rất lợi hại tôi ta. Thở dài một hơi, nhìn lại Giang Nam, đứng chắp tay, đứng xa nhìn là núi, trong mắt một vòng vui mừng lặng yên hiện hiện. Chỉ hai cái tiểu gia hỏa như vậy hợp ý, cũng trò chuyện đến, đây là một chuyện tốt. Cảm khái một tiếng nếu như có thể một mực như thế sinh hoạt, tốt biết bao nhiêu a đáng tiếc a trời không tốt ta cũng nên nắm chặt làm chuyện chính thiếu niên thư sinh thần sắc âm tịnh chuyển biến ngửa đầu nhìn lên trời lại lần nữa lăng liệt thực tội châu rời đi nhoáng một cái 1.200 năm hơn hôm đó hoang nguyên thần thổ đỉnh núi thiếu niên liền đã hỏi qua hôm nay ta nay vào cuộc trời sợ ta không kỳ thật khi đó thiếu niên liền đã độc thân vào trong cục trở lại hạo nhiên thấy rõ thiên mệnh thiếu niên trong ngàn năm này đến làm sự tình không chỉ có riêng chỉ là cho an linh ngư lấy tinh huyết ấp chúng thiên hay dạy bảo gian độ hắn cũng làm sự tình khác ở mảnh này nhân gian thay người giải ưu Mặc dù không có tăng lên cảnh giới, thế nhưng là làm việc thiện giá trị lại là để dành công ít, sớm đã phá 3 tỷ đồng thời thiếu niên toàn lực thêm điểm lực lượng. Hiện nay tuy là đại thừa kỳ cảnh giới, có thể thiếu niên nếu là vùng ra một quyền, lực đạo sợ tuyệt không phải thánh nhân có thể sở. Không chỉ như vậy, hắn tại cái kia hai tòa thiên hạ, gieo rất nhiều hạt giống, bây giờ có đã bắt đầu nảy sinh, chỉ đợi thời cơ. Thứa Khinh Chu rất rõ ràng, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Hạo Kiếp Giang Lâm, chính mình cũng nên lấy tay chuẩn bị. Cho nên, lần này về Vong lưu Sơn, hứa Khinh Chu liền không có ý định tại ra ngoài dù đáng giang hổ, trừ một ngày giải một lo chính mình nên làm chút khác đêm đó giang độ quấn lấy vô ưu suất cả đêm đêm đó thiếu niên ngọn đèn tại cây dâu kia phía dưới viết một đêm kế hoạch từ ngày đó sau hứa khinh chu liền lưu tại tiểu tiên trong núi không còn rời đi từ ngày đó sau tiếp tục một tháng dư thời gian vong ưu sơn bên trong lưu lại lao nhân liên tiếp bái phỏng có thể cho thiếu niên đau cả đầu ngược lại là giang độ đặc biệt hưng phấn mỗi ngày đều có thể nhận biết người khác nhau cũng có thể cùng người khác nhau nói chuyện nàng phát hiện cái này vong ưu sơn bên trong người đều rất thích nàng đều thuận nàng còn đưa cho nàng rất nhiều rất thật tốt đồ vật còn có ăn Cho nên nàng ứa thích vong yêu sơn. Nàng là tiên sinh tiểu đồ đệ, mỗi ngày đi theo Vô Ưu phía sau chạy tới chạy lui, cáo mượn vai hùm, cũng học quản lý lên tông môn. Không để cho tiểu hài tại ven đường đi tiểu, còn không cho người lớn tiếng ồn nào. Liền ngay cả trên núi mèo phát tình, đều muốn quản một chút, nhiệt tình chân đậy. Bất quá tiểu hài từ nhiệt tình, tóm lại là phụ dung sớm nở tối tàn, dù sao giang độ tâm trí vẫn như cũ xem như hài đồng. Từ từ cũng liền không có hứng thú. Mỗi ngày ở tại tiểu tiên trên núi, bắt đầu giám sát Hứa Khinh Chu tu luyện, chính mình thì ngày ngày nằm nhõng trên cây kia đọc sách, phơi nắng, ngẩn người, rất nhàm chán. Về sau vô ưu nói cho nàng tu luyện có thể giết thời gian nàng xưa nay chưa thấy lần thứ nhất đối với tu luyện cảm thấy hứng thú chuẩn bị bắt đầu tu hành thế nhưng là vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện chính mình đối với tu luyện tựa hồ rốt đặc cán mai đương nhiên cái này cũng không thể trách nàng dù sao nàng nhiều năm như vậy xuống tới mặc dù đã là thế nhân nhưng lại chưa bao giờ tự chủ tu luyện qua chỉ là trưởng thành cho nên cảnh giới cũng liền đi theo dài quá nàng cũng chưa từng thấy qua hứa khinh chu tu luyện cũng chưa từng thấy qua đại hắc cầu tu luyện đúng vậy cũng không biết tu luyện thế nào sao nàng chạy tới hỏi hứa khinh chu để hứa khinh chu nói cho nàng thế nào mới tính tu luyện dù sao hứa khinh chu là sư phụ của mình nàng liền nên dạy mình cái này thiếu niên thư sinh nhàn nhạt đáp tu luyện chính là nội đạo nội minh bạch cũng sẽ giang độ nghe nói tự nhiên không hiểu truy vấn đạo là gì thiếu niên tiên sinh nhan nhat đap tu luyen chinh la sông đao lên, đấu minh bach cung se giang đo nghe noi tu nhien khong hieu truy van đao la gi thieu nien tien sinh ong tay áo vung lên liền lên một mảnh huyết vụ trong đó sông núi hiện lên đấu chuyển tinh di hỗn độn sơ thành nhìn giang độ hai mắt tỏa ánh sáng thiếu niên tiên sinh ý vị thông trưởng nói đạo khả đạo phi thường đạo có vật thu thành tiên tiên sinh nó nghe không được cũng nhìn không thấy lại mãi không kết thúc ở khắp mọi nơi sinh sôi không ngừng thương sinh vạn vật bèn nói hóa thành vạn vật thương sinh đều có thể thành đạo năm đến thiên đạo người thiên mệnh vĩnh tâm đến thế nhân người thế nhân vĩnh phụ về phần ngươi đạo từ ứng ngươi đi tìm chỉ cần tuân theo bản tâm liền có thể giang độ yên lặng ghi lại tinh tế phỏng đoán lại hỏi thiếu niên từ nhỏ vậy ngươi đạo đâu thiếu niên nhìn lên trời trầm mặc im mắng cuối cùng cũng chỉ là lập lờ nước đôi nói đạo của ta ta cũng đang đổi tìm giang độ không hỏi tới nữa nửa tin nửa ngờ không phải ngược lại là hứa khinh chu thật không biết chỉ là đạo của hắn quá lớn nói ra quá giả thiếu niên đại đạo phúc phận văn vật thành tựu văn vật sinh sôi văn vật giống như sơn phong như giang hà tung hoành thiên địa giống như thuyền nhỏ trở thiên hạ độ tận thương sinh là thương sinh không chỉ là người cũng không chỉ là yêu vốn là hư hảo nói chi một người là lại noi chi buon cuoi la thiếu niên trong núi ở lấy nghĩ trinh thiên thuật thôi diễn vạn loại nhân quả ngao du tinh không minh ngông nhưng cũng không quên dạy bảo giang độ nhật phục nhật năm phục năm sơn hà không việc gì bạch trà rõ ràng vui mừng ngày nào dưới cây ngồi lại thấy gió từ đến một cái hồ điệp trước mắt múa trang sách dây tuyên nhập trời cao liền hỏi một bên giang độ tiểu độ Thế nào rồi? Hô điệp cùng giấy, ai nặng hô? Giấy thôi. Vậy vì sao phong năng thổi lên một trang giấy, lại thổi không đi một cái hồ điệp đâu? Không biết. Thiếu niên nhìn trời, trầm giọng nói: Bởi vì lực lượng sinh mệnh ở chỗ không thuận theo chương 912, 500 năm thời gian. Chương 912, 500 năm thời gian. Thời gian giống như tinh chạy xuyên vụ, một hoàng hốt thời khắc, trăm năm trong nháy mắt mà thôi. Về vong yêu sơn cái thứ nhất trăm năm. Hứa Khinh Chu dùng ngày xưa Nam Hải đến Hàn Bang Thạch cùng phụ tăng Mục, chế tạo một thanh kiếm. Kiếm này bình thường lúc chính là một thanh kiếm gỗ, nhưng lại bên trong có cả thuôn ra khỏi võ liền gặp hàn nhận lang liệt làm kiếm gỗ lúc phù tăng một chút lửa là một thanh hỏa kiếm ra khỏi võ lúc hàn băng thạch thủ băng là một thanh hàn kiếm băng hỏa tương khắc nhưng cũng tương sinh cực phẩm đồ vật tặng cho giang độ lấy dùng phòng thân gọi tên đình hạ về vong yêu sơn năm thứ 200 lúc hứa khinh chu học khắp thiên hạ trận pháp cứ thế tinh thông không cần mượn nhờ giải ưu thư cùng hệ thống phụ trợ liền có thể trong lúc nhấp tay tạo tiếp theo phương đại trận về vong sơn cái thứ 300 năm lúc hứa chu nghiên cứu thuật luyện đan biết khắp thiên hạ cỏ cây biết được ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo khai lò lúc luyện đan có thể dân 3 ngày lôi vân tương trợ về vong yêu sơn cái thứ tư trăm năm lúc thiếu niên tiềm tu phủ đạo cầm tay đan xà hoàn thần minh xem như lôi hỏa thuần thanh nhân gian vội vàng năm trăm năm hoa tạ hoa nở một khi tịch lúc vong yêu sơn lại nhiều mấy vị tân thánh nhân nhất giả chỉ do thư cả hai bạch mộ hàn ba cái vương trọng minh bốn người thơ mây ngũ giả suối vẽ khi đó vong yêu sơn tính cả tiểu giang độ có thánh giả mười hai người đương nhiên muốn nói nhất là làm náo động hay là suối vẽ một nhà một nhà ba người tam thánh cùng đường chỉ là một nhà này ba miệng cả ngày du đã nhân gian voi vang 500 nam hoa ta hoa no mot khi tich luc vong yeu son lai nhieu may vi tan thanh nhan nhat gia chi do thu ca hai bach mo han ba cai vuong trong minh bon nguoi tho may ngu gia suoi ve khi đo vong yeu son tinh ca tieu giang đo co thanh gia 12 nguoi đuong nhien muon noi nhat la lam nao đong hay la suoi ve mot nha mot nha ba nguoi tam thanh cung đuong chi la mot nha nay ba mieng ca ngay du đa nhan gian rất ít về trong núi cũng liền khê vân biết tiên sinh trở về trong núi hàng năm sẽ vứt xuống nặng cái kia nhân gian sông bạc về núi bên trong ngốc cái mấy ngày tiểu bạch hòa thanh diễn nói chung cũng là như thế thời gian còn lại liền cách cái kia nhân gian sống đâu trước kia là hứa khinh chu ra ngoài sóng hiện tại là bọn hắn tại sóng không chỉ đám bọn hắn mấy cái vô ưu cùng giang độ cũng không có nhàn rỗi tự tán dương thuyền nhỏ sau khi trở về vô ưu liền liền đặt xuống lên gánh, ước lấy giang độ đi nhân gian chơi đùa đi đi nơi này đợi mấy năm đến đó đợi mấy năm giang độ cũng chân thực hành đi theo liền đi từ thư sinh cái đôi thành vô ưu cái đôi mất đi 500 năm bên trong hai người đi theo khê vân mở qua sông bạc đi theo thanh diễn làm qua nhà hàng còn cùng tiểu bạch đi nhân gian bày qua đường bên bạch bày bán qua thần công bí tịch sống quả nhiên là đặc sắc theo nàng trở về lý do thoái thác so đi theo hứa khinh chu lúc phải có thú nhiều không cần cả ngày bừng cũng không có quy củ nhiều như vậy còn nói hứa khinh chu rất im lìm giống một cái to lớn muộn hồ lô thiếu niên tiên sinh mỗi lần nghe nói cũng chỉ là cười một tiếng mà qua hắn cả đời này a dạng gì sinh hoạt đều thể nghiệm qua thô sơ giản lược tính toán chính mình sống ba ngàn năm ngay tại nhân gian này nhìn ba nam ngay tai năm nhin ba trần hắn tóm lại cùng người khác không giống với người khác sống 3.000 năm tu luyện mộ đạo tham thiền thời gian liền dùng hết hơn phân nửa trên thực tế liền cùng giống như nằm mơ lập tức đã vượt qua thế nhưng là hứa khinh chu 3.000 năm đây chính là một ngày một ngày tới thực sự sống qua tới cả hai ở giữa khác nhau tự nhiên là khác nhau một trời một vực ga có đôi khi đi có thể ngủ lấy qua còn nhanh một chút nếu là ngủ không được vậy thì càng gian nan dù sao đêm dài đằng đắng bất quá sớm tại hoàng châu lúc hắn liền cảm nhận được loại kia cô độc đồng thời thích đứng dạng này cô độc khổ bên trong làm vui hắn nhất là am hiểu huống chi hiện tại hứa khinh chu đối với thời gian hay là cực kỳ chân quý hắn tại tích lũy nguyên thủy tài sản hắn tại góp nhặt thẻ đánh bạc của mình cũng không hy vọng thời gian trôi qua rất nhanh chí ít hắn không hy vọng cái kia linh giang máng xối quá nhanh mà lại trong núi tự có chuyện lý thú nhân dân cũng có rõ ràng vui mừng hắn ở nhân dân đã sớm lưu lại hàng ngàn hàng vạn truyền tống trận pháp mỗi ngày đều sẽ thông qua những gian cung co ro rang vui mung han o nhan gian pháp này đi khác biệt thành thị khu vực khác nhau đi thể nghiệm khác biệt phong thổ tìm người giải ưu kiếm tiền tích lũy lấy đây cũng là niềm vui thú thứ nhất niềm vui thú thứ hai cùng dược ngẫu nhiên đánh trước cờ nghe tô lương lương thỉnh thoảng lại lại lẩm bẩm niềm vui thú thứ ba nghe mấy tên tiểu tự kia từ bên ngoài sau khi trở về giảng một chút chuyện thú vị niềm vui thú thứ tư cùng trong núi đồng dạng không thú vị người uống vào không thú vị rượu thoải mái uống nghe chuyện thú vị cất tiếng cười to thì như thanh diễn nói cái này tiểu giang độ là kẻ hung hạt a hắn nói có một lần giang đo la ke hung hang a han cầm trong tay đao cả phòng tim đao cho hắn đều dọa mộng hứa khinh chu chỉ là cười cười đây vốn là rất bình thường tiểu giang độ trí nhớ không tốt thì như khê vân nói tiểu giang độ quá quy tinh cùng với nàng đánh bắt lúc liền thắng một lần lại rút nàng túi 10 lần nàng vừa cho tiền Tiểu Giang Độ đưa tay còn muốn, cứng rắn nói mình không cho. Hứa Kinh Chu cũng chỉ là cười cười, nàng trí nhớ không tốt, khả năng thật quên. Khê Vân không làm nữa, nói quên, làm sao không quên chính mình thắng sự tình đâu, còn có thể mang tính lựa chọn quên, một ngụm cắn chết liền Giang Độ cố ý, còn nói mình đợi này, chưa từng ăn thiệt tỏi lớn như thế. Chọc cho Hứa khinh Chu phình bụng cười to, còn giống như thật sự là lý này. Về phần Tiểu Bạch luôn đưa thích đầu đen rau muống, nói Giang Độ so với nàng còn hổ, nói đứa nhỏ này trưởng thành, mệnh không lâu được, sớm muộn cho mình tìm đường chết, tổng chi kỳ kỳ quái trách sự tình đều có, không chỉ đám bọn hắn đầu đen rau Giang Độ giang độ cũng đậu đen rau muốn bọn hắn tỉ như nàng nói lao nhị nấu cơm là thật khó ăn à nếu không phải nàng cùng vô ưu sư tỷ hỗ trợ cái kia tiệm cơm sớm muộn đến vàng còn có nàng nói khê vân lương tâm đại đại tích hỏng hố lên người lai vạng trong chết hố người chị cần đi vào cái kia lớn thấp là muốn để trần đi ra bất quá còn tốt nàng hố đều là vì phú bất nhân người lại hoặc là nói tiểu bạch tỉ rất có thể lừa dối so tiên sinh ngươi còn có thể lừa dối bức họa kia bánh có trời lớn như vậy lúc đó hứa khinh chu liền không quá vui lòng sở lấy lương tâm giảng ta lừa dối người nào ta là loại người này sao giang độ không có trả lời xăm đi. tóm lại giữa bọn hắn những cái kia chuyện lý thú có thể nói tầm vài ngày vài đêm không ngừng bất quá cũng là không phải mỗi người sinh hoạt đều có thể như bọn hắn bình thường phong phú thú vị cũng tỉ như bạch mộ hàn kiếm lâm trời lâm sương nhi trí do Thương, bọn hắn mặc dù thành thanh nhân tuy nhiên lại vẫn như cũ ở tại trong núi vẫn đang bế quan khổ tu truy tìm trong lòng bọn họ cuối của, của đại đạo sinh hoạt đúng vậy cũng chỉ thừa buồn tẻ nhàm chán giống như bọn họ người vong yêu sơn bên trong chỗ nào cũng có không phải số ít chỉ là những người kia còn còn chưa từng phá cảnh thanh nhân thôi về phần bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ sự tình hứa kinh chu cũng tự nhiên là rõ ràng trong lòng năm trăm năm vong yêu sơn bên trong thêm ngũ thánh nhân gian cũng nhiều bà vị thánh nhân cũng là ngày xưa nam hải người quen đều gọi được danh hiệu trong sông linh thủy lại rơi hai trưởng hạo nhiên kiếp nạn lại gần ba phần một ngày nho châu một thanh nhỏ thiếu niên tư sinh một lão bà bà con cháu ngọng đến làm việc tiện giá trị một chút cũng không đặc thù ban thường Có thể trong song linh thuy lai roi hai truong hao nhien kiep nan lai gan ba phan mot ngay nho chau mot thanh nho thieu nien thu sinh lại vang lên mấy đạo dễ nghe êm tai thanh âm trước mắt giải ưu thanh tiến độ đã đủ phát động hệ thống thăng cấp trước mắt hệ thống đẳng cấp tăng lên đến cấp mười bởi vì hệ thống tăng lên đến cấp mười Ngươi coi trước cảnh giới tăng lên đến thập nhị cảnh độ kiếp cảnh sơ kỳ, lấy tự động vì ngươi che lấp thiên cơ, lần tránh lôi kiếp. Bởi vì hệ thống tăng lên đến cấp 13, phát động hệ thống ẩn tàng công năng, chúng sinh bình đẳng, giải ưu thư đồng bộ thăng cấp, từ hôm nay trở đi, hệ thống giải ưu, không phân biệt nam nữ chương 913. Trong sông hiện cầu, Hạo nhiên kết khởi. Chương 913, trong sông hiệp cầu, Hạo nhiên tiếp khởi. khởi. Hứa khinh chu nghe nói, khinh mi vậy một cái, nhỏ giọng tự nói một câu ha ha, lại để cho ta đoán đúng. Đối với hệ thống thăng cấp sau biến hóa, vị này vong ưu tiên sinh, tự hồ cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc thật giống như đây hết thảy đều nằm trong dự liệu một dạng không biết còn tưởng rằng hắn đã sớm biết trước đây hết thảy giống như nhưng mà hết thảy lại cũng chỉ là suy đoán của hắn thôi mặc kệ là tự động tránh đi lôi kép thủ đoạn hay là hệ thống thăng cấp sau chính mình không còn bị hạn chế nam nữ giải ưu mac ke la tu đong tranh đi loi kiep thu đoan chế đều xem như hứa khinh chu ngoài ý liệu sự tỉnh là kinh hỷ lại thế nào khả năng không có chút gợn sóng nào đâu chỉ là nhân gian mấy ngàn năm thương hải tăng điển đã sớm để thiếu niên vinh lục không sợ hay thôi mà lại cái tiêu tam trọng lôi kiếp chính là rơi xuống lại có thể thế nào thiếu niên chỉ cần một quyền liền có thể phá đi về phần nam nữ giải ưu sự tình, nói như thế nào đâu, sớm tại hứa cửu chi trước, thiếu niên liền có thể giải quyết nhân gian này đại đa số phiền toái đối với hệ thống nghỉ lại sớm đã không có lấy trước như vậy nhiều, khác nhau chỉ là ở chỗ chính mình có muốn hay không thôi. một chút cái gọi là đan dược, hắn hiện tại cũng có thể tự mình luyện ra. muốn hỏi trường sinh, bản thân hắn chính là một cái di động công pháp bí tịch co. tóm lại đối mặt phàm nhân, hắn sớm đã gần như không gì làm không được. dù sao thế nhân chi sầu, cũng liền không ở ngoài những cái kia thôi. nhiều khi chỉ cần nắm đấm đủ cứng, túi tiền đủ trống, thế gian này đại đa số hien tai cung co the tu minh luyen ra muon hoi truong sinh ban than han chinh la mot cai di đong cong phap bi tich kho tom lai đoi mat pham nhan han som đa gan nhu khong tình cũng không phải là sự tình gì. Tiên hung hứa chỉ có thể giải quyết 60% phiền phức, có thể một đôi cử thế vô địch nắm đấm, lại có thể giải quyết trong nhân thế này tất cả vấn đề. Khác nhau chỉ ở tại, thiếu niên tư sinh, muốn cùng không muốn thôi. Nhưng lạ vô luận như thế nào, đây là một kiện việc vui. Bước ra một bước, thiếu niên vận dụng truyền tống chi trận, thieu nien thu sinh muon cung khong muon thoi nhung la vo luan nhu the nao đay la mot kien viec vui buoc ra mot buoc thieu nien van dung truyen tong chi tran thoi gian trong nháy mắt, liền trở về vòng ưu sân lý. Về tới cái kia tiểu tiên trên núi, ngàn năm cây hoạ giả bên dưới, hướng trên cái ghế kia ngồi xuống, vuốt vuốt tay áo, thiếu niên không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, mở ra giải ưu hệ thống, xem xét lên chính mình mới nhất bảng ký chủ, Hứa Khinh Chu tội tác, 2.915-10.000 trước mắt cảnh giới, độ kiếp cảnh sơ kỳ, làm việc tiện giá trị số dư còn lại 41 thứ nhiều, giá ưu rút rút còn thừa số lần 32 vạn, trước mắt hệ thống đẳng cấp 13 cấp khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp 1200000, thiếu niên hấp lại mắt, thần niệm lại khẽ động, đóng lại bảng, ống tay áo hạ thủ hướng trong cửa tay áo rụt rụt, có chút nhấc lông mày, xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, ngước nhìn vùng trời xanh kia, thản nhiên nói, gánh nặng đường xa a, cách mạng chưa thành công, chúng ta vẫn cần cố gắng, nhật nguyệt giao thoa, thuế nguyệt như ca, một cái búng tay chính là ngàn năm như đại ngo Lại qua 500 năm, thánh nhân mỗi suất, mảnh này nhân gian, tại Nam thanh nhan boi xuat manh nay nhan gian tai nam hai sau khi kết thúc cái này mấy ngàn năm bên trong, thánh giả đã qua hơn 20. Sớm đã mở vạn thế tiền lệ. Một ngày trong núi, thiếu niên thư sinh xem sách cổ, rất là mê mẩn, sau lưng vội vàng tới hai đạo nhân ảnh. Nhất giả Giang Độ, cả hai vua ưu. Ngàn năm tuế nguyệt vội vàng qua, ngày xưa Giang Độ, bây giờ đã tương đương với nhân loại bình thường 18 tuổi niên kỷ. Dáng dấp duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, thân cao chọn, so Vu còn muốn hơi cao hơn một chút. Một đầu ba màu tóc dài tại sau lưng, một bộ váy dài rơi vào trên người xa xa xem xét tựa như là cái kia trong mạn gạ đi ra người mở dạng về phần khuôn mặt đó nhìn gần nhìn qua không biết còn tưởng rằng đây là ai tạo ra cô nương đâu vô luận là dáng người hay là khí chất làn da còn hay là khuôn mặt mặt mày con người lấy là hoàn mị không một tí vết khi hai người này đứng chung một chỗ thời điểm quả nhiên là kinh động thế nhân hỗn loạn gió xuân nếu dùng ngôn ngữ đánh giá tựa hồ lộ ra tái nhuận vô lực có thể ngươi nếu là không phải hỏi một câu đến cùng dáng dấp như thế nào như vậy hứa khinh chu cũng chỉ có thể nói lên một câu tiếng thông tục đẹp mắt chết chỉ thế thôi hai người tới vội vàng bước chân rất nhanh trước mắt đã đến thiếu niên bên người giang độ trước tiên mở miệng tiếng như hoàng ly cuốn cây quanh quần thuyền nhỏ không xong nhân gian xảy ra chuyện lớn thiếu niên nhấc lông mày ánh mắt chầm chậm đảo qua trước người hai người mang theo một chút hầu nghi chuyện gì giang độ bản năng nhìn về phía vô ưu vẻ mặt thành thật vô ưu tâm linh thần hội ngưng trọng nói mới từ ngoài núi tin tức chuyển đến kiếm khí ngoài trưởng thành xuất hiện một tòa cầu lớn vượt ngang linh giang hai bên bờ hứa khinh chu bản năng ép lông mày nhẹ giọng nhắc tới nói cầu lớn giang độ khoa tay nói nói đối với nói là một tòa rất rất lớn cầu có rộng như vậy từ bờ nam lập tức đã đến bờ bắc là đột nhiên xuất hiện à trước mấy ngày ta còn vụng trộm đi qua đâu không có thiếu niên thư sinh khép lại sách giữ trong tay từ từ đứng dậy dạo bước đến núi bờ ngước nhìn vùng trời kia ánh mắt cực nặng giữ im lặng vô ưu cùng giang độ bản năng theo sau lưng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau gặp thư sinh đang tự hỏi cũng không dám quay dậy liền an tĩnh nuốt thuận đợi một chút thời điểm thiếu niên thở dài một hơi đôi lông mày khai thản nhiên nói mưa tới tóm lại là mưa tới sau lưng hai người như lọt vào trong sương ngủ ánh mắt hốt liền hỏi sư phụ ngươi cũng biết thứ gì sao ngoái nhìn một chút thâm mâu, nhìn qua hai người, thư sinh nhàn nhạt cười một tiếng, đối với hai người nói ra đi thôi, theo giúp ta đi xem một chút. Hai người tự biết tiên sinh trong lời nói có chuyện, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng tốt. Dứt lời ba đạo kinh hồng buôn ba trời cao, trốn xa mảnh kia linh giang bên mở. Vẫn hải văn trọng, sơn hà như ảnh. Thiếu niên một mực chờ đợi một ngày này, nhưng lại không hy vọng một ngày này đến, rất mâu thuẫn. Linh giang nước chìm, linh tiêu hiện, vượt ngang hai bên mở, báo trước tiết khởi. Hạo nhiên thiên hạ, kỷ nguyên này ngày giờ không nhiều tòa này linh tiểu cũng không phải là trống rông xuất hiện mà là tại hạo nhiên pháp tắc bên trong nó xuất hiện ở nơi đó chính là tại tương lai không xa cho bờ bắc sinh linh chạy trốn dùng tương lai không xa linh Giang nước còn muốn tiếp tục chìm xuống tây hải sương mù cũng sẽ từ từ tàn ra đến lúc đó tây hải quỷ quái sẽ từ hạo nhiên bắc ngạn đăng nhập quét sạch bắt hoang vô số yêu tộc chạy nạn bờ nam quỷ tộc đồng dạng sẽ từ trên cây cầu kia tới quét sạch bờ nam triệt để chiếm lĩnh cả tòa hạo nhiên thiên hạ mà vạn linh duy nhất đường lui chính là đầu kia chủ xuất chi lộ tức tội châu có lẽ còn lại một năm có lẽ một ngàn năm có lẽ sẽ còn ngắn hơn không ai biết tóm lại linh tiểu chính là trước triệu hạo nhiên hạo kiếp, tất cả đều là chính thức kéo ra duy mạc kỳ thật hứa khinh chu rất rõ ràng một ngày này đã sớm đến tới nửa ngày sau mặt trời chiều ngã về tây tàn nhật chi quang phủ kín toàn bộ sơn hà phương xa chân trời hà vân và trượng một ngọn núi ba đạo nhân ảnh đứng ở đỉnh núi tắm rửa trong trời chiều đối diện gió mát nhẹ nhẹ nóng nhìn dưới núi một vùng biển mênh ông mà tại cái tia trên đại dương mênh ông đứng lặng lấy một tòa cầu lớn nếu là ngươi có thể một chút ngàn dặm liền có thể thấy vậy cầu vượt ngang hai bên bờ đem hai tòa thiên hạ triệt để kết nối Tại mất đi 160, 0005 bên trong, hai bên bờ sinh linh lui tới, chỉ có thể dựa vào vân chu, cánh buồn mới có thể vượt qua đầu này như là biện rộng đại giang, hoặc là đột phá thực cảnh. Nhưng bây giờ, có cây cầu kia, chính là phổ thông sinh linh cũng có thể vượt qua cầu mà đến. Nhìn qua cây cầu kia, ba người trong mắt cũng không có cái gọi là hưng phấn cùng kinh hãi, có chỉ là lo lắng, ánh mắt nặng nghề. Giang Độ nói ra từ nhỏ, "Sư tỷ, về sau tòa thành này bên dưới, người phải chết sẽ càng nhiều đi." Thiếu niên giữ im lặng, vô ưu ừ một tiếng. Chương 914, Linh tiểu hiện. Chương 914 Linh Tiểu Hiện, câu này vô danh, thế nhân cũng không chi kỳ như thế nào xuất hiện, chỉ vì nó tại Linh Giang phía trên vượt ngang hai bên bờ, vì vậy liền liền phải Linh Tiểu cái tên này. Nhìn như tùy ý, ngược lại là cũng hợp tình lý. Linh Tiểu Hiện, hạo nhiên thiên hạ, cả thế gian chấn động. Linh Giang hai bên bờ nhân yêu một mảnh xôn xao, liên quan tới Linh Tiểu sự tình, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ các loại suy đoán, tầng tầng lớp lớp, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người có thể nói ra cái căn nguyên đến. Có người hỏi qua hai bên bờ thường người ở yêu, câu khi nào xuất hiện, không có người nào biết, bọn hắn đều nói hôm đó tỉnh lại sau giấc ngủ liền chỉ thấy cây cầu kia không hiểu xuất hiện ở trên bờ sông, tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng, không hiểu đấu, cũng đội vàng không kịp chuẩn bị đại đa số nhân yêu suy đoán, cầu kia nguyên bản liền có, chỉ là dấu ở linh thủy phía dưới, tất nhiên là bởi vì linh thủy đột nhiên rơi xuống, sau đó cầu liền hiện lên đi ra. Lý do thoái thác như vậy, tại đại đa số tu sĩ cùng yêu thú trong mắt, tự nhiên là hợp lý nhất. Thế nhưng là, tu vi cao một chút cũng rất rõ ràng, cầu này tuyệt không phải từ linh thủy phía dưới xuất hiện, đặc biệt là những cái kia các thánh nhân, trong lòng hiểu hơn bất quá. Cầu kia xác nhận một đêm rơi xuống, thương liên hai bên bờ các thánh nhân biết cái này hạo nhiên thiên hạ sợ là liền muốn biến thiên đặc biệt là tam giáo tổ sư hai phe yêu đế bọn hắn đã từng đi khắp hạo nhiên đặt chân qua rất nhiều hơn cổ di tích cũng đi qua một chút cấm điện tại lôi chỉ thánh địa phía dưới một tòa cung điện dưới đất bên trong từng tại một bước trên bích hoạ gặp qua cầu này ngay xưa bọn hắn dễ dàng cho hạo nhiên sơn hà bên trong thôi diễn ra cái này linh tiểu ngay tại nơi đây chỉ là bọn hắn lúc đó dò xét hồi lâu từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện tòa này cái gọi là linh tiểu dấu ở nơi nào về sau sáu người đẩy ra xương mù dày đặc rốt cục biết rõ hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc biết được hết thầy sau nguoi đay ra xuong mu day đac rot cuc biet ro hao nhien kiep khoi kiep biet đuoc het thay sau liên bắt đầu theo phương thức của bọn hắn thay tòa này thiên hạ kéo dài tính mạng liền tại trong bích họa đối ứng vị trí kiến tạo hạ tòa này kiếm khí trưởng thành diễn ra dài đến một trăm năm mươi năm tự biên tự diễn một trận nhân yêu phân tranh vợ kịch lớn cho nên kiếm khí trưởng thành sở dĩ thành lập nơi này cũng không phải là như thế gian lý do thoái thác một dạng nơi đây là linh giang giang ngạn hẹp nhất chi địa, mà là từ vừa mới bắt đầu tòa thành này chính là vì tòa này trong dự ngôn cầu thành lập lúc đó xây xuống tòa này trăm dặm hùng thành thứ nhất là làm người yêu xung đột tạo tòa tiếp theo lô cốt đầu cầu nhưng lại cũng còn có ý khác bọn hắn sáu vị thánh nhân đã từng nghĩ tới đợi cái kia kiếp khởi đằng sau mượn nhờ linh ra ngoài trời dùng cái này thành ngăn trở trong lời tiền đoàn quỷ quái bộ tộc chỉ là về sau theo chân tướng càng tiếp cận bọn hắn mới bỏ đi dạng này không thiết thực ý nghĩ thôi đương nhiên biết việc này hai tòa thiên hạ cũng chỉ có bọn hắn sáu người mà thôi trên bích họa trong dự ngôn có một câu là nói như vậy sinh cầu hiện hạo kiếp lên quỷ quái hoành hành làm thiên hạ loạn lạc nhân gian công yên đại đạo sẽ nghiêng thương sinh tịch diệt, luân hồi mở ra về phần là ý gì tự nhiên là lời ít mà ý nhiều cây cầu kia xuất hiện hạo kiếp liền một tới mà lại mặc kệ là tam giáo tổ sư hay là hai phế yêu đế, trên thực tế đều rất rõ ràng. Trên bích họa những cái kia thấm đầy thương hải tăng điển đồ án, căn bản cũng không phải là cái gọi là tiên đoán, mà là từng tại trên mảnh đại lục này phát sinh qua sự tình, mà lại không chỉ một lần, hết thề tựa như là một cái luân hồi, một lần lại một lần chính diễn, chính như hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn âm thầm thao túng hai tòa thiên hạ, một mực đem bí mật này phủ đuổi lấy lòng. Bây giờ câu này xuất hiện, thế nhân hoảng sợ, không rõ ràng cho lắm, bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ, cũng rõ ràng, thời gian không nhiều lắm bọn hắn có thể kéo thời gian càng không nhiều hơn một ngày này cuối cùng vẫn là tới mà thiếu niên kia vẫn như cũ chưa từng vào cuộc gần mấy ngàn năm biên số mặc dù đã đem kiếp nạn đẩy về sau trễ thế nhưng là nhân gian tấp nập sinh ra thánh nhân nhưng lại đem chỉ hoãn thời gian cho bù đắp lại một tặng một giảm bọn hắn cũng không biết còn lại bao lâu thế nhưng là tòa này thiên hạ tương lai bọn hắn cũng đã đón cung đa đoan đuoc sinh linh đồ thán máu nhuộn đại địa ma vật tàn phá bờ bãi âm ủ đầy tử khí linh tiểu hiện mấy hậu thiên hai tòa thiên hạ thánh nhân gần như đều chạy đến quan sát cầu này Hứa Kinh Chu lúc đến, có thể rõ ràng dò sẽ đến. Giờ phút này Linh Giang hai bên bờ, tụ tập thánh nhân số lượng không dưới 50 dư ở trong đó, liên liên có năm đạo đỉnh tiêm khí tức. Chỉ là Hứa Kinh Chu biết bọn hắn tại, bọn hắn lại không biết được tiên sinh tới đứng tại đỉnh núi, ánh mắt thâm nhuồn hơn 10 dặm, rơi vào cầu kia trên mặt. Hứa Kinh Chu có thể thấy rõ ràng trên cây cầu kia hết thảy đó là một tòa cầu đá, rộng 10 dặm, nhạy vọt ngàn dặm, rất lớn, rất dài, rất rộng rãi, lộ ra nặng nghề cảm giác. Cầu đá bày ra, dường như một mảnh vùng quê bình thường, cách Linh Giang chi thủy, vẹn vẹn ba thước, nhìn từ xa, gần như dính vào cùng nhau dưới cầu lúc này nếu có linh ngư thò đầu ra, đang đưa đuôi cá, sợ là toé lên bọt nước, đều có thể rơi xuống cái này linh tiểu phía trên. tây cầu đá này do từng khối cự thạch lát mà thành, mỗi một khối đều khoảng chừng ba chục vông, chỗ nối tiếp cũng là chỉnh chỉnh tề tề, chắp vá khe hở gần như không. nếu là không tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, nhất thời thật đúng là nhìn không ra. có thể thấy được làm công sự tinh tế, có thể xưng thần tượng công nghệ. từng khối cự thạch giao thoa tung hành, sắp hàng chỉnh tề, tổ hợp lại với nhau thành trước mắt cầu đá. cầu kia hai bên không có hàng rào cự thạch cùng cự thạch ở giữa tựa hồ bị một nguồn lực lượng chỗ kết nối nguồn lực lượng này lạ lẫm cổ lão như có như không không có lực uy hiếp cũng không có cảm giác áp bách cực kỳ bé nhỏ có thể nó chính là tồn tại mà lại ngươi có thể cảm nhận được thuộc về nó không giống bình thường cùng chỗ cương đại thượng như là một vị tiên nhân ngồi ở chỗ đó ngươi biết hắn sẽ không tổn thương ngươi nhưng là ngươi cũng biết ngươi không thể trêu vào hắn để cho ket noi nguon luc luong nay la lam co lao nhu co nhu khong khong co luc uy hiep cung khong co cam giac cac bach cuc ky be nho co the no chinh la ton tai ma lai nguoi co the cam nhan đuoc thuoc ve no khong giong binh thuong cung cho cuong đai thuong nhu la mot vi tien nhan ngoi o cho đo nguoi biet han se khong ton thuong nguoi nhung la nguoi cung biet nguoi khong the treu vao han đe cho nguoi ta nhịn không được lòng sinh kính sợ cảm giác không chỉ như vậy trên phiến đá còn có một chút kỳ quái đồ án chỉ là nhìn không ra cái chuyện đương nhiên đến đây là một tòa cầu lớn cũng là một tòa cổ lão mà thần bí cầu lộ ra tuế nguyệt phong cách cổ xưa cùng nặng nghệ. Hứa Kinh Chu mấy người đứng tại đỉnh núi nhìn cầu này lúc, trùng hợp gặp một vị kiếm châu thái nhân, đứng lơ lửng giữa không trung, tại kiem chau thanh trước rút kiếm, chém ra một đạo tung hoành trăm dặm kiếm khí ý đồ đem cầu này chém vỡ. Thế nhưng là cái tia đạo có thể băng sơn liệt địa, khai thiên che biển kiếm khí, chạm tại trên cầu đá kia lúc, lại cũng chỉ nghe một tiếng không khí bắn nổ tê mình. Tiếp lấy kiếm khí tạo nên buồn bã gió thổi qua nhân gian, nhưng lại từ đầu đến cuối tại trên cây cầu kia, không để lại một đạo vết kiếm, một tơ một hào đều không có. Nhất thời kinh hãi thanh ầm, vang vọng dưới ngọn núi kia thành. Liền ngay cả một bên giang độ cũng không nhịn được kinh hô một tiếng ai nha nha cầu kia quá cứng à chém không được ta hiện nhiên cầu này thánh nhân chi lực không thể chặt đứt. hứa kinh chu trầm giọng nói phía trên kia có đạo ẩn đừng nói thánh nhân chính là tiên nhân cũng chém không đứt. giang độ cùng vô ưu liếm nhau ánh mắt lấp lóe hoàng hốt chỉ gặp cái kia trong trời cao kiếm châu thánh nhân liên tiếp lại ra vài kiếm từ đầu đến cuối không có dung chuyển cầu này mảy may dù là chỉ là nửa hứa bụi bẩm cuối cùng cũng đành phải coi như thôi thầm hực mà về kiếm châu người tại quá là rõ ràng cây cầu kia xuất hiện không khác thay mở bên kia yêu tộc mở rộng cánh cửa tiện lợi bây giờ cầu này chém không được Vở Bắc Man hoàng yêu tộc lại đến, kiếm thành phòng thủ áp lực, kịch liệt lên cao. Tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Bởi vậy, kiếm thành bên trong có nhiều người than thở, sầu lo tại tâm. Chương 915: Thuyền nhỏ tiên sinh có thể có ưu phiền. Chương 915: Thuyền nhỏ tiên sinh có thể có ưu phiền. Một dòng sông lớn, hai tòa thiên hạ, bởi vì một tòa trống giống mã đến cầu. Diễn dịch ra hai loại hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Sông bờ Nam, nhân tộc Lo nghĩ, một tòa mười rầm rộng cầu, đứng ở trước thành, tựa như là một mảnh trên sông bình nguyên, đó là thích hợp nhất yêu tộc sông pha chiến đấu chiến trường xông bờ bắc, yêu tộc phân chấn, không cần cánh buồm liền có thể vượt sông. mấy triệu yêu binh, không đâu chỉ mấy triệu, liền có thể liên tục không ngừng, vượt qua Linh Giang, thẳng bước dưới thành. xông vào trận địa công kích, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi đây là một tòa sinh cầu, nhưng cũng là người cùng yêu tộc mới chiến trường, đánh giáp lá cả là cả tu là trợ. sự xuất hiện của nó, san bằng đạo này yêu tộc không thể vượt qua Linh Giang nơi hiểm yếu. tương lai chiến tranh, là một loại như thế nào thảm liệt cùng điên cuồng, phàm là có chút đầu óc người, đều có thể thấy rõ. thánh nhân cũng như là, Linh điều phương hiện, bất quá giải rác mấy ngày, có thể đón lấy chờ đợi hai tòa thiên hạ là dạng gì phong cảnh, bọn hắn cũng đã lòng dạ biết rõ. Bọn hắn những người này, cho dù là thành thành nhân kia, tự nhiên cũng không biết sắp đến hạo kiếp. Thế nhưng là cái này không chút nào không trở ngại bọn hắn nhận định, ngay tại cái này tương lai không lâu, nơi này chắc chắn sinh linh đồ thán. Trên cây cầu kia, cũng đã chú định muốn trôn xuống đến không hết từng đống thi cốt, đầu này linh giang, cuối cùng rồi sẽ bị máu tươi nhuôn hết. Thiên hạ đại loạn, không thể tránh né. Thanh Sơn bên trong, rừng trúc bờ sông. Lý Thanh Sơn bồi tiếp sư phụ của mình, đứng tại giang ngạn nhìn từ xa trường tiểu, hai người thần sắc, đồng dạng trầm thấp kiềm chế đại hán trung niên không nói tóc trắng khô nhan lão nhân ra lại là thở dài một tiếng xuống dốc rời đi trong miệng lại nhải lẩm bẩm lẩu bẩu nói ra chết cũng hà hoan chết cũng hà hoan tóm lại đều là muốn chết đều là muốn chết lý thanh sơn âm thầm nắm chặt nằm đấm mặc mi thấm áp không nói một lời tuy có không cam lỏng thế nhưng là hắn trung quy là bất lực cho dù thành thanh nhân cũng không thay đổi được cái gì dù sao tòa thành này bên dưới trôn xuống thanh nhân lại đâu chỉ là một hai kiếm thành bên ngoài táng kiếm đỉnh đương kim kiếm chủ bộ khê kiều nằm tại một đống trong kiếm gãy say như chết ý chí tinh thần sa sút thỉnh thoảng cười lạnh trong mắt đều là đùa cận cái này thiên ý thật đúng là không phải do chúng ta không tin ha ha hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu đến ngày mai sầu lần này đỉnh núi kia miếu hoang cổ tùng không có phát sáng thế nhưng là tam giáo tổ sư cùng hai tôn yêu đế lại giống như là sớm đã hẹn giống như thời gian qua đi hơn một ngàn năm lại tới ngọn núi này đình diễn phần mình ngồi tại ngày xưa trên băng ghế đá hồi lâu tương đối không nói gì không đế một tay chó mặt an đào tử thỉnh thoảng đem đào bị tùy ý nôn đến một bên minh đế một thanh vân thương nằm ngang ở hai đầu gối ở giữa cẩn thận lau sạch lấy mập mạc phật tổ ngồi ngay ngắn như chuồng non đen mot ben minh đe mot thanh ngan động can than lau sach lay map phat to ngoi ngay ngan nhu trùng ve đong niem chau Giang môi không ngừng đóng mở, xác nhận tại tụng trải qua. Trăng Châu Hán Tử một mình uống vào rượu buồn đọc sách, lao đầu đem lộng lấy sợi dâu đều có các tâm tư, nhưng lại từ đầu đến cuối không có người lên tiếng. Bọn hắn tựa như là đều không có nhìn thấy đối phương bình thường, cứ như vậy ngồi. Không ai biết bọn hắn muốn ngã ngồi lúc nào, tựa như không ai biết bọn hắn suy nghĩ cái gì bình thường. Một bên khác xa xa trên núi, Hứa Kinh Chu mang theo Vô ưu cùng Giang Độ sớm đã rời đi vùng đất thị phi này, về tới Tiểu Tiên trong núi. Thiếu niên Tư Sinh mang tới giấy bút, ngay tại cây hoệ kia bên dưới, mài mực vẽ tranh đầu tiên là vẽ lên một mảnh biển, lại vẽ lên một con sông, tại trên đường ven biển còn vẽ lên một tòa thành rất rất lớn thành đường cong giao thoa bút bút phát họa vô ưu sau khi trở về cũng không biết đi nơi nào chỉ có giang độ từ đầu đến cuối canh giữ ở hứa khinh chu bên người nằm ngoài trên cây hoẹ, thổi mười dặm giang nam bên trong đặc hữu gió nàng tấm kia tuyệt thế trên mặt cũng thêm rất nhiều sầu đối với trí nhớ không tốt giang độ tới nói mặc kệ là cao hứng sự tình hay là không cao hứng sự tình phần lớn thời gian quay đầu cũng liền quên cho dù là phát sầu cũng sẽ không quá lâu thế nhưng là hôm nay cũng đã kéo dài gần nửa ngày cũng không từng thấy ý cười lại vào đôi mắt nàng một bên mà người vừa thỉnh thoảng rủ xuống mắt nhìn một chút hứa khinh chu cũng thuận tiện nhìn một chút trước người hắn trên bàn bức họa kia trong bức tranh địa phương nàng rất xác định chính mình chưa từng đi qua cũng nhất định không phải hạo nhiên bởi vì hạo nhiên mảnh này nhân gian nàng đều đi qua chưa thấy qua kiến trúc như vậy vẽ cũng rất bình thường cực kỳ đơn điệu trong bức họa kia chỉ có một loại nhan sắc từng màn kia phong cảnh đều là do lít nha lít nhít đường còn tạo thành không giống như là vẽ sơ thủy càng giống là vẽ kiến trúc thiếu niên quản vật này gọi bản vẽ nàng nghe hứa khinh chu nói qua bởi vì còn nhớ rõ cho nên biết nàng không có quay giầy hứa khinh chu mà là chính mình ngợi thằng đến về sau Thiếu niên sắn tay háo thu bút, nàng mới từ cây hòe kia bên trên nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống đứng ở hứa khinh chu trước người, nghiêng nằm lấy thân thể, nhìn chằm chằm này tâm thiếu niên bận rộn nửa ngày lại tác, xem đi xem lại, lại là không nhìn ra cái trò đến. Tinh tế trưởng mi nhẹ nhàng vậy một cái, nhẹ giọng hỏi thưa nhỏ, người vậy đây là cái gì nha? Hứa khinh chu nhìn xem lớn lên giang độ, ôn thanh nói một tòa thành. Cái gì thành? Một tòa rất lớn rất cao thành, về phần kêu cái gì, ta còn chưa nghĩ ra. Hứa khinh chu nói. Giang độ nhược dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Chậm rãi từ từ ngồi vào hứa khinh chu bên người. Đem hai chân nút ở trên ghế, dùng hai đầu cánh tay vây quần ở, lại đem cái cẩm đặt đi lên. Quân Minh thành một cái đồn nhỏ, biểu môi nhìn về phía trước, một nột thất hận. Thiếu niên uống một ngụm trà, giải hiểu rõ mệt, dư quang thoáng nhìn bên người cô nương, hỏi làm sao, không, cao hứng sao? Giang Độ không có nhìn hắn, chỉ là thuận miệng ứng phó nói có một chút. Thiếu niên trêu ghẹo nói cô nương chuyện gì ưu phiền, không phiền nói ra, để cho ta cái này vong ưu tiên sinh, thay ngươi giải bên trên một giải. Giang Độ nghiêng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Thiếu niên nhìn a nhìn, khép mắt cười nói ta ả liền không nói cho ngươi. Thiếu niên vui cười cười một tiếng, khè khè lắc đầu ngược lại bưng cái chén một bên miệng nhỏ uống một bên ngắm nghĩa trước mắt bán vẽ nhìn xem chăm chú tiên sinh giang độ đột nhiên hỏi thuyền nhỏ tiên sinh ân ngươi là vong ưu tiên sinh thay người trong thiên hạ này giải cả đời ưu sầu vậy ngươi có thể hay không cho mình giải ưu a hứa khinh chu thuận miệng nói ngươi đoán đâu giang độ tưởng đều không có muốn liền khẳng định nói khẳng định không có khả năng thiếu niên tiên sinh dư quang phẩm nhìn nghiền ngâm nói ân khẳng định như vậy như vậy tự tin giang độ lý chỗ nên nói nếu như có thể lời nói ngươi làm gì mặt mà tủ mày trao đâu hứa khinh chu để ly xuống nhìn qua giang độ đưa tay nhẹ nhàng tại nàng trên đầu vuốt vuốt, tựa như là còn cùng khi còn bé mở dạng. nói ra, ai nha, nhà chúng ta tiểu giang độ, gây văn à, thật sự dài lớn lạc, cũng thay đổi thông minh. giang độ lung lay đầu, một đầu ba màu tóc dài cũng đi theo lắc lắc, chăm chú hỏi thuyền nhỏ tiên sinh, vậy ngươi có cái gì đặc biệt muốn thực hiện nguyện vọng sao? thiếu niên tiên sinh không trả lời mà hỏi lại nói làm sao, ngươi có thể thầy ta giải. giang độ nôn chi chuẩn xác, miệng đầy đáp ứng xuống có thể a, ngươi nói thôi. chương 916, tiên sinh mong muốn thiên hạ gợn sóng. chương 916, tiên sinh mong muốn thiên hạ gợn sóng thiếu niên thư sinh nghe nói có chút hăng hái đánh giá trước mắt giang độ là ca đạo chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ giải ưu a giang độ vỗ chính mình cái tiêng ngạo nhân bộ ngực trường mi tao gầy lợi thế son sắt nói chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a xem thường ai đây ngươi cũng đừng quên ta là ai học sinh vong ưu tiên sinh học sinh a ta đương nhiên được rồi hứa Kinh chu cởi mở cười một tiếng ha ha nói như thế ta cũng coi như có người kế tục rồi giang độ cười nhẹ nhàng ngược lại mặt hướng thiếu niên bưng lấy khuôn mặt đầy mắt mong đợi nói đó là đương nhiên thuyền nhỏ ngươi mau nói ngươi có gì lo bản cô đường hôm nay liền thay ngươi giải thiếu niên nghĩ nghĩ dư quang nhìn về phía trước người trường họa lại ngước mắt ngóng nhìn phương xa sơn hà nhẹ nhàng nói ra ta đích sắc có một cái nguyện vọng chính là nguyện vọng này có chút lớn giang độ mắt to chốc chốc bao lớn thiếu niên tiếng nói tiếp tục tựa như gió xuân bình thường nhu hỏa ta có một nguyện thiên hạ êm đềm dứt lời thời điểm liền gặp thiếu niên thư sinh mi sao thư triển khai đây là hắn lần thứ nhất đem trong lòng mình mong muốn nói cùng vùng thiên hạ này mà giang độ cũng là cái thứ nhất nghe được người cho dù khinh chu cũng không xác định giang độ có thể hay không lý giải hắn cũng không biết chính mình làm sao lại nói, nói đuổi nói cũng tốt lại hoặc là cái khác. thế nhưng là nói, liền nói đúng là, nói ra miệng sau, hắn cảm giác cả người đều thông tấu rất nhiều. Giang Đỗ Ngộ U mê hiểu, hốt hoảng, ánh mắt trợn tối trợn mình, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. trong lòng mặc niệm, thiên hạ êm đềm. như thế nào êm đềm? Tiên sinh dạy qua, êm đềm người, Giang Hà sóng nước bình ổn, không hề động đãng, có thể ngủ ý thái bình tĩnh thế. cho nên, nàng biết, Thiên sinh muốn cái gì, muốn cầu một cái thái bình tĩnh thế. chỉ là thiên hạ này, nàng lại không biết bao lớn tính thiên hạ. liền nhỏ giọng dò hỏi thuyền nhỏ tiên sinh, ngươi nói thiên hạ lớn bao nhiêu? hứa Kinh chu liếc mắt nhìn chằm chằm cô nương hít mắt giải thích nói nhật nguyện chỗ chiếu giang hà chỗ đến tức là thiên hạ giang độ theo bản năng gật đầu cũng nhìn về hướng phương xa nhỏ giọng nói nhỏ cái kia đúng là rất lớn gặp cô nương giống như suy nghĩ viền vông thiếu niên thư sinh sau đó hỏi ngươi đây ngươi có cái gì nguyện vọng sao giang độ hoàn hồn chỉ mình biết mà còn hỏi ta sao hừ hừ giang độ suy nghĩ một hồi thật lâu vừa rồi nhấc lông mày ánh mắt hướng về thiếu niên ở trước mắt lang nhai lấy một ngụm tiểu bạch nha nói tiên sinh mong muốn tức ta sở cầu thiếu niên giật mình sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng tại giang độ mi tâm điểm một cái Vui mừng nói ngươi a miệng sờ so sư tỷ của ngươi còn muốn ngọt. Giang Độ Bưng bít lấy cái chán, cười hi hi nói đó là bởi vì ta thích ăn kẹo nhà, miệng đúng vậy liền ngọt lạc, hắc hắc. Thiếu niên lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Sơn phong vẫn như cũ, chập trần giá hoè, kinh bên dưới mấy phần lá rụng, theo gió viễn phó Giang Nam. Nguyệt Thăng mặt trời lặn, vật đuổi sao rồi? Kiếm thành bên ngoài, đỉnh núi kia phá trong viện, dưới cổ tùng, giếng cạn bên cạnh, Tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó. Thượng như từng cái tượng đá, không nói một lời. Dưới núi Con đại hắc nhưu kia nằm ngoải dưới một cây đại thụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, một đôi thâm thúy trố mắt, phủ quang giao hòa, cảm xúc cực loạn. Nha minh chủ nhân nhập trong núi kia, chung 3 ngày, đến nay chưa về, một điểm động tĩnh đều không có. Bọn nó chính là thật sự có chút không kiên nhẫn được nữa. Trong núi yên tĩnh, tiếng rế kêu côn trùng kêu vang, tuôn rơi sơn phòng, lại là đêm dài không ngủ, lại là khô tọa thiên minh đợi sắc trời tảng sáng, thủ tiêu linh giang bạch mang. Chim sớm sơ lộ đầu, vỗ cánh nhập trời cao, húc nhật đông thăng ló đầu ra, một đạo sớm hà xuống núi đỉnh. Từ khí đi về đông. Lôi công mặt không đế, ném đi trong tay cái kia ăn một nửa quả đào, tiện thể đem trong miệng ra chết cùng nhau phun ra, chủ động mở miệng, phá vỡ nơi đây yên tĩnh bầu không khí. Không nhịn được nói phi ba ngày, các ngươi ngược lại là nói một câu a, làm sao, đều công. Uống trà uống trà, uống rượu uống rượu, sát thương sát thương, niệm kinh niệm kinh đúng là không một người để ý tới. Không đế tựa như là thả một cái rắm, không chỉ có không vang, hơn nữa còn không thôi. Vò đầu bứt tai, cực kỳ phiền muộn phiền trên ngươi. Xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bốn người, hùng hùng hổ hổ nói đều giả chết đúng không, nhìn các ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Minh Đế thon dài tay ngọc phất qua mũi thương, chợt đột nhiên hướng lên vậy một cái. Trường Thương phá không, lại nghe gió ngầm, bóng lượng mũi thương, hàn ý lang liệt, chết xạ kiêu dương, ngũ quang thập sát. Nàng hai con ngươi đè ép, bá khí tản phá bờ bãi, Từ Tốn nói vậy liền lại đến một thanh lớn, làm xong, trậu vàng rửa tay. Móc chân đại hán bầu rượu dừng ở bên môi, dư quang liếc qua bên người nữ tử Trường Thương, mặc mi thâm áp. Hướng hồ nói, ngươi muốn làm sao chơi? Minh Đế trong tay nhoáng một cái, ống tay áo rung động, Trường Thương biến mất không thấy gì nữa, trở về ống tay áo cả khôn. Lưỡi đỏ liếm qua đôi môi, ánh mắt hướng về trong sáu người ở giữa tranh đá năm ngón tay mở ra hướng phía dưới nhấn một cái giống như đem chọn tòa thiên hạ đều để lại bình thường túc mục đạo khu thiên hạ chi sinh linh nó trưởng là chỉ chỉ hướng trong độ nơi nào đó nơi này cầu phía trên đột nhiên một nắm thành quyền trong mắt hàn mang nổi lên bốn phía nhất quyết sinh tử khu thiên hạ sinh linh tại linh tiểu phía trên nhất quyết sinh tử giải rác mấy lời mười mấy chữ nói nhẹ nhõm nghe cũng không lao lử thế nhưng là ý vị như thế nào năm người lòng dạ biết rõ một trận kinh thế đại chiến một trận gió tanh mương máu đầy sông thi hải máu khóc thương cùng. thế nhưng là dù vậy Năm người trên khuôn mặt, lại là không có chút nào biến hóa. Cho dù là đáy mắt, cũng chưa từng có một tia chần trở, dao động, chính là thương xót. Thật giống như máu chảy thành sông, núi thây biển máu, liền cùng hôm đó thăng mặt trời lặn bình thường, vốn là bình thường đạo tổ sợ lên cằm bên trên cái kia nhỏ bé góc dau cằm, nhìn về phía người đọc sách, hỏi một câu có thể thêm bao lâu. Người đọc sách bộ dáng nhỏ thánh, chén trà trong tay rơi xuống, đầu ngón tay đập đầu gối, tính một cái, bình tĩnh nói nếu là từ thất cảnh đi lên tính, chết một nửa, có thể nhiều 2000 năm, chết hết nói ít có thể nhiều bốn nghìn năm đi đưa lưng về phía không đế xoay người lại vui cười cười một tiếng tính toán sổ sách lung tung chết hết là không thể nào chết một nửa đều tốn sức có thể đến một nửa khó mà nói muốn ta nói trước hết theo một nửa tính tại chết một nửa nói năm ngón tay mở ra mở ra tiếp tục nói tính toán đâu ra đấy thêm ra cái một ngàn năm cao nữa là người đọc sách khẽ gật đầu lấy đó tán đồng minh đế y mắng đạo tổ uống rượu mà cái kia phật tổ lại là nói một câu á di đà phật thiện hai thiện hai minh đế khinh bị nhìn thoáng qua hòa thượng béo trong mắt ghét bỏ giống nhau thường ngày không chút nào che lấp mắng giả vờ giả vịt hay là làm người buồn nôn như vậy phật tổ đắng chát cười một tiếng cũng không phản bác cũng không nói chuyện minh đế ánh mắt chầm chậm đảo qua bốn người truy vấn có làm hay không cho câu nói đạo tổ đầy hớp một cái liệt cựu lau khoe miệng lớn tiếng nói làm gì không làm ta nhìn dứt khoát cũng đừng từ thất cảnh đi lên tính toán lục cảnh đi dù sao sớm muộn cũng phải chết không phải không đế ngồi xổm ở trên băng ghế đá hai tay mở ra ta không có ý kiến người đọc sách hiếp nửa mắt thấp giọng nói một ngàn năm nhân gian thương sinh có thể nhiều năm mươi thế hệ cùng ngươi nói một dạng tóm lại đều là muốn chết món nợ này giá trị bốn người thống nhất ánh mắt Nhìn về phía sau cùng hòa thượng đại bản hòa thượng mở mắt ra, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hỏi ngược lại đều nhìn ta nhìn thôi, ta nói, cũng xưa nay không tình a. Chương 917. Hạo nhiên có tật, dược thạch vô y đi. Chương 917, Hạo nhiên có tật, dược thạch vô y đi Phật tổ một lời ra, bốn người lớn im lặng. Bất quá ngược lại là cũng là sự thật, vị này hòa thượng béo, từ trước đến nay đều là nước chảy bèo trôi, chính hắn quen thuộc, bọn hắn cũng đã quen. Minh Đế nhìn về phía già người đọc sách nói láo đầu, ngươi không phải hiểu thật nhiều, định vị thời gian đi. Người đọc sách nghe nói, theo bản năng nhìn về phía một bên đạo tổ đạo tổ bạch nhán một phen, đậu đen rau muốn nói nhìn ta làm gì, người hỏi ngươi đâu, lại không hỏi ta. Nho thánh một tay phủ rau dài, một tay băng ngón tay, tính một cái. Tử Tốn nói lúc đó có kinh chậm, Xuân Lôi chấn động, vạn vật bừng tỉnh, vậy liền năm sau kinh chậm trước đi. Minh đế có chút hài lòng nói, lúc thu, năm sau kinh chậm, còn dư tháng sáu dư, cũng đủ rồi. Nàng đứng người lên, giải quyết dứt khoát vậy liền định như vậy. Trên chân vào đá một cước không đế, lạnh lùng nói, nhìn cái gì đấy, đi. Dứt lời cất bước, đạp gió mà đi. Không đế nhai răng, tức giận thầm mắng, đứng trên băng ghế đá, dối cái eo, hai tay ôm đầu chậm rãi rời đi mấy ca, tặng đi đi, cũng đạp không mà lên, đuổi trước đó người đi. Phật tổ vô thanh vô tức đứng người lên, lén lút trượt, vừa đi vừa không quên cảm thán a di đà Phật, nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? móc chân đại hán lung lay bầu rượu, giống tuyết, nhìn cũng không nhìn người đọc sách kia, đông nhiên hạ sân đi. Thời gian trong ngay mắt, cả ngọn núi cũng chỉ còn lại có người đọc sách một người mà thôi, ngồi đối diện ba ngày, không nói một lời, dài rác mấy lời, lại là định hai tòa thiên hạ, vô Giải sinh tử, người đọc sách tựa hồ không có muốn đi ý tứ, mà la miệng nhỏ hướng vào chính y tu ma làm nấu trà thỉnh thoảng nhìn về phía Linh bờ sông, nhìn xem tòa kia trường tiểu, tự đủ món nợ này, tính không rõ lạc. Năm người tán đi, diễn phần mình về tới thiên hạ của mình, bắt đầu âm thầm nhúng tay nhân gian sự tình. Bay mưu nghĩ kế, phục bút ngàn dặm, một trận nhân yêu đại chiến, tại bọn hắn trong bóng tối vận hành bên trong, ngay tại lặng yên diễn thử, vận sức chờ phát động. Lần này, không chỉ là kiếm thành một chỗ cùng yêu tộc một quân chi tranh, mà là chân chính hai bên bờ hai tòa thiên hạ chi tranh, chính là thiên hạ thánh nhân cũng bị tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế, tính toán tiến vào trận này sắp nội phân tranh bên trong. Cách năm người tán đi sau, vẹn vẹn nửa ngày vong lưu trong núi, một đầu đại hắc cẩu vô thanh vô tức đi tới dưới tàng cây hoè, gặp thiếu niên ngay tại chớp bút, liền liền yên tĩnh nằm xuống ướp chừng một chén trà sau, nhưng gặp thiếu niên thu bút, uống vào một ngụm bình tương. một bên vẽ phòng theo thư họa, vừa nói nói đi, ác mộng ngóc lên đầu chó, chậm rãi nói, cùng ngươi nghĩ một dạng, năm người kia lại đang nơi đó gặp mặt, bọn hắn không có phát hiện ngươi đi. hứa kinh chu thuận miệng nói đại hắc cẩu toát miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường nói cắt, liền bọn hắn còn có thể phát giác được ta, ta liền bỏ miệng giếng kia, một nằm sấp nằm ba ngày, bọn chúng gặp không được ta mảy may. thieu niên lắc đầu cười cười, nói ra, ba ngày thật đúng là đủ lâu nói một chút đi ngừng nói thiếu niên nhìn lại hắc huyền chỉ một ngón tay cố ý cường điệu nói chọn trọng điểm nói ba ngày à hắn là thật sợ ra hỏa này đến cái nói rất dài dòng cũng nói một cái ba ngày ba đêm cái kêu đoán chừng chính mình đến bị phiền chết đại hắc cầu rất là im lặng ta hiểu cần ngươi nói thiếu niên nhúng vai cũng không có lại nói cái gì đại hắc cầu trầm trầm mở miệng đem trên ngọn noi cai gi đai hac cau cham cham mo mieng đem tren ngon nui kia ba người nói lời êm hay nói bọn hắn nói cái gì làm cái gì không rõ chi tiết một năm một mười đều cáo chi nhưng cũng không nhiều lắm một hồi cũng liền nói xong cái này không khỏi để hứa khinh chu đều giận mình nghĩ thầm hôm nay nội dung như vậy lời ít mã ý nhiều sao vốn nghĩ xem trọng hai mắt ác mộng thật không nghĩ đến gia hỏa này câu nói tiếp theo liền bỏ đi ý nghĩ của hắn tình cảm không phải hắn nói lời ít mã ý nhiều mà là năm người kia cũng chỉ nói nhiều như vậy mà thôi ác mộng đậu đen rau muốn nói ngươi khoan hay nói cái này nằm cái gia hỏa mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhưng là đều là thực sự ngoan nhân a đều là nhân tài chính là đáng tiếc sinh ở hạo nhiên vùng cấm điện này chịu áp chế nếu có thể cho bọn hắn mấy cái thả tiên vực đi thành tựu tuyệt đối không chỉ nơi này đó cũng đều là làm đại sự vật liệu mặc dù đối với mấy người cũng không quen thuộc tuy nhiên lại cũng nghe được đi ra ác mộng tựa hồ rất xem trọng năm người này dứt bỏ lập trường dứt bỏ mục đích liền năm người giải rác mấy lời liền định hai tòa thiên hạ ngàn vạn tu sĩ sinh tử còn có thể mặt không đổi sắc liền phân khí độ này thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh đương nhiên những này không phải hứa khinh chu chú ý trọng điểm mà lại hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn năm người sống một trăm sáu mươi năm a chuyện cũ kể tốt ra mà không chết người là tặc bọn hắn dạng này đã sớm thành tinh sống cả một cái kỷ nguyên tạm thời không nói chính là lúc trước nam nguoi song 160. tram sau muoi a chuyen cu ke tot ra ma khong một nhóm bọn chúng năm người là thế nào sống sót chỉ là não bổ một phen liền có thể để cho người ta tê cả ra đầu bọn hắn rất có thể ăn chính là thịt người a khi luận điểm này hứa Kinh chu tất nhiên là cam bái hạ phong có thể có hôm nay chi thành cựu năm người có thể có mấy cái là loại lương thiện bọn hắn làm việc cũng giống như mình thậm chí so với chính mình càng sâu chỉ cần kết quả đúng rồi quá trình cho dù là trôn xuống hai tòa thiên hạ lại có thể thế nào nhỏ giọng thầm thì nói kinh chập lại là kinh chập thật đúng là trùng hợp a kinh chập người khác có lẽ không biết ác mộng là rõ ràng tại tội châu kinh chập này cũng là hai mảnh người trong thiên hạ yêu một năm phân tranh bắt đầu hứa Kinh chu phản ứng cũng tại trong dự liệu của nó dù sao lúc đó nó nằm ngoài miệng giếng kia nghe được thời điểm cũng giống như nhau phản ứng số mệnh cho phép cùng cái này kinh chập chơi lên là trùng hợp hay là từ nơi sâu xa nhất định thật đúng là nói không rõ ràng cũng trách không được bọn chúng suy nghĩ nhiều không phải bọn hắn nói chính là kinh chập trước đó cụ thể ai biết được có lẽ mau một chút hoặc là chậm một chút thiếu niên thư sinh gật đầu hiểu do nói đi ta đã biết ngươi đi chơi đi ác mộng nào, nào ánh mắt hốt hỏi ngươi liền không muốn biết bọn hắn vì cái gì làm như vậy sao Hứa Kinh Chu hứng hở nói ngươi vừa không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn muốn thay tòa này thiên hạ nhiều kéo dài tính mạng một ngàn năm, không phải sao? Chán ngông ma ngẹt lời, giống như đúng là chuyện như thế, cho dù chỉ là nâng lên lời miệng, có thể cho dù là ác ngông chính mình cũng có thể thấy rõ. Trước mắt vị này trí thông minh như yêu thiếu niên, lại thế nào khả năng nhìn không thấu đâu, lại hoặc là nhìn hắn phản ứng, hắn đã sớm biết, ngược lại là chính mình, một mực bị mơ mơ màng màng, tuyệt không hiếm lại được chưa? Coi như ta không có hỏi, bất quá hứa lao đại lấy ánh mắt của ngươi đến xem, bọn hắn là đúng hay sai? Ác mộng vẫn là không nhịn được hỏi hứa Kinh Chu đầy miệng. Hứa Kinh Chu hướng trên ghế xích đu ngồi xuống, cả người lười biếng tựa ở trên ghế xích đu, một tay gõ lấy cái ghế năm tay, một tay bưng chén trà ý vị thâm trưởng nói đều là trị bệnh cứu người, lấy ở đâu cái gì đúng sai mà nói. Ân. Hứa Khinh Chu uống một ngụm trà, từ từ nhắm hai mắt, chậm chậm lại nói chỉ là trị ngọn không trị gốc, cuối cùng là vô dụng, đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn, hạo nhiên tại bọn hắn mà nói, tựa như là cái mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân, trừ thay nó kéo dài tính mạng, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn không phải, cũng coi là tận nó có thể biết đi. Ác mộng sáng tỏ, theo bản năng gật đầu vị võn này xác thực rất chuẩn xác thông tục dễ hiểu hạo nhiên là người kiếp khởi là bệnh tại tòa này người trong thiên hạ tới nói đều là bệnh bất trị dược thạch vô ý nghĩa nếu không nhớ nó chết phàm là thầy thuốc cũng chỉ đi kéo dài tính mạng điều trị một con đường này cười nhạt một tiếng hỏi cho nên nếu là người ngươi cũng sẽ làm như vậy đúng không hứa kinh chu lắc đầu phủ nhận nói ta sẽ không ý gì thiếu niên mí môi cười một tiếng thản nhiên nói bởi vì ta y thuật không khéo từ trước tới giờ không biết như thế nào bệnh bất trị ác Ngộng nhũ môi đầu đen gao muốn một câu hay là đừng khoe khoan tốt phát lắc quá mức rồi là sẽ phá băng đến chính mình, cái kia mất mặt coi như mất hẳn lớn. Thiếu niên cười cười, lắc lư ghế đu, tắm rửa nắng ấm thanh phòng, không nói nữa. Thiếu niên vẫn luôn biết chính mình nên làm cái gì. Chuyện lơi, ngày có tiểu Đoản, tuổi có tiểu An, trôi chạy thời nghi, trong sự tình từ vui mừng. Một năm mới, nguyện đại gia trưởng ca có cùng, độc hành có đèn. Còn có còn có. Hy vọng tất cả mọi người phát tài, phát đại tài. Ha ha ha chương 918, thiên hạ đại loạn. Chương 918, thiên hạ đại loạn đêm đó. Tiểu tiên trên núi trong tiểu viện, Hứa Khinh Chu gọi tới Vô Ưu sư phụ. Tới rồi tiểu độ nói ngươi tìm ta chuyện gì à vô ưu hỏi hứa khinh chu bình hòa nói ngươi đi đem người đều gọi trở về đi vô ưu nao nao sửng sốt một chút hỏi toàn bộ sao hứa khinh chu đáp ừ liền nói là ta để bọn hắn trở về mau trở về có chuyện quan trọng tương lượng vô ưu lần thứ nhất thấy mình sư phụ như vậy chăm chú mặc dù không hiểu cũng đoán không ra sư phụ tâm tư nhưng lại cũng không có hỏi nhiều nửa câu mà là cùng kính đáp ứng nói tốt ta cái này đi làm thiếu niên thư sinh vui mừng nói vất vả không khổ cực đi rồi thiếu niên thư sinh khoát tay áo vô ưu liền liền lui ra ngoài ngay sau đó đêm đó vong yêu sơn bên trong mấy trăm con kiếm diên vạch phá bầu trời mà đi tản mát ra đến bên ngoài bên trong vùng thế giới kia một năm kia hạo nhiên phát sinh ba kiện đại sự cái này kiện thứ nhất chính là kiếm khí kia trường thành trước không hiệu toát ra một tòa cầu lớn vượt ngang hai bên mở, cả thế gian chấn động cái này kiện thứ hai chính là vong hữu sơn bên trong dù đãng ở bên ngoài đám người tuần tự nhận được một phong thư gọi tốc độ về thông môn đương nhiên việc này tự nhiên là trừ vong hữu sơn người tại không người biết được đêm đó đằng sau mấy trăm con kiếm diên đi nhân dân bay qua sông núi lại trạch vân sơn vụ hải cuối cùng tìm được từng bước từng bước dấu ở nhân gian mai danh nhận tích cao nhân nho châu vong yêu tiệm cơm một vị che mắt bếp trưởng gặp kiều diên mở ra xem xét lúc này liền bỏ đi tạp dề vội vàng cho sát vách thư phòng bà chủ lưu lại một phong thư chưa từng cáo biệt treo một cái vé mâu thiết kế lệnh bài đi suốt đêm trở về kiếm châu đảo châu vong yêu trong song bạc ngủ được mơ mơ màng màng bà chủ nhìn xem giấy lộn đầu bên trên một hàng chữ tiên sinh triệu mau trở về lúc này bỏ xuống một sạp hàng lớn sự tình vội vàng trở về bắc cảnh kiếm châu một cái chấn nhỏ bay quay bán hàng một cái mũ che cô đường thấy được đường xa mà đến con rượu lúc này thu quán cái kia tàn tản bây giờ không bán không bán ngựa không dừng vó chạy về vong hữu sơn còn có người vội vàng tự quan thậm chí chạy trốn cưới một cái chạy so một cái nhanh chỉ vì cái kia chỉ là năm chữ thiên sinh triệu mau trở về vong hữu sơn thành lập đến nay hoặc là nói từ bọn hắn nhận biết tiên sinh đến bây giờ còn chưa bao giờ bị tiên sinh triệu kiến qua vô cùng đơn giản năm chữ tại bọn hắn trong lòng mà nói thậm chí thắng qua cái kia diêm vương đòi mạt gián chính là đang làm giữa nam nữ loại kia sự tỉnh đó cũng tham chi thang qua cai kia diem vuong đoi mat dan chinh la rút ra kéo cồn lên liền chạy, không mang theo nữa điểm do dự loại kia. Về phần cuối cùng này một sự kiện, càng làm một kiện khó lường đại sự. Vừa thò đầu ra, liền liền huyên náo hai tòa thiên hạ, mọi người đều biết, lại xôn sao. cũng là lòng người bàng hoàng. Một năm kia, bờ Bắc, bát hoang vương tộc tôn hai phe yêu đế chi mệnh, chiêu cáo man hoàng yêu tộc, nói là linh tiều hiện thế, trời trợ giúp yêu tộc, muốn hưng binh, cả thế gian nam trinh. Tại yêu tộc mà nói, cái này không chỉ có là yêu đế thụ ý, theo bọn hắn nghĩ, đây là thượng thiên ý chỉ. Linh tiều hiện, dường như tại linh giang bên trên, thay yêu tộc nhất lên một đạo mười giảm rộng thông đạo. Yêu tộc không cần đang ngưỡng trợ cánh ruộng, liền có thể vượt qua Linh Giang. ngựa đạp bờ nam đây là cơ hội ngàn năm một thợ, là thượng thượng giật dây. Như vậy, há có không chiến lý lẽ, thù mới hận cũ, tự nhiên cùng nhau chi. Lấy bắt Hoang Vương tộc cầm đầu, một tiếng hiệu lệnh, vạn tộc hưởng ứng, Phạm Lục cảnh phía trên tu sĩ yêu tộc, nhao nhao tề tụ vương thành, tạo thành từng nhánh khổng lồ quân đội, thẳng đến Linh Giang bờ. Trong lúc nhất thời, cả tòa man hoang, chiến ý sục sôi, binh mâu nổi lên bốn phía, vạn tộc đại quân yêu thú, giống như từng đầu giang hà dòng suối bình thường, lao nhanh hướng về phía trước, cuối cùng hội tụ thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, thanh thế cuộn cuộn nói là che khuất bầu trời, càng không đủ. Những nơi đi qua, đẩy sơn bình hạ, không có một ngọn cỏ. Như tụ tập yêu thú số lượng, trực tiếp tới gần ngàn vạn đi lên. Nghe nói, phàm lục cảnh phía trên yêu thú, cả tòa thiên hạ đều đi. Chỉ vì chinh chiến xa trường, thành lập bất thế chi công vân. Rất có một bộ, là út toàn bộ bờ nam nhân gian tư thế chúng ta yêu tộc sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên xây bất thế chi công. Các minh đệ, theo ta cùng một chỗ, đạp phá tòa kia kiếm thành, san bằng bờ nam, giết sạch nhân tộc. Vì yêu tộc, vì tiên tổ, vì vương chiến, man hoang tất thắng nhất thống thiên hạ yêu tộc thế tới máy liệt nghe kiếm thành người nói cách thiên lý linh giang đều có thể nghe được bờ bắc giết tiếng la mặc dù tất nhiên là có chút nói quá sự thật có thể theo như thám tử đề báo đại quân yêu thú xác thực giống như một vùng biển mênh mông nếu là quân doanh đã chiếm cứ trăm dặm sơn giã mà lại còn có liên tục không ngừng yêu thú từ phương xa mà đến lúc hạo nhiên bờ nam cũng là thiên hạ chấn động trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng kiếm thành phía trên càng là cả ngày bị đám mây dày đặc bao phủ neu la quan doanh đa chiem cu tram dam sân gia ma lai sắp đổ thánh nhân ra hết tại nhân gian vung tay hô to nguyện hộ nhân gian sơn hà người tụ kiếm thành trạnh yêu dẫn đầu hưởng ứng chính là nho đạo phật tam đại châu bên trong tam đại giáo nghe nói tin tức ẩm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tam giáo tổ sư đúng là xưa nay chưa thấy lộ diện hô hào chính mình đệ tử tại nhân tộc nguy vong tồn tại thời khắc không sợ sinh tử trung phó linh ràng, bảo vệ sơn hà bảo vệ gia viên bảo vệ thiên hạ thành nhân dẫn đầu tam giáo đệ tử lục cảnh phía trên đều xuất động bắt đầu đêm tối đi gấp viễn phó kiếm thành hô to chạy yêu hộ thiên hạ an bình có tam giáo dẫn đầu tam châu đại đa số tán tu nhau nhau đi theo nước chảy bẹo trôi thứ yếu chính là kiếm châu đua tiếng mắt ra biết được yêu tộc xâm phạm, cũng là vứt bỏ ngày xưa ân ân đoán đoán, giữa lẫn nhau phân tranh, nhất trí đối ngoại, chung nữ yêu tộc. Thiếu niên thiếu nữ cầm kiếm mà đến, khắp núi khắp nơi kiếm khí gào thét, một toà kiếm thành, trăm dặm tường thành, trong chớp mắt liền đã kín người hết chỗ. Sơn hạ ở giữa, giết hô trận trận yêu tộc coi là thật lớn ta nhân tộc không người, ai muốn cùng ta cùng đi, giết hết nhân gian nghiệp xúc. Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng, các huynh đệ, đi, liều mạng với bọn hắn. Thành tại thì bờ nam tại, thành vong thì bờ nam vong. Hôm nay ta chẳng khác gì này, người tại thành tại, thế sống chết không lùi. Thu mới hạ cũ, cùng nhau. Cùng lắm thì đánh qua giang ngạ đi, yêu có thể hướng, chúng ta cũng có thể hướng. Một tòa trường tiểu, dẫn phát hai bên bờ mấy chục triệu người yêu hội tụ một chỗ. Bất luận cái gì một bờ thanh thế, chọn vẹn thắng qua năm đó Nam Hải bờ gấp 10 lần. Năm đó Nam Hải mở ra lúc, hai tòa thiên hạ, trừ Hoàng Châu bên ngoài, chỉ có bắt cảnh tu sĩ mới có được đi tư cách. Nhưng hôm nay lại không giống với. Phạm La Lục cảnh phía trên, nói chung đều tới. Còn có lúc trước không muốn đi Nam Hải liều mạng vung tay đánh cược một lần, lúc này cũng không quan tâm đều tới. Thiên hạ sẽ nghiêng, loạn thế mở rộng. Phân tranh đã lên. Trận chiến này, là hai tộc đại quyết chiến thua vinh thế làm nô, thắng nhất thống thiên hạ. Mỗi người đều rất rõ ràng, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, mà lại thánh nhân cũng tới, bọn hắn lại có cái gì không đến đạo lý đâu. Chính là không đánh, náo nhiệt này cũng là nhất định phải xem một chút. Nếu không chắc chắn chứng thân thương tiếc, ngắn ngủi mấy tháng, hai bên bờ tụ tập lục cảnh đi lên tu sĩ số lượng đã chiếm cứ hai tòa thiên hạ hơn phân nửa số lượng. gió thổi báo rông báo sắp đến, hạo nhiên nhân gian, dung chuyển bất an, bập bên, một trận khoáng thế chi chiến đã chủ bị kết thúc. bây giờ hai bên bờ tựa như một mảnh khô giáo hoang nguyên, chỉ cần một chút tinh tinh chi hỏa qua trong dây lát liền có thể Liễu Nguyên. Dương cung bạch kiếm, nhẫn điều bất an. Chương 919. Trong núi sự tỉnh, ngoài núi sự tỉnh. Chương 919, trong núi sự tỉnh, ngoài núi sự tỉnh. Dung chuyển bất an tự nhiên cũng không chỉ là hạo nhiên hai tòa thiên hạ. Dấu ở Mên Ngum cánh đồng tuyết mười dặm giang nam, không hỏi chuyện nhân gian vòng ưu sơn. Gần nửa năm qua, mặc dù thái bình nhưng cũng không bình yên. Lúc tới huyên áo, huyên áo từng tiếng đi xa người thuộc về nhà, tu luyện xuất quan, hoặc ở bên hồ, có thể là núi bờ, cãi nhau, nói liên miên lại Hai người ngồi đối diện thì uống, ba người tụ chúng thì thị năm người làm bạn thì tranh, tiêu khiển nhảm chán thời gian. một chữ, nhau nhau. hai chữ, làm ẩm mỹ đoạn thời gian trước, thu đến không lo kiếm riêng, vong yêu sơn ra ngoài nhân viên, liền liền vội vàng trở về trong núi. thế nhưng là nhất đẳng mấy tháng, tiên sinh nơi đó lại là nửa điểm động tĩnh đều không có. càng sâu, tiên sinh còn xin miễn gặp khách. liền ngay cả từ nhỏ đi theo tiên sinh lớn lên năm vị kia hôm nay thánh nhân cũng không gặp được tiên sinh. ra ngoài người trở về, làm ẩm mỹ âm thanh, tự nhiên cũng đánh thức khổ tu người. kết quả là liền liền lại gom lại cùng một chỗ, cả ngày không có việc gì, thỉnh thoảng nóng nhìn tiểu tiên ở núi. Hoi, Thúc giục dục đáp án đơn giản, chính là các loại, các loại, các loại. Vẫn là chờ. Vội vàng triệu hồi, đóng cửa không thấy, ngược lại là cho cả tòa Vong Yêu Sơn người cả mơ hồ. Có thể cái kia tóm lại là tiên sinh, tuy là nhất đẳng mấy tháng, ngược lại là cũng không có người phàn nàn, tại mảnh này nhân gian, cũng coi là lý kỳ. Có lẽ là Vong Yêu Sơn người tính tình vốn là vô cùng tốt, lại hoặc là chỉ là bọn hắn đem chính mình tốt tính cùng kiên nhẫn đưa hết cho vị tiên sinh này. Giống như ngày xưa, tiên sinh đối bọn hắn cũng cực kỳ có kiên nhẫn bình thường. Bất quá, bí mật bên trong nhưng cũng có không giống với thanh âm, nhau nhau phỏng đoán lên trong núi vị tiên sinh kia tâm tư ai, đều đi qua năm tháng, các ngươi nói tiên sinh lúc nào lộ diện a. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hoàng rất, chờ lấy, sốt ruột cái rắm, điểm ấy lòng dạ đều không có, ngươi ra ngoài đừng nói là chúng ta vong lưu sơn. Muốn ta nói à, tiên sinh đem chúng ta gọi trở về, chính là sợ chúng ta tham dự bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ sự tình. Nói có lý, ta nghe nói, bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ đều điên rồi, kiếm khí trường thành trước, tòa kia linh tiểu hai bên bở tập kết nhân yêu đều hơn ngàn vạn. tê thật hay giả, như vậy dọa người sao? Mấy chục triệu vậy cũng không ô ương ương như là biển nói là thiên hạ thánh nhân cũng đi tam giáo tổ sư đều hiện thân lần này đoàn chừng phải lớn đánh thế này sao lại là phải lớn đánh a ta nhìn điệu bộ này là muốn liều mạng a đều muốn đánh phương bắc diện dự định phải dùng thi thể đem linh giang cho điền đi khu khu nói như thế rất là hợp lý a tiên sinh xử sự, sự là người vốn cũng không vui mạnh phân lập trận vọng luận đúng sai nhân cùng yêu ở giữa điểm này sự tình vẫn luôn nói không rõ bên trong chuyện ẩn ở bên trong sâu đâu mặc kệ không hỏi cũng tốt ta vong yêu sơn sống chết mà bây chưa chắc không thể cái kia tiên sinh làm sao không nói thẳng đâu làm gì quanh co lòng vòng đâu người bao lớn mặt a? tiên sinh dùng nói cho ngươi tóm lại tiên sinh nhất định là vì ngươi tốt là được rồi tiên tính đợi đi mấy tháng qua vong ưu sơn chung người mặc dù người ở trong núi thế nhưng là tâm tư lại chưa chắc không ở bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ đầu kia linh giang mở dù sao linh giang phía trên chợ hiện một đầu cầu lớn sự tỉnh vong ưu sơn bên trong đã sớm mọi người đều biết mà cái kia hai tòa thiên hạ tập kết ngàn vạn đại quân sự tỉnh càng là sớm liền đã rơi vào trong thai của bọn hắn mà lại Bao Vũ Sơn Trung cũng có hai mắt thời khắc nhìn chằm chằm ngoài núi Thiên Hạ, cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng là ngoài núi tin tức, nhưng cũng có thể liên tục không ngừng tiến vào trong núi, rơi vào trong hai. Trở thành bọn hắn trà dư say rượu không hai đề tài nói chuyện. Hai tòa Thiên Hạ. Bờ Nam Hạo Nhiên, bờ Bắc Man Hoang. Một bên là người, một bên là yêu. Diễn phần mình tụ tập ngàn vạn binh lực, cũng gần như là cả tòa Thiên Hạ chiến lực đóng quân hai bên bờ, giáng có đến tận đây, tồn tại mấy tháng có thừa. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, càng là nghe nói, dưới gầm trời này làm cho có danh tiếng thánh nhân cùng đại yêu đều đi liền ngay cả trong truyền thuyết tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế cũng tuần tự tại cái kia linh giang bờ hiện thần người trước trận chiến này mặc dù còn chưa đánh nhau thế nhưng là là cá nhân cũng nhìn ra được nhân cùng yêu rất có một bộ cá chết lưới rách ngọc đá cùng vỡ tư thế đánh đã là tất nhiên mà lại chỉ cần vừa đánh nhau tòa kia linh tiểu chắc chắn máu khắp như biển thì cốt như núi cuối cùng mặc kệ người nào thắng tòa này hạo nhiên thiên hạ đã chú định sẽ sinh linh đổ thán đối với tương lai thế cục vong yêu sơn mọi người cũng không coi trọng thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng rõ ràng đây chính là hai tòa thiên hạ a trên trăm thánh nhân mấy ngàn vạn tu sĩ bọn hắn có thể chi phối không được chính là vong hưu sơn gia nhập trong đó cũng rất khó tả hưu trận kia chiến cuộc thắng bại bọn hắn rất rõ ràng mặc dù tiên sinh đến nay chưa từng hiện thân có thể bọn hắn đối với tiên sinh hiểu rõ trận này phân tranh bên trong tiên sinh xác nhận sẽ không đứng tại người bên này cũng sẽ không đứng tại yêu bên kia dù sao nhập thượng châu mấy ngàn năm nay mặc kệ là tiên sinh hay là tiên sinh mấy cái kia cái đuôi nhỏ đối với nhân yêu chi tranh vẫn luôn bảo trì trung lập lần này theo bọn hắn nghĩ đồng dạng cũng không ngoại lệ mà lại đối với vong hưu sơn người mà nói nam hải một nhóm bọn hắn làm quen rất nhiều nhân yêu người Đối với cái gọi là nhân yêu số mệnh, từ trước đến nay không ưa, cũng không khen tạo. Vong yêu Sơn người dù sao đều là đi theo người của tiên sinh, mỗi một cái sống đều rất thanh tịnh. Tòa thành kia bên dưới, sao là đúng sai? Tòa thành kia bên dưới, chỉ có sinh tử. Bọn hắn không muốn tham dự, cũng sẽ không đi tham dự. Chớ quá tăng thêm sát lục thôi. Tiên sinh đã từng nói, người sống, hoặc là đi làm chuyện có ý nghĩa, hoặc là liền cái gì cũng không làm trực tiếp nằm nữa Tốn thời gian phí sức, đi làm chuyện không có ý nghĩa, đó chính là đầu góc có bệnh. Chém yêu cũng tốt, công thành cũng được, theo bọn hắn nghĩ đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Sướng bá thiên hạ có một không hai một phương tại vong Hưu sơn tôn chỉ mà nói đây đều là hai kiện rất buồn cười sự tình có thời gian này không bằng ăn một tô mì sát sinh không bằng cứu sống tiên sinh mặc dù không có dạy qua cũng không có nói qua thế nhưng là học theo bọn hắn những năm này đến cùng đều là làm như thế bây giờ hai tòa thiên hạ chính trình diễn một trận kinh thế chi tranh bọn hắn tự hỏi ngăn không được trận này dông lũ nhưng cũng tuyệt đối không muốn gia nhập trường hạo kiếp này bất kỳ bên nào bởi vì không có ý nghĩa đương nhiên trừ phi là bọn hắn tiên sinh muốn tòa này thiên hạ vậy liền khác nói. Thiên sinh như muốn quân lâm thiên hạ, không làm dành trước người, sẽ làm xông vào trận địa người. Chuyện này không có gì đáng nói. Thời gian khắp theo dòng nước, trong núi nhàn sự không tranh. Chứ ngôi luận cái kia hai tòa thiên hạ sự tình, cũng có trong núi chuyện lý thú, thờ người nói, mỗi lần đề cập, tất nhiên là phình bụng cười to, vui cười không được. Thì như, vị tia giang thanh diễn thánh nhân, tại bên hồ kia nhấc lên ba miệng nồi, đến tận đây sau, phương viên 300m, không người dám cẩn thân, nói là liên sơn bên trong chim chảng vịt đều vòng bên bay, bay. Coi là thật một lời khó nói hết. Miễn phí địa bánh, mỗi ngày rơi, thế nhưng là không ai dám ăn lại tỷ như khê vân thánh nhân thế mà bị giang độ thánh nhân lại lại lại cho hố lúc đề cập hơn phân nửa ngọn núi người đều cao hứng không được vỗ tay bảo hay dạng như vậy thật giống như chiếm tiện nghi người là chính mình một dạng dù sao nói đến trong ngọn núi này người cũng không có thiếu bị khê vân khanh a đương nhiên nói đến bị khê vân khanh việc này vậy liền không thể không sách đẩy miệng chu trường thọ nghe nói đến bây giờ gia hỏa này vẫn còn đang đánh công trả nợ còn có người cố ý thay hắn tính qua theo trước mắt tốc độ hắn muốn trả hết nợ còn phải hơn ngàn năm rất nhiều người lo lắng chu trường thọ có thể hay không nợ không trả xong chính mình trước hết gánh không được. Là thật một lời khó nói hết, thâm biểu động tĩnh. Vất quá, gần nhất nghe nói Chu trưởng Thọ vừa tìm được một cái kiếm tiền con đường, dự định làm một vô lớn, ngay tại chủ bị bên trong. Chương 920, Vong Yêu Sơn đánh cược. Chương 920, Vong Yêu Sơn đánh cược. Nghe nói mấy hầu tiên, Chu trưởng Thọ đem Vong Yêu Sơn chạy một lần, tìm cả ngày say rượu kiếm lâm trời, tìm cả ngày ngẩn người Bạch Mộ Hàn, tìm Tiểu Bạch, tìm Thánh Diễn, liền ngay cả Giang Độ, hắn cũng tìm. Bốn chỗ vay tiền, khắp nơi kéo người hùng vốn, chuẩn bị làm phiếu lớn. Vất quá, lại là bốn chỗ vấp phải chắc trở thầm hực mà về. Dù sao, tại Vong Vũ Sơn, là cá nhân đều biết, đi theo Chu Trưởng Thọ làm ăn, đó cũng không phải là phá sản đơn giản như vậy, không để ý, có thể đem kiếp sau góp đi vào. Mặc dù hắn lời thề son sắt cam đoan, lần này nắm chắc từ lớn, kiếm bộn công lỗ. Thế nhưng là vẫn như cũ không người tin tưởng, dù là liền ngay cả thành diễn như thế lâu góc, đều không có tin vào, để hắn rất là phiền muộn. Ngày xưa Nam chac cuc lon kiem bon cong lo the nhung la một nhóm, còn sống đi ra, đều kiếm cái chậu đầy bát đầy, chỉ có hắn một người, làm cái có tiếng xấu. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Chu Trưởng Thọ tìm được ngày xưa đối tác Vương Trọng Minh, Vương Trọng Minh có tiền a hắn là trừ Tam Ba bên ngoài, đi theo Tiền Sinh lâu nhất người, đi theo làm tùy tùng trong những năm kia, không ít đi theo Tiền Sinh kiếm tiền. Nhà kia đấy cũng không phải bình thường dạy. Hắn tìm tới Vương Trọng Minh, đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Vương Trọng Minh nghe xong, khoe miệng chỉ rút rút. Lúc này nói ra, ngươi lại tới, còn muốn gạt ta? Lời nói này, lần này kiếm buồn không lỗ. Lần trước lao tử chính là nghe chuyện ma quỷ của ngươi, thua quần cục đều không thua. Vương Trọng Minh hùng hùng hổ hổ. Dù sao ngày xưa Nam Hải lúc trận kia đánh cược, hắn chính là đối tác một trong. Thua đó là thật thảm a một năm kia, hai năm đi qua hắn bây giờ còn có thể cảm giác được đau. chu trường thọ cũng không từ bỏ, hiểu chi lấy tình, động chi lấy đệ ý, rằng đó là đạo lý rõ ràng, cho vương trọng minh nghe sừng sốt một chút. giao động nói coi là thật. chu trường thọ vũ bộ ngực bảo đảm nói, lời nói này, coi như ta có thể lừa ngươi, tiên sinh còn có thể gạt ngươi sao? môn này thuật số thế nhưng là ta nghe tiên sinh nơi đó học, theo ta nói đến, mặc kệ ai thua, người nào thắng, chúng ta ít nhất có thể ổn chám tiền đánh bạc 10% phần ta. vương trọng minh nửa tin nửa ngờ nói thật có thể kiếm, chuyện tốt như vậy, ngươi có thể nghĩ đến ta. lão vương, ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như không thích nghe. Người ta huynh đệ ai cùng ai à, có thể phát tài sự tình, ta có thể đã quên ngươi. Ngươi nếu là như thế cùng ta chơi tâm nhẫn con, vậy quên đi, ngươi tìm người khác đi. Chu Trường Thọ vội vàng nói, đừng à, được chưa, ta nói thật có thể chứ, ngươi cũng biết ta, trong núi này người nào không biết ta đem tiếp sau đều bại bởi Khê Vân à, ta làm nhà cái, bọn hắn chỉ định không áp Vương Trọng Minh biết mà còn hỏi, vì sao? Chu Trường Thọ khí mắng nói nhảm, sợ ta đền không nổi thôi, ngươi đến cùng có làm hay không, không làm ta thật là tìm người khác. Vương Trọng Minh do dự, ngươi đang cùng ta hảo hảo nói một chút. Chu Trường Thọ lại nói một lần nghe xong vương trọng minh tự mình tính một lần nếu là theo kế hoạch này đến quả thật có thể kiếm dù sao tỷ lệ đặt cực còn tại đó đều thiết lập tốt chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề mà thôi lúc này đánh nhịp đi ta làm thế là hai người mưu tâm mưu mã tâm mã an nhịp với nhau lúc này tại vong mưu sơn hạ vong mưu hồ bạn mở một cái sòng bạc thanh thế làm cho rất lớn tựa như là tiệm mới khai trương một dạng đúng lúc gặp trong núi người rành rỗi nhiều lập tức liền vây chật như nem cối tới, tới tới tới, đều đến xem thử cách chơi đa dạng hoan nên đặt ca lao vương các ngươi đây là làm gì đánh cược cái gì chỉ vào một bên đại tự báo, liên liên cao giọng giới thiệu nói liền cực giờ phút này lượng giang hai bên bờ, nhân cùng yêu thắng bại. Hai loại cực pháp, một loại đâu, cực thắng thua, kiếm thành phá, một bồi 1.8, yêu tộc bãi binh cũng là một bồi 1.8. Loại thứ hai cược pháp, cực thời gian, đánh bao lâu phân thắng bại, một ngày, một bồi 100, hai ngày một bồi 904. Ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt. Cách chơi là thật nhiều, đem người làm mơ hồ, thế nhưng là cuối cùng, cái này mỗi một cái thiết kế cũng là vì kiếm tiền mà sinh. Không ngang nhau thắng thua tỷ lệ là cực còn có phức tạp nhiều dạng áp chú phương thức, đem nhà cái tỷ số thắng không chế gắt gao, mà lại vì không để cho mình tại bước năm đó theo gót, hai người còn lấy đánh cược nhỏ di tỉnh, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe vì lý do hạn chế cá nhân tập trung hạn mức cao nhất. kể từ đó chính là phòng ngừa giống khê vân loại này vừa lên đến liền ném mười mấy ước linh thạch. bọn hắn muốn kiếm tiền, nhưng là không chỉ là kiếm một người tiền, mà là muốn kiếm cả tòa vong yêu sơn người tiền nếu biết vong yêu sơn bên trong người trừ chu trường thọ, ai không phải giàu chảy mỡ, không nói công pháp bí tịch thần minh lợi khí, liền nói linh thạch chính là sông kia bên cạnh còn tại chơi bùn tiểu gia hỏa đều có thể móc ra cái hơn và đến. Vong Yêu Sơn có hơn 5000 người. Trên người một người kiếm một chút, thu nhập cũng là không ít, vận khí tốt, Vương Trọng Minh kiếm cái chậu đầy bát đầy, không lo ăn uống, Chu trưởng tọa cũng có thể không nợ một thân nhẹ. Dù la lại kém, cũng có thể còn rơi một bộ phận không phải. Làm sao đều không lỗ? Tính toán nhỏ nhặt đánh gọi là một cái đùng đùng vang lên. Nhắc tới cũng xem như vừa vặn, vốn là ở trong núi tho cung co the khong no mot than nhe du la lai kem chán hơn tháng, trong lúc rảnh rỗi, lại đúng lúc gặp đối với ngoài núi sư tình, gần nhất tranh luận tương đối hung. Cho dù là không có trận đánh tường này, mọi người đối với nhân yêu thắng bại, có nhiều thành kiến không hợp chỗ, thường xuyên tranh luận dưới mắt đánh được, vẫn thật là cho bọn hắn đối chọi gay gắt cơ hội, cũng cho một cái phân thắng bại một trận thời cơ. Tất nhiên là không muốn bỏ lỡ, nhau nhau đặt được. Từng cái túi chữ vật, liên hướng trên bàn kia trả hỏi hạn mức cao nhất 5 triệu đúng không? Vậy liền cược 5 triệu, ta cái này cái gì cũng không nhiều, liền có chút tiền trình, tam giáo tổ sư đều xuất động, ta áp kiếm thành không pha a, bắt hoang hợp bình một chỗ, lại được linh tiểu trời trợ rút, hai tôn yêu đế hỏi sự tình, trận chiến này, kiếm thành nguy rồi, ta áp 3 triệu, yêu thằng 4. Vong yêu Sơn các tú sĩ, từng cái xuất thủ xa xỉ, động một chút thì là mấy triệu, có thể hết lần này tới lần khác nơi đây người chính là cảm thấy. Qua quyết bình bình, tựa hồ mấy triệu cũng không nhiều. Một man này, nếu để cho ngoài núi người gặp, sợ là muốn ngoát mồm kinh ngạc. Thế này sao lại là người sống trên núi a cái này tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là nhân gian phú hào a quả nhiên là người ở trong núi ở, hạo nhiên ta giàu nhất. Khê Vân bọn người tự nhiên cũng nghe tiếng chạy đến, gom lại náo nhiệt. Cái gọi là trong nghề xem muôn đạo, Khê Vân liền chính là người trong nghề, chỉ là nhìn thoáng qua, liền sờ nhiet cai goi la trong nghe xem mon đao khe van lien chinh cảm, vui vẻ nói cái này Tiểu Chu con tâm nhãn thật nhiều, kiếm buồn không lo mua bản à? Giang Độ cười hì hì nói ta muốn chơi, không lo mỉm cười nói, vậy liền có tôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Bạch nún vai nói, không quan trọng, tiến trình tham gia náo nhiệt, ta cùng các ngươi. Kết quả là, Vong Vũ Sơn chói mắt nhất tiên nữ quân đoàn, liền liền hướng phía sòng bạc này mà đến đám người theo bản năng nhường ra một con đường, rối loạn từng tiếng mau nhìn phó tông chủ các nàng tới. Ngoan ngoãn, thật hung hăng, thuần một sắc tiên nữ á đẹp mắt ta, ha ha. ghê gớm, ghê gớm hoa, ha ha ha, chúng ta tiên sinh tiểu đồ đệ này, cái sau vượt cái trước a, có thể chịu được trọng trăm khống hoa hàm nhất, ha ha chương 921. Giang Độ tiểu thông minh. Chương 921, Giang Độ tiểu thông minh chưa lại một đầu đại đạo các tiên nữ chạm mặt tới dưới chân bộ bộ sinh liên chu trường thọ gặp khê vân theo bản năng liền muốn trượt người hỏng đòi nợ tới lao vương ngươi đỉnh lấy ta rút lui trước có thể còn còn chưa kịp đi xa liền bị khê vân giống như đòi mạng thanh em gọi lại cứng ngắc ngay tại chỗ chu trường thọ ngươi đi đâu a chu trường thọ cực không tình nguyện quay người một mặt định nọt nói hắc hắc suối lao bản sao ngươi lại tới đây khê vân ánh mắt đảo qua cái này lâm thời lập nên cửa bày nghiền ngấm hỏi có thể a ngươi đây là lại chi lăng đi lên mua bán vốn nhỏ không ra gì để lão bản chê cười cắt gây bốn phía người đều cười nhạo, nhao nhao đồng tình chu trường thọ ba hơi. Giang Độ khẽ ngẩng đầu nhìn qua trước mắt đại tự báo hỏi tiểu chu, tiểu vương, này làm sao chơi à? Ta cũng muốn chơi. Vương Trọng Minh nhãn lực tình từ trước đến nay đều là cứ tốt, vội vàng liền kinh tu hỏi đứng lên. Gọi là một cái nhiệt tình giang tả, đơn giản, ngươi liền ép là nhân tộc thua, hay là yêu tộc thua là được, rồi ép chúng, chúng ta theo tỷ lệ đặt cược cho ngươi bồi, không chúng chính là thua. Giang Độ nhược dường như biết được suy nghĩ gật đầu, ô một tiếng, lại là rất nghiêm túc hỏi một câu vậy nếu là bọn hắn đều không thua đâu, một lời ra vương trọng minh cùng chu trường thọ biểu lộ gọi là một cái đặc sắc ngượng ngùng cười cười phàm chiến tranh khẳng định là có thua có thăng a liền cùng cái này đánh bạc một dạng giang tả nói bừa giang độ cái hiểu cái không không có lại truy vấn biểu thị chính mình muốn chơi móc ra một cái túi chữ vật liền hướng trên bàn con ra chu trường thọ là biết mấy người này đó cũng đều là vong lưu sơn giàu nhất chủ a linh thạch đối bọn hắn tới nói vậy cũng là theo ngàn vạn thậm chí ước làm đơn vị để cân nhắc vội vàng nhắc nhở cũng lớn tiếng cường điệu nói cái kia quên nói mỗi người nhiều nhất chỉ có thể ép năm triệu linh thạch giang độ đầu liệt ra hai mắt thật to chất chớp, chớp biểu thị rất không hiểu Chu Trường Thọ vội vàng bù nói đánh cược nhỏ di tỉnh, đánh cược lớn tổn hại sức khỏe thôi. Dù sao đều là người trong nhà, các ngươi nói đúng không? Hắc <cười> hắc. Giang Độ nhìn về phía bên người mấy người, nói ra, người khác còn trách được rồi. Mấy người biểu lộ khác nhau, cười tất cả khác biệt, cũng không giải thích, lại là lòng dạ biết rõ. Dù sao bọn họ cũng đều biết, lúc trước Chu Trường Thọ cũng là bởi vì mấy cái thưởng lớn thua táng ra bại sản. Dưới mắt loại tình huống này, xem như phong hiểm đồng đều bảy, cũng không tính quá ngu thế nhưng là 5 triệu, đánh cược thật nhỏ, không có chút nào kích thích. Giang Độ nhỏ giọng thầm thì, mấy người theo bản năng phụ họa sát thực giang độ nhãn châu xoay động đột nhiên hỏi đúng rồi cái nào tỷ lệ đặt cược cao nhất ta chu trường thọ vội vàng nói cái này cực đánh sau trong một ngày kết thúc một bồi một trăm giang độ tưởng đều không có mớn lúc này đánh nhịp nói tốt vậy ta liền áp cái này 5 triệu liền cực trong một ngày kết thúc nghe nói lời ấy khắp nơi một mảnh thổ thức đám người tại chỗ mắt trận tròn ta đi không phải đâu ta không nghe lầm chán cái này thật là có người áp a ta tiểu não đều heo rút suýt ta nghe người ta nói tiên sinh tiểu đồ đệ đầu óc không quá linh quáng hiện tại xem già đoan chừng là thật nói mỏ a nàng thế nhưng là có thể thắng khê vân tả chủ a vậy cũng là dựa vào chơi xấu thắng tốt a có tiền chính là tùy hướng a giang độ thế nhưng là cái thứ nhất để ép trong ngày này kết thúc người thứ nhất đây chính là hai tòa thiên hạ mấy ngàn vạn sinh linh rằng co trên trăm thánh nhân tòa trấn chỉ cần đánh nhau tuyệt đối không thể một ngày kết thúc chính là hai tôn thánh nhân đánh một trầu còn chưa hết một ngày có thể đánh xong không phải cho nên một ngày kết thúc không khác người si nói ngộng vì vậy mới có cao như vậy tỷ lệ là cược người viết ra chính là ta một cái mạnh lưới ai có thể nghĩ thật là có người áp đâu lập tức nghị luận trận trận thổn thức một mảnh liên liên thân bên cạnh tiểu bạch không lo khê vân lâm sương nhi chỉ dẫn thư mấy người đều nhìn không được từng cái bất đắc dĩ nâng chán nghe bốn phía nghị luận gọi là một cái không thể làm gì bất quá dù sao cũng là tiểu giang độ làm ra việc này cũng không kỳ quái khê vân vội vàng níu lại nhỏ giọng khuyên nhủ tiểu độ ta trước đó dạy ngươi ngươi sẽ không đều quên đi không có a giang độ ngôn chi chuẩn xác khê vân trận trắng mắt vậy ngươi còn như thế áp ngươi hổ ngươi a mấy người còn lại cũng liền bận bịu khuyên giải lao nhau đúng vậy a tiểu độ cái này đánh bạc a không phải ngươi chơi như vậy chính là chính là có tiền cũng không thể như thế tạo nghe thì chúng ta ép khác giang độ hồ lý hồ đồ rất là không hiểu nghe bốn phía tiếng nghị luận nhìn xem khuyên giải mấy người u mê mà hỏi ta như vậy không đúng sao ngươi cảm thấy thế nào giang độ vừa nhìn về phía vương trọng minh cùng chu trường thọ hỏi là không để cho như thế áp sao chu trường thọ cùng vương trọng minh hai mặt nhìn nhau gọi là một cái im lặng cảm nhận được đến từ giang độ sau lưng đám người ánh mắt giết người kia thỏa hiệp nói để áp chỉ là giang tả chúng ta cũng khuyên ngươi hay là tại cân nhắc đắn đo dạng này ép xác thực không thích hợp ha ha giang độ gãi gãi cái óc nói rất chân thành làm sao không đúng đánh bạc không phải là vì thắng tiền sao đúng vậy thế nhưng là người cái này vương trọng minh muốn nói lại thôi nếu là thắng tiền làm gì không nhiều thắng điểm đâu giang độ còn nói trong lúc nhất thời đám người hoang hốt từng cái mơ hồ quay vòng vòng giống như nói không phải một sự kiện giống như giang độ tiếp tục phân tích nói tỷ lệ đặt cược này cao nói rõ thắng nhiều à vậy ta làm gì không áp cái này à ta lại không ốc như thế nào nói lời kinh người đây cũng là nói lời kinh người nhất thời cả đám gọi là một gã khẩu không trả lời được giờ khóc giờ cười bất quá vẫn là có ít người không có kịp phản ứng cũng tỷ như tiểu bạch liền rất ngạo công đối tiểu độ ngươi chờ ta vớt vớt ngươi xác định ngươi tính toán đối với giang độ nhìn qua đám người song sắt con ngươi hiện ra ánh sáng vụ sáng vụ sáng khả khả ái hái giải thích nói các ngươi nhìn a đánh bạc là vì thắng tiền thắng càng nhiều càng tốt mà ép tỷ lệ đặt cược cao thắng nhiều nhất cho nên đánh bạc sac con nguoi hien ra đương ép tỷ lệ đặt cược cao cái nào tỷ lệ đặt cược cao liền áp cái nào có phải hay không như thế cái đạo lý đám người lần nữa thốt thức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi luôn cảm giác không đúng chỗ nào lại cảm thấy đều đối với tốt có đạo lý dáng vẻ ta đều cho nàng làm động chuyện ra sao hồ đồ rồi xong ta có thể là tu luyện đem chính mình tu ngu xuẩn đều mơ hồ làm sao bây giờ nàng nói rất hay chân thành a ta đều tin liền ngay cả chu trường thọ cùng vương trọng minh hai vị này đều hồ đồ rồi trong lòng chỉ trọt dạ hai mặt nhìn nhau mấy cái đồng hành cô nương cũng biểu thị rất bất đắc dĩ nhìn giang độ dáng vẻ là quyết tâm không lo nhẹ giọng hỏi tiểu độ a ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất thua đâu coi như không còn có cái gì nữa a giang độ lại là khó hiểu nói ta tại sao phải thua ta muốn thăng a đánh bạc chẳng phải vẫn là vì thăng sao tiểu bạch đĩu môi nói không lo có ý tứ là vạn nhất nếu là thua đâu giang độ cười hì hì nói vạn nhất thua có quan hệ gì với ta ta cùng vạn nhất lại không quen hắn thua hắn ta thắng ta tiểu bạch hai tay mở ra thỏa hiệp nói đến coi ta không nói ngươi vui vẻ là được rồi giang độ không chỉ trí nhớ không tốt nàng còn toàn cơ bắp nhận định sự tỉnh đó là mười con trâu đều kéo không trở lại cho nên bí mật bọn hắn đều quan tâm nàng gọi vong yêu sơn thứ nhất cưỡng trùng so thành diễn đều cưỡng loại kia mấy người còn lại hiểu ý cười một tiếng lẫn nhau thụ ý nhau nhau thỏa hiệp không nói nữa nàng vui vẻ là được rồi ai bảo nàng đần độn đây này giang độ rất lễ phép mà hỏi Sư tỷ, ta có thể áp sao? Không lo nhìn mọi người một cái, cười nói, "Áp đi, tiểu độ vui vẻ là được rồi, thắng thua không quan trọng." Giang Độ thật cao hứng, gỡ nắm đấm, tràn đầy tự tin nói sự tỉnh chưa thành, "Dùng, cái gì trước nói bại, ta có thể thắng, yên tâm đi Sư tỷ, vận khí ta luôn luôn rất tốt." Thậm chí, nàng còn sông mấy người chớp chớp mắt, làm cho đám người sững sốt một chút. Thắng thua trước bất luận, phần tự tin này cùng thẳng nhiên, thật đúng là rất giống tiên sinh. Lúc nào đều là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Chương 922, tới gần kinh chập. Chương 922, tới gần kinh chập giáng tả người thật thắp a đúng a không còn suy tính một chút không cân nhắc xác định người dông dài hoa liên tục xác nhận giang độ đắc thường mong muốn hào ném 5 triệu linh thạch áp tỷ lệ đặt cược cao nhất cực hai bên bờ khai chiến một ngày kết thúc cầm phiếu xuất nhập cực kỳ cao hứng hoàn toàn không để ý bốn phía tiếng nghị luận cùng khác ánh mắt nhìn xem nàng dáng vẻ cao hứng vô ưu thở dài một tiếng ngây thơ điểm liền ngây thơ điểm đi ai bảo ta chỉ như vậy một cái sư mỗi đâu nói xong cũng ném ra năm triệu linh thạch thản nhiên nói cái kia ta cũng áp cùng tiểu độ mở dạng ân phó tông chủ người đừng làm rộn Vô ưu bình tĩnh nhìn hai người, nói ra, ta chăm chú, thật áp, ta cũng áp 5 triệu, cực khai chiến một ngày, chiến sự kết thúc. Cái này, bốn phía lại là một trận thốn thức âm thanh làm sao, có vấn đề. Vương Trọng Minh cắn răng, Dương Dương lại kiếm năm triệu đi. Vô ưu cầm phiếu xuất nhập, tiêu sái rời đi. Tiểu Bạch cùng Khê Vân lẫn nhau, lẫn nhau hiểu ý, không nói một lời một người móc ra một cái túi chứa vật, liền như vậy kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. Vốn là còn không có lấy lại tinh thần hai người, gọi là một cái mộng bức bạch tả, lão bản, các ngươi tính toán này làm sao áp? Hai người trong minh can rang duong duong lai kiem 5 trieu đi một lời cùng mot cai tui chữ vat lien nhu vay kinh các nàng ngũ dạng, mot loi cung voi cac nang mot dang vốn là giang nam đông không lạnh lại là đều hít vào gió lạnh chu trường thọ khóc không ra nước mắt nói các ngươi đừng làm rộn à các ngươi dặn này ta sợ sẽ à. gặp qua đưa tiền chưa thấy qua xếp hàng đưa tiền khê vân nói ta có tiền ta vui lòng không được sao tiểu bật nói tỷ liền hình cái vui không được sao chu trường thọ khen núi không nói gì cắn răng nói đi các ngươi dám cho không đối các ngươi dám cược ta liền dám tiếp hai người cầm phiếu cũng đi trì Duân thư cùng lâm sương nhi bất đắc dĩ nhất miệng giữ im lặng cũng áp lý do chính là hảo tìm muội liền muốn cộng đồng tiền thối theo vong yêu sơn 6 vị tiên nữ cũng là 6 vị thanh nhân tuần tự áp 5 triệu đổ chiến sự tình một ngày sau khi kết thúc còn chúng vây xem từng tiếng huyền áo từng cái lai like liêu kính nhao nhao bắt trước học tập mà đến không được ta nhất định phải ép một trăm trợ trợ hứng vì tình hoài ta cũng có tiền ta cũng vui vẻ áp ta cũng áp một trăm không ta áp không không tốt mua cái vui cười trong náy mắt thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản một đám người tựa hồ giống như là không quan tâm thắng thua giống như như bị điên học tập những người còn lại còn tốt cũng liền ép cái mấy vạn mấy ngàn tại cái này tất thua cục bên trên thật sự là vì mua cái vui cười thế nhưng là vẫn là tới mấy cái không lấy tiền khi tiền đi theo giang độ bên dưới lầy chú kiếm lâm trời bạch mộ hàn thành diễn còn có thuyền bình ăn chờ chút chỗ nào cũng có lấy tới cuối cùng lời chu trường thọ đều mê mang tren ngực đầy dây kinh hoàng thọ à tiền này cầm ngươi vương ca tâm ta bất an a vương ca đừng nói nữa trong lòng ta cũng thỉnh thịch à ngươi nói chúng ta sẽ không thật thua đi không thể đi ta hoàng a chúng ta vong yêu sơn thánh nhân đều ngu xuẩn như thế sao không có khả năng nói như vậy có thể là bọn hắn nhìn ngươi quá khổ đau lòng ngươi cố ý cho ngươi quên tiền đâu vương ca ta chỉ là dính ngươi ánh sáng ngươi nói như vậy tại sao ta cảm giác càng khó chịu hơn không biết làm sao nào vốn nên là tất thăng cục thế nhưng là chu trường thọ trong lòng lại chỉ tình thịch luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh thiên hàng hoành tài tới quá mức hung mãnh trong lòng hư rất, mà đổi thành một bên giang độ cũng đã đang tính toán lấy chính mình có thể thắng bao nhiêu tiền hì hì các vị tỷ tỷ ta tính một cái ta lần này có thể thắng 500 triệu phát tài rồi phát tài rồi vô cùng cao hứng nhảy, nhảy nhót nhót mấy người nghe nói cũng chỉ là huyền nhi cười một tiếng không làm ngôn ngữ 5 triệu linh thạch đối với bọn hắn tới nói vốn là không nhiều mà lại các nàng cũng không cảm thấy chính mình thất bại không phải tiểu bạch cảm khái tiểu độ nha đầu này không tim không phổi sống là thật vui cười a vô ưu nói ra đúng vậy à hy vọng nàng có thể một mực dạng này ai bảo ta chỉ như vậy một cái sư muội đâu khê vân cười nói trước kia nàng thắng ta ta cảm thấy nàng cũng liền vận khí tốt dù sao tiểu độ ngây ngốc hiện tại xem ra nàng thông minh đâu đem chúng ta đều lửa ai nói không phải đâu vô ưu đụng đụng khê vân trêu ghẹo nói bất quá ngươi vừa diễn chính là thật tốt ta một chút nhìn không ra khê vân cười hì hì nói đó là đương nhiên cũng không nhìn ta là ai hì hì nhìn xem mấy người cười cười nói nói đi tại sao cùng lâm Sương nhi cùng chỉ Duân thư không khỏi lắc đầu nhỏ giọng thầm thì nói lần này chu trường thọ thật thẳm rồi đáng thương lão vương lại bị hố khắp núi người đều cảm thấy bọn hắn không lý trí lấy tiền không đem tiền thế nhưng là thật tình không biết mấy người các nàng đã sớm thương lượng xong vừa rồi từng màn kia bất quá là gặp dịp thì chơi thôi hết hệ chỉ là bởi vì giang độ cùng các nàng bí mật nói một câu nói nói tiên sinh mong muốn thiên hạ êm đềm các nàng hiểu rất rõ tiên sinh cho dù trong cả toàn núi người đều bị mơ mơ màng màng có thể các nàng cũng rất rõ ràng tiên sinh gọi bọn họ trở về đến cùng là vì cái gì tuyệt không phải sống chết mà bây bọn hắn rõ ràng vong hữu sơn cách xuất thế này đã không xa vậy sáu lúc tới gần kinh trập vong hữu sơn bên trong giống nhau thường ngày tiên sinh đến nay vẫn như chập, vong huu son chưa từng thò đầu ra bất quá liên quan linh giang bạn tin tức lại là càng tấp lập. hai bên bờ thế cục gần đây càng khẩn trương thậm chí đã có đám bộ đội nhỏ tại linh giang phía trên giao thủ song phương đều có tổn thương càng có hai phe thánh nhân tại linh hà phía trên nước chiến mặc dù đến nay chưa từng có thánh nhân vỡ lạc bất quá thế cục sớm đã không thể lạc quan hiện nay hai tòa thiên hạ đều là lấy hợp binh một chỗ lương thảo vật tư sớm đã chuẩn bị đầy đủ nhân gian tạo thế cũng đạt tới mát chỉ số mũi tên đã ở dây không phát không được chiến sự mở ra liền chính là trong mấy ngày sự tỉnh kinh chập trước một cái đêm khuya ác mộng lại tới tiểu tiên trên đỉnh tìm được trong núi tiên sinh nói ra có tin tức bắt hoang yêu tộc ngày mai liền chuẩn bị phát động tổng tiến công thiếu niên thư sinh chỉ là hỏi một câu có thể tin được không ác mộng thản như nói ta chính thay nghe được trăm trăm đáng tin thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đi, biết. ác ngộng biểu lộ phức tạp, muốn nói lại thôi. thiếu niên dư quang thoáng nhìn, cười nói muốn nói liền nói, giữa chúng ta, không cần thiết che giấu. ác ngộng nhìn thoáng qua mặt trời, nơi đó cất giấu một tòa thiếu niên tốn thời gian mấy tháng, khắc xuống một tòa đại trận. một tòa truyền tống đại trận, ngàn dằm sơn hà chớp mắt có thể đến, không chỉ một người, mà là ngàn vạn người cũng có thể đi đến. hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? ngươi không phải đoán được, biết rõ còn cố hỏi. hứa kinh chu nhàn nhạt đáp ác ngộng mắt túi xuống, khổ sở nói, ngươi tâm tư quá sâu, ta có thể đoán được cái dám. Kỳ thật hắn biết, chỉ là muốn nghe thiếu niên chính miệng nói đi. Hứa Kinh Chu đông nhiên cười một tiếng, khấp mắt nói ra thiên hạ đại loạn, phân tranh nổi lên bốn phía, ta lần này đi nhân gian, tất nhiên là vũ trang điều đình. Ác mộng sững sờ, trước mặt đều nghe hiểu, duy chỉ có cái cuối cùng tự, có chút mơ hồ, theo bản năng hỏi vũ trang điều đình, có ý tứ gì? Hứa Kinh Chu phong khinh vân nhạt nói đơn giản tới nói, chính là đi khuyên can, nếu là ai không nể mặt ta, ta liền không cho ai mặt mũi, cũng chính là ta liền đánh người đó ý tứ ác mộng dở khóc dở cười, cái này giải thích tuyệt quả nhiên, ngươi hay là làm như vậy? Hứa Kinh Chu uống trà giữ im lặng ác mộng lầm bầm lầu bầu thầm nói vũ trang điều đình lại là thật nhỏ chúng phương luôn, học được nghe vẫn rất dọa người chương 923. không lo triệu tập đệ tử tiên sinh có hóa học muốn giảng chương 923, không lo triệu tập đệ tử tiên sinh có hóa học muốn giảng mùng 6 tháng 2, kinh trưởng ngày sáng sớm gió xuân phật cột hiểu nhật mới lên bạch vân thanh sơn ở giữa gặp một cô nương đứng lơ lửng trên không tóc xanh như suối lưu loát cao giọng mà nói trong núi đệ tử xin mời tại trong một khắc đồng hồ đến vòng ưu đạo tràng tập hợp tiên sinh hôm nay có lời muốn giảng nó âm thanh rung dung quanh quần dây núi rơi tròn mười bên trong giang nam trong núi tu sĩ vô luận lớn nhỏ nhao nhao ngừng chân nhìn lên trời cao một chút kinh ngạc nửa phần u mê sau hóa thành kinh hồng thẳng đến hồ trong núi trạch bên bờ mảnh quảng trường kia trung ương tiên sinh triệu đi quỷ chết dừng lại đi đại ca ta đi trước một bước ca người nhanh đi ta kéo xong phân liền đến cho ta chiếm tốt vị trí biết rồi trong lúc nhất thời thiên phong sân lâm liền tăng trưởng cầu vồng như mưa kiếm thanh như sóng lít nha lít nhít vong ưu đạo tràng thời gian trong nấy mắt dòng người cuộn phi thường náo nhiệt hai đu, ao lao đầu người lao bất tử này chạy rất nhanh a thiên sinh triệu không dám chỉ hoan a chớ đẩy nơi này có người người về sau điểm tình huống gì a ai biết hỏi nhiều như vậy làm gì tiên sinh nói chuyện chỉ định là đại sự a vong ưu đạo tràng ở vào vong ưu sơn giữa dây núi láng giềng vong ưu hồ dài rộng ước một dặm so một cái sân bóng đá phải lớn hơn một chút ngày thường khi nhàn hạ tất nhiên là không người dù sao người trong núi riêng phần mình về núi bên trong trong núi cũng không có đó cùng đạo gia phật gia nho gia một dạng ưa thích đàm luận đàn luận đạo thói quen hôm nay không lo một tiếng triệu hoán thời gian một chén trả công phu người cũng liền đều tới có còn chưa tỉnh ngủ còn buồn ngủ có vừa mới rời giường quần áo tả tơi có xác nhận mới vừa lên xong nhà xí một tay dẫn theo con lót nhìn ra được tới đều rất sốt ruột cẩn thận tính toán nhập thượng châu xây xuống núi này cửa đã qua hơn 2.000 năm ngày xưa hơn 500 tu sĩ vong hữu sơn tại mất đi hơn 2.000 năm bên trong bây giờ đăng ký ở trong danh sách người đã có hơn 5.000 người da trẻ lớn bé to to nhỏ nhỏ đều tới cái này lớn như vậy diễn võ trường lập tức liền bị chen chật như nêm tối có ngồi xổm ở trên cây có đứng lơ lửng trên không đạo một câu người ta tấp nập từ không đủ giờ phút này chưa quân đều tới cũng không từng theo cái gọi là trường ấu tôn ti thu vi cao thấp sắp xếp ai tới trước ai liền cách gần đó vị trí tốt tới chậm hoặc là tung bay ở trên trời hoặc là treo ở gốc cây lúc tiên sinh còn chưa đến trong núi một mảnh ồn ào ồn ào có hài đồng tiếng hô to cũng có nữ tử cười nhẹ âm lão nhân cởi mở cười thiếu niên lẫn nhau đỗi từ cũng có bạo nói tục người hùng hùng hồ hồ bất quá phần lớn nhưng đều là vây quanh đột nhiên triệu kiến sự tình suy đoán ngao ngao ý đồ phỏng đoán tiên sinh chỉ ý vong hữu sơn nhân giờ phút này liền đứng tại diễn võ trường phía trước nhất cũng không phải bọn hắn là thanh nhân liền chiếm cái này vị trí tốt chỉ là bọn hắn là thanh nhân chạy so người khác nhanh thôi theo thực lực sắp xếp lời nói tất nhiên là giang độ tiểu bạch không lo thành diễn khê vân kiếm lâm tiên lâm sương nhi trí doãn thư bạch bộ hàn thi vân suối vẽ vương trọng minh thành diễn đến sớm nhất bởi vì hắn ngay tại bên hồ nấu cơm đâu cách gần đó quay đầu hỏi một bên vô ưu đạo tiểu muội tiên sinh muốn giảng lời gì a không lo tay nhỏ một đám nhị ca ta không biết hoa Giang Độ yếu ớt giơ lên tay nhỏ nói ta biết, ta biết. Chư Thánh theo bản năng nhìn về hướng nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Giang Độ thử lấy một ngụm tiểu bạch nha, tràn đầy tự tin nói tiên sinh là người, nói nhất định là tiếng người, hắc hắc. Đám người yên lặng, biểu lộ đắc sắc. Thành Diễn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, đưa tay chỉ Giang Độ, lên án nói tỉ, tiểu độ đùa nghịch ngươi, ngươi đánh nàng. Tiểu Bạch đưa tay, tàn ảnh nhoáng một cái. Thành Diễn bừng bít lấy cái cốc, răng trợn mắt, tê ngươi đánh ta làm gì? Tiểu Bạch hai tay vòng ngực, nhíu môi nói, đánh ngươi thế nào, còn không phải bị ngươi làm hư. Thành Diễn không làm nữa, phản bác, kéo đầu nàng là tiên sinh nuôi lớn liên quan ta cải dám làm hư cũng là tiền sinh làm hư đo a tiểu bạch lại đưa tay hô lại một chút thành diễn nộng khóc không ra nước mắt ngươi lại làm gì tiểu bạch thản nhiên nói không cho nói lao hứa nói xấu giang độ khí phình lên đổ thêm dầu vào lửa nói chính là chính là đánh tốt đánh tốt thành diễn bốn đám người yên lặng quay người riêng phần mình túi đầu mạnh nén cười ý thành diễn bị thương em gái ngươi còn có không có vương pháp giang độ nhỏ giọng đưa lỗ thai nói sư tỷ lão nhị gọi ngươi thành diễn nộ chừng giang độ ngươi lại ra gia. giang độ ánh mắt quét một vòng cách không đối với vương trọng minh hô vương đại gia hắn gọi ngươi. vương trọng minh toàn thân khẽ run rẩy hứng trong đám người ray huong rụt nghĩ thầm liên quan ta cải rắm ta có thể không thể trêu vào hai người các ngươi người, người gian ác thành diễn muốn nói lại thôi biệt khuất nói đi giang tiểu độ người đi giang độ đắc ý dương dương đạo ta gọi giang độ không có nhỏ cũng không nhỏ ngay tại mấy người cãi nhau thời điểm thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì tiểu tiên trên núi thổi tới một trận gió hữu ấm hẳn là gió xuân theo gió mà đến còn có một người nam tử nam tử kia một bộ áo trắng không nhiễm trần thế buộc tóc biệt trâm một tia bất loạn dáng dấp nhõng nhã cười ấm áp xa xa nhìn lên một cái liền cũng là người ta nhị thanh mắt sáng đó là tiên sinh vong ưu tiên sinh một cái vừa xuất hiện chính là trong đám người tuyệt đối tiêu điểm thiếu niên lang hắn hình dạng không phải đẹp mắt nhất thế nhưng là khí chất của hắn cũng tuyệt đối là không có gì sánh kịp hắn xuất hiện một khắc này nơi này ở giữa 5.000 người mà nói tuy là trời xanh mây trắng non xanh nước biếc mười dặm gian nam cũng sẽ ảm đạm phai mờ khắp núi bên trong người cũng là cam tâm vật làm nền đây chính là vong ưu tiên sinh như thần nam nhân cách bọn họ gần nhất truyền thuyết mau nhìn tiên sinh tới rồi gặp tiên sinh trầm trầm mà đến đám trẻ con trong mắt tràn đầy sùng bái các thiếu niên trong mắt đều là cô nhiệt các cô nương trong mắt đều là mê luyến các lao giả trong mắt phần lớn là vui mừng liên tiếp đợi nửa năm cuối cùng là gặp tiên sinh tâm tình không hiệu kích động giang độ bưng lấy khuôn mặt xi si ngốc cười nói hì hì nhà ta thuyền nhỏ tiên sinh thật rất đẹp a khê vân cũng cười hì hì nói việc này ta không cùng ngươi cưỡng tiểu chu thúc xác thực đẹp trai không lo mí môi không nói lại là âm thầm cười trộm lâm sương nhi ánh mắt mê ly trí duẫn thư lại là thoải mái nói một câu nhìn tiên sinh bộ dáng thật sự là một loại hưởng thụ a như gió xuân ấm áp tiểu bạch vui cười cười một tiếng nghĩ một đằng nói một mèo ta nhìn cũng liền bình thường đi kiếm lâm thiên nhỏ giọng thầm thì tán đồng nói tiểu bạch nói rất đúng bình thường cùng ta cùng lão bạch cũng kém không có bao nhiêu đúng không lão bạch bạch mộ hàn theo bản năng đứng thẳng lên lồng ngực vụ trộm liếc qua chỉ doanh thư tiểu bạch hâm mộ quay đầu nhìn về phía kiếm lâm thiên chăm chọc nói ai giống như ngươi dung mạo ngươi vớ va vớ vẩn cũng xứng cùng nhà ta tiên sinh so cắt kiếm lâm thiên đuôi lông mày lắc một cái trận mắt chừng chừng ngao tạo ngươi trở mặt so lật sách còn à tiểu bạch chật lưỡi nói ai tro mặt với ngươi còn có đường tiểu bạch tiểu bạch gọi gọi tỷ không hiểu quy củ tin hay không đánh ngươi Pháp thử, dẫn tới chúng nữ, khóc không ra nước mắt liên tục. Kiếm Lâm Thiên gọi là một cái phiền muộn, muốn phản bác, nhưng lại sợ thật bị đánh đau là chuyện nhỏ, mất mặt là đại sự. Bạch Mộ Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi một câu nghĩ thoáng điểm, ta cũng cảm thấy, sát thực không thể so sánh. Kiếm Lâm Thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói tiền đồ. Đi, đều chờ ồn nào, tiên sinh muốn giảng bảo chương 924. Tiên sinh nói chuyện. Chương 924, tiên sinh nói chuyện áo trắng như tuyết, vẩy một cái đôi lông mày lúc, đã là phong lưu như vẽ. Thiếu niên kia tiên sinh thuận gió mà đến, dưới chân phong hoa rơi vào người trước đứng ở đại cao mỉm cười gió xuân nổi lên chư quân im lặng không tiếng động lớn trực tiếp mà đứng chắp tay mà tập tề bái trung hô chúng ta gặp qua tiên sinh chúng ta gặp qua tiên sinh thiếu niên hai tay háo rung động cũng tại đại cao đáp lễ thi lễ hạ thấp người một tập để chư vị đợi lâu vốn là người trong núi đều là nho nha gió nói chuyện một tập chư quân đứng dậy ngóng nhìn thiếu niên tiên sinh thần sắc khác nhau đều không lên tiếng sợ kinh tiên sinh cho nên khắp nơi yên tĩnh thiện bằng tiếng gió hứa kinh chu bưng thân thể nhìn quanh tư phương khỏe miệng dương nhẹ trầm âm thanh cười nói xem ra tất cả mọi người tới dưới đại nghe cười chưa từng ngồi nào hứa khinh chu đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói đang ngồi đều là người trong nhà ta liền không vòng vo nói thẳng chính sự chư quân nín thở ngưng thần vênh hai đợi nghe thiếu niên tiên sinh tiếng nói chầm chậm tiếp tục vang lên những ngày này ta ở trên núi cũng nghe chút dưới núi sự tình tất cả mọi người rất ngạc nhiên ta đột nhiên đem các ngươi gọi trở về vì chuyện gì mỗi người nói một kiểu, có người nói ta là sợ các ngươi ở bên ngoài gây chuyện cũng có người nói ta là cố ý gọi các ngươi trở về thì thế đủ loại thật đáng tiếc các ngươi đều không có nói đúng cũng đoán không đúng thiếu niên núi bay hơi có vẻ tiếp mới dưới đài vong yêu sơn đám người ngược lại là bị khơi gợi lên hứng thú, từng cái trong mắt trở mong càng sâu. Hứa Kinh Chu lời nói xoay chuyển, nhưng lại thản nhiên nói bất quá, có một chút xác thực không sai, gọi mọi người trở về, thật đúng là cùng bên ngoài tòa kia thiên hạ phân tranh có quan hệ trực tiếp. Đám người nghe nói, ánh mắt lẫn nhau nhìn, hai mặt nhìn nhau, lấy mơ hồ nghe được một chút dầm dị ngữ điệu, khe khẽ bàn luận. Hứa Kinh Chu từ không thèm để ý, vẫn như cũ tự mình giảng đạo chư vị mặc dù ở trong núi, chắc hẳn cũng nghe ngoài núi kia chuyện đi, thế đạo này vốn là không yên ổn. Linh Tiểu vừa hiện, hai tòa thiên hạ mấy ngàn vạn tu sĩ, nhân gian trên trăm nhân đều tụ tập tại kiếm, kia ngoài thành linh giang hai bên bờ, loạn thế sắp nổi à? Mọi người cũng hẳn là cũng nhìn ra được, cái này nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Tiên Lặng nghe thiếu niên lại nhại, đám người giữ im lặng. Trong mắt thần sắc lại là âm tình biến hóa, tiên sinh trong lời nói có chuyện, thế nhưng là tiên sinh tâm tư bọn hắn nhưng lại cuối cùng là khó mà đoán được, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật cùng đợi, chờ đợi tiên sinh đáp án đối với núi tại hai tòa thiên hạ thái độ, là ra tay giúp người, hay là tiếp tục xem trò dỡn Hứa Khinh Chu ánh mắt đột nhiên rơi vào trong đám người Vương Trọng Minh cùng Chu Trường Thọ trên thân, liếc lại mắt, mang theo mấy phần trêu chọc nói ta nghe nói các người hai vị còn mở cái đánh cược, lấy thiên hạ là cục, nhân yêu là chú, luận trận chiến này thắng thua, không biết có thể có việc này. chu trường thọ cùng vương trọng minh khoẹt miệng co cát rút, xấu hổ đến cực điểm, thậm chí có chút chỗ dạ. dù sao tiên sinh như vậy đem bọn hắn điểm ra đến, ai biết là tốt là xấu đâu. chu truong tho cung vuong trong minh khoe thọ ngượng ngùng cười cười tiên sinh, ta chính là đùa giỡn, ngươi cũng đừng bắt ta chơi gẹo. vương trọng minh thì là vội vàng mượn cơ hội vứt nổi nói đôi với, tiên sinh chính là hắn làm, còn không phải lôi kéo ta làm. chu trường thọ tại chỗ liền động, cái này đem ta đi bán, chỉ vào vương trọng minh nói ra láo vương, ngươi cái này không chính cống người dám nói không phải ngươi kêu ta ta không làm ngươi lệnh không để cho vương trọng minh nói chắc như đinh đóng cửa đạo chu trường thọ khóc không ra nước mắt lên án nói tiên sinh ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a ta một cái độ kiep cảnh hắn một cái thánh nhân ta có thể bức hiếp hắn hắn đây là trần chủi nói sâu a vương trọng minh vội và ngắt lời nói chu trường thọ ngươi đành dám ta nhổ vào một chút khi gánh đều không có tiên sinh ngươi đừng tin hắn hắn từ nhỏ liền yêu cưỡng. hứa Kinh chu thoáng hỏi một chút hai cái đối tác tại chỗ liền lẫn nhau sẽ đứng lên bốn phía người lập tức cười vang một đường từng cái cười trên nôi đau của người khác cười nhạo liên tục hứa Kinh chu bất đắc dĩ lắc đầu hai người này hắn hiểu rất rõ nghĩ thầm đều mấy ngàn năm đi qua vẫn là như cụ a xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên chính là bán đồng đội cũng không có người nào mấu chốt là chính mình cũng nói cái gì a làm sao lại đều trò chiêu nữa nha vội vàng đưa tay đè ép ép đánh gây hai người lẫn nhau bạo nhẹ giọng cười nói được rồi được rồi ta liền hỏi một chút các ngươi rất không cần phải như vậy nghe nói tiên sinh không truy cứu hai người như nhặt được đại xá đều thở dài một hơi nhưng vẫn là tức giận bất bình chừng lẫn nhau một chút không quên lẫn nhau nhỏ giọng thả câu ngoan thoại lao vương ngươi đi ngươi chở. chờ lấy liền đợi đến Dù sao chính là ngươi mang đầu. Nho nhỏ nhặt đệm, tất nhiên là để nguyên bản đặc biệt nghiêm túc bầu không khí, hòa hoãn một chút, Hứa Khinh Chu nói về chính đề, còn nói lên chính sự ta nói chuyện này, đơn giản chính là muốn nói, kỳ thật mọi người trong lòng đối với trận chiến này đều hẳn là có chính mình kết luận cùng cái nhìn, có người cảm thấy bờ Nam nhân tộc sẽ thắng, có người cảm thấy bờ Bắc yêu tộc sẽ thắng, tất cả chấp ý mình, ta nói đúng hay không? Đám người theo bản năng gật đầu, cũng có lên tiếng hét lại người, nhất thời ồn ào nổi lên. Thiếu niên nhẹ nhàng đè ép, ép tay, ra hiệu đám người an tĩnh, từ từ lại nói ta cùng mọi người cách nhìn có chút không giống. Ta không cảm thấy bờ Nam sẽ thắng ta cũng không thấy đến bờ bắc sẽ thắng chứ quân hoàng hốt không rõ ý nghĩa đều không thắng có ý tứ gì có người vào đầu có người bước hai như rơi mây mù thiếu niên ngữ khí thoáng trầm thấp một chút trầm giọng nói chiến tranh cho tới bây giờ liền không có người thắng thúng chi dưới mắt trận chiến tranh này quá lớn mấy chục triệu người hôn chiến muốn chết bao nhiêu người à nghĩ đến mảnh kia linh răng, đều muốn bị nhuộn thành màu đỏ đi chiến tranh chỉ có kẻ thất bại cho nên trong mắt của ta nhân cùng yêu nếu đánh liền liền đều thua liều mạng tranh đấu tự nhiên chỉ có sinh tử sao là thắng bại đâu tiên sinh quan điểm không khó lý giải tiên sinh lời nói cũng rất khó phản bác đúng vậy ai chiến tranh cho tới bây giờ liền không có cái gọi là thắng thua chỉ cần vừa mở đánh liền liền đều là thua bởi vì đều phải chết người chỉ là chết thiếu, hay là chết nhiều thôi chiến tranh vốn chính là liệu mạng tranh đấu chỉ là từ hai người biến thành hai bảy người hoặc là sinh hoặc là chết thế nào con đường thứ ba bọn hắn tán thành tiên sinh lời nói nhưng vẫn là không dám xác định hoặc là không hiểu rõ tiên sinh vì sao nói như vậy tiên sinh lại dự định như thế nào làm một nửa hốt hoảng một nửa tỉnh tỉnh mê mê hứa khinh chu ánh mắt lần nữa đảo qua đám người một tay đặt tại trước người tả hữu dãng bước tiếp tục mở miệng đương nhiên ta không phải nói chiến tranh là sai cũng không phải nói liền không nên có chiến tranh ta chẳng qua là cảm thấy tử vong là một kiện rất nghiêm túc sự tình hoặc là nói vì một kiện chuyện không có ý nghĩa mà chết tóm lại không đáng trong các ngươi rất nhiều người đều là cùng ta từ Nam Hải bên trong đi ra tới các ngươi hẳn là đều biết nhân yêu ở giữa cái gọi là số mệnh vài vạn năm ngươi chinh ta phạt, chém chém giết giết cũng không phải là không thể tránh né thậm chí giữa bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì mà chiến vì cái gì đang liều mạng ta không biết bọn hắn là như thế nào nghĩ có thể tại ta mà nói, tại tòa này thiên hạ đại đa số sinh linh mà nói, hai tòa này thiên hạ phân tranh, trên bản chất không có chút ý nghĩa nào. Linh giang hai bên mở, sắp diễn ra trận chiến này, đồng dạng không có chút ý nghĩa nào, nhưng cái kia sắp chiến tử hoặc là đã chiến tử, cũng chết không có chút ý nghĩa nào bốn. Chương 925, ai muốn cùng ta đi cái kia nhân gian? Chương 925, ai muốn cùng ta đi cái kia nhân gian? Thiếu niên tiên sinh, vốn là đọc đủ thứ thi thư, cực kỳ hay nói, nói tới nói lui, tất nhiên là một bộ một bộ, thao thao bất tuyệt. Ba tấc phần lưỡi, có thể đạo thiên địa, miệng lưỡi lưu loát, nói tận luân hồi thế đạo tăng thương giải rác mấy lời vừa ra liên đã để đám người suy nghĩ thâm trầm không khỏi trong lòng hỏi thăm chính mình tiên sinh nói rất đúng không việc này lại là như vậy không trận tranh chấp tồn tại này không đáp án bọn hắn lòng dạ biết rõ cũng là rõ ràng bọn hắn là đứng ở tiên sinh bên này cùng tiên sinh là cùng một lập trường bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quản nhân yêu lập trường cũng sẽ không đổi theo hỏi nhân yêu ở giữa đúng sai cho dù bọn hắn có bọn hắn không thể làm gì cũng có bọn hắn lời khó nói có thể những cái kia tóm lại không có quan hệ gì với bọn họ đứng ở tiên sinh góc độ đứng tại lập trường của mình bọn hắn không gì sánh được xác định dưới gầm trời này phân tranh đều chẳng qua là truy danh trục lợi một trận hư ảo bởi vậy chiến mà chết chỉ ít tại bọn hắn mà nói xác thực không có chút ý nghĩa nào lý giải tiên sinh tán thành tiên sinh cộng tình tiên sinh bọn hắn giữ im lặng bọn hắn trầm mặc mà đợi bọn hắn số hỏi bản tâm bọn hắn phân biệt rõ ràng phân rõ cũng thấy rõ hiện tại bọn hắn chỉ mới biết nên làm như thế nào nhưng lại hoàn toàn lúc này bọn hắn không biết nên như thế nào làm nhưng là bọn hắn tin tưởng tiên sinh nhất định biết gặp chư quân lâm vào trầm tư hứa khinh chu thu hồi lại ngại ý vị thông trường nói tiếp dạy nói thế nhân phần lớn gọi ta vong yêu tiên sinh đều nói ta có thể giải nhân gian muôn và lo có thể tiêu hồng trần vạn cổ sầu đề cập ta chắc hẳn đều sẽ trên đường một câu nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai tích đức làm việc thiện tuân theo bản tâm. các người theo ta từ hạ châu mà đến lại đến Thượng châu xây xuống sơn môn này ta dù chưa từng để chư quân làm việc thiện thế nhưng là chư vị nhưng dù sao về chịu ta ảnh hưởng đối với thế gian này sinh linh tràn ngập tính sợ thương xót đối với mảnh này nhân gian tràn ngập thiện ý tha thứ hành tàu thiên hạ lúc cũng không từng thiếu làm việc thiện sự tình những này ta đều biết ta rất cảm kích cũng rất vui mừng chí ít đây là chuyện tốt bốn thiếu niên tiên sinh nhìn lên tiên cung nó âm thanh ung dùng chưa từng gián đoạn hắn cùng chư quân nói thường xuyên sẽ có người hỏi ta vì sao làm việc thiện sự tỉnh vì sao độ chúng sinh vì sao làm cái này tốn công mà không có kết quả vong ưu tiên sinh cũng có người hỏi ta tiên sinh à ngươi vì sao muốn khi cái này lạn hảo nhân còn có người nói người tốt hắn sống không lâu ta không biết nên trả lời như thế nào ta nói tuân theo bản tâm lý do thoái thác này quá lớn ta nói không hỏi tương lai nghe lại quá giả ta hỏi ta chính mình chính mình cầu là cái gì ta thay người trong thiên hạ toàn nguyện nhưng ta chính mình lại có nguyện vọng gì đâu đáp án ta tìm thật lâu phù thế ngàn vạn sự tình tuế nguyệt như dòng nước rất may mắn ta tìm được thiếu niên dưới ánh mắt rơi lại nhập chư quân thần mím môi cười một tiếng nói ra bát tự đến ta có một nguyện thiên hạ êm đềm mười dặm gian nam sơn phong tinh tế một ao sát trời mây cuốn mây bay tắm rửa trong gió mát nghe nói tiên sinh mong muốn chẳng biết tại sao nổi lòng tôn kính tám chữ nó tiếng không lớn lại là từng tiếng như sấm đinh Thái như óc thiên sinh mong muốn thiên hạ êm đềm nguyện vọng này rất lớn cũng rất mơ hồ, tựa như đừng hỏi ngươi, ngươi có gì nguyện vọng lúc, ngươi nói một câu, ta hy vọng hòa bình thế giới đổi lấy đại để là ầm vang cười to. Má ngươi là ngủ xuân, hoặc là nói ngươi có bệnh. Tóm lại không có nửa câu lời hữu ích. Thế nhưng là giờ này khắc này, cả tòa Vong luu Sơn, 5000 tu sĩ, lại là yên tĩnh y mắng, chỉ có chăm chú viết mặt mũi tràn đầy, chỉ có kính ngưỡng độ đầy hai con ngươi. Chỉ là bởi vì những lời này là tiên sinh nói. Câu nói này cũng chỉ có tiên sinh có thể nói. Chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, tiên sinh cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là vẫn luôn đang làm, vẫn luôn tại làm như vậy ngày xưa hoàng châu một chén rượu tặng uống người trong thiên hạ nam đó nam hải một trăm năm hộ bên dưới mấy triệu chúng mấy ngàn năm qua tiên sinh thời thời khắc khắc đều ở nhân gian làm việc thiện giáo hoa chúng sinh một ngày không nhàn phần này chấp nhất phần này kiên trì tiên sinh chưa nói lại sớm đã rơi vào trong mắt bọn họ chỉ là ngày xưa tiên sinh không nói ngày hôm nay chap nhat phan nay tien tri tien sinh rốt cục nói ra bọn hắn im ắng trúng mục kính sợ lấy tiên sinh thiếu niên áo im ang chu muc tự rêu nói ra ta biết lời nói này tóm lại là hơi lớn ta thừa nhận dù sao cũng hơi người si nói ngộng nhưng ta muốn, nếu là nguyện vọng sao không phương liền nói lớn hơn một chút đâu thiếu niên tiên sinh khẽ dương mặt mày thoải mái cảm khái nói nhân sinh một thế cây cỏ sống một mùa thu đến như mưa gió đi như hạt bụi nhỏ sinh không có vật gì chết hiểu rõ một thân thiên hạ sinh linh khái chớ như thế xem kỹ bất quá đều là nhân gian vội vàng một cái khách qua đường thôi nhưng ta muốn ta nếu đã tới ta nếu sống thời khắc sinh tử trong khoảng thời gian này dù sao cũng nên phải làm những gì đi thiếu niên hít sâu một hơi hai mắt sáng rực sáng sủa nói hiện nay núi này bên ngoài hai tòa thiên hạ bấp bên nhân yêu thế như nước với lửa hai bên bờ tụ tập mấy ngàn vạn tu sĩ sinh linh muốn một trận chiến tứ hải huyên áo Thiên hạ đại loạn, đứng bưng vừa mở, tất nhiên là nhân gian không yên. Ta muốn thế giới không nên dạng này, ta nghĩ ta nên làm chút gì. Ta từng đối với chưa còn nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta từ không nên tham dự trận này loạn thế phân tranh, đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Có thể thiên hạ sẽ nghiêng, tổ chim bị phá, ta lại làm sao có thể chỉ lo thân mình? Ta hỏi mình, chuyện này nếu là dù sao cũng phải có người đi làm lời nói, vậy người này vì cái gì không có khả năng là ta đây? Cho nên, ta muốn đi. Thiếu niên dừng bước, tướng mạo đấm người, chắp tay tứ phương, nghiêm túc mà nói hôm nay, ta nghi ta nen lam chỗ gi ta tung đoi voi chư quân noi quan tu khong đung o duoi buc tuong sap đo ta tu khong nen tham du tran nay loan the phan tranh đem chinh minh đat minh vao hiem đia co the thien ha se nghieng to chim bi pha ta lai lam sao co the chi lo than minh ta hoi minh chuyen nay neu la du sao cung phai co nguoi đi lam loi noi vay nguoi nay vi cai gi khong co kha nang la ta đay cho nen ta muon đi thieu nien dung buoc tuong mao đam nguoi chap tay tu phuong nghiem tuc ma noi hom nay ta hua Khinh Chu cả gan hỏi một chút chứ quân ai muốn theo ta đi một chuyến nhân gian đình chiến thiên hạ lắng lại cái này vài vạn năm lượt thế nó tiếng như lôi từng tiếng quanh quẩn nó tiếng như trùng xa xa tung bay chuyển đi chuyến nhân gian lắng lại phân tranh ý của tiên sinh đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá này vừa đi không phải xem kịch này vừa đi không phải thủ thành này vừa đi không phải công thành này vừa đi muốn đi đình chiến bọn hắn phải đối mặt chính là hai tòa thiên hạ trên trăm thánh nhân mấy ngàn vạn tu sĩ mà bọn hắn chỉ có năm ngàn người đây là một đạo chắc chắn để năm người so sánh mấy chục triệu người liền giống với đem một giọt nước nhỏ vào một cái chứa đầy nước vạc nước lớn bên trong bình thường, nhất định kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chuyện này, tại ai xem ra, đều là người si nói mộng, buồn cười đến cực điểm. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là 5000 người, muốn đi khuyên can, khuyên hai tòa thiên hạ đỡ, đây không phải điên rồi sao? Cái này đã không phải quân tử lập nguy tưởng, đây quả thực là đem chính mình đặt mình vào tuyệt cảnh, phía trước sóng lớn khuynh thiên, hậu phương vực sâu vạn trượng. Sinh tử tất nhiên là trong ngáy mắt. vong yêu sơn bên trong, mỗi một cái đều rất rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại là không một người lộ ra e sợ sắc, càng không một người thầm nói nửa tiếng. Bọn hắn đã từng nói, chỉ cần tiên sinh cần, một câu, sinh tử không sợ. Nhưng nghe tiên sinh âm thanh rơi, Thành Diễn liền một bước đứng ở người trước, chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói muốn săn hòa trời, ngoài ta còn ai, Giang Thành Diễn. Nguyện đi. Chương 926. Chúng ta nguyện đi. Chương 926, chúng ta nguyện đi. Tiểu Bạch ở phía sau cung kính nói nguyện vì tiên sinh, vượt mọi trong gai. Không lau nghiêm mà nói, nguyện vì tiên sinh, xông vào trận địa công kích. Giang đội chắp tay cúi đầu, nói ra, tiên sinh chỉ cái nào, ta liền đi cái nào có một liền có hai ba trong chớp mắt đám người tề bái trên đài cao tiên sinh ánh mắt kiên định sắc mặt cường nghị hét to mà nói ta nguyện đi ta cũng nguyện đi chúng ta đều là nguyện đi ba mặc dù con đường phía trước thập tử vô sinh chúng ta cũng nguyện tùy tiên sinh đi chuyến này không sợ không hối hận mười dặm gian nam tiếng hô trận trận hào khí vươn mây, sông phá cửu tiêu vong ưu sơn năm nghìn đệ tử từ thanh nhân cho tới hải đồng bất luận nam nữ không phân lao ấu đều là nói nguyện đi nguyện đi nhân gian nguyện trợ tiên sinh lắng lại nhân yêu phân tranh còn hạo nhiên thiên hạ một mảnh đêm nếm tiên sinh nói hắn có một nguyện thiên hạ êm đềm bọn hắn cũng có một nguyện duy nguyện tiên sinh đạt được ước muốn cho dù này vừa đi đối mặt chính là hai tòa thiên hạ trên trăm thánh nhân ngàn vạn tu sĩ tung thập tử vô sinh nhưng bọn hắn bên trong lại không một người lui bước bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi không phải là vì cái gọi là nhân gian thái bình mà là cuối cùng có thể là vị tiên sinh này hiệu lực một lần dù là sẽ chết tiên sinh nói nhân gian không nên có trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh bởi vì chiến tranh sẽ mang đến tử vong bọn hắn cảm thấy là đúng nhưng bây giờ bọn hắn muốn đi ngăn cản trận chiến tranh kia Thủ đoạn cũng là phát động chiến tranh, nhưng là bọn hắn cảm thấy, đây là đúng, bởi vì bọn hắn biết chính mình vì sao mà chiến, vì ai mà chết, vì tiên sinh chết, chính là có ý nghĩa. Người lời này có hai chuyện, rất là trọng yếu. Một kiện là sống minh bạch, một kiện là chết đàng giá. Vì tiên sinh mà chiến là đệ nhất kiện, vì tiên sinh mà chết là kiện thứ hai. Trên thế giới này, luôn có một ít chuyện cần phải có người đi làm. Ngoài núi người có lẽ sẽ hỏi, người này tại sao là ta? Trên nghia nguoi đoi nay co giới này, luôn có một ít chuyện cần phải có người đi làm. Giờ phút này vong yêu sơn người sẽ hỏi. Người này vì cái gì cũng có khả năng là ta." Chính như Thành Diễn lời nói, ngoài ta còn ai đây là tiên sinh Tở Phùng Đạo, cũng là độc thuộc về Vong Yêu Sơn lắm mạ. Nhìn trước mắt trong mắt mọi người của Nhật, cùng từng tiếng kia phấn chấn la lên. Bộ dáng thiếu niên tiên sinh, cũng vào lúc yeu son lam man nhin truoc huyết lại chảy lên, sôi trào lòng lực. Kiếp nửa mắt, đều là vui mừng hạnh gặp chư quân, thuyền không thế vậy. Hắn là Hứa Khinh Chu, hắn là tiên sinh, Vong Yêu Sơn sân Chủ, hắn đương nhiên sẽ không cẩm những người này tính mệnh nói đùa. Nay vừa đi, mặc dù đối mặt chính là hai tòa thiên hạ, hơi không chú ý, chính là hai mặt thủ địch. Nhưng hắn có lòng tin, tại cái kêu ngàn vạn người bên trong, hộ bên dưới đám người an uy, cũng có lòng tin một người quét ngang vạn mã thiên quân, có thể tóm lại hắn này vừa đi, không phải là vì giết người, càng không phải là vì phát động chiến tranh cuốn vào cuộc phân tranh này trong vòng xoáy, hắn muốn đi đình chiến, nói đơn giản điểm, chính là khuyên can, mà khuyên can cơ bản nhất logic chính là cần có được có thể cho hai bên xem xét, liền đều có thể ngoan ngoãn im miệng thực lực, một mình hắn khẳng định không được, hắn cần tạo thế, trước mắt vong yêu sơn chư quân chính là hắn lực lượng, hắn muốn bọn hắn cùng mình đứng chung một chỗ, bệ nghệ thiên địa, để hai tòa thiên hạ nhìn mà phát khiếp chuyện này một mình hắn làm không được thế nhưng là nếu là bọn họ nguyện theo chính mình đi vậy liền có thể thực hiện hứa khinh chu có năm chắc cho nên hắn đem bọn hắn kêu trở về tụ tập tại nơi này lại nói vừa mới mấy câu nói kia hắn biết bọn hắn sẽ đi bởi vì hắn hiểu rõ bọn hắn nhưng dù cho như thế hắn hay là lại nhảy bên trong đi lắm điều nói rất nhiều hắn muốn a nếu chính mình muốn dẫn bọn hắn đi làm lớn như vậy một sự kiện có mấy lời luôn luôn muốn nói rõ ràng có chút đạo lý cũng hầu như là muốn bẻ rõ ràng không phải thiếu niên thư sinh tại chư quân dạc bên trong chậm rãi từ từ xoay người qua thần niệm khẽ động trong mắt tinh mang lóe lên nhưng gặp nó màu trắng tay tháo dài hướng trời cao rung động năm ngón tay xẹt qua trời cao trong nháy mắt đó nơi xa tiểu tiên trên núi liền kích xạ lên một đạo bạch quang trùng sáng chớp mắt chui vào trời cao mây xanh biến mất không thấy gì nữa một giây sau trên trời cao nổi lên do lớn do tới gấp lập tức liền đảo loạn ở trên bầu trời mây trắng thiếu niên đưa lưng về phía đám người một tay kết ấn quát nhẹ một chữ lên dứt lời liền gặp gặp dằm giang nam vong Yêu sơn trên màn trời một đạo trận phù hiển hóa như ẩn như hiện trong chớp mắt cấp tốc bành đường cong màu vàng giang khắp nơi hội tụ ra một tòa đại trận Không gian lên bận sóng, Trần Văn màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Tại đám người kinh ngạc bên trong, từng đạo kim quang ẩm vàng rơi xuống, trong nháy mắt kết nối thiên địa. Vong Uy Sơn trước cửa, một đạo thông thiên quang môn màu vàng chống rông diễn hóa, nó ánh sáng khuynh đảo vạn lý tuyết sơn đây là một tòa truyền tống đại trận, nó không thuộc về hạo nhiên, cũng không thuộc về mảnh này nhân gian, nó xuất từ thiếu niên tiên sinh tri thủ. Vong Uy Sơn đám người tắm rửa tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong, trong mắt tinh mang hiện lên, nhìn lên cửa này, trừ công nhiệt, liền chỉ còn si mê đều ở trong lòng khẽ lớn. Tiên sinh coi là thật ngư bước. Theo hai mắt dần dần thích đứng trước mắt cường quang, tại xa xa ngóng nhìn cửa này lúc, bọn hắn trong lúc mơ hồ thấy được phía sau cửa kết nối mắt khác một mảnh thế giới, dường như đặt mình vào đám mây, nhìn xuống màn trời phía dưới, một toà thành, một cây cầu đen nghịt một mảnh, tựa như là sóng biển mở dạng, nước sông lao nhanh không thôi, nhân gian buồn bã gió nghẹn nào, cho dù y mắng, lại giống như có thể nghe được rung trời giết hô, lôi đình tàn phá bờ bãi, bấp bên, thủy hỏa khuynh thiên đó là một mảnh chiến trường, tinh kỳ phân vân, rất tiếng la mot manh chien truong tinh ky phan phan giết tieng la am thanh, trên cầu đánh giáp lá cả trong màn trời, từng đạo thân ảnh khủng bố lẫn nhau công sát, lại một chút không nhìn thấy đầu. Khoáng thế chi chiến, tình cảnh này, bọn hắn cho dù là ở trong mơ cũng chưa từng gặp qua. Vong U sân người, rất rõ ràng, nhìn thấy trước mắt, ra sao địa phương, kiếm thành bên ngoài, linh tiểu phía trên, cũng là bọn hắn sẽ phải đi địa phương. Bọn hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, vặn lấy mặt mi, trở nên nghiêm trọng, cũng rất khẩn trương. Nếu là nói trong bọn họ không ai sợ sệt, e ngại, cái kia đơn thuần chính là vô nghĩa. Nhưng nếu là nói, bởi vì sợ mà lòng sinh lùi bước, lại là một người không có. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi tiên sinh ra lệnh một tiếng, liền sẽ phấn đấu của mình, phóng qua cửa này. Thiếu niên nhìn lại một chút sau lưng, nhẹ giọng hỏi một câu sợ sao? Đám người lắc đầu, ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói không sợ. Không sợ. Hứa Khinh Chu híp lửa mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói không sợ, vậy khẳng định là giả, trước mắt một màn này, chính là mình gặp, đều khó tránh khỏi tim đập nhanh đây chính là mấy chục triệu người ở giữa hỗn chiến, trên trăm thánh nhân ở giữa tranh phong á chỉ bất quá. Hắn nhưng cũng không gì sánh được tin tưởng vững chắc, những người này mặc dù sợ không sợ. Hứa Khinh Chu đạp chân xuống, trong chốc lát, liền đã lơ lửng tại trên mây xanh, cái kia đạo thông thiên màn sáng trước đó đứng lơ lửng trên không, áo quyết bồng bềnh. Thiếu Niên tiên sinh hai tay cong ở tay sau, nhìn qua một trận chi cách chiến trường, trầm giọng nói: "Chư vị, theo ta nhập thế, đỉnh chiến hạo nhiên." Nó tiếng không lớn, ở đây mỗi người lại đều nghe rõ ràng. Bọn hắn liếc nhìn nhau, hoặc gật đầu ra hiệu, lẫn nhau độc viên, có thể tâm cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm. Toát miệng, nghe lời răng, thần thái sáng láng. Thành diện năm thật chặt trên mắt dây của tóc, móc ra chính mình chuôi kia dài mười thước trọng kiếm, chém vào đầu vai. Quanh thân thánh nhân khí tức cẩm vang mà lên, niết miệng cười một tiếng, đạo một câu: "Chư vị, ta làm tiên phong, cho mọi người đánh cái trận đầu." Nói đi, đạp chân xuống. Như lưu tinh kích sạng, vạch phá bầu trời, lướt qua Hứa Khinh Chu, hóa thành một điểm sáng, biến mất tại cái tia đạo trong màn ánh sáng màu vàng chúng ta cũng đi. Làm liên xong rồi, đi lên đi lên, để bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ xem thật kỹ một chút, ta vòng ưu sơn một tông chi lực, có thể địch hai tòa nhân gian, ha ha ha. 6. Trường hồng như mưa, tại thành diễn đằng sau, trong nháy mắt, nhau nhau chui vào trong màn ánh sáng màu vàng. Chưa từng chần chờ, chưa từng quay đầu. Chương 927, linh giang đại chiến. Chương 927, linh giang đại chiến. Ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta há lại bồng hào nhân, vong yêu sơn mấy ngàn chúng, cầm kiếm rửa đao, nghĩa vô phản cố liền liền đi ngoài núi, đi nhân linh gian, hung dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, viên phó linh giang, chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản người ta tập nập luận đạo trạng, liền đã rỗng tuyết, chỉ còn tiêu điểu. Thiếu niên tiên sinh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đều là tính nôn nóng a. Sau đó cũng trầm chậm, chậm đi vào cái kia đạo trong màn ánh sáng màu vàng. Theo thiếu niên đi vào, đầy trời kim quang ầm vang tảng ra, giống như thổi phồng hoàng sa buông tay một khấp này, bị phong hoang sa tận. khắc nay bi tuyết, tan tuyet phương gian nam, gió hiếm sóng lặng, nhìn lên trời xanh đúng là trước nay chưa có trong suốt trường giả đều là đi xa duy dư một đám vong lưu sơn tiểu bối ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ bọn hắn đều là vong lưu sơn bên trong hậu đại tuổi tác lớn nhất bất quá 10 tuổi tả hữu tuổi tác còn thấp tu vi cực thấp phần lớn liên phi cũng sẽ không tự nhiên mà vậy liền bị lưu lại lớn tuổi một chút có chút huyết khí đầy không cam tâm đại gia lao tử còn chưa lên xe đâu làm sao lại đóng cửa lại còn có một số lo lắng rất là lo lắng nhất định không nên gặp chuyện xấu đều muốn còn sống trở về a còn có một đám nho nhỏ con vậy liền thật sự là mơ hồ không rõ ràng cho lắm chị cảm thấy vừa mới các đại nhân ngao ngao thét lên rất náo nhiệt chị cảm thấy cái kia tiên sinh vung vung lên ống tay áo trận khởi trận rơi đầy trời kìm quang rất ngu bức chị cảm thấy vừa mới nhìn thấy màn ánh sáng bên trong một màn kia rất khoa trương cũng rất đáng sợ tóm lại tuổi còn nhỏ tóm lại không hiểu rõ có một nho nhỏ chị đồng hỏi tỉ tỉ các đại nhân đều đi nơi nào a một cái mười mấy tuổi thiếu nữ nhẹ giọng đáp bọn hận a muốn cùng tiên sinh đi làm một kiện khó lường đại sự chị đồng không hiểu hỏi lại khó lường đại sự là bao lớn a so chuyện ăn cơm còn lớn hơn sao nho nhỏ thiếu nữ lại đáp đương nhiên cùng trời lớn như vậy, a đó là thật cực lớn a. cũng có nhất trí đồng hỏi ca, tiên sinh làm sao không mang theo chúng ta đi a? có phải hay không không đem chúng ta khi người một nhà a? bởi vì chúng ta còn quá nhỏ, bởi vì chúng ta còn quá yếu, chúng ta phải thật tốt tu luyện, khắc khổ tu luyện. lần tiếp theo, không có khả năng tại bị rơi xuống ngừ, tu luyện. giữa vùng thiên địa này, tồn tại hai loại trường sinh bất tử sinh mệnh. một loại trở thành thánh nhân, đồng thọ cùng trời đất, vạn thọ vô cương. một loại sinh mệnh kéo dài, đời đời truyền lại, sinh sôi không ngừng đại đa số sinh linh đều sẽ lựa chọn người sau. giờ khắc này một viên hạt giống lặng lẽ tại những hải tử này trong lòng gieo xuống lặng lẽ nảy sinh đã chú định sẽ ở tương lai một ngày nào đó trưởng thành đại thụ che trời mặc kệ là câu kia ta có một nguyện thiên hạ êm đềm hay là muốn sắn hỏa trời ngoài ta còn ai hay là cái kia hỏi một chút có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm người kia vì sao không có khả năng là ta đây giờ phút này đều in dấu thật sâu khắc ở bọn nhỏ đáy lòng hai năm vong yêu sơn không hỏi chuyện nhân gian một khi ra hết đi nhân gian đình chiến chuyện thiên hạ bọn hắn đi lưu lại một đám hải tử đợi chưa quân về mà cùng lúc này quản cư vãi vong yêu sơn không kiếm tiêu thành bên ngoài lưỡng giang hai bên mở sớm đã bấp bên sóng lớn của quận tinh nhật trận tối phù vân che trời đại nhật tránh lui giết tiếng la từ bình minh tiếp tục đến nay đánh giáp lá cả đại chiến đã mở tiên quân dẫn đầu giao chiến trời cao bích giã lấy có thánh nhân mắt đỏ đối đãi hôm nay là kinh trập xuân lôi kinh người ở giữa thời gian cũng là hôm đó trên đỉnh núi tam giáo tổ sư hai phe yêu đế ước định dưới ngày đại nạn sáng sớm vừa tảng sáng lúc vợ bắc liền liền đã dẫn đầu phát động công kích yêu thú đột kích Gôi giáo chờ sáng kiếm thành trước tiên làm ra ứng đối phái ra tu sĩ tại linh tiểu phía trên chặt đường song phương dòng người tại linh tiểu trung ương giao phong tiếp lấy cường giả ra hết tại trên bầu trời xanh nhất quyết sinh tử song phương đến tiếp sau viện binh càng là liên tục không ngừng từ hai bên bờ đằng sau tuôn ra giết mà đến thiên lý linh tiểu vượt ngang hai bên bờ mười dặm mặt cầu lúc này sớm đã kín người hết chỗ đen nghịt một mạng lớn song phương giao phong chỗ nhất yêu một nhóm một nhóm nga xuống thì cốt thời gian trong nháy mắt liền lấy chồng chất như núi máu chạy thành sông thuận mặt cầu hướng chảy linh giang bên trong nó chảy như trụ giống như từng đầu hết sắc dòng suối trình diễn vừa ra Thiên khê hối hải vợ cực lớn. Từng Tôn đại yêu giống như sơn nhạc, ở trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Từng Tôn đại kiếm tu giống như thần tiên, cầm kiếm gạt ghét, một kiếm thẳng qua, liền có thể nhấc lên một mảnh huyết vụ dậy sóng. Giống như tiên diễm bờ bên kia hoa, ở nhân gian không chút kiêng kỵ nọ rộ. Trời cao biết dã. Thánh nhân hư ảnh che khuất bầu trời, tản ra uy áp kinh khủng. Bọn hắn lẫn nhau giao phong, không lưu dư lực, muốn máu khốc thương cùng. Mỗi lần mỗi lần kia va chạm, không chỉ là đinh thai nhức óc, liền ngay cả không gian đều bị xé mở một đạo đạo lỗ hổng. Sơn nhạc cư thú, một quyền đập xuống, khí lãng cuồn cuộn kiếm tiên rút kiếm, một kiếm chém ra, lôi như màn mưa. Một đạo kim phù độ không, đúng là gọi đầy thiên thần uy. Nhưng gặp người đọc sách vung vung lên ống tay áo, luân xuất pháp thủy, kinh động thương sinh. Khoáng thế chi chiến, thiên địa dung chuyện, linh giang gào thét, kịch chiến say xưa đúng là dẫn tới vô số linh ngư cao cao nhảy ra mặt sông, khoảnh phong vân đến đây quan chiến. Giết tiếng la, tiếng oanh minh, tàn phá bửa bãi thanh âm, bao phủ ngàn dặm mặt sông, tiếng vọng giữa thiên địa. Sơn hà không yên vì vinh quang, vì vương toạ, giết sạch bọn hắn. Giống bàn sơn viên tộc, phụng vương mệnh, đến đây đụng trận. Mãng hoang thiên hạ, tất thắng giết a, nát bọn hắn vì thương sinh, vì thiên hạ, tử chiến không lùi. các minh đệ, đem bọn hắn cho ta đóng trở về. đáng chết yêu thú, đều phải chết, tất cả đều phải chết. binh gia tu sĩ, đến đây chăm yêu. ta bằng vào ta máu, nhiễm thanh thiên, mai táng tận man hoang đạo sĩ túi, tới đi, nhất tuyệt sinh tử. nghiêng súc, chưa có làm cản. giữa các tu nghieng suc là xa không co lam can chiến tranh, tất nhiên là xa không phải vương triều thế tục kim qua thiết mã có khả năng bằng được. tu sĩ cường đại, động động ngón tay, chính là sơn hà pha thoái, thiên địa biến sắc. ngàn vạn tu sĩ nơi này ở giữa hội tụ, chiến trường có thể tuyệt không phải chỉ là mười giảm rộng linh tiểu. Kiếm Thành trước đó toàn bộ thương cùng đều là chiến trường, tầng tầng xếp, thậm chí càng mạnh một chút các tu sĩ, thánh nhân, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh đã sớm đánh tới hai bên bờ trong dãy núi. Thỉnh thoảng có thể thấy được, từng tòa thanh sơn trong chớp mắt hóa thành một miệng, min tung con sông lớn, ngăn nước khô cạn. Trên mặt đất, cát bay đã chạy, chống rống hiện ra từng đạo vực sâu khe danh đến. Chiến trường bốn phía, hai bên bờ chi địa ngàn dặm trong sân dã. Chim thú sớm đã bỏ trốn mất dạng, đào mệnh đi. Nhất yêu số mệnh, từ xưa đến nay, vừa mới gặp mặt, liền liền đã giết đỏ cả mắt. Lục cảnh phía trên tu sĩ, ở nhân gian vốn nên là cao cao tại thượng được người kính ngưỡng có thể độn không mà đi có thể hoán phong mưa tồn tại thế nhưng là hôm nay tại bên trong chiến trường này lại là mệnh như sâu kiến trong chớp mắt liền đã hôi phi yên diệt ngàn ra mặt sông liền như là một máy cỡ lớn tối xay thịt nổi điên một dạng thu gặt lấy nhân yêu tính mệnh lần này một màn chính là trong địa ngục diêm vương tới cũng sẽ cảm thấy không bằng cùng người trước mắt ở giữa luyện ngục so sánh chính là tầng 18 mươi vực cũng tự nhiên ảm đạm phai mở càng bái hạ phong chương chín trăm hai mươi người chương chín trăm hai xem người nhìn thiên điệu vẽ thấy máu nhiễm nhân gian cho dù hai bên bờ ngàn dặm chi địa, chim thú vô tung, sơn hà phà thoái, gió hô sóng dít đảo, lại cũng có sinh linh, đi bộ nhàn nhã, ngồi xem gió nổi mây phun đương nhiên. Chỉ cũng không phải là cái kia linh giang dưới mặt nước linh ngư. Bờ Nam kiếm thành đằng sau, cao nhất trên ngọn núi kia phá trong viện, liền có năm đạo bóng người, không đếm xỉa đến, ngồi xem thương sinh khắp huyết, mà mặt không đổi sắc. Nên uống trà uống trà, nên uống rượu uống rượu, nên ngủ đi ngủ, nên tụng kinh tụng kinh. Từng cái gió êm sóng lặng, ở trước mắt trận chiến tranh này, dường như không thấy, mắt điếc ngơ, sống chết mặc bay, tính nhìn thành bại. Hoặc là nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền tịnh không để ý cái gọi là thành bại nơi này lúc giờ phút này mà nói trước mắt linh tiểu hai bên bờ cùng linh giang bất quá chỉ là một ván cờ mà thôi mà bọn hắn đã là bố của người cũng là người trước cờ càng là xem cờ người bởi vì tại bọn hắn trong trận cục này vốn cũng không có đẹp trai cũng không xe ngựa bên trong mỗi một cái sinh linh cho dù là thanh nhân đều không qua là một cái tiểu tốt trong tay bọn hắn tác dụng duy nhất cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước tùi có thể hết lần này tới lần khác như vậy bất luận nhân yêu nhưng lại đều là tranh cướp giành giận muốn làm đưa qua hà chi tốt đáng buồn đáng tiếc một đầu linh giang giống như sở hà hán giới nam bắc hai bên bờ chính là hai phe thiên hạ cục này chi tranh không tranh thắng thua chỉ vì mức độ lớn nhất khiến cái này tiểu tốt tự giết lẫn nhau chết bởi cục này bên trong đây cũng là bọn hạ cục Sát cục lấy cứu thiên hạ thương sinh danh nghĩa xuống nhìn xem thánh nhân ở giữa dần dần rết đỏ cả mắt không đế ngồi sổm ở cổ tùng bên trên là ca đạo thanh này giet đo ca mat lớn như vậy kích thích nhân xem chừng hôm nay sợ có thánh nhân vẫn lặp lạc, lạc còn lại bốn người lại là mắt biết hai ngơ tựa như là không có nghe được bình thường hạo kia đến thánh nhân cũng như sâu kiến chính là chết cũng liền liền chết cần gì tiếc nối nhàm chán đến cực điểm ta ngủ một giấc đánh xong gọi ta tại linh giang ngạn bên trên cũng có hai đạo nhân ảnh cách xa xa trời nhìn chăm chú chiến trường kia bất quá so với năm người chẳng hề để ý hai vị này thần sắc lại là ngưng trọng nhiều đáy mắt thậm chí còn cất dấu thần sắc thống khổ hai người này một người chính là lý thanh sơn còn có một người thì là sư phụ của hắn hai tôn thánh nhân một cái là vừa đột phá thánh nhân lý thanh sơn một cái là sớm tại mười sáu vạn năm trước liền nhóm đầu tiên vào thánh nam hải người thứ sáu cũng là kiếm thành người nhậm muoi van nam truoc lien nhom đầu tiên kiếm quan tại hai người mà nói trước mắt một màn rất cảm thấy rung động cho dù sớm tại mấy tháng trước bọn hắn liền đoán được sẽ có một ngày như vậy thế nhưng là suy đoán cùng hiện thực tóm lại là không giống với thấy tận mắt khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần lao nhân ra ánh mắt trống rỗng khit một tiếng khí bất đắc dĩ cười nói cuối cùng vẫn là đánh nhau nó bên cạnh lý thanh sơn túi đầu gắt gao can răng nắm tay chặt chẽ nằm ở cùng một chỗ mệnh giá mu bàn tay kinh lạc nô ra không nói một lời trong ánh mắt trừ phẫn nộ đau lòng còn có áy náy lao nhân ra dư quan thoáng nhìn mở lời an ủi nói thanh sơn a ngươi đây là làm gì Việc này cùng ngươi bản không có quan hệ. Lý Thanh Sơn nhất hầu lăn lăn, khan giọng nói nếu là ta không nhập thánh, cái kia một thước nước sông liền sẽ không rơi, cầu kia cũng sẽ không hiện, trận chiến này liền sẽ không đánh nhau. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách cùng ngáo não. Linh Tiêu xuất hiện hôm đó, Lý Thanh Sơn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đó hắn viễn độ bờ biển tây, tìm hoàn toàn không có người chỗ, tốn thời gian một ngày, chống được sáu đạo lôi đỉnh, trở thành nhân gian thánh nhân. Lúc đó, Linh Thủy rơi một thước, khi trở về liền gặp Linh Tiêu vượt ngang hai bên bờ. Thế nhân đối với Linh Giang sự tình biết đến không nhiều, đối với trước mắt tòa này Linh Tiêu càng là không rõ chân ý nhưng hắn không giống mới, sư phụ cùng hắn nói qua, chỉ cần linh thủy rơi xuống vị trí chỉ định, cầu kia sẽ xuất hiện. hắn phá cảnh thánh nhân, linh giang mắng xối, linh tiểu hiện thế, nếu là xem kỹ, tất nhiên là bởi vì hắn mà hiện. lão nhân ra thở dài một tiếng nói tiểu tướng đốc, cho dù không có ngươi, cũng sẽ có người khác, cho dù không người nhập thánh, linh thủy cũng sớm muộn sẽ rơi, linh tiểu cuối cùng sẽ hiện. trận chiến này cũng hầu như về muôn đánh, ngươi chẳng qua là trùng hợp đội kịp điểm thời gian này thôi, cần gì phải đem đây hết thể về với mình đâu, tăng thêm tiền nào thôi. Ngươi phải biết, thiên đạo cho phép, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ Lý Thanh Sơn liền có thể quyết định được. Ngươi không cần, quá để ý mình. Lời mặc dù không dễ nghe, thế nhưng là đạo lý đúng là như thế một cái đạo lý. Lý Thanh Sơn tự nhiên rõ ràng, hắn sống nhiều năm như vậy, không có hồ đồ, chỉ là tâm hắn tôn may mắn, ý đồ trong tránh, hắn tổng cho là nếu là Linh Giang Chi Thủy có thể muộn một chút, rồi Linh Tiểu có thể muộn một chút xuất hiện, có phải hay không hết thể liền đều sẽ không giống chứ? Cho dù ý nghĩ như vậy, ngay hoang đường đến cực điểm, không thể nói lý, nhưng hắn cuối cùng sẽ nhịn không được nghĩ như vậy. Lý Thanh Sơn nắm chặt quyền, căm hận nhìn qua xa xa chiến trường, nghe bên tai tràn ngập ồn ào, nói ra sư phụ, ngươi nói, ta đều biết, ta chỉ là hận hận cái gì?" Lão nhân gia nói. Lý Thanh Sơn chìm lông mày nói hận ta chính mình quá mức vô dụng, dù là trở thành thánh nhân, vẫn như cũ cái gì đều không làm được, cái gì đều không cải biến được, ta cái này thánh nhân cảnh, thành có ích là gì?" Lão nhân gia lắc đầu cười khẽ, thật đúng là cái đứng ngốc, tuy là trên thiên thần minh hạ phàm, cũng không cải biến được sự tình, ngươi lại có thể thế nào? Nghi thoáng một chút, cùng vi sư một dạng, từ từ thành ich loi quen. Lão nhân gia ngừng nói, đôi mắt trở nên càng thêm ảm đạm, ý vị sâu xa lại nói một câu đây mới là vừa mới bắt đầu, chân chính không thể làm gì còn tại phía sau đâu, chân chính hạo kiếp có thể xa so với bây giờ thấy được muốn thầm nhiều, đến lúc đó toàn bộ hạo nhiên không người có thể may mắn thoát khỏi, bao quát người ta cũng đừng hỏng không đếm xỉa đến. Lý Thanh Sơn nhìn thật sâu sư phụ của mình một chút, lâm vào trầm tư, trầm mặc không nói đương nhiên. Lúc này ngồi xem nơi đây vở kịch lớn người cũng không chỉ bảy người này, tại Linh ra Hạ Du trên mặt sông liền tung bay một chiếc thuyền nhỏ, cái kia thuyền có một cái áo tơi lão ông, một thân một mình ngồi ở mũi thuyền, chính ngại miệng miệng lớn quất lấy mồ hôi khói. Thỉnh thoảng chật lưỡi, tự đủ mấy người này là thật có thể dày vọ a, đều lúc này, còn không hết hy vọng, đáng tiếc, đáng tiếc, sinh lâm địa phương. Còn có hai vị đặt mình vào trên đám mây, phân loạn bên trong, chỉ cần thoáng túi đầu xuống, liền có thể đem toàn bộ chiến trường bao quát trong mắt. Hai người cách rất gần, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cái kia gạo thét loạn lưu, ngẫu nhiên liền sát đầu vai mà qua, có thể hai người trùng quy là không sợ chút nào đem cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, diễn dịch rất sống động. Hai người không đếm xỉa đến, chỉ điểm Giang Sơn. Dược đúng trọng tâm bình luận không nghĩ tới, ở hạ giới vị diện, còn có thể nhìn thấy như vậy một màn cái này nằm cái lao ra hỏa không đơn giản a thời gian nửa năm liền có thể kích động ra dạng này một trận phân tranh Tô lương lương lại là xem thường đậu đen rau muốn nói cái gì nửa năm a bọn hắn làm một ngày này đều mưu đồ mười mấy vạn năm được không trước kia đều là tiểu đà tiểu nháo lần này là cá chết lưới ra a dược không có phản bác chỉ là những mày thật có kiên nhẫn a Tô lương lương nhữ lại cái mũi có chút nóng này nói hứa khinh chu làm sao còn không đến a đều đánh thành dạng này lại không đến món ăn cũng đã lạnh dược thản nhiên nói ngươi gấp cái gì chẳng lẽ lại ngươi rất để ý những người này chết sống Tô Lương Lương niét miệng, thầm nói ta thế nhưng là người tốt ta, người tốt khẳng định không hy vọng người khác đánh nhau, nào giống các ngươi, từng cái ý chí sắt đá, bắt người ở giữa tin số mệnh, không đem tin số mệnh. Dừa Quyền Nhi cười một tiếng, nói khẽ a ngươi có thể lên làm thần hành giả, thật đúng là hiếm lạ a. Tô Lương Lương khẽ giật mình, truy vấn, Dừa Tả, ngươi ý gì? Dừa nói, không có ý gì. Sau đó nhấc lông mày, đưa tay chỉ trên trời, chậm rãi nói nhìn, các ngươi người, bọn hắn tới. Tô Lương Lương mơ hồ, nói thầm một câu bọn hắn. bỗng nhiên nhấc lông mày, thuận dược chỉ phương hướng, ngửa đầu nhìn lại, trong mắt gặp một mảnh kim vàng. Tại trong gió tanh mưa máu, chiếu sáng dạng dỡ chương 929. Lôi đỉnh và quân, tàn phá bừa bãi chiến trường. Chương 929, Lôi đỉnh và quân, tàn phá bừa bãi chiến trường. Lôi đỉnh và quân, tàn phá bừa bãi chiến trường. Dựa bán híp mắt, nói khẽ tới. Trong chiến trường, gió tanh mưa máu, buồn bã gió gào thét. Trên chiến trường, đám mây dày đặc che lấp mặt trời, màn trời âm trầm đột nhiên. Bao phủ tại chiến trường trên không, cái kia mây đen thật dày không hiểu sôi trào đứng lên, giống như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy bốn bề hết thảy. Mây đen quần quần ở giữa, một đạo khí tức cổ xưa dường như vượt qua tinh không vô tận mà đến dáng lâm nhân gian trước mắt quyết tán đại đạo đổ sụt trận trận nội phong từ trên xuống dưới đột nhiên đánh tới trời cao lên vợ sóng uy áp kinh khủng tàn phá bừa bãi nhân gian sơn hà thật ở cái kia đạo sắt phong bên trong nhân yêu tu sĩ troi cao len gon song uy tránh không kịp trong chớp mắt bị bao phủ từng cái dường như mỗi lần bị một bàn tay cực kỳ lớn nắm chặt đúng là không thể động đậy lòng sinh sợ hãi sợ hai khó có thể bình an bỗng nhiên ngửa đầu hốt hoảng các thánh nhân cảm giác nhạy cảm trước tiên phát giác được dị thường nhao nhau tại trong tranh đấu rút ra thần nghiệm do xét mà đi đều là không hiểu ra sao không do nó để ý nơi xa sơn giã bờ sông sống chết mặc bên người đồng thời nhìn trộm cao phong chi đình không đế đứng dậy hầu kết nhấp đô nho thánh treo chén manh mối tối ép phật tổ mở mắt ánh mắt nặng nề đạo tổ để bầu rượu xuống âm thầm cắn răng minh đế từ đang khoanh chân đứng dậy ngóng nhìn chân trời trầm giọng nói đó là cái gì năm người cảnh giác dường như như lâm đại địch bờ sông phía trên trầm mặc không nói lý thanh sơn cũng là đi về phía trước hai bước chỉ phía xa mặt trời hỏi sư phụ ngươi nhìn ngày đó thế nào bên người lao đầu mày trắng sâu vặn vẻ mặt nghiêm túc dị thường khí tức này thật cổ quái bốn trong sông trên thuyền nhỏ tô thí chi đằng một chút đứng dậy mánh liệt hút mạnh hai ngụm thuốc lá sợi trước mắt lấy là một đám mây mù miểu miểu thâm thúy hai con ngươi phủ quang nhoáng một cái xuyên thủng tinh hà muốn tìm hiểu nó cho ngay tại đầy trời thánh nhân phát giác còn không rõ chân dung thời điểm nhưng tăng trưởng không mây đen bút lên chỗ một đạo thập tự cường quang lóe lên trong chốc lát kim quang quyết tán trận văn chống rông hiển hóa vành một tiếng cấp tốc quyết tán một cái chớp mắt một tòa che trời màu vàng truyền thống đại trận cứ như vậy treo tại trên chiến trường trong màn trời ương trận văn hiện lên trận phủ đầy trời kim quang trứng mắt thắp sáng toàn bộ trời tối. Từng đạo đại trận hào quang tựa như là triều tịch bình thường trận trận hướng bốn phía lời ra sinh sôi không ngừng ánh sáng màu và nóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường thế giới tại lúc này giống như độ một tầng áo sợi vàng bình thường tới đột nhiên hiện ba khí rượu chói mắt cơ hội chỉ là một sát na thời gian bên trong đại trận màu vàng nóng treo trên bầu trời nó ổ đĩa quang tán lờ mờ huyết tinh chiếm lấy toàn bộ thế giới thiên lý linh giang mười dặm linh tiểu, hai tòa thiên hạ một phương chiến trường trên trăm thánh nhân ngàn vạn tu sĩ nhao nhao lên người không tự chủ được nửa đầu nhìn về phía cái kia treo cao đại trận màu và nóng Trong mắt Hoàng Hốt giao toa, khuôn mặt kinh nghi bất định. Thức hải trống rống đó là vật gì một tòa đại trận khí tức thật mạnh. Đây là thần con sao? Ta không biết. Ngay tại cả thế gian hãi nhiên thời điểm, đại trận màu và nóng nổi lên một trận vận sóng, liền gặp một cái bóng đen từ trong kim quang trực tiếp đập xuống. Roanh một tiếng đúng lúc rơi vào linh tiểu chính giữa, nhân yêu binh khí ngắn tương giao trô đó là một thiếu niên, giống như thiên thần hạ phàm. Một đầu tóc ngắn, bạch đái khỏa mắt, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, trong thoáng chốc gặp thiếu niên kia chậm rãi ngẩng đầu, quát một tiếng chữ lôi quyết. Bạo! Trên trong kiếm, từ điện nhoáng một cái, đất bằng lên kinh lôi xẹt một tiếng lấy thanh trọng kiếm này làm trung tâm vô số từ điện du động điên cuồng khói động trước mắt mà thôi liền đã hóa thành khuynh thiên lôi mang ngàn vạn lôi đỉnh lít nha lít nhít lôi đình màu tím đột nhiên nổ tung nó áp suất ánh sáng hôn khắc màn phía trên đại trận màu vàng nóng trận quang cái tia từng đạo lôi đình tựa như là từng đầu tản phá bừa bãi cự mãng phát điên bình thường hướng về đông nam tây bắc trước sau trên dưới trùng sắt mà đi những nơi đi qua không khí nổ tung người ngã ngửa đổ khói đen trận trận lôi tiếng gạo âm thanh giống như vỡ đê dòng lũ khuynh thiên sóng lớn phương viên vài dặm trong nháy mắt bị lôi điện nuốt hết thân ở trong đó nhân yêu gần như giữa một hơi liền liền không có động tĩnh cách gần cũng không một may mắn thoát khỏi đều bị hất tung ra ngoài ý phục trên người hóa thành một mịn lôi long gào thét đinh hai nhức óc, tiêu thảm trận trận, tê tê tâm liệt phế ở A5. ba a 5 cứu mạng a đáng chết gặp ủy nổi lên lôi bạo giống như thiên thai tận thế thần uy trên trời rơi xuống bạn tại huyết chiến nhân yêu trong tiềm thức chỉ còn một cái ý niệm trong đầu đó chính là chạy chính là thành nhân cũng bản năng lui lại tránh né mũi nhọn lôi đình còn tại tàn phá bờ bãi như hồng hoang cự thú xé rách hết thảy không khí nộ minh gào thét không chỉ, chạy chậm, bị đuổi theo lôi điện đè xuống đất, không thể lộng đậy. Chạy nhanh, linh y cháy đen, tóc nổ tung, miệng phun khói đen, thất kinh. Tóm lại hết thể tới quá mức đột nhiên, tại cả tòa trên chiến trường nhân yêu đều là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ treo trên bầu trời đại trận từ không tới có, tại đến một cái bóng đen rơi xuống đất, lôi mang che trời mà lên, tàn phá bừa bãi chiến trường. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy tức mà thôi. Phản ứng chậm, thậm chí lúc này còn ngây ngốc không phân rõ. Không biết là nên nhìn trên mặt đất ngàn vạn lôi đỉnh, còn đáng xem đỉnh treo trên bầu trời đại trận. Hai tòa thiên hạ trên trăm thánh nhân ngàn vạn tu sĩ đều là bởi vì một trận một người một kiếm tuyệt đối lôi đỉnh kinh hàm tại chỗ đạo lôi đỉnh kia vẫn tại tàn phá bờ bãi ngạnh sinh xinh đem cái này kéo dài ngàn dặm chiến trường chia cắt thành hai nửa nhân tộc ở nam yêu tộc ở bắc nhao nhao dừng tay nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn trong chọc vào đoạn kia lôi điện gào thét trung ương ánh mắt hốt hoảng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi thời gian trong ngấy mắt nguyên bản giết hô chấn thiên trên chiến trường trừ cái kia như cũ gào thét lôi đỉnh gần như lặng ngắt như tờ liền ngay cả cái kia gào thét gió đều vội vàng ngừng lại dừng bước hai bên bờ chiến trường một phân thành hai nhân yêu an ý dừng tay giống như là thời gian tạm dừng có thể là giữa trận nghỉ ngơi bình thường thời gian từng giây từng phút trôi qua bạo ngược ngàn vạn lôi đỉnh đến nhanh đi cũng nhanh qua trong giây lát công phu liền liền tiêu tán như khói đến tại hư vô quy về hư vô hai tòa thiên hạ ở giữa xuất hiện một cái khu vực chân không phía trên kia khói đen trận trận trong lúc mơ hồ còn gặp có lưu lại tử điện trong lúc lơ đãng hiện lên trời cao phát ra tê tê thanh âm vài dặm tri địa vô số nhân yêu xếp trên mặt đất toàn thân trân trụi nhưng lại đen kịt không gì sánh vai dam chi điện vo so nhan không phân biệt nam nữ không phân nhân yêu tóc dài đầy đầu như sủ lông bình thường ngẫu nhiên run dày run bên trên lắp một cái tỏa ra màu đen khói trời cao phía trên treo trên bầu trời cường giả bên trong cũng không tại sổ ít cũng là một thân chật vật tóc loạn như ổ gà miệng mũi phun ra khói đen long vẫn còn sợ hãi nhìn qua chiến trường bưng bít lấy lồng ngực may mắn chính mình không có bị điện té xuống đất trở thành trong những người kia một thành viên chư thánh ngọc nhiên nhân yêu lộn xộn từng cái sớm đã hầu kết liên tiếp trận to trong mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường trung ương muốn tìm hiểu ngọn ngành muốn hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì treo trên bầu trời đại trận thần tiên hạ phàm. Lôi đình lớn thế, nhưng lại không một người sinh tử, chỉ là bị điện giật choáng. Bọn hắn giờ phút này, là đã kinh, lại mơ hồ, tức sợ, lại hoảng hốt đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Hắn muốn làm gì? Không hiểu, không biết, hốt hoảng, mê mẩn trùng trùng, đều là không hiểu ra sao. Chương 930. Ai nói hắn chỉ là một người? Chương 930, ai nói hắn chỉ là một người? Giang Phong lại lên, khói đen dần dần tan, nhân gian yên tĩnh im mắng, ánh mắt dần dần rõ ràng. Treo trên bầu trời kim trận phía dưới, thây ngang khắp đồng phía trên hai tòa trong thiên hạ, một thân ảnh như ẩn như hiện đó là một thiếu niên, thân cao tăng thước, thân mang xuân sam, giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn, che một đầu mắt mang, mắt mang tại trong gió nhẹ nhàng phiêu lãng, trọng kiếm gánh tại đầu vai, hắn một người một kiếm, liền đứng ở nơi đó, hơi vểnh mặt lên, bệ nghệ thiên địa, thân ở ngàn vạn trong trận địa địch, lại coi như không một vật bình thường, rơi vào chúng sinh trong mắt, thồn thức vang lên, cả thế gian xôn xao, thánh giả ép lông mày, nhân tộc ngưng mắt, yêu tộc tránh lui là người không, hắn không phải người, đó là thiên thần hạ phàm sao? chưa thấy qua, không biết, chiến tranh mặc dù dừng ồn nào nổi lên, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nhỏ bé, Vũ Nhân Sơn nhân hải bên trong ngạo nghệ sừng sững, mọi người như lọt vào trong sương ngủ. Trên núi cao, Tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế sắc mặt càng thêm ngưng trọng đặc biệt là Tam giáo tổ sư, mặc dù thời gian qua đi ngàn năm, thế nhưng là thiếu niên này, bọn hắn nhận ra. Minh đế đạo, thánh nhân cảnh, là người hay là yêu? Không đến nói, nửa người nửa yêu, chưa từng thấy qua. Phật tổ giảng, đây là Vong yêu Sơn thánh nhân, Thứa Khinh Chu đệ tử, hắn vẫn là tới. Nghe nói Vong yêu Sơn, hai tôn yêu đế đuôi lông mày ép tới trầm hơn, ánh mắt đang nhìn hướng đại trận kia lúc, cảnh giác càng sâu nếu là vong hữu sơn thánh nhân vậy đến tuyệt đối không chỉ một người đạo tổ nếu là một mặt bình tĩnh không quên trêu chọc nói lao thư tử ta nhớ được thiếu niên này giống như thích ngươi nhà cái kia tiểu tiên sinh đi nho thánh khẽ vớt dâu dài nhẹ giọng tán thưởng nói thật có việc này nhiều năm không thấy thiếu niên này vẫn như cũ tuấn tú lịch sự a không đế minh đế khẽ giật mình liếc nhau mộng ra ngạn bên bờ lý thanh khe vuot dau dai nhe giong tan thuong noi that co viec nay nhieu nam khong thay thieu nien nay van nhu cu tuan tu lich su a khong đe minh đe khe giat minh liec nhau mong giang ngan ben bo ly thanh son trong mắt dần dần cùng nhiệt kích động nói tới sư phụ ta lao đệ tới nhìn thấy thiếu niên kia không có chính là ta lao đệ nhà lão nhị ha hà tòa này thiên hạ được cứu rồi lao nhân ra không nói trong lòng kinh nghi không chừng Linh giang trên trời nhỏ, Tô thí chi tiếp tục tọa hạ, vườn bực ngắn ngẩm, cười nhạt một tiếng nói còn có vợ kịch lớn a, xem ra không ngượng công. Người trong kịch hoàng hốt, không rõ việc, không hiểu một thân, như lọt vào trong sương mù. Nhưng nhìn đùa rất người, trong lòng lại đều rõ ràng, bọn hắn hiểu được thiếu niên này, cũng biết, tới tuyệt không phải chỉ là thiếu niên này đối với bọn hắn tới nói. Có nghĩ qua Vong Ưu Sơn sẽ nhập thế, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, là lấy phương thức như vậy. Từ trên trời giáng xuống, một kiếm lôi đỉnh khinh kia lên. Rất khốc. Chỉ là xem ra, thiếu niên này vừa đang trạng, là rất bá khí, lại là đem hai bên đều đánh nhất thời thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu, ngụ ý như thế nào? Bọn hắn đang đợi, các loại đến tiếp sau, đến tụt cùng đến bao nhiêu người? Các loại thiếu niên kia tiên sinh lại muốn như thế nào làm? Mặc dù bọn hắn vẫn là tới, thế nhưng là hai tòa này thiên hạ chém giết đến tận đây, muốn tà hữu thế cục, giải rác mấy người, bọn hắn cảm thấy chưa hẳn có thể thực hiện. Dù sao, tình thế phát triển đến phân tượng này, sớm đã không phải một người một thành chi được mất, mà là hai cái chủng tộc ở giữa, vài vạn năm đoán hận chất chứa. Giúp người hay là giúp yêu? Hay là hai bên đều không rút. Bọn hắn đều muốn biết, không giống với vừa rồi không thú vị, ai hoán, giờ phút này trong lòng bọn họ vô cùng chờ mong. Linh tiểu phía trên, Thanh Diễn còn đứng tại đó bên trong, không nói một lời, bốn phía chi địa, cháy đen một mảnh. Hai tòa thiên hạ, nhất yếu rối loạn bất an, huyên náo không chỉ. Thánh nhân đạp không mà đến, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chòng chọc vào thiếu niên lang. Nam Bắc hai bên bờ, hạo nhiên thiên hạ, thánh giả trên trăm, trong đó có thể nhận ra Thanh Diễn người, trừ Nam Hải một nhóm đi ra tấn thăng thánh nhân, còn lại thánh nhân, tự nhiên là phần lớn chưa từng thấy qua Thanh Diễn, mà lại thiếu niên tới đột nhiên, tới cổ quái, hành vi cũng cổ quái bọn hắn tất nhiên là cũng chia không rõ, chỉ là không bao lớn chỉ trong chốc lát, liền có vài chục dư thánh nhân đem thanh diễn vây quanh, từng cái đứng ở trời cao, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú thanh diễn, chất vấn người đến người nào? Thanh diễn ngạo nghễ đáp vong yêu sơn, mười ba cảnh kiếm tu sông thanh diễn. Nghe nói vong yêu sơn, hai bên mở nhân yêu đa số mở mịt, tiếng nghị luận càng sâu. Vong yêu sơn tàng tại vạn dặm cánh đồng tuyết, hai ngàn năm đến, chưa từng ra mắt, thiên hạ biết vong yêu sơn người, lắc đắc không có mấy. Tại bọn hắn mà nói, chưa từng nghe thấy, bây giờ đột nhiên xuất hiện một tôn thánh nhân, mười cảnh kiếm tu, tất nhiên là hai nam đen chua tung ra mat thien ha bọn hắn đot nhien xuat hien mot ton thanh nhan muoi canh hiểu ra sao bất quá vong yêu hai chữ lại là rất tinh tường một cái suy đoán lớn mật cũng theo đó lóe qua bộ não nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi chư vị thánh nghe nói vong yêu sơn sắc mặt biến đến càng thêm lương trọng vạn linh không biết vong yêu sơn bọn hắn lại đều rất rõ ràng tòa kia không ra mắt sơn môn đến từ hạ châu sơn chủ chính là vị tiên sinh kia vong yêu tiên sinh lại có thánh nhân mở miệng hỏi ngươi vì sao mà đến lại vì sao làm tổn thương ta tộc nhân thanh diễn khoẹt miệng cái nhan thanh dien khỏe mieng cai lo ra hai hàm răng trắng tử tốn nói phụng tiên sinh làm trò đến đây khuyết can nó tiếng không lớn lại là quán chú thánh nhân Tinh Nguyên, trong dặm chi địa, nghe rõ ràng một câu tiên sinh. Cơ bản ngồi vững thế nhân suy đoán, hai bên bờ nhân yêu nghị luận nghiên cứu thảo luận thanh âm càng sâu, hồn nào không chịu nổi vong Ưu Sơn, tiên sinh, chẳng lẽ thanh am cang sau on ao khong chiu noi vong Ưu tiên sinh, hứa khinh chu sao? Rất có thể. Vong Ưu tiên sinh muốn tới sao? Khuyên Can, có ý tứ gì mặt chưa ý tứ? Nào đâu, một người đến, chính là vong Ưu tiên sinh tới, cũng quá sức. Đều có ngôn ngữ, đều có suy đoán, lại đều không cho lạ, một tòa chưa từng nghe nói tới vong Ưu Sơn, thật có thể khuyên Can mà lại đây cũng không phải là đánh nhau a huống hồ chỉ một người cho dù người này xác thực rất mạnh không chỉ thường nhân như vậy muốn chính là thánh nhân cũng như là trong thiên địa này người mạnh nhất không ở ngoài tam giáo tổ sư hai phe yêu đế cuộc chiến hôm nay chính là năm người thụ ý xin hỏi vùng thiên hạ này có ai có thể ngẫu nghịch thiếu niên lời nói tại bọn hắn mà nói bất quá là một câu người xin nói mộng lời nói xuống thôi không ít thánh nhân giờ này khác này đã mặt lộ miệng ai đùa cận chia ý chỉ cảm thấy thiếu niên này dáng dấp dáng vẻ đường đường là một nhân tài bất quá nghe hắn nói ra lời nói bao nhiêu dính chút ngu đần a có ý tứ khuyên can chi y chi cam thay thieu nien nay dang dap dang ve đuong đuong la mot nhan tai bat qua niên Ngươi dự định như thế nào khuyên? Thanh diễn trong tay nhẹ nhàng dùng sức, đầu vai trọng kiếm vung đẩy, lại nó bên người chém ra một nửa hình tròn, đột nhiên rơi xuống đất, hủ dọa một trận sát phong. Thanh diễn chậm rãi từ từ nói từ giờ trở đi, dùng thanh kiếm này làm danh giới, bất luận nhân yêu, ai dám qua tuyến, ta liền làm ai. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ầm vang cười to ha ha ha, ha ha ha ha ba, chết cười lão phu. Nhưng gặp một tôn đạo môn lão giả, chỉ vào thanh diễn, lớn tiếng nói thiếu niên, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn à? Chỉ bằng ngươi một người, liền muốn ngăn trở hai tòa thiên hạ, ngươi đây là đang người si nói mộng sao? lần này không đợi thanh diễn đáp lại lại nghe trên màn trời kia truyền đến một tiếng tiếng cười như trung bạc quanh quẩn giữa thiên địa ha ha ha lao đạo sĩ ai nói cho ngươi hắn là một người tới thanh âm từ trên trời mà đến rót không xuống bắt đầu tiếng cười thấm vào ruột gan về sau tiếng nói âm lệ làm người ta sợ hãi chư thánh ngựa đầu khuy thiên, vạn linh hoàng hốt tư phương nóng nhìn trời cao kim trận một giây sau tại chúng sinh chưa từng hoàn hồn thời điểm đại trận màu vàng lóng bên trong một vện kim quang ầm vàng rơi vào chiến trường trung ương tiếp theo là hai đạo ba đạo trăm đạo nghìn đạo thẳng đến lít nha lít nhít thoáng qua chính là mấy ngàn đạo quang trụ màu vàng rơi xuống tựa như là trời mưa bình thường thiên binh thần tướng đám mình trong kim quang từ trên trời giáng xuống sơn hà chấn động phong vân biến sắc hai tòa thiên hạ mấy ngàn vạn tu sĩ gặp cột sáng kia như mưa thiên binh dáng thế nhao nhao nín thở ngưng thần tâm thần rung động thậm chí không cầm được lên tiếng kinh hô đậu xanh rau má nhiều như vậy những người này đều là vong yêu sơn sao đây chính là trong truyền thuyết thần binh thiên tướng đi chương chín trăm vong yêu sơn đến đây đình chiến mươi 931, vòng u sơn đến đây đỉnh chiến đầy trời cột sáng giống như màn mưa, mấy ngàn thần tiên trên trời đến. Thoáng vừa hiện, kinh động nhân gian đem một phương chiến trường chém thành hai nửa, nơi đây nhân yêu đều giận mình. Nhưng gặp quang trụ màu vàng rơi xuống, đột nhiên hiện ra, chẳng kiện như kình thiên chi trụ, dần dần tiêu tán, lại hóa thành treo trên bầu trời sợi tơ. Vô số cường giả khí tức cũng rung khẽ động, không gian hiện tận bọn sóng. Từng cái bóng người liền như vậy tráng trong đó đặt chân tri tru gian, có rơi vào trên cầu, có treo ở rung khuấy đong khong gian hien tan vận song tung cai trời. Thời gian trong nháy mắt, đã là lít nha lít nhít vây quanh ở thiếu niên bên người. Gặp một cô nương, thân mang áo trắng chuẩn bị hành trang, tóc trắng phơ giống như thanh sương, chân đạp giấy mây, chắp hai tay sau lưng, hướng màn trời trung ương vừa đứng, mục như thanh phong. Khẽ quát một tiếng Vong Ưu Sơn, 13 cảnh bình tu, rất lớn sông. Hay là một cô nương, tóc dài tới eo, tự nhiên hào phóng, áo xanh váy dài, theo gió phiêu lãng, một đôi mắt to, huyền chuyển như trăng, nhẹ giọng cười nói nhà ta tiên sinh quan môn đại đệ tử, 13 cảnh thanh nhân, Hứa Vô Ưu. Một cái thiếu niên áo trắng, giống như một thanh trường kiếm, đứng ở giữa thiên địa, cao chót vót Sơn giả, trầm giọng mà nói Vong Ưu Sơn tương lai đại kiếm tiên, 13 cảnh, kiếm lâm trời một cái thanh niên áo đen tối rủ xuống đuôi lông mày lạnh lùng như băng liền đứng tại thành diễn sau lưng chậm rãi nói bạch mộ hàn ta cũng là mười ba cảnh hồng y liễu váy dài buộc tóc treo cao tư thế hiên ngang nàng đạp kiếm treo trên bầu trời ngẩng lên cái cằm coi thường tứ phương thản nhiên nói vong yêu sơn mười ba cảnh kiếm tu lâm xướng nhi nó bên cạnh cũng có một bạch tỷ cô đường xinh nho nhã là mang kéo tóc dài hoa nhường người thẹn cử chỉ đoan trang ôn nhu nói nhỏ vong yêu sơn thánh nhân chỉ doãn thư vong yêu sơn một kẻ tán tu thánh nhân thơ mây vong yêu sơn suối nói ta là vân thi lão công vong yêu sơn bên trong một lão ông 13. Cảnh đạo gia tu sĩ, Vương Trọng Minh. Một cái áo đen cô lương, đứng tại linh tiểu đầu trên, có một thanh kiếm, nghe lấy một ngụm tiểu bạch nhà, vui tươi hớn hở nói ta gọi Khê Vân, là hạo nhiên ngưu nhất kiếm tu. Thuyên Bình An, độ kiếp cảnh. Vong dụ sơn lớn nhất tiềm lực, có tiền đổ nhất tu sĩ, Chu Vi Thọ. Lao Phu chỉ cảnh láo thân đồng viên Chu Hư, thập nhất cảnh đại thừa. Nam. Thanh âm liên tiếp, một tiếng thắng qua một tiếng, nơi này phức tạp loạn không chịu nổi, nhưng lại có thể thấy do bốn. Từng cái tự báo danh hảo. Cuối cùng rơi xuống cô nương kia, nhìn xem tuổi không lớn lắm, đứng tại đám người phía trước nhất, nàng có một đầu xanh trắng phấn ba màu thay đổi dần, tóc dài đặc biệt bắt mắt, có chút nước mắt, một đôi dị đồng kinh động thương sinh. Nàng tự tiên đi lên, giống như tiên trong hoạ, mỹ lệ, hào phóng, thần bí, tiếng như sờ dây, từ từ tiếng vọng. Cười hì hì nói, ta gọi gian độ, thiên phu cực dài, vận khí vô cùng tốt, cho nên ta rất lợi hại. muoi ra mắt cầu, thiên lý linh giang, hạo nhiên hai bên mở cả mảnh trời màn bên dưới, tiên tình im mắng, yêu tộc cù mê, nhân tộc mở miệng thánh nhân lộn xộn trong gió đột nhiên xuất hiện thần binh thiên tướng mấy ngàn cường giả đồng thời hiện thân để hết thể trở nên khó bề phân biệt khó mà thấy rõ bọn hắn có thể cảm nhận được cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện vòng hữu sơn mặc dù nhân số vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người thế nhưng là chiến lược lại là cực mạnh bọn hắn trong những người này đúng là thuần một sắc đều là thập cảnh phía trên tu sĩ trong đó thập nhất cảnh phía trên ít nhất chiếm tám thành thập nhị cảnh phía trên ba thành nói cách khác gần như có ngàn người là độ kiếp cảnh tồn tại mặc dù nói tại bên trong chiến trường này đại thừa nhiều như châu độ kiếp không bằng chó thế nhưng là hai tòa thiên hạ Mấy ngàn vạn tu sĩ, độ kiếp cảnh người cũng bất quá mới mấy vạn chi chúng thôi. Nghe là rất nhiều, thế nhưng là đây là hai tòa thiên hạ A A-18 tám châu chi địa chi cùng, mà trước mắt vong yêu sơn chỉ là một cái bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua tồn tại. Có thể vừa ra tay lại chính là như vậy chiến trận, quả nhiên là nghe giận cả người. Cho dù đặt ở nơi đây bên trong chiến trường này, cũng tuyệt đối là một cô không thể coi thường lực lượng. Cực kỳ chủ yếu nhất là trong mấy ngàn người này, đúng là đứng thẳng 12 vị thánh nhân, 12 hai thánh, một tông mười hai thánh, điều này có ý vị gì? Tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là nho thích đạo tam giáo. Sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Về phấn bát hoang vương tộc, nếu là đơn độc sách đi ra một cái, cũng chỉ có thể là cảm thấy không bằng một cái tông môn. Thánh nhân số lượng sánh vai nhân gian tam giáo, cường giả số lượng sánh vai một hoang. Dạng này một cái ẩn thế tông môn, nơi này ở giữa vừa xuất hiện, liền để hai tòa thiên hạ mấy ngàn vạn sinh linh sao động bất an. Mặc dù không phải trên thiên thần minh, tuy nhiên lại cũng làm cho nhân yêu kinh động như gặp thiên nhân. Không khỏi đều sẽ hỏi ra một câu, bọn hắn đến cũng là từ đâu xuất hiện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vong yêu sơn rất mạnh, tràn đầy thần bí, trong mắt lộ ra bối rối. Nhưng mà, hết thể cũng không có vì vậy kết thúc, ngay tại chúng sinh còn đắm chìm tại trước mắt một màn trong kinh hãi lúc. Treo ở trên đường chân trời tòa kia kim quang đại trận, theo vong u sơn trên thân những người này cổ sáng tiêu tán, cũng triệt để biến mất đầy trời kim văn tán đi, thiên địa chớp mắt tảm đạo. Lại không biết vì sao, cái kia nặng nề trong tầng mây, vừa mới đại trận kia phía trên. Che lớp mặt trời mây đen bị xé mở một cái miệng đã lâu ánh nắng xuyên thấu qua cái kia khe hở vậy xuống nhân gian, liền chiếu ở trong chiến trường. Thựa như là cố ý đồng dạng, cũng đem chiến trường cắt thành hai nửa. Kim quang tan hết ngày, mây mờ sương ngủ lúc. Hai tòa thiên hạ bất luận nhân yêu cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, nóng nhìn trời phía trên. Cái kia buộc từ tầng mây rơi xuống ánh sáng, tựa như là đặt mình vào trong hắc ám, đột nhiên giấy lên một vòng sáng ngời. Chiếu sáng không chỉ là trước mắt chiến trường, còn có bọn hắn đấy lòng bị long đong thế giới để bọn hắn minh bạch, cũng có như vậy một trùng sáng, chính là như thế không hiểu thấu đem bọn hắn chiếu sáng. Một chút đạo lý không nói. Chiếu sáng tại trên chiến trường, giống như chiếu vào trái tim của bọn họ. Thế giới nơi này khác, tựa như vạn lại câu tính. Bọn hắn thấy được, kia sáng kia bên trong, một thân ảnh, vĩ nan như thiên địa, đang từ từ từ trên bầu trời, từng bước một đi hướng nhân gian đi hướng bọn hắn bọn hắn theo bản năng mở to hai mắt nuốt nước bọn bờ môi khé nhất còn có người đó là ai chiến trường hai phe nhất yêu không hiểu trở nên khẩn trương chút không ít người nín thở ngưng thần nắm chặt nắm đấm âm thầm cũng không ít không có tiếng tăm gì cừng giả, ánh mắt lộ ra si mê hùng nhiệt khuôn mặt gần như điên cuồng tuy chỉ là xa xa một chút tuy chỉ là một cái mơ hồ không rõ thân ảnh thế nhưng là bọn hắn biết đây là ai nhất định là tiên sinh vong yêu tiên sinh bóng người từ từ đi xuống đi tại trên chín tầng trời như sân bằng mỗi một bước rơi xuống cũng có thể gặp phủ quang khuấy động gọn sóng trận trận mênh ngông trời cao từng bước sinh phong, hắn từ trên trời mà đến, nên như thần minh xuống phàm trần áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, bề ngoài dáng vẻ giống như thần tiên đó là một thiếu niên, cũng là một thư sinh đầy giấy hạo nhiên khí, một thân thánh hiển gió, hai đầu lông mày thâm thúy như ngân hà, thương xót như mưa móc, thương sinh đều biết, hắn không phải thánh nhân, nhưng lại chẳng biết tại sao, coi như thánh, lòng sinh kính sợ đúng là hơn nửa cuộc đời linh, yên lặng rủ xuống hai con người, túi đầu xuống, không dám lâu xem, chỉ dám nhìn lén, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân, thằng đến thiếu niên kia thư sinh lơ lửng tại mấy ngàn vòng ưu sơn đám người ngay phía trên lúc mọi người mới nhìn rõ hình dạng của hắn. Tại ngàn vạn sinh linh bên trong đại bộ phận mà nói, người này bọn hắn đều là bắt đầu thấy. Thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, đây cũng không phải là lần đầu nghe thấy. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Trong đầu lợi dụng có một câu, miêu tả sinh động, thật lâu quanh quẩn bên hai. Thiên hạ người nào phối áo trắng, vong lưu tiên sinh hứa khinh chu, chỉ có thể là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Thiếu niên thư sinh treo trên bầu trời, một bộ áo trắng phong lưu, đối với hai tòa thiên hạ, nhẹ nhàng nói vong yêu sơn hứa khinh chu, mang theo trước năm đệ tử ra mắt nhân gian, hiện tại bắt đầu đình chiến. Chương 932. Vong hữu quân gắn ở không. Chương 932. Vong hữu quân gắn ở không. Thiếu niên tư sinh, ấm giọng mà nói, không trầm không đợi, không buồn không vui, giống như gió xuân, chỉ là trong chốc lát, liền lướt qua hai bên bờ thiên lý ra sơn. Tại ngàn vạn người trong mắt, trong lòng, thanh rơi thời điểm không lo bở người an ý nên bọn sóng. Thiếu niên tư sinh, ấm thanh rơi thời điểm, không lo bỏ người, an ý chỉnh tề hóa ra thánh nhân phát thân. Liên gặp giữa thiên địa, 12 đạo thánh nhân hư ảnh kích xạ mà lên. Nhân tiền hiển thánh, thập nhị tiên thân. Cơn gió mạnh tránh mui nhọn, sóng lớn hóa bình thường. Một vị tiên sinh, 12 thánh nhân, 5000 tu sĩ. Một phương chiến trường, mười giằm mặt cầu, thiên lý linh giang. Vong Vũ Sơn một núi, Đỉnh Chiến Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ đây là một trận mở ra mặt khác khuyên can, chí ít tại Hạo Nhiên trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua đừng nói là Hạo Nhiên trước mắt Kỷ Nguyên, chính là đi lên một mức số, thậm chí vĩnh hằng giới, từ Hoang Cổ Kỷ Nguyên đến nay mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng từng có. Từ nay về sau, Kỷ Nguyên thay đổi, tuy là trăm văn năm, sợ đều lại khó có người bắt trước. Chỉ là năm ngàn người, Đỉnh Chiến hai tòa thiên hạ mấy chục triệu người, muốn lấy sức một mình, lãng lại hai tộc vài vạn năm đoán hận chất chứa. Chính là có một người như vậy giống hứa Khinh Chu một dạng dũng cảm nhưng hắn sau lưng chưa hẳn có thể đứng hứa khinh chu nhiều người như vậy như vậy một màn quả nhiên là kinh hãi thế nhân vong ưu sơn từ hôm nay trở đi chắc chắn ghi vào sử sách vô luận trận chiến này thành công hay không giờ này khắp này hai the nhan vong yeu son tu hom nay tro thiên hạ nay khac nay hai toa thien ha la an tĩnh im ắng yên tĩnh như thế nào đình chiến nói dễ nghe một chút chính là khuyên can khi một cái người khuyên can nói khó nghe một chút chính là ở không đi gây sự cái này từ đầu đến cuối không phải đang đánh nhau mà là một trận chiến tranh người tham dự thánh nhân trên trăm sinh linh ngàn vạn mạ tính vong ưu tiên sinh muốn lắng lại trận chiến này chỉ có một loại biện pháp đó chính là lấy thực lực trấn áp hai tòa thiên hạ giống như vừa mới ngay từ đầu thiếu niên kia nói bình thường ai động đánh ai không chỉ là nói một chút mà thôi còn muốn thật đánh thắng được không thể phủ nhận vong hữu sơn rất mạnh một vị tiên sinh mười hai thánh nhân chính là những cái kia còn lại tu sĩ mỗi một cái khí tức trên thân đều là cực mạnh lại đầy người pháp bảo hiện ra tiết băng có thể cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ chỉ là năm ngàn yêu mà bọn hắn cần đối mặt lại là 12 hai tòa thiên hạ cuc manh lai đay nguoi phát bao hien ra tiet quăng. co the ngăn lại mấy ngàn vạn sinh linh cùng năm ngàn người ngăn lại mấy ngàn vạn sinh, sinh linh tại chúng sinh mà nói nghe tựa hồ không cũng không khác biệt gì đều là người xin nói một thôi nhưng là không biết vì sao hai tòa thiên hạ mặc kệ là thánh nhân hay là nhân tộc hay là như ngọn núi nhỏ yêu tộc cũng tốt giờ này khác này lại là câm như hến cũng không có lúc trước đùa cận niệm ai cùng trêu đùa có chỉ là im ắng trú mục toàn cảnh là kính trọng chú này không phải là bởi vì cái kia mười hai đạo thánh nhân pháp thân mạnh bao nhiêu cũng không phải bởi vì cái kia mấy ngàn thần binh thiên tướng có bao nhiêu ưu tú hết thể chỉ là bởi vì trong chiến trường cái kia 12 đao thanh nhan phap than đấy thiếu niên áo trắng thư sinh lang vong ưu tiên sinh hai tòa thiên hạ Gần 2000 năm tới truyền kỳ. Chuyện xưa của hắn sớm đã lưu truyền tại tứ châu bắc hoang, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng công cùng danh, làm việc thiện tích đức, độ hóa thương sinh, không lấy thiện ác phân nhân yêu, không lấy đúng sai luận thành bại. Các loại, những lời này, những sự tình này, một mực lưu truyền ở nhân gian, bị ghi vào trong sách, bị đi tạc trong lòng. Nơi này ở giữa đại đa số người cùng yêu mà nói. Mặc dù đời này bắt đầu thấy vong ưu tiên sinh, thế nhưng là bọn hắn hơn nửa cuộc đời bên trong, chịu trong tộc lão giả mưa dầm thấm đất, đối với vị tiên sinh này kính trọng lạ từ đáy lòng giống như khắc ở trong xương bình thường hôm nay vị tiên sinh này ra mắt nhân gian bọn hắn có thể tận mắt chứng kiến tại bọn hắn tiềm thức mà nói chính là tam sinh hữu hạnh cho dù vị tiên sinh này nói câu rất rất lớn lời nói cho dù vị tiên sinh này muốn làm một kiện nhìn rất ngu rất ngu việc khó như lên trời tình nhưng bọn hắn cũng không lên tiếng nghị luận mở miệng đột cận bởi vì bọn hắn tôn trọng vị tiên sinh này càng có một thanh âm tại nói với chính mình vị tiên sinh này có lẽ làm không được nhưng là hắn tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông hắn nhất định sẽ làm ngày xưa nam hải hắn liền đem mấy triệu người sống mang ra ngoài vũ hạo nhiên trong sử sách viết xuống một trang nổi bật sáng tạo ra một cái mới kỳ tích hôm nay linh tiểu hắn lại tới muốn lắng lại dạng này một trận khoáng thế đại chiến vô luận thanh bại khi bằng vào phần này dũng khí cùng đảm đường vong ưu tiên sinh tên cũng chắc chắn lại lần nữa danh dương thiên hạ vạn cổ lưu danh trực giác nói cho bọn hắn có thể không hiểu nhưng là nhất định phải tôn trọng cho nên im ắng chú mục cho nên không nhúc ních những cái kia các thánh nhân cũng như là chỉ là bọn hắn là thánh nhân đều là hứa khinh chu trường bối sống lâu gặp cũng nhiều bọn hắn tôn trọng vị thiếu niên này cũng thưởng thức vị thiếu niên này, nhưng tuyệt đối sẽ không giống tu sĩ bình thường một dạng, đi cùng bái hắn, thậm chí định đoạt tại vị thiếu niên này thưởng thức vu thiếu năm rũ khí, tôn trọng với hắn đã làm những chuyện tốt kia, cảm kích tại ngày xưa nhà mình đệ tử trong lúc vô tình chịu nó ân huệ. Nhưng cái này dù sao cũng là chủng tộc chi tranh, là tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế chỉ thị, cũng không phải bởi vì cảm kích cùng thưởng thức, bởi vì hắn một câu liền có thể xong việc thu chàng đối với vong Yêu sơn tới nói, hứa kinh chu chính là tín ngưỡng, mà đối với bọn hắn tới nói, tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế làm sao cũng không phải một loại tín ngưỡng đâu tại tín ngưỡng trước mặt tại thị phi ân đoán trước đó bọn hắn tự hiểu rõ cũng phân biệt rõ ràng phần lớn đều biết chính mình nên làm như thế nào làm như thế nào tuyển bọn hắn thu hồi ngạo khí của chính mình bất cần đời, đưa cho vị thiếu niên này tiên sinh cao nhất kính trọng lại quyết không thỏa hiệp yêu tộc bắt vương tòa đệ nhất đại yêu huyết lang vương đứng trước mặt người khác túc mục nói ra vong yêu sơn vong yêu tiên sinh hứa khinh trụ nổi tiếng không bằng thấy một lần hôm nay gặp mặt mở rộng tầm mắt tiên sinh lời nói hùng hồn la hủ đội phục thế nhưng là tiểu tiên sinh nơi này các ngươi vong yêu sơn không nên tới Trận này tranh chấp, cũng không phải tiểu tiên sinh một câu, nói bình liền có thể bình được. Nghệ tinh tiểu tiên sinh tại ta yêu tộc có ân phần thượng, nhanh chóng dẫn người thối lui, ta bát hoang chuyện cũ sẽ bỏ qua, tuyệt không ngăn trở. Đạo môn đạo tổ phía dưới lão tổ thứ nhất cũng trầm giọng nói ra hứa tiểu Hữu, lại nhanh chóng rời đi đi, các ngươi còn trẻ, vũng nước đục này, không nên các ngươi đến trôi. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng như mày, mỉm cười vẫn như cũ, chậm rãi nói xin hỏi các vị tiền bối, nếu là ta hôm nay liền không thể không làm đâu. Chư Thánh ép lông mày, sắc mặt tâm trầm chậm, trong đôi mắt nổi lên lệ khí nếu là khăng khăng như vậy, vậy bọn ta cũng chỉ có thể la tội. chu thanh ep long may sac mat tram Tiểu Đạo Hữu ta cần nhắc nhở ngươi một chút nơi này chính là đứng đấy hai tòa thiên hạ sinh linh tình huống rất phức tạp ngươi chỉ là một núi cửa năm ngàn người không đủ không cần thiết xúc động ngươi khả năng không sợ chết nhưng bọn hắn chưa hẳn không sợ chết cần gì chứ nghe nói vong hữu sơn đám người sắc mặt vẫn như cũ thậm chí không ít còn lộ ra ngả ngớn chi ý ngay được bọn hắn bị cảnh cáo xem như hào ý nhắc nhở thế nhưng là tại vong hữu sơn đám người nghe tới lại là buồn cười đến cực điểm bọn hắn nghe đuoc ràm đến lại thế nào khả năng sợ chết đâu đúng vậy chính là trò dam đen lai bốn từng cái vẫn như cũ kiến nạo khảng khái nhìn chúng quanh thiên địa trong mắt không sợ hãi chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng, chính là thân ở ngàn vạn người bên trong, bọn hắn cũng dám thẳng tiến không lùi, tranh làm tiên sinh xông vào trận địa chi binh. Hứa Khinh Chu gật đầu nói ta nghe rõ, chư vị là cảm thấy ta người tới thiếu chút, không đáng chú ý, đứng hay không? Chư Thánh không nói, ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua thiên địa. Thán một tiếng khí, cũng được, nếu chư vị đều cảm thấy chúng ta thiếu, vậy ta liền thử một chút đăng đeo một số người đi. Chư vị thánh nhân không hiểu, theo bản năng nhìn thoáng qua trời, hẳn là còn có người đến không thành. Có chút mơ hồ. Hứa Khinh Chu cúi xuống nhìn về phía màn trời phía dưới. Đối với Tiểu Bạch mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Tiểu Bạch ngầm hiểu. Một bước phóng ra, trong trượng pháp thân như ảnh mà theo, chắp tay đứng ở giữa thiên địa, tóc bạc cáo tràn chảy xuống, giống như sương tuyết độ bạc, một suối sương hoa. Tại Bạch Thánh cùng hai tòa thiên hạ không hiểu bên trong, Trương Mi Đệ Ép, ống tay áo rung động, cao tron chay xuong giong nhu suong tuyet đo bac mot suoi xuong hoa hỏi nhân gian xin hỏi, ngày xưa Nam Hải vong lưu quân, gắn ở hay không? Chương 933. Tại, ta tại, ta vẫn luôn tại. Chương 933. Tại, ta tại, ta vẫn luôn tại. Tóc trắng thánh nhân, thiêm như núi đỉnh, gió vang cửu tiêu. Hai bên bờ sông núi, nhu loi đinh reo vang cuu tieu lý linh giang vô số minh mông sinh linh bên trong từng cái bóng người tựa như là dưới mặt biển con cá lộ ra đầu có theo bản năng dương đầu lên có mất tự nhiên bước ra bước ánh mắt cực nóng dục dịch tiểu bạch lâm thanh lại nổi lên ung dung quanh quần hai bên bờ thanh sơn bên trong có thể nguyện đứng dậy chợ tiên sinh một chút sức lực bách thánh mộng nhiên như rơi mây mù chúng sinh hồ đồ như lọt vào trong sương mù nhìn trái ngó phải ánh mắt thỉnh thoảng ở trên trời cùng đất giang giữ sơn thiếu niên kia tiên sinh cùng tóc trắng thánh nhân ở giữa quanh quẩn một chỗ du đãng tình tình mê mê hốt hoảng không biết ý nghĩa đột nhiên một thân ảnh từ bờ bắc yêu tộc thú hải bên trong đứng dậy bước ra một bước sơn hà trăm dặm một hơi mà tới treo ở trời cao rút kiếm mà đứng vòng yêu quân xanh hoang đại thống lĩnh bôi không mà linh mệnh một tiếng ra sơn giã xôn xao thanh châu một hoang chi yêu cầm như hề đến xanh hoang chi thánh càng là xạ mặt lại thầm cắm vừa răng bôi không mà man hoang đệ nhất mỹ nhân trong cùng thế hệ cái thứ nhất nhập thánh đại yêu danh khí to lớn có thể quan đương đại bát hoang người thứ nhất chuyện gì xảy ra lại là bôi không mà thanh khâu bộ tộc thiên tiêu số một cái này thanh khâu lao tổ sắc mặt tâm trầm quắt to một chuyen gi xay ra lai la boi khong ma thanh câu không mà không thể làm cản nhưng môi không mà lại vẫn sắc mặt không thay đổi treo kiếm mà đứng không lúc đích. hứa khinh chu nàng mà nói vốn cũng không bình thường ngày xưa đủ loại còn tại náo hải ai cũng dám quên nếu có thể vì tiên sinh mà chiến có chết ngại gì cho dù vắt trên lưng phản chủng tộc tiếng xấu thiên cổ nàng cũng sẽ không tiếc lại không các loại còn lại thánh nhân xem náo nhiệt thiên lý linh giang hai bên bờ một đạo tiếp một đạo thánh nhân khí tức cấp tốc tới gần lơ lửng vu thiếu năm bên người sau đó cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc đúng là liền như vậy ngay trước hai tòa thiên hạ chúng sinh mặt một cái tiếp một cái tất cung tất kính chấp tay bái kiến thiếu nhân lang lang lang thanh âm bên hai không dứt một tiếng vượt trên một tiếng kinh hai toàn bộ nhân gian vong yêu quân sói hoang tổng thống lĩnh xích đồng lĩnh mệnh vong yêu quân tối hoang tổng thống lĩnh trắng minh lĩnh làm cho vong yêu quân nước hoang tổng thống làm cho về huyền lĩnh làm cho vong yêu quân kim hoang tổng thống lĩnh kim mau lĩnh mệnh vong yêu quân mãng hoang tổng thống lĩnh mắt xanh lĩnh mệnh vong yêu thiên hoang quân tổng thống lĩnh thanh nhi lĩnh làm cho vong yêu một hoang quân tổng thống lĩnh thái sơn lĩnh làm cho vong yêu nho châu quân phó lĩnh thư tiểu nho lĩnh mệnh vong đạo châu quân tổng thống lĩnh vương thái lĩnh mệnh Vong Vũ Phật Châu quân tổng thống lĩnh mười giới lĩnh mệnh. Vong Vũ quân thủy hoàng quân đệ tam quân đoàn đệ nhị doanh đệ tam đại đội phó đội trưởng, đồng chí tuân lệnh. Vong Vũ quân đạo châu quân đệ nhất quân đoàn quân đoàn, đoàn trưởng Hàn tụy ở đây. Vong Vũ quân mãng hoàng đệ tứ đoàn đệ tam doanh đệ nhất đại đội đội viên Thanh Mục đến đây báo đến. Vong Vũ quân Lý Doãn, Vong Vũ quân Sơn Nhạc, Vong Vũ quân Trương Khanh bảy lĩnh làm cho. Nguyễn trợ tiên sinh đình chiến. Thánh nhân một tôn lại một tôn hiện thân người trước. Phương Thái Sơ, thư tiểu nho, mười giới, Đôi Không Mã, Vệ huyền, xích Đồng, Thái Sơn liên tiếp hơn hai mươi thánh. Mỗi một cái danh tự vang lên đều có thể kích thích màn trời phía dưới một phương ồn ào mỗi một người bọn hắn đều là một châu thế hệ tuổi trẻ tấm gương, mỗi một cái đều thanh danh hiển hách, hiểu dự tứ hải, mà lại không chỉ như vậy. Từ linh tiểu trung đường một mực hướng về hai bên bờ kéo dài, thanh âm mặc dù càng ngày càng xa, nhưng lại cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Mười người, trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, mấy triệu người bốn, từng câu vang yêu quân, từng tiếng lính mệnh, cuối cùng hội tụ ra một câu: tại, ta tại, ta vẫn luôn tại. Nơi này ở giữa thiên địa, hai tòa thiên hạ, quần tung cau vong yeu quan tung tieng linh menh cuoi quân quần, chúng sinh ngọng, triệt để ngọng những lao tổ kia thanh nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử đắc ý nhất cùng hậu sinh bởi vì một câu liền đứng ở thiếu niên bên kia tim như bị lao cát tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì giận không biết từ đâu mà lên cũng không biết biết nên từ đâu nói lời về phần những nhân yêu kia tu sĩ so lão tổ thanh nhân càng động từng cái chừng lớn suy nghĩ châu, kinh động như gặp thiên nhân dứt bỏ những cái kia chạm tay có thể bỏng mọi người đều biết tiên tri tiêu tử không nói chính là những cái kia thình lình xuất hiện danh tự cũng có thể làm cho bọn hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh khá lắm cái kia từng cái đều là nhà mình tông môn Hoặc là trong gia tộc lão tổ tông, lão tiền bối a mà lại rất nhiều đều ở gia tộc, trong tông môn thân cư yếu trước, hoàn toàn mộng bước đầu góc trống rỗng. Cái này còn chưa đánh đâu, đối diện một câu, nhà mình lão tổ, trưởng môn, trưởng lão, sư tôn toàn lạm phản rồi. Cái này còn đánh sao? Đang đánh không phải liền là khi sư diệt tổ. Không đối. Nhìn xem nhà mình các lão tổ tông hướng phía trong chiến trường, mau chóng bay đi bóng lưng. Bọn hắn thậm chí đều đã không làm rõ được, mình rốt cuộc là cái nào cùng một bọn. Theo lý, người chính là người, yêu chính là yêu. Tự nhiên là nam bắc rằng có, cắt chạm một bên. Nhưng bây giờ một vị tiên sinh từ trên trời giáng xuống một tiếng vong hưu quân ở đâu gia tộc trụ cột tông môn các lao tổ tông tập thể đảo ngũ hợp thành thứ ba nhóm người bọn hắn là thật hoảng hốt năm nghìn vong hưu núi tu tren troi giang xuong mot tieng vong uu quan o đau gia toc tru cot tong mon cac lao to tong tap the đao ngu hop thanh thu ba nhom nguoi bon han la that hoang hot 5.000 vong huu nui tu si thoi gian một cái nháy mắt liền lên mấy triệu người mà lại những người này cũng đều là hai tòa thiên hạ trụ cột vững vàng chí ít thập nhị cảnh thập nhất cảnh thậm chí thập cảnh cơ hồ toàn chạy người bên kia đi trong đó thế mà còn có một cặp thánh nhân bọn hắn từng cái cứ thế tại nguyên chỗ mơ hồ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đúng là hai mặt nhìn nhau khoe miệng treo đầy đắng chất ngoa tạo đây không phải là nhà ta lão tổ sao cái này làm phản rồi trường môn đều chạy còn đánh sao đại ca chúng ta đến cùng là đầu nào người giữ như hổ a ngươi nhìn cha ta chạy đi đâu mẹ của ta ơi mẹ ta không cần ta nữa cái quỷ gì cái quỷ gì cái quỷ gì không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chiến trường tình thế quả nhiên là thay đổi trong ngáy mắt vừa mới thế đơn lử bạc hiện tại thời gian trong ngáy mắt lấy có mấy triệu chi chúng lại cũng đều là ngày xưa nam hải trở về hai tộc tinh nhuệ bọn hắn những người này đều là gần một vạn năm đến không sống ngống chết lưu lại sau lại được nam hải cơ duyên tu hành đại lộ liền như vậy nhất phi trùng thiên giờ này khắc này hai tòa thiên hạ một mảnh rối loạn xôn xao lòng người bàng hoàng thanh âm kinh hô đậu đen rau muống thanh âm bên thai không rước, vang vọng màn trời phía dưới chư vị thanh nhân triệt để lộn xộn không biết như thế nào tự xử nhà mình tiểu bối đảo ngũ bọn hắn cũng liền nhịn có thể hiện nay hai tòa này thiên hạ mấy triệu tinh nhuệ toàn bộ phản bội bọn hắn là thật luôn cuống phải biết những người này mặc dù đặt ở trước mặt bọn hắn không đáng giá nhất tới thế nhưng là tại hai tòa thiên hạ bên trong đây không phải là một tông tri chủ chính là nhất gia tri chủ còn có một cặp lao tổ bọn hắn hướng nơi đó vừa đứng nhìn như hay là mấy chục triệu đối với một triệu nhưng trên thực tế cái này mấy ngàn vạn giảm, có hai phần ba trở lên đều là hậu nhân của bọn họ tộc nhân thân nhân cái này còn đánh cái cái dám đây là chiến còn chưa đánh đâu dưới tay làm cho có danh tiếng tướng quân toàn đầu hàng liền thừa bọn hắn một đám quan can tư lệ bách thánh sắc mặt như ăn như cứt khó chịu lương chỗ lạnh rung bước lên gió mát bên trong một cái lao đạo sĩ tuần sắt bút phía nuốt một miếng nước bọn đậu đen dao muốn một câu đây không phải hắn muốn đánh hai tòa thiên hạ a đây là chúng ta muốn đánh hai tòa thiên hạ a còn lại thánh nhân nghe vậy đúng là không phản bắt được không thể phản bác tình huống vẫn thật là là như thế cái tình huống mới vừa rồi là bọn hắn vây quanh người ta hiện tại ngược lại là bọn hắn những người này bị bao vây hai tòa thiên hạ ngàn vạn sinh linh tựa hồ đã đứng ở bọn hắn mặt đối lập bọn hắn mặc dù là thánh nhân thế nhưng là bọn hắn lại không tự tin kia có thể làm cho những này còn không có đứng ra hậu sinh khi sư diệt tổ cùng nhà mình lao tổ tông nhất quyết sinh tử a hy kịch tính như vậy một màn chính là thánh nhân cũng chỉ thừa bất đắc di gặp quỷ. nào đâu chương 934. một lời định chuyện thiên hạ chương chín một lời định chuyện thiên hạ kiếm thành tri đình một cái trung niên hán tử lớn hấp một cái lực cựu Tiện tay ném đi trong tay bầu rượu, toát miệng, lẩm bẩm lầu bầu điên cuồng cười nói ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiên sinh chính là tiên sinh, tiên sinh chính là hạo nhân thần. Ta liền biết. Thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng một chút, cả người liền như đứt dây con rượu rơi xuống cao thành, sau đó như la thu bình thường, theo gió tăng lên, cách xạ mà đi ở trên chiến trường không phát họa một đạo tàn ảnh, thời gian trong nháy mắt cũng đi vào ở giữa chiến trường kia, một tay nổ trường kiếm, kiếm ra gió giả dích. Huyết sắc áo choàng ở sau lưng của Vũ, một thân hàn giáp lăng liệt nhân gian, mũi kiếm chỉ hướng chư thiên thánh nhân, quát lạnh nói kiếm khí trường thành, đợi thứ 250 kiếm quan bộ khê tiểu ở đây kiếm thành thiết quân ở đâu kiếm thành phía dưới mấy triệu kiếm tu cùng kêu lên ứng chúng ta tại bộ khê tiểu nết miệng cười nói theo ta trợ tiên sinh đình chiến mặt tướng lĩnh mệnh chúng ta lĩnh mệnh núi thở văng lên cũng là đinh thai nhức góc lại đều nhịp một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên chiến trường phong vân biến đổi thất thưởng để cho người ta nhìn không thấu cũng không nghĩ ra hai bên bờ thiên hạ đông đảo chúng sinh kinh ngạc không thôi lại tới điên rồi vong ưu tiên sinh đây cũng quá trâu rồi đi há lại chỉ có từng đó là trâu đơn giản thần hai bên bờ bạch thánh sắc mặt càng thêm âm trầm cực kỳ khó coi Tựa như là ăn như cước, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Quả nhiên là tiến thối lưỡng nan. Hãm sâu trong đó, tâm loạn như ma, suy nghĩ khó yên. Vừa đọc sách bộ dáng cao gầy thánh nhân lão giả, khóe miệng co cấp rút, nói ra bộ khê kiểu, ngươi một đời kiếm quan, xem náo nhiệt gì, đừng quên, chúng ta thế nhưng là thay ngươi đến thủ thành. Bộ khê kiểu mặt mũi tràn đầy khinh thường, cầm kiếm đi vào hứa khinh chu bên người, cung kính nói tiến sinh, ngươi nói, làm ai, ta làm tiên phong. Chư vị thánh giả khóe miệng co quắp động, hát tuyến mặt mũi tràn đầy. Không lo đám người mỹ môi nén cười, từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng dương dương đắc ý ngày xưa vong ưu quần đám người nắm chặt mũi kiếm, cảnh giới hai bên bờ. Hai tòa thiên hạ các tu sĩ, mơ hồ, ngây ngốc không phân biệt được. Hứa Khinh Chu dư quang thoáng nhìn, nhìn Bộ Khê Kiều một chút, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, gật đầu ra hiệu, Bộ Khê Kiều liền liền quy củ đứng ở một bên. Hứa Khinh Chu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đôi lông mày gảy nhẹ, lại nhìn Chư Thánh, mỉm cười hỏi Chư vị tiền bối, xin hỏi, ta hiện tại người đủ là không đủ? Chư Thánh mắt túi xuống, giữ im lặng. Thế này sao lại là đủ là không đủ vấn đề, bọn hắn đều đã bị bao vây. Biến đổi bất ngờ, đều là phát sinh ở trong lúc qua. Bọn hắn thậm chí còn không có triệt để tiêu hóa sạch sẽ, từng cái mơ mơ hồ hồ, thổn thức không thôi đại trận treo trên bầu trời, thiếu niên xuất kiếm, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi nhân gian. Thần binh trên trời rơi xuống, vong ưu tiên sinh, đỉnh chiến hạo nhiên thiên hạ. Tiếp lấy một tiếng vong ưu quân ở đâu, triệu hoán đến mấy triệu cường giả, đều là hai tòa thiên hạ tông môn lão tổ, vạn năm nội tình. Hiện nay, kiếm khí trường thành kế quan, mang theo thủ thành tinh nhuệ cũng đổ mâu. Nói thật, chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đó là ngay cả nghĩ cũng không dám như vậy nghĩ. Liên cùng giống như nằm mơ. Một trận khoáng thế chi chiến, hai tòa thiên hạ chi tranh vu thiếu niên tiên sinh mà nói dường như một trận một loại trò đùa một lời liền bình cái này mấy ngàn vạn tu sĩ phân tranh hai tộc vài vạn năm ân đoán đi đâu nói do lý lẽ đi không nghĩ ra cũng nhìn không thấu không chỉ là thân ở trong cục bọn hắn chính là ngoài cuộc xem trò vui người giờ phút này đại để cũng làm động cho dù là trước đó biết một ít chuyện tô lương lương cùng dược đó cũng là từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ bọn hắn biết hứa khinh chu sẽ đến cũng tin tưởng hứa khinh chu có năng lực lắng lại cuộc phân tranh này thế nhưng là các nàng lại là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này đoán đúng mở đầu cũng biết trước kết quả duy trì có không nghĩ tới sẽ là một cái quá trình như vậy thiếu niên ra sân hướng người trước chỉ đứng giải rác mấy lời thời hợt mấy câu mà thôi hai tòa thiên hạ tận cuối đầu mấy ngàn vạn sinh linh không có thanh âm gặp qua hóa thủ thành bạn cũng chưa từng thấy qua như thế làm cái gì cũng không nói cái gì cũng không có làm thiên hạ đại thế toàn liễn thay đổi người đều chạy thiếu niên thư sinh phía sau chính là dược dạng này trải qua hai cái kỷ nguyên tồn tại cũng nhìn ngộng tô lương lương trừng mắt con mắt khổng lồ ngoan ngoãn liền cùng giống như nằm mơ dược khỏe miệng co quắp động hai tay vẫn ôm trước ngực biểu môi nói cái này lạn hảo nhân nhân duyên là thật tốt tô lương lương nhận đồng gật đầu tử vẫn là hắn hung hăng ca không giết người ánh sáng chú tâm trên đỉnh núi cao tam giáo tổ sư hai đại yêu đế đã sớm trận tròn mắt đó là nửa câu đều nói không ra ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này không có chơi đâu nào đâu đi hàng cái cái này tình huống như thế nào trời mới biết bạch nhã lang tất cả đều là bạch nhã lang bọn hắn tân tân khổ khổ bày ra cục vài vạn nam khổ tâm kinh doanh nói không có liền không có trong lúc nhất thời cảm thấy khó khăn tiếp nhận nghĩ tới ngươi hứa khinh chu không đơn giản thế nhưng là cũng không mang theo chơi như vậy đó a ngươi tốt xấu cũng phải đánh một chầu không phải có ý tứ gì vung vung lên ống tay áo thế là sao à vạn năm bố cục nhọc lòng thiếu niên một khi vào cuộc bọn hắn đẩy bàn đều thua thua không chỉ triệt để thua biệt khuất đến cực điểm một ngọn sơn môn một vị tiên sinh một tiếng triệu hoán thiên hạ thái bình đơn giản không hợp tối thường hoang đường chí ít minh đế không tiếp thụ được một chút thật muốn một đầu ngã vào sau lưng trong giếng ném người chết tính toán gian ngạn phía trong gieng nem nguoi chet tinh toan ra ngan phia tren thanh sơn hô to như bước như bước ngọ tạo ta láo đệ như bước thần một bên lão đầu Á khẩu không trả lời được, trong ánh mắt chỉ còn khâm phục một lời đã định chuyện thiên hạ, tốt một cái vong ưu tiên sinh. Linh Giang phía trên, Tô Thí Chi cười toét toét một ngụm răng vàng, cười đến gọi là một cái sán lạn trăm vạn năm không gặp nhân tài, đây mới thật sự là khí vận chi tự Á, ha ha. Ngoài ý liệu, trong dự liệu, hắn thật đúng là không phân rõ. Thay đổi đầu thuyền, liền liền độ thuyền rời đi. Chưa từng quay đầu, việc nơi này đã xong, lưu lại lấy không đùa dễ nhìn. Tô Thí Chi rõ ràng, vùng thiên hạ này kể từ hôm nay, liền liền nên họ cho phép. Nhìn qua phía trước, hai bên bờanh bờ thanh sơn, Tô Thí Chi tại chỗ không có người cao giọng mà thán thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn hù dọa đầy trời hải âu lộ hót vang hai bên bờ cùng trường phong cùng múa bay về phía đám mây trong chiến trường linh tiểu phía trên hai tòa thiên hạ huyên náo vẫn như cũ chiến trường lại là đã bị triệt để chia cắt thành tam đoạn một bên là bờ bắc yêu một bên là bờ nam người về phần ở giữa tất cả đều là vong ưu người của tiên sinh đồng dạng cũng là nam bắc hai bên bờ người rất loạn không biết rõ lúc trước còn có chút kiệt ngạo thánh nhân giờ này khắp này nhưng cũng không thể không hướng trước mắt vị tiểu tiên sinh này cúi đầu ngươi có thể nói hắn đồ ăn chỉ là khu khu thập nhị cảnh độ kiếp sơ kỳ nhưng là ngươi không có khả năng xem thường hắn bởi vì hắn phía sau thật sự có người tùy tiện có thể lắc đến hai tòa thiên hạ cung kính hỏi thiểu tiên sinh ngươi đến cùng muốn như thế nào còn lại gia thần trong mắt chờ đợi hứa khinh chu cũng không bởi vì chiếm cứ thượng phong liền kiệt ngạo bất tuần trương dương vô lễ vẫn như cũ khiêm tốn vẻ mặt ôn hòa ôn nhu nói đạo lý hứa mỗi liền liền không nói hôm nay đến chính là khuyên can mong rằng chư vị tiền bối cho chút thể diện trận chiến này như vậy coi như thôi nhất yêu riêng phần mình về nhà còn nhân gian một cái thái bình thiếu niên tiên sinh, nói qua quyết bình, bình. Mây trôi nước chảy. Chư vị thánh nhân, nghe khó chịu, biểu lộ phức tạp. Khổ Sơ nói: "Tiểu tiên sinh, ngươi cái này có chút ép buộc." Hứa Khinh Chu híp lại mắt, nhàn nhạt lại nói chẳng lẽ lại, thật đúng là muốn đánh một khung. Chư thánh không nói, cùng nhìn nhau, âm thầm tắn rằng rất có không được liền đụng một cái ý tứ. Trước chém thứ sinh, làm tiếp nhu độ. Ngay tại rằng có không xong lại do dự thời khắc ở ngoài ngàn dặm, tiên âm lượn lờ mà đến, liên tiếp hai đạo liền theo tiểu tiên sinh nói: "Vở Nam về đi." "Vở Bắc, cũng tản. Chương 935. Đình chiến lắng lại, thiên hạ thái bình. Chương 935 đình chiến lắng lại thiên hạ thái bình âm thanh từ bờ nam vân sơn đến theo gió vượt qua linh giang chuyển khắp hai bên bờ từ đông đảo chúng sinh bên thai vang lên lúc không phân rõ đến từ cái nào từ phía cái nào bắc phương chỉ biết là nó âm thanh có thể dẫn tâm thần cộng minh bất luận là trăm vị thánh nhân hay là bờ nam người hoặc là bờ bắc yêu thậm chí vong lưu sơn chư quân cùng thiếu niên tiên sinh cũng không khỏi tự chủ nắm nhìn một phía sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía bờ nam núi xa thiên điệu thanh tĩnh tu chu nam nhin mot phia sau đo lai khong hen ma cung nhin ve phia bo nam nui xa thien địa thanh tinh van linh im lặng chỉ gặp bờ nam trong dây núi mấy đạo khí tức phóng lên tận trời hóa thành một ngày cơn gió mạnh thời gian trong né mắt liền liền tận diệt ngàn phụ vân cuối cùng được mây tận tán đầy trời rơi ánh nắng thanh diễn không lo tiểu bạch giang độ một đám thánh giả âm thầm vận lông mày nhìn chăm chú phương xa lòng sinh cảnh giác tu sĩ tầm thường biết không được thế nhưng là bọn hắn lại có thể cảm ứng được cơn gió kia bên trong lôi cuốn là năm đạo định phòng thánh nhân khí tức khí tức chủ nhân khi luận tu vi trừ giang độ bên ngoài đều không như gặp chỗ tối cất giấu vài tôn cường giả vì vậy mới lòng sinh phòng bị vợ nam hai tòa thiên hạ trên trăm thánh nhân khuôn mặt kinh hoảng gần như cùng một thời gian Mặt hướng bờ nam phương xa, cung kính một tập, diễn phần mình nói đệ tử tuân đạo tổ pháp chỉ, học sinh tuân tiên sinh chi mệnh, đệ tử tuân Phật tổ pháp chỉ, chúng ta tôn không đế, minh đế chi mệnh. 6. Thánh nhân nó bái, vạn linh ngộ nhân, dù cho là tại ngu xuân, cũng minh bạch, mới vừa nói ngo nhien du gió bắt đầu thổi người, đến tột cùng là ai? Tất nhiên là Tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế. Trong truyền thuyết đứng tại Hạo nhiên hai tòa thiên hạ, đỉnh cao nhất tồn tại. Mặc dù không thấy một thần, lại chi kỳ ở đây, từ không dám nhiều lời, đông đảo chúng sinh nao nao túi đầu túi đầu, mặt hướng bờ nam, tất cung tất kính đương nhiên. Vong Ưu Sơn một đám cùng kiếm thành tu sĩ ngoại trừ, bọn hắn vốn cũng không thờ phụng Tam giáo tổ sư cái gọi là đạo, cũng không tôn hai tôn yêu đến mệnh. Vì sao bái? Lại vì sao ưng? Bất quá lại vẫn kính, kính nó Hồng Trần Tri Đức, kính nó Thánh Nhân Tên. Hứa Khinh Chu cũng có chút một tập, nho nhã lễ độ, nhẹ giọng tạ đạo Vãn Bối tạ ơn các vị tiền bối thanh toán. Thiếu niên tiên sinh âm thanh vua dứt núi xa thanh âm lại nổi lên, chỉ là lần này lại đổi một người Vong Ưu tiên sinh, có thể nguyện đến trong núi một lần. Hứa Khinh Chu nói đương nhiên nguyện ý. Vậy liền tới đi vậy Vãn Bối liền làm phiền Một hỏi một đáp ở giữa, hai tòa thiên hạ, ngàn vạn tương sinh đều tâm thần hoảng hốt suy nghĩ cực sâu đồng dạng tự loạn. hứa khinh chu vui vẻ đáp ứng bởi vì đây vốn là tại trong dự liệu của hắn cũng là thời điểm nên gặp mấy người một mặt chính là bọn hắn không mời chính mình cũng muốn đi tìm bây giờ ngược lại là cũng bất việc nghe hứa khinh chu đáp ứng gặp hứa khinh chu muốn hướng vong yu sơn không lo giang độ một đám mặt lộ lo lắng ngao nhao thu hồi thánh nhân phát thân đi vào hứa khinh chu bên người tiên sinh chúng ta cùng đi với ngươi đi đối với sư phụ chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi lao hứa mang ta lên hứa khinh chu mặt mỉm cười nhu hòa ánh mắt từng cái nhìn về phía đám người đưa tay ý bảo yên lặng ôn thanh nói ta một người đi liền có thể thế nhưng là thiếu niên thư sinh tiên chỉ nói được rồi cứ yên tâm đi không có việc gì các ngươi lưu lại chở ta gặp tiên sinh khăng khăng độc vãng đám người liền đành phải hậm hực coi như tôi không tình nguyện thỏa hiệp chỉ là căn dặn vài câu đều là lại nhải lời nói vậy được rồi sư phụ vạn sự coi chừng thuyên nhỏ tuyệt đối đừng khoe khoang tình huống không đúng ngươi liền chạy lao hứa có việc ngươi gọi là được biết hứa khinh chu mịm cười nói sau đó nhìn về phía ngày xưa nam hải vong ưu quân chữ vị phương thái sơ bôi không mà bọn người còn có bước suối cầu cũng có chút một thợp hô chư vị chuyện hôm nay cho ta đằng sau tại từng cái nói lời cảm ta còn có việc cần đi trước xử lý một chút. Đám người sợ hãi, vội vàng đáp lễ, tập càng sâu Thiên Sinh nói quá lời, đây đều là chúng ta còn có việc cần đi trước xử lý một chút đám người sợ hãi vội vàng đáp lễ tập càng sâu tiên sinh nói quá lời đây đều là chúng ta nên làm tiên sinh trước tạm đi làm việc không cần phải để ý đến chúng ta thiếu niên tiên sinh cười một tiếng cũng không già mồm, ánh mắt vừa nhìn về phía chư thiên bách thánh gật đầu ra hiệu nói chư vị tiền bối văn bối cáo từ trước cười như do xuân để cho người ta quan tri đặc biệt sảng khoái một đám thánh nhân ngao nhao, nhao cúi đầu lấy đó đáp lễ đồng dạng biểu thị chính mình kính trọng cũng xuống chính mình một thân thánh nhân ngạo khí vị này vong yêu tiên sinh đáng giá bọn hắn túi đầu bọn hắn cũng nên túi đầu mặc kệ như thế nào qua lại không nói lúc này bất luận có thể bị tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế tôn sưng một tiếng tiểu tiên sinh lại cố ý mời vào núi một lần ở trong đó phân lượng người khác không biết bọn hắn lại há có thể không hiểu phải biết chính là bọn hắn những này người trong nhà cũng chưa từng uống qua mấy vị này trà a mà lại nay vừa đi ở đâu là uống trà đơn giản như vậy hiển nhiên khi cái kia hai đạo mệnh lệnh phát ra tới thời điểm không phải là không tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế hướng thiếu niên túi đầu lựa chọn thỏa hiệp đâu đường kim hạo nhiên có thể như vậy người chỉ sợ cũng chỉ có hứa khinh chu một người địa vị sớm đã không phải bọn hắn những này thánh nhân có thể đánh đồng cho dù bọn hắn sống là lâu một chút có thể thế đạo này cũng không phải ai lớn tuổi thì người đó có lý nam đấm danh vọng xa xa xếp tại trước đây lại sao dám đối với nó bất kính đâu hứa khinh chu trở lại thừa phong độ không tại ngàn vạn sinh linh trong ánh nhìn chăm chú hóa thành một đạo cực cầu vồng chui vào bờ nam trong dây núi trước mắt biến mất tại cuối tầm mắt thế nhưng là vạn linh ánh mắt nhưng như cũ thật lâu chưa từng thu hồi hiện tại vùng thiên địa này tuy có sinh linh ngàn vạn vẫn như trước là câm như hến Thằng đến một hồi thật lâu sau, mọi người mới nhao nhao thu hồi ánh mắt, cũng trở về qua thần đến. Từng cái tỉnh tỉnh mê mê, hốt hoảng, giữa lẫn nhau bắt đầu xì xào bàn tán, nhỏ giọng phán đoán. Nó âm thanh liền cùng một chỗ, nó ồn ào ngược lại là cũng lớn át cái kia đầy sông sóng lớn uyên uyên. Bắc Hoang yêu vương, Tam giáo thánh nhân, Bất Đắc Dĩ là đầu, trong mắt, khóe miệng đều là đang chất cùng Bất Đắc Dĩ. Một trận đại chiến, đánh không đến phong rừng là rừng, hiện nay cũng là nói tán liền tán, coi là thật như một loại trò đùa, để cho no on ao nguoc lai la cung lon at cai kia đay song song lon huyen huyen bat hoang yeu vuong tam giao thanh nhan bat đac di la đau trong mat khoe mieng đeu la đang chat cung bat đac di mot tran đai chien đanh khong đen nua ngay noi rung la rung hien nay cung la noi tan lien tan coi la that nhu mot loai tro đua đe cho nguoi ta dở khóc dở cười, đồng dạng xử trí không kịp đề phòng. Dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất không nghĩ tới sẽ đụng tới tàn đi đi về đi để cho người ngô tất cả giải tán đi một khắc trước còn giết mắt đỏ hai nhóm người giờ khác này nhìn nhau cười một tiếng cho nên ngay cả một câu ngoan thoại đều chẳng muốn thả riêng phần mình trở về nam bắc bờ thánh nhân sau khi đi hai tòa thiên hạ tu sĩ cùng các đại yêu tất nhiên là rắn mất đầu có tiếp tục bắt chuyện có tiếp tục sợ hai thánh phục có quay đầu về nhà có nhặt xác rời đi có khoanh chân ngồi xuống khôi phục thương thế người có hô bằng hưu dẫn bạn hẹn nhau về nhà người cũng có đồ lóc trộn gió xét não lưu lại xem nào nhiều người chỗ nào cũng có như phong vân giống như thôi thành mà đến lại như như thủy triều từ từ thối lui hết thảy đều tại trong ngay mắt là như vậy không thể tưởng tượng nổi lại là như vậy tự nhiên mà vậy tựa như là cái tia trượng hai hỏa thượng sờ không được nửa điểm đầu nào đến đi đi tản còn nhìn cái gì đâu ta đau cũng còn tới kịp nổ đâu liền kết thúc nào đâu cc mặc dù không có đánh thành nhưng là hôm nay thật không hưởng công thêm kiến thức ta luôn cảm giác bỏ qua cái gì giống như ai u có thể tính kết thúc tại hạ đi ta trái tim này có thể chịu không được biến đổi bất ngờ a muốn hay không như thế kích thích vong tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, giống như thần người đọc sách ra. Một người đỉnh chiến hai tòa thiên hạ, thiên hạ thương sinh tận túi xuống, cái này không thể so với thần có mặt mũi. Nói có lý. Các ngươi đi trước, ta phải chờ ta một chút ra lão tổ, nhìn xem cái gì cái tình huống cùng một chỗ đi, mẹ ta giống như cũng là vong yêu quân, chúng ta một chút nàng. Chương 936. Vân Khai Vũ tán. Chương 936. Vân Khai Vũ tán. Thánh nhân cô đơn rút lui, nhân điều ai đi đường nấy. Xuân Nhật ánh nắng khô khô, đứng ở chỗ linh giang bên trên lúc, giang phong chậm chậm, có chút thanh lương. Thay đổi trước đó nghiêm túc bầu không khí, Vong Yêu Sơn đám người vui vẻ ra mặt. Vong Yêu Quân đám người xa cách từ lâu trùng phùng, hiểu ý cười một tiếng sau, kéo chuyện nhà. Tại hai tòa thiên hạ mà nói, nếu là nói ai không muốn nhân yêu huyết chiến, vậy liền chính là ngày xưa Nam Hải trở về Vong Yêu quân một đám. Thế nhưng là trước lúc này, bọn hắn lại cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, thuận theo thời sự, chính như năm đó Nam Hải từ biệt, tiên sinh đứng tại đầu tường dặn dò bình thường. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Bọn hắn cho dù là không tình nguyện, nhưng cũng không muốn đem chính mình đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió, phản đối chủ tộc, cùng riêng phần mình thiên hạ đi ngược lại. Hôm nay bon han lai cung chi la nuoc chay beo troi thuan theo thoi su chinh nhu nam đo nam hai tu biet tien sinh đung tai đau tuong dan do binh thuong quan tu khong đung duoi buc tuong sap đo bon han cho du la khong tinh nguyen nhung cung khong muon đem chinh minh đua than vao noi đau song ngon gio phan boi chu toc cung rieng phan minh thien ha đi nguoc lai hom nay Tiên sinh hiển thế, vung cánh tay hô lên, bọn hắn liền không chút do dự đứng ở Tiên sinh bên này. Tiên sinh là một viên dây dẫn nổ, cũng là bọn hắn dung khí chất xúc tác, đương nhiên càng là bọn hắn lực lượng. Cho dù thời gian qua đi mấy ngàn năm, nhưng Nam Hải trăm năm trận kia lại mộng, từng phút từng giây bọn hắn đều thời khắc nhớ kỹ. Hôm nay Tiên sinh đỉnh chiến hai tòa thiên hạ, ngàn vạn sinh linh ở giữa liều mạng tranh đấu trước mắt coi như thôi. Cố nhân gặp mặt, tất nhiên là gặp lại cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Thái sơn đám người đi tới Tiểu bạch trước mặt mọi người, cười tué tuét hai hàm răng trắng, đại đại liệt liệt nói, Bạch đại tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu bạch bương thân thể khiếp lừa mắt, tất nhiên là bảy lên năm đó tướng quân giá đỡ, vui mừng nói mấy người các ngươi, rất không tệ, không hưởng công năm đó ta đánh các ngươi một trận. mọi người sắc mặt khó coi, xấu hổ cười cười ha ha ha, bạch tướng quân hay lạ như thế hài hước à? bôi không mà, phương thái sơ các loại ngày xưa vong yêu quân nhan trị khi gánh hôm nay tất nhiên là có tụ ở cùng nhau, lẫn nhau doanh doanh cười một tiếng, ngọt ngào thanh em quanh quẩn bên hai. bôi không mới nói, hồi lâu không thấy, chúng ta tiểu vô ưu lại trở nên được đâu? vô ưu tu sắp nói ai nhá, không mà tỷ tỷ, ngươi cũng đẹp mắt ta. lâm suong nhi nói, đúng vậy à, ta nhìn ngươi cái này ngực, giống như lại biển lớn phúc thái sơ cũng giống vậy ha ha ha các ngươi a vẫn là như cũ không biết vị tiểu cô nương này là ai a các ngươi tốt ta gọi giang độ thuyền nhỏ tiên sinh tiểu đồ đệ tiên sinh tiểu đồ đệ thất kính thất kính các nữ tử lẫn nhau ca ngợi lệ bọn nam tử kể vai sắt cánh ta nói lão mặc à nhìn ngươi cái này buộc lớn những năm này trải qua không tội a nhin nguoi cai nay bụng lon nhung nam giống nhau giống nhau ta hai ngàn năm này bên trong cũng liền nạp mười phòng tiếp mà thôi ngươi đây lao chỉ còn đơn đây khu khu một lời khó nói hết ta không đề cập tới cũng được tiểu tử lại gặp mặt a gặp ngươi liền phiền, không thấy cũng được người ta đây liền không vui lần trước nếu không phải ta đổ nước ngươi sớm bị lao tử đâm chết cắt lao tử cần ngươi để thanh diễn đi tới thư tiểu nho trước mặt hàm hàm cười một tiếng gái đầu thư tiểu nho cười hì hì nhìn chằm chằm thiếu niên lang nói ra giang thanh diễn ngươi rất dụng a vừa mới thanh diễn khiêm tốn nói khu khu tạm được ta từ trước đến nay đều là rất mạnh thư tiểu nho đào trọng trắng mắt đậu đen rau muốn nói hừ hừ, nói ngươi đi ngươi còn thở lên một chút không khỏi khen thanh diễn xem thường thành thật nói tiên sinh nói qua quá khiêm tốn thì ngạo ta nói đúng sự thật đi nói không lại ngươi Không qua sông Thành Diễn, ngươi vừa nói ai động liền đánh người đó, thật Quân à, nếu là ta động, ngươi có phải hay không cũng muốn đánh ta ạ? Đương nhiên ta cũng không thể nói không giữ lời đi. A ngươi thế nào như vậy châu đâu? Ngươi vừa không phải đã khen qua. Mặc kệ ngươi, ý của ngươi là muốn ta để cho người sao? Ta dùng ngươi để, đần đã chết, cách ta xa một chút. Không hiểu đấu, phát cái gì tính tình, im lặng. Vừa rồi gió tanh mưa máu trên trường, bây giờ lại là một trận cười nói tiếng hoan hô, cái nhau, rộn rộn rằng rằng. Nhưng, có người vui vẻ, có người sầu, có người vui sướng, có người đau nhức lại là đau thấu tim gan đau nhức chu trường thọ quỳ trên mặt đất sinh không thể luyến nhìn qua thương thiên Lệ rơi đẩy mặt sóng triệt để xong trời không sinh ta chu trường thọ cực đạo vạn cổ như đêm dài a trong đám người vương trọng minh hung tợn đi tới nổi giận mắng chu trường thọ ngươi cái này đáng giết ngàn đao ta liệu mạng với ngươi chu trường thọ không nhúc ních thản nhiên tiếp nhận ngươi giết chết ta đi ta không muốn sống vương trọng minh nâng lên bàn tay trung quy là không có rơi xuống ngược lại cho mình một bàn tay bi thương nói nghiệp trường a ta làm sao lại tin chuyện ma quỷ của ngươi vong sơn một đám cười đến không kiêng nệ gì cả người đứng ngoài quan sát lại là thấy không hiểu ra sao hai người này đây là thế nào rồi. Không biết, vong yêu sơn đều đang cười, liền hai người bọn họ đang khóc nhìn xem rất bi thương còn. Bôi không mà yếu ớt hỏi, không lo, lão vương cùng lão chu thế nào, thật tình, không lo lắc đầu, không có a. Cái kia, khê vân cười hì hì nói, không có việc gì, đoán chừng là quá kích động, vui đến phát khóc đi ân thì ra là như vậy a. Phúc thử, ha ha ha. Một trận đại chiến, đánh nửa ngày, hai người thua có thể nói là táng ra bại sản, không chỉ thua sạch xuống đời, liền liên hạ kiếp sau sau nữa cũng mất. Giang độ rất nghiêm túc đối với mới quen Phương Thái Sơ nói tỉ tỉ, ngươi phải nhớ kỹ, đánh bạc hại người, ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng ca. Phương Thái Sơ không hiểu ra sao, U Me đáp ứng tốt. Phía trên màn trời, To Lương Lương cùng Dược không có não nhiệt nhìn, tất nhiên là cũng hậm hực rời đi. To Lương Lương nói, tỷ, nếu không chúng ta đi ngay một chút, Hứa khinh Chu cùng cái tia năm cái tiểu gia hỏa nói cái gì đi. Dược Thản nhiên nói, muốn đi ngươi đi, ta không đi được à? Ngươi không đi, con chó kia phát hiện, đánh ta làm sao xử lý? Dược Rối lưng một cái, liên quan ta cãi rắm đi ngủ đi lạc. To Lương Lương chắp miệng nhìn lại một chút bờ nam thanh sơn thu hồi chính mình hơi tò mò thật không có ý tư à cái gì đều không có nhìn thành nói thật ra vừa mới xác thực rất đặc sắc biến đổi bất ngờ thiếu niên diễn ra một trận diêu nhân vợ kịch lớn chính là kết thúc quá nhanh nếu có thể đánh một trầu liền tốt dù sao nàng quan sát hứa khinh chu lâu như vậy còn không có gặp qua hứa khinh chu đong thủ đâu duy nhất một lần hay là tại tội châu ngoài cửa cùng lý thái bạch đánh một lần thế nhưng là lần kia hứa khinh chu chỉ dùng một ánh mắt liền kết thúc chiến đấu nàng căn bản không thấy rõ cho nên mới muốn nhìn muốn nhìn một chút thiếu niên đến cùng là cái dạng gì thực lực hắn chỉ dùng kiếm a vẫn là dùng năm đấm một bên khác hứa kinh chu rời đi kiếm thành bên ngoài chiến trường rất nhanh liền đi tới ngọn núi kia trước đó tự mình rơi xuống đất đỉnh núi phá ngoài viện chính y quan cách cái kia đã sớm rách mướp tường viện cùng cửa viện đối với bên trong nhẹ nhàng một tập văn bối hứa kinh chu đáp ứng lời mời mà đến cầu kiến năm vị tiền bối ha ha ha mời đến đa tạ tiền bối hứa khinh chu đứng dậy một bước bước vào trong tiểu viện chương 937. gặp năm vị lao tiền bối chương chín gặp năm vị lao tiền bối nói là tiểu viện Kỳ thực cũng liền cửa trước hướng nam có một đoạn không có sập triệt để nhỏ tướng đất, trước cửa đứng thẳng hai cây mục nát có gỗ. Từ giữa nhìn ra phía ngoài lúc còn có kỳ hình, vào trong đó tất nhiên là chỉ có bên ngoài. Một lời khó nói hết. Ngày xưa ba gian phòng còn chỗ trống cờ, lúc xuân cỏ dại mọc dễ. Một ngụm giếng cạn, một gốc cổ tùng, sáu cái băng ghế đá. Đi lại thuộc về hạo nhiên tuế nguyệt thời gian. Thương hải tăng điển đập vào mắt năm người, không giống nhau. Một cái xấu xí thằng nhóc gầy, ngồi xồm ở cổ tùng trên chặt tây, đang theo dõi thiếu niên nhìn, trong tay cầm một cái quả đào, cắn một cái răng rác, một tiếng. Một cái dáng vẻ thước tha mềm mại. Phong Vân vẫn còn cô nương, tùy ý ngồi trên băng ghế đá, trong tay đem lộng lấy một thanh thủy thủ sắc bén, túi đầu, dư quang phóng nhìn, hàm ý khoế động. Một cái mập mạp hòa thượng, mày trắng rủ xuống gò má, ngồi xếp bằng, trong tay vân vê Phật châu, mặt mũi hiền lành, chính hướng về phía chính mình cười. Còn có một cái trăn châu lão hán ngồi trên băng ghế đá uống rượu, viết ngấy một thân ở giữa đứng đấy một cái lão tiên sinh, thien nhiên một bộ tiên phong đạo cốt thần tiên bộ dáng, cùng còn lại chúng nhân cách nghiền cứu không vào. Lão tiên sinh mây trôi nước chảy, mặt như do xuân, gặp thiếu niên nhập viện bên trong, chủ động đi một cái người đọc sách lễ tiết. Thứa Khinh Chu sợ hãi, cũng đội vàng đáp lễ lại. Chất đệ tử quy trên cây nam tử đem trong miệng quả đào nuốt vào trong bụng nên miệng cười nói ha ha lão tiên sinh bái tiểu tiên sinh tiểu tiên sinh bái lao tiên sinh nếu là không biết các ngươi là người đọc sách còn tưởng rằng hai ngươi tại bái đường đâu mấy người còn lại biểu lộ khác nhau đạo tổ nhẹ tắt cười một tiếng uống một hớt rượu nữ tử mỹ môi cười lạnh một tiếng đại hòa thượng không đúc ních thiếu niên lang khoe miệng co quát rút nghĩ thầm đây đều là cái gì hổ làng chi tử người đọc sách phong khinh vân đạm nói tiểu tiên sinh chớ có để ý hắn chính là cái tính tình này cũng không ác ý hứa khinh chu gậy nhẹ lông mày ôn thanh đạo tiền bối yên tâm không ngại Nho Thánh chỉ mình đối diện băng ghế đá kia, nói khẽ mời ngồi. Đa tạ. Hứa Kinh Chu có chút chắp tay, liền liền như vậy tại mấy người trong ánh nhìn chăm chú ngồi xuống băng ghế đá kia, không quên vớt một vớt quần bảo. Ngồi đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ, khí định thân nhàn, ý cười nhàn nhạt. Bên người Hán Tử lại hớp một cái rượu, cái kia viết máy loạn phát bên dưới, một đôi thâm thuy đôi mắt tại Hứa khinh Chu trên thân xem đi xem lại, không hiểu chăm trọng nói, tuổi con nhỏ, hình người dáng người, ngồi vẫn rất đoan chính. Hứa Khinh Chu dư quang thoáng nhìn, lắc đầu cười cười đều nói đạo tổ khi còn bé là cái trăn châu, xem ra thật đúng là không giả. Đạo tổ khẽ giật mình. Hoàn hồn sau chính là một trận đấu đen rau muốn có ý tứ gì? Xem thường trăn châu, trăn châu treo cho ngươi, ăn nhà ngươi gạo. Hứa Kinh Chu mỉm cười nói, cái kia ngược lại là không có, chỉ là châu này có thể nhai lại. Mấy người mơ hồ, có chút mới lạ đạo tổ càng là như lọt vào trong sương ngủ, truy vấn, ý gì? Hứa Kinh Chu khiêm tốn cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói không có gì ý tứ, châu có thể nhai lại, đem trong bụng phân nôn cái lại bên trong này, người này trăn châu, võ Nhật Bản mở dạng, cũng nhai chính mình phân, cho nên miệng cứ thối. Nho sinh che chắn, sắc mặt xấu hổ. Phật tổ vui cười, khuyết mắt mà cười. Minh Đế phốc thử một tiếng, cười ra tiếng, nhưng lại vội vàng túi đầu che dấu. Không đế tại trên cây kia, tinh bụng cười to ha ha ha, chết cười ta, ha ha, rất mới lạ thuyết pháp a. Người đọc sách mắng chửi người, chính là Hung ha ca, ha ha ha. Lại đều đang suy nghĩ, thiếu niên này thật đúng là dụ a, một lời bất hỏa, âm dương quái khí, đem đạo tổ đều tốt một trận mắng á đạo tổ lạnh suy nghĩ mắt, trầm giọng nói tuổi con nhỏ, không biết lễ phép, đây chính là trong sách dạy ngươi đạo lý. Hứa Khinh Chu không tiêu ngạo không tự ti, thản nhiên nói túi xuống lão ông, miệng đầy phu phân, đây chính là thế đạo giáo đạo lý của ngươi. Không khí ngột ngạt, Dương cũng bắt kiếm Thình như có mây đen ép này mưa gió sắp đến đột nhiên mặt đen lên đạo tổ ngựa mặt lên trời cười to ha ha ha đang nhìn thiếu niên trong mắt đều là thưởng thức tán thưởng nói ngươi tiểu từ này có chút ý tứ không giống lao đầu này đánh không hoàn thủ mắng không nói lại ngươi người đọc sách này rất không giống với ta thích có tính tình hứa khinh chu hiếp lại mắt khẽ gật đầu những người còn lại biểu lộ đều có đặc sắc người đọc sách thắn một tiếng cả giận các ngươi nói các ngươi nhấc lên láo hủ làm gì đạo tổ lạc gã đạo ta chính là nhìn hắn so nhìn ngươi thuận mắt nho thánh không rảnh để ý bầu không khí không hiệu làm dịu vừa rồi kiềm chế không thấy giữa lẫn nhau đối chọi gay gắt cũng thiếu rất nhiều. Chỉ ít, trừ bên người mình cái này đem làm trùy thủ nữ tử vẫn như cũ sát khí tiết ra ngoài bên ngoài, còn lại bốn người đối với mình có nhiều dò xét, lại không có địch tí lại hoặc là nói, bốn người giấu sâu, Hứa Khinh Chu không có phát hiện thôi. Nho thảnh tại bên người mình trên bàn nhỏ một phen bận rộn, rót một chén trà, nhẹ nhàng vung lên. Cái tia chứa tám điểm trà nóng cái chén liền trôi giặt đến Hứa Khinh Chu trước mặt tiểu tiên sinh, xin mời. Thiếu niên tử không giả mồm, nói một câu tạ ơn đa lão tiên sinh. Người khác lấy lễ để tiếp đón, thiếu niên khiêm tốn đáp lại. Người khác nói lời áp độc, thiếu niên tử không khách khí năm chặt chén hớp một cái mùi hương cổ xưa vào cổ họng giống như một dòng suối nhỏ đang nghi khe thấm vào ruột gan tinh thần vô cùng phấn chấn cha nay rất giả liền cùng người đọc sách này một dạng giả uống cổ vận mùi hương cổ xưa để cho người ta dư vị vô thận gậy nhẹ trường mi giữ quang nhìn xuống thấy trước mắt phiến đá phía trên có một bức tranh đường cong đơn giản phát họa tung hành một con sông hai tòa đại lục tám đầu sông còn có bốn mảnh đại dương mênh ông bình thường như ba tuổi tiểu hài tùy ý vẽ phòng theo nhưng làn nên có nhưng cũng đều có thường như trước mắt năm người một dạng nhìn, thường thường không có gì lạ, cùng phàm phu tục tử không khác nhau chút nào. thế nhưng là ngực có càn khôn pháp, thân phụ thông tiên có thể, cũng là nên có đều có. người đọc sách đoan chính mà ngồi, tay vuốt hàm dâu, nó âm thanh rơi vào trong gió mát, từ từ nói sớm liền nghe nói, vong ưu tiên sinh, rất là bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt. tiểu tiên sinh một lời đã định chuyện tiên hạ, chúng ta gặp chi, kinh động như gặp tiên nhân. thiếu niên thư sinh ống tay háo rung động, gợn sóng nổi lên trước người, cầm trong tay cái chén nhẹ nhàng vừa để xuống, tuy không bản, lại ổn lập không trùng cười khách sáo nói van bối bình sinh không có trí lớn, ưa thích du tẩu nhân gian, làm thục nhân cũng không có gì năng khiếu, chính là bằng hữu có chút nhiều, mọi người cũng cho ta mặt mũi, hỏng các vị tiền bối chuyện tốt, mong rằng các vị tiền bối chớ có để vào trong lòng. nhìn như khiêm tốn hữu lễ, cho thấy ấy nấy có thể kỳ thực trong lời nói, ngạo khí hiển thị rõ. mấy người sắc mặt có chút rũ xuống, dù sao một câu bằng hữu nhiều, bọn hắn thật đúng là phản bác không được đó cũng không phải là bình thường nhiều a không đế từ trên cây nhảy xuống, lại nhảy tới trên băng ghế đá toạ hạ, một tay chống đỡ cái cằm, một tay đệm lên cái kia nửa cái quả đảo, làm xấu hỏi bằng hữu của ngươi nhiều như vậy. Hồng nhan nhiều không? Ân. Hứa Khinh Chu hoảng hốt, không đế nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư ngươi ngủ qua mấy cái nữ nhân?" Chương 938, trong núi một lần. Chương 938, trong núi một lần. Hứa Khinh Chu kịp phản ứng đôi lông mày thẳng run, khóe miệng theo bản năng có rúm. Quái dị nhìn qua trước mắt cái này lớn lên giống nam nhân một dạng con khỉ. Thế nào nhìn đều không đứng đắn làm sao, còn không có ý tứ nói, cái này có cái gì? Mấy người còn lại chẳng biết tại sao, cũng căng tới mong đợi ánh mắt. Dù là việc này bạn cùng hôm nay muốn trao đổi sự tình không có chút quan hệ nào thế nhưng là bọn hắn tựa hồ cực cảm thấy hứng thú. Thiếu niên im lặng, kiểm tra trong mũi, thuận miệng nói van bối chỉ có một cái la bà. Không đế nghe tiếng sơ qua thất lạc, chật lưỡi nói chật chật chật. đáng tiếc, đáng tiếc, lãng phí không như thế một bộ túi ra tốt ta. Ta nhìn ngươi vong yếu núi, mấy cái kia cô nuong dáng dấp thật là tuấn à, làm gì không đều thu đâu, nước phủ xa không chảy ngoại nhân bốn. Minh đế một ánh mắt ngang đi qua, không đế tiếng nói đột nhiên ngừng lại, hào hứng hoàn toàn không có, cắn một cái đào tử, ngậm miệng không nói. Hứa Khinh Chu bén nhẹ bắt được chi tiết này, ánh mắt ở trên không minh nhị đế trên thân vừa đi vừa về tuấn sát mấy lần, rất rõ ràng hai người này ở giữa có cố sự một mực yên lặng không lên tiếng minh đế mở miệng thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi hay là một cái si tình trùng thiếu niên không có khiêm tốn thản nhiên thừa nhận xem như thế đi minh đế giao găm trong tay một chút một chút đâm về tảng đá xanh phát ra bang bang thanh âm lạnh lùng nói đi lời khách sáo nói không sai bịt lắm tâm sự chính sự đi mấy người còn lại tùy theo trở nên nghiêm túc chút thiếu niên thư sinh cũng thu hồi ý bất cần đời minh đế tiếng nói tiếp tục vang lên hỏi nói một chút đi ngươi đến cùng muốn làm gì thiếu niên thư sinh ôm lấy khỏe môi không sợ người khác làm phiền nói ta hôm nay đã nói rất nhiều khắc cả Ta đến chính là đỉnh chiến hạo nhiên, lắng lại phân tranh, kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào tranh chấp. Minh đế trong tay đột nhiên dùng sức, dùng sức ném một cái, trụy thủ trong tay liền liền khảm nạm tiến vào trên đất phiến đá bên trong. Một mặt lưỡi đao đúng lúc đối với thiếu niên phương hướng, nàng chậm rãi nhướn mắt, đáy mắt giống như độ xương bình thường, trầm giọng nói không có chút ý nghĩa nào tranh chấp. Thiếu niên thư sinh, ánh mắt không tránh không né, từ chối cho ý kiến nói chẳng lẽ không đúng sao? Hai tòa thiên hạ, ngàn vạn sinh linh, cùng sinh một vùng thiên địa, chung một, một vòng nguyệt, cùng uống một nước sông, lại là tại con sông này bên trên đà sinh đà tử, cái này cùng đệ tương tản, bản chất không khác đánh không có chút ý nghĩa nào chết cũng không có giá trị minh đế không hiệu tức giận đột nhiên vô đùi bay một tiếng gợn sóng không gian trận trượt gian tran truot sat phong nổi lên một phía kinh ngạc đám người sưng sở không đế càng làm một cái giật mình hướng về sau một phát ngã sắp xuống đến trên mặt đất tiếng do vun vút kinh không đập mặt minh đế cách không chỉ vào hứa khinh chu táo bạo nói môi hồng răng trắng môi mỏng hai mảnh nói bừa chuyện thiên hạ người nói không có ý nghĩa liền không có ý nghĩa sao người biết cái gì thiếu niên thư sinh cũng không bởi vậy tức giận chỉ là bao nhiêu cảm thấy có chút không hiểu thấu khong đoi vay tuc cảm thấy vị này minh đế lòng dạ còn tưởng là thật bình thường tức giận như vậy chính mình cũng không nói cái gì a lơ ngơ không đế một cái xoay người đứng lên vội vàng tiến đến minh đế khong đe mot cai xoay người cười ha hả khuyên giải nói nói sự tình liền nói sự tình người lớn như vậy tính tình làm gì chớ dọa người ta tiểu hình đệ a trong lòng lại tại nói ta nhỏ tổ tông cho ăn tiểu tử này người ta có thể không thể trêu vào a thật trở mặt mặt đánh nhau người ta lại phải bị đánh a minh đế tức giận chỉ vào hứa khinh chu mạnh tay tái phát bên dưới ngang không đế một chút dẫn cho đánh mèo nói đem ngươi tay bẩn lấy ra không đế hầm hực coi như tôi đối với hứa khinh chu cởi đùa tí từng nói tiểu tiên sinh chớ để ý nàng liền tính tình này nữ nhân thôi chính là có chút mang thủ mấy người còn lại cười cười lòng dạ biết rõ hứa khinh chu hay là không hiểu đấu cái này thù bắt đầu nói từ lâu đâu không phải mới quen sao lười nhác xem kỹ Khoát tay áo ra hiệu không ngại chỉ là vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói tiền bối chân đau không minh đế khẽ giật mình cái gì thư sinh bất cần đời cười nói vừa bóng chốc kia đẹp thật nặng nhìn xem liền đau minh đế lập tức ngộng một hồi thật lâu mới phản ứng được đó là tức cũng không được cười cũng không được tên gọi tắt rợ khóc rợ cười không phải hứa khinh chu ngươi có bệnh đúng không chỉ đùa một chút thiếu niên nói lập tức trêu đến còn lại bốn người thoải mái cười to nhất là đạo tổ đập thẳng đùi ha ha ha tiểu tử ngươi đùa chết ta rồi minh đế gọi là một cái tức giận bất bình muốn nói cái gì nhất thời lại không nói gì cuối cùng cũng chỉ là rút ra trên đất giao găm vũ động một phen hứa khinh chu đem còn lại nửa chén uống trà bên dưới thu hồi nghiền ngẫm thần xác trở nên nghiêm túc chút đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề nói cha cũng uống nói cũng đã nói chắc hẳn mấy vị đã sớm nhận ra ta ta mặc dù bắt đầu thấy các vị tiền bối nhưng cũng đã sớm nhận ra các vị tiền bối nói thẳng sự tình mấy người giữ im lặng thiếu niên tiếng nói tiếp tục nói vừa mới minh đế tiền bối hỏi ta đến cùng muốn làm gì ta nói đình chiến hạo nhiên nói trận chiến này không có ý nghĩa tiền bối nói ta không hiểu lời còn chưa dứt minh đế xen vào nói ngươi vốn cũng không biết còn không thể ngươi nói hứa khinh chu cười cười nói tiền bối đừng đội trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc hồ thử phi ta làm sao biết ta không biết cá chi nhạc hồ có thể cho ta nói xong lại bạn bè nho thánh khái gật đầu đạo tổ uống rượu một ngụm phật tổ giữ im lặng không đế ăn đào tử minh đế muốn nói lại thôi ngươi nói đi hứa Kinh chu gật đầu ra hiệu chỉ vào trước mắt trên mặt đất kia hạo nhiên giản dị hình chậm rãi mở miệng nói cái này hạo nhiên thiên hạ sự tỉnh vạn bối phần lớn hiểu được không ở ngoài linh giang mang xối tiếp khởi hạo nhiên vạn vật tịch diệt thiên hạ quy về hư vô đề cập tiếp khởi hạo nhiên năm người ép lông mày trong mắt lưu động ba quang đang nhìn thiếu niên lang ánh mắt phức tạp hơn thiếu niên tiếng nói tiếp tục nói ta không chỉ có biết tiếp khởi sự tỉnh ta cũng biết hai tòa này thiên hạ những sự tính kia biết kiếm thành vì sao xây ở nơi đây biết nhân yêu vì sao mà chiến linh giang hai bên mở phân tranh tri cục tồn tại hơn mười vạn năm chính là xuất từ năm vị tiền bối tri thủ đồng dạng, văn bối cũng biết các vị tiền bối vì sao muốn làm như vậy sở cầu lại vì sao thiếu niên thư xin ngừng nói mỉm cười tự tin nói nói như vậy đi hạo nhiên thiên hạ sự tỉnh nên biết văn bối biết không nên biết đến văn bối cũng biết nếu không hôm nay lại sao dám tùy tiện nhập cục này bên trong đâu thoại âm rơi xuống mấy người trầm mặc như trước minh đế tản trong mắt giận đạo tổ cũng thu sinh ngung noi mim cuoi tu tin noi noi bất cần đợi bộ dáng chính là vị kia phật tổ cũng ngừng trong tay ép động phật châu tam giáo tổ sư hai phe yêu đế nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại tóm lại không phải người phạm tục bọn hắn sống một Không không không âm thầm chi phối hai tòa thiên hạ. Tất nhiên là đứng tại trên đám mây, tùy ý liền có thể đem hạo nhiên thiên hạ thương sinh, lựa gạt trong lòng bàn tay. Gặp nhiều người đi, kinh lịch sự tình càng nhiều. Có mấy lời, tất nhiên là không cần nói rõ, chỉ cần thoáng một chút, bọn hắn liền liền có thể lòng dạ biết rõ. Thiếu niên tâm sự mấy lời, thẳng thắn. Nên nói, không nên nói đều nói rồi. Bọn hắn muốn nghe, không muốn nghe cũng đều nghe được. Thiếu niên biết hạo nhiên, biết linh giang, biết hạo kiếp, biết được thiên địa tuần hoàn qua lại, tiếp khởi kết lạc. Thiếu niên biết năm người biết linh giang hai bên bờ những sự tình kia, biết hai tộc ở giữa phân tranh tồn tại, cũng biết bọn hắn vì sao như vậy. cho dù hắn không có nói rõ, nhưng bọn hắn lại có ý sẽ. là thư sinh này không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra lại nhảy bên trong đi lắm điều cũng tốt, hay là cho năm người lưu lại chút thể diện cũng được. năm người không muốn truy đến cùng, dù sao vốn là không coi là gì sự tình. thiếu niên gặp năm người không nói, tất nhiên là bình yên mà ngồi. hắn thích cùng người thông minh liên hệ, dạng này sẽ không quá phiền phức. hiển nhiên, trước mắt năm người trừ vị cô nương này tính tình chút, đều là người thông minh, cũng là lý tính người, sống thông đấu nhìn cũng minh bạch. Cho chuyện liền không phiền phức. chương 939 ngũ lao luận đúng sai. chương 939 ngũ lao luận đúng sai. sơ qua tịch liêu sau đạo tổ uống một ngụ rượu, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, đắng chát cười nói ngươi đây cũng không phải là vào cuộc, đi lên liền lập bản, ai cũng không có bên giới lạc. hứa kinh chu không có phủ nhận, những mày nói ra cho nên ta rất xin lỗi. minh đế cười lạnh một tiếng, chăm chọc nói a thiên hạ người đọc sách thật đúng là đều là một cái dạng ngụy quân tử. hứa kinh chu tập mãi thành thói quen, nho thánh không hiểu nằm thường, lắc đầu cười cười hắn thay hứa khinh chu tại rót một ly trả thuận tiện hỏi nói tiểu tiên sinh nếu biết nguyên do trong đó nhưng vẫn là đứng dậy sốc bàn cờ này tại tiểu tiên sinh mà nói là cảm thấy chúng ta mấy cái đều sai lầm rồi sao mấy người còn lại nghe nói dư quang rơi hết thiếu niên thân đúng hay là sai vấn đề này tại mất đi tuế nguyện bên trong bọn hắn từng vô số lần hỏi qua chính mình liên quan tới đáp án bọn hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ tuy nói bọn hắn không thèm để ý thế tục ánh mắt có thể tóm lại bọn hắn đều là tại trong cục nếu là có một người ngoài cuộc có thể đánh giá một câu đúng sai đối với bọn hắn tới nói tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành có thể nói đúng Tốt nhất. dù sao người vô luận làm cái gì đều sẽ hy vọng đạt được người khác tán thành cùng lý giải thậm chí duy trì không chỉ là chính mình cảm thấy còn muốn người khác cảm thấy trước kia tòa này tiên hạ không có người này không ai có tư cách này phân tích bọn hắn vọng nghĩ đúng sai mà bây giờ có chính là thiếu niên ở trước mắt hứa khinh chu hắn đã có lật bản thực lực liền có đánh giá tư cách cho nên bọn hắn muốn biết vũ thiếu năm mà nói những năm gần đây chính mình thật sai lầm rồi sao cầu một tàn ủi cũng nghĩ cầu một cái yên tâm thoải mái sát sinh tuy là vì cứu sống có thể giết chính là giết trong lòng lại há có thể thật không thẹn vô cấu đâu thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử cũng không trả lời ánh mắt từ năm người trên thân đảo qua tại bọn hắn trong chờ mong hỏi ngược lại đúng hay là sai đối với các vị tiền bối tới nói có trọng yếu không mấy người giật mình thiếu niên tiên sinh tiếng nói tiếp tục hoặc là nói vạn bối cách nhìn đối với các vị tiền bối là có hay không có ý nghĩa năm người trong mắt ánh mắt chớp mắt tạm đạo lâm vào chop mat thảm đao ngủi trong suy nghĩ không bởi trong lòng hỏi mình đúng vậy a đúng sai có trọng yếu không tóm lại sự tình đều đã làm thiếu niên đánh giá có ý nghĩa sao? ai cũng quá cứng vừa mới quen mà thôi để tay lên hổ đàn sen. Cuối cùng, hay là chính mình tự hỏi đông cảm giác xấu hổ đan sen cuối cùng hay là chính mình tu hành quá nhỏ bé sống vô dụng rồi mười mấy va năm bố cục cả đời thiếu niên một khi vào cuộc xúc vắng cờ thua thất bại thảm hại phút cuối cùng lại là còn muốn tranh một cái hư danh sao mà buồn cười người đọc sách thấp giọng thở dài hoa thượng béo a di đà phật không đế gai gai má sừng đạo tổ tự rễu cười một tiếng uống vào một ngụm cực khổ diệu minh đế tính cách cùng bốn người khác biệt thích dùng nó giận che giấu suy nghĩ không yên lúc bối rỗi cũng là có chuyện dấu không vào trong lồng ngực bỗng nhiên nhìn chằm chằm hứa khinh chù suy thanh chất vấn hứa khinh chu hứa lại tiên sinh ngươi có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt cao thượng hứa khinh chu không hiểu có chút như đầu minh đế tiếp tục đậu đen rau muốn nói ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đặc biệt thấp hèn tiền bồi ý gì minh đế cười lạnh một tiếng tự đủ có ý tứ gì ngươi lòng dạ biết rõ ngươi không phải liền là cảm thấy chúng ta năm cái mười mấy vạn năm qua ở nhân gian bản lậu thị phi quậy phong vân để cho người ta yêu hai tộc ở giữa chém giết không ngừng phân tranh không nớt hoán hận chất chứa vải vạn năm ngừng nói minh đế ngữ khí tăng lớn mang theo một chút giận lại không phải sông thiếu niên mà là nhằm vào chính mình là phàn nàn, nhưng cũng là bản thân đùa cợt người trong cả thiên hạ đều cảm thấy chúng ta lanh huyết vô tình, xem sinh mệnh như cỏ rác, nhân gian cũng là bởi vì có chúng ta năm cái, cho nên mới sẽ thiên địa không yên, thương sinh bất an. Dưới mắt càng là kích động hai bên bờ mấy ngàn vạn sinh linh, nơi này ở giữa một trận chiến, tạo bên dưới vô biên sắc nhiệt, núi thây biển máu đã trồng chất bạch cốt, giống như nhân gian luyện ngục. Ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta mấy cái, nhìn như nước khắp thiên hạ, giống như thần minh, kỳ thực bất quá chỉ là mấy cái mua danh chuột tiếng chi đồ thôi. Minh đế một trận bực tức, nói thao thao bất tuyệt, nghe thiếu niên mơ hồ, nghe bốn người đắng chát đôi mắt minh đế đột nhiên đằng một chút đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hứa khinh chu chất vấn ngươi nói ngươi có phải hay không nghĩ như vậy ngươi nói ta nói chính là cũng không phải thiếu niên có chút nhắc lông mày sau đó rủ xuống, thở dài lông mày rủ xuống thở dài một tiếng hại cha hỏi ngươi đâu ngươi thắn cái giam khí minh đế khi mắng một cô nương miệng đầy thô tục hứa khinh chu ngửa đầu ngắm nhìn minh đế hai mắt bất đắc dĩ nói thế nhưng là tiền bối ta cũng không nói gì à minh đế lớn tiếng nói ngươi không nói, có thể ngươi chính là nghĩ như vậy hứa khinh chu đang chát cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu ý vị thâm trường nói ra thấy nhiều biết rộng có cây thở nhỏ người thường thủ tự tại thành tỉnh tâm ta là người đọc sách thường thường nghiêm tại kiềm chế bản thân tu tâm đúc thân tất nhiên là tai thanh tinh tam ta la nguoi đoc sach thuong thuong nghiem tai kiem che ban than tu tam đuc than tat nhien la thai khong nghe thấy người không phải là mắt không nhìn thấy người ngắn miệng không nói người miệng từ trước tới giờ không vọng nghị người khác không phải là đúng sai phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ quấy giày phi lễ chớ luận tự giác cả thế gian đều là chọc ta cũng độc thành mọi người đều say tà cũng độc tình đồng dạng văn bối cũng, cũng không để ý bị thế nhân chỉ trích cũng không để ý bị người khác hiểu lầm tiền bối nhìn ta như thế nào ta tự không để ý đó là tiền bối sự tình muốn dừng lại một chút tiếng nói ngừng vung vung lên ống tay áo thiếu niên như mày, thợ một hơi dài nhẹ nhõm nói cũng được. Hôm nay ta liền phá cái hàng, cả gan vị thiên hạ, thay các vị tiền bối biện biện một chút đúng sai. Nếu có nói sai địa phương, mong rằng các vị tiền bối chớ trách. đám người thật độc, vênh hai mà đợi. Minh đế im lặng, suy nghĩ lộn xộn. thiếu niên thư sinh uống một ngụm trà, nhìn một chút trời, liếc mắt một cái núi xa nói đã từng có người hỏi qua ta một vấn đề, nếu là giết một người, có thể cứu mười người, ta giết hay là không giết? Ta cười cười, không có quá để ý. nàng có nói, nếu là có thể cứu trăm người, ngàn người, vạn người đâu? giết hay là không giết? Ta thừa nhận, ta lúc đó do dự. Năm người do ý nghĩa, trong mắt tinh mang đã hiện, Minh Đế càng là âm thầm nắm chặt đen tay áo dưới song quyền, túi xuống cắn môi đỏ. Thiếu niên tiếng nói tiếp tục, ung dung tiếng vọng tiểu viện, chữ chữ chữ kích lục nhân tâm rằng nếu là giết một cái, có thể cứu vào người, món nợ này chính là ba tuổi tiểu hải cũng coi như được rõ ràng, nếu là cứu được, ngươi có thể nói hắn liền nhất định là sai sao? Tự nhiên không có khả năng, nhưng là ngươi nếu để ta nói đấy là đúng, cái kia bị giết người kia coi như thật là đáng đợi, tự nhận không may sao? Cho nên chuyện này vốn cũng không có tuyệt đối đúng sai mà nói, nhất định phải áp đặt phân biệt, người bị giết sẽ nói ngươi có tội, mà được cứu người. Niệm tình ngươi có ân tất nhiên là vô tội thế gian này rất nhiều chuyện cũng không phải là không phải đèn tức trắng có chút vấn đề càng không phải là liền không phải luận ra cái đúng sai đến tại người khác nhau đứng tại khác biệt lập trường đối với cùng một sự kiện tự có cái nhìn bất đồng cùng một sự kiện lập trường khác biệt góc độ khác biệt lấy được đáp án tự nhiên cũng khác biệt có một số việc ngươi cảm thấy giá trị vậy liền làm cảm thấy không đáng liền không làm nếu làm vậy liền chớ hối hận về phần đúng sai tại mình mà không tại người khác cũng không tại ta các vị tiền bối chuyện làm không ai qua được cả hai nhất giả lấy một người cái chết đi đổi vạn người có thể sống. cả hai dùng có tranh cái phương thức, theo đuổi một cái chính xác kết quả. chương 940. trong núi luận đạo. chương 940. trong núi luận đạo. thiếu niên tỏ thái độ vẫn như trước không có cho ra đáp án, hay là lập lờ nước đôi lý do thoái thác. chưa hề nói bọn hắn đối với, cũng chưa hề nói bọn hắn sai, chỉ là hỏi bọn hắn giá trị hay là không đáng. có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên mỗi một câu nói cũng đều nói tiến vào tâm khảm của bọn họ tâm đúng vậy á bọn hắn làm những chuyện như vậy không phải liền là thiếu niên nói sao? giết một người cứu mười người trăm người ngàn người vạn người đến nay bọn hắn 10 vạn năm trước liền đã biết làm như thế nào tuyển bọn hắn không thể không tuyển cũng không được tuyển chính như thiếu niên lời nói đây là một cái có đáng giá hay không vấn đề hài đồng ba tuổi đều biết làm sao tuyển không ai có thể nói bọn hắn là sai đương nhiên đồng dạng cũng không ai có thể nói bọn hắn đối đầu đơn giản tới nói đây là tương đối lựa chọn tốt nhất lựa chọn tốt nhất nhất có lời lựa chọn chuyện này ngay từ đầu cũng không phải là một đạo đúng sai để đây chỉ là một trận giao dịch bọn hắn cùng tòa này thiên hạ cùng thiên đạo ở giữa giao dịch bọn hắn ngay từ đầu là vô cùng kiên định tuyển con đường này chỉ là tại trong tháng năm dài đằng đắng Phần này kiên định từng điểm từng điểm bị từng bước xâm chiếm, chầm chậm bắt đầu dao động. Lòng người trung Phi là nhục trưởng, vạn linh sinh tử, máu nhuộm linh giang, bọn hắn mặt ngoài nhìn điểm nhiên như không có việc gì, thật la liền có thể nhìn như không thấy sao. Vấn đề này, khả năng ngay cả chính bọn hắn đều không có biện pháp trả lời. Minh đế thu hồi đối với thiếu niên tiên sinh ý từ từ ngồi về trên mặt ghế đá, ánh mắt của bọn hắn mặc nhiên rơi vào thiếu niên tri thân, trong thần sắc lại lặng yên nhiều một chút kính ý hứa khinh chu mấp máy môi, nhìn xem Minh đế, chầm chậm nói ra kỳ thật, tiền bối vừa mới nói những cái kia rất khó nghe, chỉ là tiền bối đối với mình đánh giá cũng chỉ là tiền bối trong lòng nói, người khác chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, tiền bối tự trách, bởi vì chết rất nhiều người, tiền bối lòng suy ngẫy. Nãy, cho nên cũng không phải là ta cảm thấy tiền bối sai, mà là tiền bối hoài nghi chính nhieu nguoi tien boi long sinh ay nay cho nen có phải hay không sai. Minh Đế nghẹn ngào cười một tiếng, đều là tự rêu thái độ, vung thong đôi mắt, nhỏ giọng nói Nguyên Tuyên a đúng vậy à, là chính ta chướng mắt chính mình, ta nguyên bản một mực cảm thấy mình là đúng, thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, luôn có một thanh âm không ngừng đang hỏi ta, ta đúng không? Ta đúng không? Hỏi a hỏi a hỏi, không dứt, không dứt, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, ngay cả chính ta đều không phân rõ đây rốt cuộc là là có đúng hay không nghe nói còn lại bốn người sắc mặt cũng hiện ra phức tạp nhiều biến thái độ trong mắt quang mang trận tối chấn minh hiển nhiên bọn hắn mặc dù chưa từng nói ra miệng thế nhưng là cùng minh đến một dạng cũng có ý tưởng giống nhau cùng không nhiễu mà lại vấn đề này đã khốn nhiễu bọn hắn đã lâu chỉ là bọn hắn bụng dạ cực sâu cho nên một mực yên lặng không lên tiếng thiếu niên hứa khinh chu luận tuổi tác tự nhiên không kịp trước mắt đám người tuy nhiên lại cũng có mắt nhìn người tất nhiên là liếc thấy thấu tâm tư của bọn hắn cười nhạt nói tiền bối cũng không phải là cảm thấy mình sai cũng tương tự chưa từng hoài nghi làm như vậy giá trị hay là không đáng ngươi mà nói từ đầu đến cuối đều cảm thấy đấy là đúng bởi vì món nợ này ngươi tính thế nào cũng là đáng giá không phải vậy làm sao đến mức đến hôm nay các ngươi còn bày ra lớn như vậy một cái sát cục đâu minh đế có chút nước mắt kinh ngạc nhìn qua thiếu niên tiên sinh hứa khinh chu tiếng nói tiếp tục mang theo một chút châm chọc nói tiền bối sở dĩ sẽ như thế chỉ là bởi vì người phải chết cuối cùng không phải mình dần dạ lòng sinh ấy nay thôi đây là sống và chết giao dịch cầm mạng của người khác đổi mạng của người khác lây dính máu tươi tay như thế nào lại một mực làm sạch sẽ chỉ toàn đâu cho nên càng lau càng nhiều càng càng nặng nói cho cùng tiền bối ngại à hay là quá yêu sạch sẽ chút. Minh đế trong đầu dường như ông vang lên một tiếng, mở miệng luống cuống, đôi mắt tít chặt, triệt để thất thần. Còn lại bốn người cũng là như vậy, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ, thế nhưng là trong lòng sớm đã sóng lớn bốc lên. Thiếu niên một câu nói toạc ra đám người khúc mắc, bọn hắn từ đó tâm thần không yên đúng vậy à? Bọn hắn chỗ xoắn xuýt vốn cũng không phải là đúng sai, càng không phải là có đáng giá hay không đến, bởi vì tại bọn hắn tiềm thức chỗ sâu, bọn hắn một mực kiên định cho là làm như vậy là đúng. Tại giá trị quan của bọn hắn bên trong cũng nhận định làm là như vậy là giá. Không phải vậy làm sao đến mức mười mấy vạn năm qua, yeu sach se chut minh đe trong đau duong nhu ong vang len mot tieng mo mịt luôn cuong đoi mat tit chat triet đe that hắn cũng xoan suyt von cung khong phai la đung sai cang khong phai la co đang gia hay khong đen boi vi tai bon han tiem thuc từng dừng tay đâu bọn hắn chỗ xoắn xuýt không phải đúng sai, cũng không phải có đáng giá hay không đến, mà là tâm hỏa ấy nấy, tại dài rằng giật thời gian bên trong bản thân phủ định, không phải là bởi vì bọn hắn để rất nhiều người đã chết, chỉ là bởi vì chết trong những người kia không có chính mình thôi, cho xoan suyt lòng sinh ngày nấy, cho nên bản thân phủ hỏi ay cho nên giac thoi thân chất vấn, cuối cùng chính là bọn hắn quá yêu sạch sẽ, không phải loại kia mặt ngoài sạch sẽ, mà là bọn hắn muốn làm cái này nhuôn máu sự tình, nhưng lại tự xưng là lấy lấy cứu vất thương sinh danh hảo mà đi làm chuyện này, nói khó nghe chút, chính là đã muốn làm phiêu tử, lại muốn lập cổng đền, nói dễ nghe chút, thanh danh trường sinh đạo nghĩa bọn hắn đều lớn duy trì có không muốn ô huế chính mình đức hạnh vốn là phụ trách chém người đầu lâu đao phủ không phải muốn, mình chỉ có không máu vốn là người đầu lâu hồn vô thường không phải la hét chính mình đa phu quỷ dùng người khác một cái mạng đổi mười người hoặc là trăm người ngàn cái vạn người mệnh vẫn còn hy vọng người đã chết có thể nói chính mình đại nghĩa nói mình là đúng bản thân liền rất buồn cười. Quân tử ứng tiên tiên bên dưới chi sinh mà sinh sau thiên hạ cái chết mà chết bọn hắn cảm thấy dùng một cái mạng đổi một vạn người mệnh là đúng đáng giá Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là bị hy sinh người kia, không có khả năng là chính mình đây chính là bọn họ bản thân chất vấn dễ, cũng là trong lòng bọn họ chỗ sâu vùng đi không được tâm ma. Có tư tâm cố nhiên không đáng sợ, đáng sợ không phải là đến đem nó giấu đi, không để cho người khác nhìn. Dân già liền không dám ở đối mặt chân thực chính mình. Ma Hứa Khinh Chu lại dùng giải rác mấy lời, phơi bày bọn hắn, kéo xuống bọn hắn tầng kia ngay cả mình đều lừa gạt đến chính mình người trang. Cho nên bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy nhất niệm thông suốt. Phương đạo nhìn lên chân trời, thu hết viễn ngoại, nỉ non tự nói, cảm khái nói tránh thiên ý, tránh nhất quả, các loại gông xiềng khốn chấn ngã. Thuần thiên ý, ứng nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Dưới ánh mắt rủ xuống, lại rơi thiếu niên thân, Phương đạo trầm giọng nói chúng ta trong lòng mệ hoặc, đúng là bị ngươi một tên tiểu bối một câu nói toạc ra, lão phu hôm nay, thủ giáo. Nho Thánh cũng hít sâu một hơi, cảm khái nói tiểu tiên sinh ngực tạng văn mực nghi ngờ như cốc, thật tha này nó như buoc bỏ này nó như cốc, lão hủ ta cảm thấy không bằng. Đại mập mạp Phật tổ đối với thiếu niên đi một Phật lễ hứa thí chủ có mắt nhìn người. Không đế lại không nói, làm lông mày khóa thiên sầu. Minh đế nhẹ vấn tóc, nó cười tận khổ sở không nghi tới, người hiểu ta, vong ưu tiên sinh, biết ta người cũng là vong yêu tiên sinh chưa từng gặp mặt bắt đầu thấy liền đem chúng ta nhìn mấy lần ngươi coi thật không tầm thường a hứa khinh chu khẽ vớt cằm nói tiền bối nói đùa trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong của ku mê ta chỉ là trùng hợp tại ngoài cuộc gặp trong cục các ngươi mà thôi thiếu niên kiếm tốn minh đế không nghe thấy tự quyết định nói năm đó biết được kiếp khởi kiếp lạc sự tính lúc chúng ta 6 người dòng giã tranh luận 3 tháng cuối cùng nhất trí quyết định như vậy chúng ta lúc đó tính toán một khoản ta muốn dùng một người đoàn bệnh đi đổi một người thậm chí không không cái thọ hết chết giả làm sao lại không đáng đâu cho nên chúng ta làm Thương sinh vạn vật tóm lại là muốn chết, không phải sao? Tu sĩ cũng giống vậy a. Chết tại kiếm khí trường thành dưới những cái kia yêu cùng người, ngắn thì sống trăm năm, dáng dấp ngàn năm, thậm chí càng lâu, bọn hắn không lỗ, chiếm thiên mệnh, đoạt thiên cơ, được khí vận, liền nên tiếp nhận tương ứng nhân quả a. Minh đế tiếng nói đột nhiên dừng lại, khát vọng nhìn về phía thiếu niên, đầy cõi lòng mong đợi hỏi thiên sinh, ta muốn biết, nếu là có một cái 10 tuổi phàm nhân cùng một cái nghìn tuổi tu sĩ đứng ở trước mặt ngươi, nhất định phải có một người muốn chết, ngài biết tuyển hay? Chương 941. Cho nên ta tới. Chương 941. Cho nên ta tới. Nhìn chung năm người trong mắt cùng minh đế không kém nhiều, đều có chờ mong đúng vậy a thiếu niên sẽ như thế nào tuyển là cùng bọn hắn một dạng, vẫn sẽ có khác biệt đáp án. hứa kinh chu có chút mắt túi xuống, sắc mặt ngưng tụ, một hồi thật lâu, vừa rồi nhấc lông mày, hít một tiếng, cả giận tiền bối tội gì khổ như thế chứ, nên nói văn bối không phải đều đã nói sao, liền không phải văn bối nói ra một cái đúng sai tới sao? minh đế mi tâm hiện chữ xuyên hoa văn tiểu tiên sinh là không dám chọn sao? thiếu niên chỉ là cười cười, chưa từng tại mở miệng, cũng không dự định đang giải thích. nho thánh lên tiếng nói, tốt, mình ngươi liền chớ có làm khó tiểu tiên sinh. Nếu tiên sinh không muốn phân tích, ngươi làm sao khổ ép buộc? Đạo Lý Minh Đế tự nhiên đều hiểu, chỉ là đáp án nàng vẫn như cũng muốn biết ta hỏi ngươi sao? Ngươi lão đầu này làm sao nhiều lời như vậy? Nhỏ Thánh giật mình, khuôn mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Một bên đạo tổ trắng Minh Đế một chút, mở miệng nói, "Được, tiểu hữu không muốn trả lời, bản thân không phải liền là đáp án sao? Biết rõ còn cố hỏi." Mấy người như có điều suy nghĩ, liền ngay cả Minh Đế cũng không từng phản bác, tựa hồ chấp nhận đạo tổ lời nói, cũng đồng ý lối nói của hắn. Không muốn trả lời, bản thân liền là đáp án, xác thực không có tâm bệnh ngược lại là hứa khinh chu có chút không giải thích được chính mình không muốn trả lời chỉ là không biết nên làm sao đi cân nhắc thôi dù sao thế gian sự tình không phải có chuyện đều có đáp án a làm sao đến bọn hắn nơi này ngược lại là bị trực tiếp xử từ đâu bất đắc dĩ đến cực điểm hỏi ngược lại cái nhìn của ta đối với các tiền bối liền thật như vậy có trọng yếu không mấy người cùng nhìn nhau trong mắt thần sắc giao lưu dường như đã đạt thành ăn ý nào đó do học vấn lớn nhất người đọc sách thay trả lời hắn nói vốn là không trọng yếu bất quá nghe tiên sinh một lời nói chúng ta rất cảm thấy xúc động cho nên tiên sinh đáp án liền trở nên nặng muốn hứa khinh chu như có điều suy nghĩ ánh mắt đảo qua còn lại mấy người hỏi lại các ngươi cũng nghĩ như vậy đám người không nói đáp án cũng đã tại trong mắt thiếu niên thư sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối khít sâu một hơi đuôi lông mày thư giãn chậm rãi nói văn bối hôm nay đến không phải cùng các tiền bối luận đúng sai đồng dạng văn bối cũng không phải đến cùng các tiền bối giảng đạo lý năm vị tiền bối là tam giáo tổ sư là hai phe yêu đế sống so ta lâu thấy qua sự tỉnh đi qua đường so ta nhiều đạo lý tự nhiên cũng là so ta muốn hiểu nhiều chuyện cũng đủ loại chư vị tiền bối nếu là không phải hỏi văn bối một cái đúng sai vậy văn bối nói chính là chỉ ít tại văn bối xem ra tại các vị tiền bối mà nói làm như vậy là lựa chọn thích hợp nhất cũng là các tiền bối có thể làm được lựa chọn tốt nhất như vậy đáp lại không chỉ các vị tiền bối hài lòng không thiếu niên đáp án vẫn như cũ lập lớn đôi bất quá lại so vừa rồi lại phải rõ ràng rất nhiều nói bóng gió chính là thân ở hạo nhiên như vậy hoàn cảnh cách làm của bọn hắn cùng lựa chọn là bọn hắn có thể làm đến thích hợp nhất chú ý không phải đúng cũng không phải sai mà là thích hợp nhất lựa chọn tốt nhất đáp án mặc dù không phải đối với nhưng là tại bọn hắn mấy người mà nói đáp án này nhưng so với đối với tới càng thực sự một chút đám người hiểu ý cười một tiếng cũng coi là đạt được cơn muốn, có chút hài lòng. Chỉ cần không phải sai, bọn hắn liền liền thỏa mãn. Chỉ ít Minh Đế là nghĩ như vậy, cả người từ từ thoải mái, thu hồi đau, cũng buông lòng ra nắm đấm đang nhìn thiếu niên, không chỉ có kính nể, cũng có thưởng thức, cảm thấy cũng không tệ lắm, không chỉ là dáng dấp đẹp trai. Phương đạo lạc ca nguoi tu tu thoai mai thu hoi đau cung bong long ra nam đam đang nhin thieu nien khong chi co kinh ne cung co thuong thuc cam thay cung khong te lam khong chi la dang dap đep trai phuong đao lac ca đao xem ra chúng ta vị này vong ưu tiên sinh, thật đúng là yêu quý chính mình Long Vũ a, chính là dạng này, hay là không muốn để người mở cớ? Ha ha ha! Hứa Kinh Chu một nún vai đầu, hai tay mở ra, trên nói tiền bối nếu không có nghĩ như vậy, vạn bối liền tụ lấy, ta xác thực cùng các tiền bối một dạng thậm chí so các tiền bối càng thích sạch sẽ thiếu niên trong lời nói có chuyện mấy người tất nhiên là nghe được rõ ràng thiếu niên thản nhiên thừa nhận không khỏi để mấy người cảm thấy không bằng nhao nhao cười lớn một tiếng ha ha ha nho thánh vớt dâu bạc lại hỏi thiếu niên tiểu tiên sinh nói tiểu tiên sinh nói hôm nay không phải đến giảng đạo lý cũng không phải đến tranh đúng sai nghĩ đến tiểu tiên sinh cũng không chỉ là được mời mà đến nói một câu xin lỗi nói đi vừa mới ngươi nói tại chúng ta mà nói lựa chọn của chúng ta là thích hợp nhất tốt nhất nói bong gió tại tiểu hữu mà nói nghĩ đến là còn có cái nhìn khác không phiền cùng bọn ta giảng một chút như thế nào đạo tổ phụ hòa nói lao thư nói rất đúng tức là sốc bàn cờ này dù sao cũng phải tại mang lên một bàn không phải ngươi mặc dù tuổi nhỏ nhưng ta nhìn ngươi cũng không phải là loại kia xúc động nhất thời liền không so đo hậu quả người ngừng nói đạo tổ đưa tay cầm trong tay bầu rượu trùng điệp đặt ở trước người bộ kia giản dị vẽ lên chỉ vào hạo nhiên thiên hạ tiếp tục hỏi nói một chút đi đối với vùng thiên hạ này ngươi có cái gì khác biệt kiến giải, chúng ta xin lắng hay nghe không đến ngồi thẳng khó được chững chạc đàng hoàng ha ha lần này xem ra là thật muốn nói chuyện chính phật tổ minh đế ánh mắt sáng dực hứa khinh chu ánh mắt đảo qua đám người lại nhập trước người trong sân hà long mi gầy nhẹ mắt chứa ý cười em thai nói ra tốt ta giảng một chút trong sách mây thiên địa sinh quân tử quân tử để ý vạn vật hạo nhiên kiếp nạn sắp nổi thương sinh gặp nạn đại đạo sẽ nghiêng chúng ta sinh hạo nhiên nhất định khó thoát nhân quả thành toán sao không đứng dậy xoay chuyển tình thế chi tức đủ đỡ cao ốc chi tướng nghiêng hạo nhiên tựa như là một bệnh nhân tức là có bệnh tự nhiên là nên chữa bệnh có chút mí môi tiếng nói tiếp tục vừa mới minh đế tiền bối hỏi ta nếu là có một cái mười tuổi phạm nhân cùng một cái nghìn tuổi tu sĩ đứng trước mặt ta nhất định phải có một người muốn chết ta sẽ chọn ai hiện tại ta nói cho tiền bối, ta không sẽ chọn, hoặc là nói như vậy, ta vì sao muốn tuyển? Mấy người nao nao, sắc mặt kinh nghi biến hóa. Hứa Kinh Chu nghiêm túc phun ra bốn chữ chúng sinh bình đẳng, thiên địa sinh linh, sinh ra bình đẳng, không nên không phải luận cái phân biệt cao thấp giàu nghèo, không có người nào liền trời sinh đáng chết. đương nhiên, vạn bối nói như vậy, các tiền bối nghe có thể sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Thương sinh vật vật, sinh ra có mệnh, sao là bình đẳng nói chuyện? Nhưng ta muốn, bất luận như thế nào, cái này sinh tử không nên do ta đi phân tích, ta có thể quyết định sinh tử của mình, lại không nên đi thay người khác quyết định sinh tử của người khác mấy người mắt túi xuống không nói ý nghĩa lại là không cần nói cũng biết đúng vậy ai chúng sinh sao là bình đẳng sinh ra liền đều có số mệnh phân cái cao thấp quý tiện đủ loại khác biệt có thể thiếu niên nói cũng không sai sinh ra đều là một cái mạng không có người nào trời sinh liền nên đi chết không phải thiếu niên thư sinh khoát tay áo tự dễu cười nói giống như có chút kéo xa vừa đã nói xong không cùng các tiền bối giảng đạo lý đạo lý các tiền bối cũng không phải không hiểu biến sắc thiếu niên thư sinh khuôn mặt lại một lần trở nên nghiêm túc lên chậm rãi nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu là chữa bệnh tự nhiên không chỉ một loại cách chữa các tiền bối có tiền bối cắt chữa, văn bối tự có văn bối cắt chữa, cho nên ta tới chương 942, ngươi mưu đồ gì? chương 942, ngươi mưu đồ gì? bởi vì hạo nhiên bị bệnh, cho nên cần phải trị, sau đó hắn tới. thiếu niên lời nói, tóm lại đã đủ đơn giản rõ ràng. dù sao, tại năm người mà nói cũng vẫn là một dạng, hạo nhiên cũng là một bệnh nhân, bọn hắn làm hết thảy, chính là tại cho hạo nhiên kéo dài tính mạng. chỉ là thiếu niên tiên sinh nói, hắn cách chữa cùng bọn hắn không giống mới nho thánh hỏi, ngươi dự định làm sao cái cách chữa? hứa kinh chu mỉm cười nói chư vị tiền bối là hạo nhiên kéo dài tính mạng cố nhiên là chọn lựa đầu tiên có thể trung quy là trị ngọn không trị gốc cho nên ván bối muốn thử một lần liều mạng một lần vất vả suốt đời nhà nhã đem bệnh này triệt để trừ tận gốc thiếu niên này thanh âm không lớn nữ khí cũng rất nhu hòa thế nhưng là nghe vào năm người trong hai phân lượng lại nặng tựa và cân hạo nhiên bệnh là cái gì đó là thiên đạo hạo kiếp là một lần lại một lần tuần hoàn qua lại thanh toán đó là mấy ngàn vạn năm nhân quả luân hồi một lần mất vả suốt đời nhà nhã triệt để trừ tận gốc ngắn ngủi tám chữ cũng không chỉ nói là đi ra đơn giản như vậy cái này ý vị muốn cùng trời tranh đấu đấu với đất cùng đại đạo đấu trong đó gian nan cho là tưởng tượng liền đã để dưới trời đất tất cả sinh linh nhìn mà phát khiếp đây chính là trời hạ đại đạo trời sinh số mệnh cho phép bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cùng trời chu tuyển lợi dụng cố gắng cả đời hao hết tinh lực mười mấy vạn năm như một ngày hãm sâu vững bùn nếu là cùng trời đối nghịch tranh đấu bọn hắn tất nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ thiếu niên ở trước mắt lại là nói chắc như linh đóng cột nói cho bọn hắn hắn muốn cùng này thiên đạo đấu một trận cái này lại để bọn hắn như thế nào bình tĩnh nếu là đổi lại bình thường đổi lại người khác Cho dù là bọn hắn năm cái bên trong tùy ý một cái, nói lời như vậy, bọn hắn chính là không phình bụng cười to, cũng chắc chắn cười trừ. Nói một câu si tâm vọng tưởng, đạo một câu người si nói nộ, làm sao khó nghe làm sao tới, khôi hài đâu? Sâu kiến cũng dám nói bừa nghiêng thương thiên, thế nhưng là nói câu nói này người, là thiếu niên ở trước mắt, hết thề thật giống như cũng không giống nhau. Dù là thiếu niên nói tùy ý, hơi hợt chỉ là giải rác mấy lời, có thể thiếu niên tại bọn hắn mà nói, tóm lại là không giống mới, tại tòa này thiên hạ mà nói, cũng không một dạng. Mặc dù bọn hắn không có lẫn nhau bày tại trên mặt nổi nói qua thế nhưng là bọn hắn lại đều rất rõ ràng. Hạo Nhiên gần mấy ngàn năm bên trong Thiên Địa Biên Số đều là hệ Vu Thiếu Nam một thân một người. Nếu là thế gian này thương sinh, còn có một chút hy vọng sống, có thể làm được cũng chỉ có thể là hứa Khinh chù một người. Hắn nếu không thể, thần tiên khó thành. Giờ phút này nghe nói cũng không chế dễ, có chỉ là thận trọng, thận trọng, tại thận trọng cũng tương tự có chỗ chờ mong. Phủ bụi ở sâu trong nội tâm, càng là lặng yên bắt đầu sinh ra hạt giống của hy vọng. Bọn hắn là Hạo Nhiên kéo dài tính mạng, không ngừng kéo, không từ thủ đoạn kéo, các loại không phải là không một cơ hội, một cái hư vô mở mịt hy vọng đâu chỉ là tại mất đi thời gian bên trong, từ đầu đến cuối đợi không được, vì vậy góc cạnh bị từ từ bị san bằng, kiên nhẫn bị tiêu hao hầu như không còn thôi. Ngày hôm nay, gặp được, dù là chỉ là một góc của băng sơn, dù là chỉ là tin đồn thất thiệt đạo tổ trong mắt nổi lên một vòng tình quang, nuốt một miếng nước bọn, biết mà còn hỏi hứa Khinh Chu, ngươi dự định làm sao chỉ tận gốc, có thể nói một chút. Phất giấc trên mặt mọi người thần sắc biến hóa, cảm thụ được bọn hắn rơi vào trên người mình cái kia từng đạo chờ mong lại ánh mắt nóng bỏng. Thiếu niên tiên sinh từ từ đứng lên đến, năm người tùy theo nhìn lên. Thiếu niên tiên sinh chắp tay, dạo bước đi tới cây kia cây thông khô bên dưới nóng nhìn núi xa đại giang trời xanh mây trắng phong khinh khinh phất động lấy hắn văn áo lay han vào lấy thiếu niên sợi tóc đồng dạng kinh động lấy năm người thế giới thiếu niên có chút ngửa đầu chầm chầm thanh em nhẹ nhàng mà lên kẻ yếu vung đao hướng càng người yếu hơn cường giả vung đao hướng người mạnh hơn thiếu niên chậm rãi đưa tay cũng chỉ làm kiếm chỉ hướng vùng trời kia gàn từng chữ thần càn giết thần phật càn giết phật trời nếu không liền ta nguyện ta liền một kiếm chém mảnh này trời Sơn phong muốn nước trận trận kinh thiên âm thanh lọt vào trong hai hình như có phun lôi từ xa mà đến gần oanh minh mà đến tại chán của mình nộ tùng một tiế suy nghĩ bay lên, huyết dịch không hiểu sôi trào. năm người toàn thân run lên, đang nhìn thiếu niên, kinh động như gặp thiên nhân. thần cản giết thần, phật cản giết phật. trời không bằng ta nguyện, liền một kiếm chém hôm nay. thiếu niên bá đạo, giống như kinh lôi thiếu niên khí phách thắng qua sơn phong. thiếu niên ý chí chạm thần chu tiên khai thien bọn hắn tất nhiên là nghĩ tới, thiếu niên sẽ là như vậy. thế nhưng là chính hai nghe được, vẫn như cũ kho nén kinh hãi chi tình. dạng này lời nói hùng hồn, dạng này hăng hái. nếu là người bình thường nghe qua, không ở ngoài mỉm cười. giả tan một câu thiếu niên thật là chí khí có thể là vui cười cười một tiếng, ám phúng một tiếng thiếu niên thật là ngu bức. nhưng bọn hắn năm người không giống với, bọn hắn cách thiên cực gần, cho nên biết trời còn có cao bao nhiêu. bọn hắn cách đạo rất gần, cho nên biết đạo vẫn còn rất xa. bọn hắn là thánh nhân, bọn hắn biết tiên cảnh sẽ có nhiều đáng sợ, thần giả lại sẽ có nhiều khủng bố. cảnh giới càng cao, tâm mắt càng cao, nhìn thấy thế giới lại càng lớn đối với thế giới liền sẽ càng thêm kinh sợ. cùng thiên đạo là địch, cùng thần minh đối nghịch, đây đối với bọn hắn tới nói chính là lớn nhất khó lắc, gần như đến cuồng. có thể thiếu niên nói, cũng không phải do bọn hắn không tin, không biết vì sao. Giờ này khắc này, trước mắt giữa thiên địa, nhìn chăm chú thiếu niên bóng lưng, bọn hắn thật cũng chỉ thấy được thiếu niên bóng lưng. Thiên địa thất sắc, sơn hà mất nhan. Thiếu niên một vòng áo trắng lập thế, đang lớn lên, tại lên cao, thẳng đến cuối cùng, bọn hắn nhìn lên còn không thể thành chỗ. Bọn hắn vảng phất thấy được, một tôn vĩ ngạn cự nhân tại cùng thiên địa ràng co. Bọn hắn nhìn thấy một tôn hư ảnh, tung hoành hoàn vũ, đúng là lấy thiên địa làm quận, tinh hà là cờ đầu ngón tay lên xuống ở giữa, quấy thiên địa không yên. Là thần, là tiên, hay là thần tiên? Cuối cùng chỉ là trong một sát na ảo giác, thoáng qua tức thì mà thôi nhưng lại thật sâu khắc tại chỗ sâu trong óc vùng đi không được để cho người ta nhớ tới lúc tâm thần không yên để cho người ta lại nhìn lúc thần niệm không chừng là thiếu niên lại không chỉ là thiếu niên ở trước mắt còn có mất đi thời gian bên trong còn trẻ của bọn họ từng có lúc bọn hắn chi cao nhất đã từng nghĩ tới như hắn bình thường chấp trường thiên địa đưa tay trích tinh phiên vân phúc vũ đem chọn tòa hạo nhiên bảo hộ ở sau lưng không chỉ là bọn hắn đây là mỗi một cái người tu hành đều từng huyễn tưởng qua lãng mạn chỉ là về sau bọn hắn giả khuất phục tại hiện thực lựa chọn an chi như mệnh bọn hắn một cái tiếp một cái theo bản năng không tự chủ được đứng lên Thất Thần nhìn xem thiếu niên, dù là thoại âm rơi xuống, lại vẫn suy nghĩ viền vông. Thiếu niên ngoài nhìn, nhìn về phía chư quân, cười xuân phong đắc ý ánh mắt giao thoa ở giữa, đắng người suy nghĩ sâu xa đạo tổ hỏi, ngươi nghĩ kỹ, coi là thật muốn nghịch tiên mà đi. Thiếu niên cười nói, ta đã vào cuộc, cục này không phá, không đường tối lui. Nho Thánh hỏi, ngươi mưu độ gì? Thiếu niên tiểu đáp, vì thương sinh, vì thiên hạ, vì chính mình. Lời nói này đi ra, ta nghe đều có chút giả, ta cũng không biết chính mình mưu độ gì, nhưng cầu không thẹn lương tâm đi. Phật tổ nói, A Di Đà Phật, tiểu tiên sinh ngươi coi thật có nắm chắc sao? hứa Kinh chu treo gẹo nói ta nói ta nguyện ý thử một lần thua cùng lắm thì chết một lần mà thôi người chỉ có một lần chết chỉ là sớm một chút chết một chút thôi ta nghĩ ta chết có ý nghĩa một chút có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm vậy người này vì cái gì không có khả năng là ta đây nếu như tóm lại có người muốn chết vậy liền để ta cái thứ nhất tới đi chương 943. trung thực đợi đừng thêm phiền phức chương 943, trung thực đợi đừng thêm phiền phức năm người trầm mặc vấn đề giống như trước khác biệt đáp án thiếu niên lựa chọn tóm lại cùng năm người đã từng lựa chọn rất khác nhau luôn có người muốn đi làm vì sao không phải hắn như nhất định phải có người chết hắn cái thứ nhất chết câu một cái không thẹn với lương tâm nói ra những lời này bọn hắn xác thực mặc cảm á ngươi chính là người điên minh đế nghẹn ngào đậu đen rau muốn một câu bọn hắn cũng không có đi khuyên hứa khinh chu cũng không có tại đưa ra nửa câu chất vấn chính như thiếu niên ngay từ đầu nói tới đạo lý bọn hắn đều hiểu nghe hiểu được cũng nhìn hiểu không ở ngoài đậu đen rau muốn một tiếng thâm mắng một câu dùng cái này để che giấu che giấu trong lòng mình nhát gan cũng tốt vô năng cũng được chí ít nơi này khác mà nói thiên sinh hai chữ thiếu niên ở trước mắt xứng đáng phương đạo ngồi xuồng người xuống nhặt lên trên đất bầu rượu cười nói xem ra chúng ta hạo nhiên thiên hạ coi là thật ghê gờm mà, ra một thiếu niên muốn làm thiên đại thanh nhân còn để cho chúng ta mấy cái gặp được ha ha ha mắng tốt mắng tốt mấy người còn lại không nói nhưng cũng không khỏi lắc đầu cười khổ hứa khinh chu kiểm tra chót mũi tự nhiên sáng tỏ phương đạo trong lời nói có chuyện bất quá cuối cùng đó là bọn họ sự tỉnh tự ti mặc cảm cũng tốt hay là phàn nàn không phục cũng được không liên quan tới mình đó là bọn họ đối với mình thẩm phán bọn hắn có bọn hắn đạo chính mình có chính mình đạo cười nhạt nói van bối vẫn là câu nói kia hôm nay đến không phải đến hỏi đúng sai càng không phải là đến phê phán các vị tiền bối hương sư vẫn tội ta rất kính trọng các vị tiền bối cũng chưa từng cảm thấy các tiền bối làm sai ta đến chỉ là nói cho các tiền bối ta muốn làm thế nào ta muốn làm thế nào hôm nay ta vì sao muốn đỉnh chiến cuộc phân tranh này thôi luôn luôn ít lời không đế nhìn chằm chằm thiếu niên niệm ai một tiếng hiện tại chúng ta biết sau đó thì sao người muốn cho chúng ta làm thế nào cùng đi với người chịu chết rơi cái phấn thân thoái cốt hồn phi phách tán hạ tràng hứa khinh chu khe khẽ lắc đầu mỹ môi nói tiền bối nói đùa bất quá vạn bồi xác thực có cái yêu cầu quá đáng ra sao nho thánh hỏi thiếu niên hiếp mắt, ngữ khí lăng liệt chút nói không cầu các vị tiền bối giúp ta, nhưng còn thỉnh cầu các vị tiền bối, chớ có tại làm loạn thêm. Nghe ta một lời khuyên, kéo dài tính mạng việc này, như vậy coi như tôi đi. năm người sắc mặt âm tình biến hóa, ánh mắt lấp lóe. phương đạo trưởng phun một ngụm trọng khí, nhẹ giọng cười nói ha ha nói rất nhẹ nhàng à, ngươi cứ như vậy có nắm chắc không? nếu ngươi là sai đây này. vạn linh sớm từ diệt, chúng ta đã làm những cái kia, tính là gì? hứa kinh chu sắc mặt như thường, bình tĩnh nói ta muốn tiền bối khả năng sai lầm, ta đến cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng, ta là tới thông chi các ngươi, chuyện này, ta là nhất định phải đi làm dù là thất bại dù là sẽ chết không có thương lượng hạo nhiên một trăm sáu mươi năm nhân quả ta có thể thì nếu không thể tự có một mình ta trước thủ lấy các ngươi nếu là như vậy coi như thôi, chuyện quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua tất nhiên là xóa bỏ nhưng nếu là các ngươi ngăn ta ta không để ý cũng tạo chút xác nghiệt việc quan hệ hạo nhiên thiên hạ đông đảo chúng sinh sinh tử tồn vong không phải là đúng sai ta lấy vô tầm phân biệt các vị tiền bối đều là ta kính trọng người mong rằng chớ có để ván bối khó xử cần phải đáp ứng tại ta là thình cầu nhưng cũng là cảnh cáo nói bóng gió ta có thể không cùng ngươi giảng đạo lý Ta cũng có thể không cùng các ngươi giảng đạo lý. Trước một cái đạo lý là không muốn nói chút có không có, miệng đầy nhân nghĩa nói nhảm. Sau một cái đạo lý chính là đơn thuần không nói đạo lý, trực tiếp động quả đâm ý tứ. Nói thật, bị một cái văn boi như thế uy hiếp, năm người tâm lý thật đúng là cảm giác khó chịu, nếu là đổi lại bình thường, sợ là ngay cả tính tình tốt nhất người đọc sách cũng muốn tức giận. Thế nhưng là hắn là Hứa Khinh Chu a, hắn thật là có có thể không nói đạo lý tư cách. Thật đấu không lại, mà lại người ta cũng không nói sai. Cùng nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng, hai mặt nhìn nhau ở giữa giữa lẫn nhau đã có đáp án, cũng làm ra thỏa hiệp nếu không dám vậy liền im miệng nếu không giúp được vậy cũng chớ thêm phiền không có gì đáng nói người đọc sách chắp tay một tập trầm giọng nói nếu tiểu tiên sinh tâm ý đã quyết vậy bọn ta những lao cốt đầu này liền liền không quên giải, tựa như tiên sinh mong muốn thay hạo nhiên kéo dài tính mạng sự tình như vậy coi như tôi cũng không cho tiểu tiên sinh làm loàn thêm phật tổ đi một phật lệ a di đà phật thiện hai thiện hai đạo tổ miễn cưỡng đậu đen rau muốn nói ta không có vấn đề dù sao ta đã sớm không muốn làm tốn công mà không có kết quả cảm giác đều ngủ không tốt không đế hai tay quanh ở sau vóc bất cần đời nói thành à vậy cứ như thế chúng ta cũng rơi cái thanh nhàn không phải chỉ có minh đế nắm tiểu quyền yên lặng túi thấp đầu xuống tùy ý một đầu tóc đen tùy ý vẩy xuống lực lấy đó ngầm thừa nhận hứa kinh chu đạt được cơ muốn tất nhiên là mừng tít mắt nhẹ nhàng cúi đầu nói một câu tạm vậy vãn bối trước hết cảm ơn các vị tiền bối đạo tổ khoát tay cử tuyệt suy thanh nói đừng lão đạo ta nhận được lên thiên hạ này tất cả mọi người cúi đầu duy chỉ có không chịu nổi ngươi hứa kinh chu lễ ngươi nhưng là muốn cứu vất cả tòa thiên hạ thương sinh thánh nhân a ta sợ gặp sẽ đánh chết không yên lành hứa Khinh chu đứng dậy cười nhạt một tiếng cũng không đem nó nói lời để ở trong lòng ôm quyền bái tứ phương mấy vị kia tiền bối, ta còn có việc. như vậy cáo tử, phía sau có kỳ. đạo tổ ông quyền, nho thánh làm tập, phật tổ không người, không đế túi đầu, chỉ có không đế, vẫn như cũ giữ im lặng không tiễn. thiếu niên quay người, đi là tiểu viện cửa chính, không quên cùng chư vị gật đầu mỉm cười ra hiệu. tới gần cửa ra vào lúc, ngay từ đầu táo bạo bất an, về xót nhưng lại một mực yên lặng không lên tiếng minh đế đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng cứ gọi lại hứa khinh chu cho chút. hứa kinh chu nao nao, một nhiên ngoái nhìn hỏi tiền bối còn có việc minh đế giống nhau thường ngày bình tĩnh mắt lớn tiếng nói hứa khinh chu ngươi nhớ kỹ ngươi thất bại mà lại thất bại rất thảm ta nói minh đế lời nói làm cho hứa khinh chu không hiểu ra sao liền ngay cả còn lại bốn người cũng là như lọt vào trong sương ngủ làm sao nghe làm sao trách thật giống như tiểu hài tử hởn rỗi bình thường ngươi đừng đến nhà ta ăn cầm bốn rất khó tưởng tượng lợi như vậy xảy ra từ một cái sống 160. Không sáu mươi năm yêu đến miệng là thật khó kéo căng thiếu niên cũng là một hồi thật lâu mới hồi thật lại hít mắt nói tốt ta đã biết tạ ơn nhắc nhở nói xong quay đầu lại vui cười cười một tiếng thầm nghĩ một câu có ý tứ tiếp tục cất bước đi ra tiểu viện gặp thiếu niên như vậy phong khinh vân đạm minh đế lớn tiếng mắng vậy ngươi còn đi ngươi có phải hay không đốc đổi tới chịu chết đúng không hứa khinh chu không còn lưu lại cũng không từng quay đầu tất nhiên là cười nói đấu với trời đấu với đất kỳ nhạc vô tận ha ha ha thiếu niên đưa lưng về phía năm người giơ cao tay vung vung lên mục lấy thanh phòng liền như vậy hạ cái kia núi đi chỉ để lại năm người bỗng nhiên đứng tại đỉnh núi không lúc đích thiếu niên tới thiếu niên lại đi không có cái gì mang đi núi hay là ngọn núi này tiểu viện hay là phương này tiểu viện Tuy nhiên lại tại năm người trong lòng lưu lại một đạo vung đi không được thân ảnh, một cái tiên sinh, không tầm thường thánh nhân đương nhiên, thánh này không phải kia thánh, mà là chỉ có trong sách mới có loại kia thánh nhân. Vì thiên địa lập tầm, vì sinh dân lập mệnh, là vãng thánh kế tư học, mở vạn thế chi thái bình loại kia thánh nhân. vang thanh ke tuyet hoc mo trận mới quen. Sáu người ngồi đối diện. Hàn Huyền nửa ngày. Thiếu niên nói bất luận đúng sai, nhưng lại còn nói lấy hết đúng sai. Thiếu niên nói không nói đạo lý, nhưng hắn lưu lại nhưng lại đều là đạo lý. Làm cho người phát tiết kiệm để cho người ta chấm tư. Thị cung phi, thiện và ác, đúng và sai. Bọn hắn hỏi thiếu niên không đáp, thế nhưng là đáp án, bọn hắn nhưng lại đều là đã lòng dạ biết rõ, tự hỏi từ tỉnh, mặc cảm, thất thần không nói, luôn hám trong đó đạo tâm dao động. chương 944, không minh nhị đế. chương 944, không minh nhị đế. phân tranh dừng lại, gió lại lên. thiếu niên tới lại đi, dư âm cuốn hay, vẫn như cũ không dứt. không có giảng đạo lý, nhưng lại đều là đại đạo lý, thật lâu di lưu, lúc nào cũng từ tỉnh tiên địa sinh quân tử, quân tử để ý vạn vật, xoay chuyển tình thế chi tuấn đến, đỡ cao úc chi tướng nghiêng, ngoài ta còn ai? bất luận đúng sai, không tội trạng thiện ác không phân biệt không phải là nhưng cầu không thẹn lương tâm chuyện này dù sao cũng phải có người đi làm vậy vì sao người này không có khả năng là ta đây đấu với trời đấu với đất kỳ nhạc vô tận là đông đảo thương sinh tìm một đầu sinh lộ chỉ chết mà thôi tuần hoán não hải vung đi không được đọc sách lao nhân ra dẫn đầu ngồi về tại chỗ nấu nước pha trà nghỉ non nói nhỏ cảm khái nói thiếu niên này học vấn cực lớn đạo lý cực sâu tâm địa cực thiện, không thẹn tiên sinh hai chữ nhưng vì người trong thiên hạ sư lão đạo sĩ hấp một cái liệt cựu cợt một tiếng đậu đen rau muốn oán giận nói a muốn ta nhìn a liền cùng ngươi một cái dạng đọc sách đọc thành cái con một sách thật sự cho rằng dưới gầm trời này đạo lý đều tại trong sách đâu buồn cười khoác lác ai không biết nói có làm hay không đạt được đó là một chuyện khác tự xưng là quân tử lại ngay cả quân tử lúc kém cõi thì kém cõi lúc rối mà dối đạo lý cũng đều không hiểu không phải nghĩ đến nghịch tiên hành sự chết đầu vóc lão hòa thượng hít mắt dường như một tôn phật di lặc lắc đầu nói ra lão nạp đã sớm nói đứa nhỏ này à là cái lạn hảo nhân có thể thế đạo này người tốt sống không lâu à không đế một tay chống lạnh cầm trong tay một ngụm quả đạo tại trên quần cọ sát nhai lấy một ngụm răng nhanh nói luôn miệng nói không phải đến dạng đạo lý nhưng lại cho chúng ta mấy cái hảo hảo lên bài học, nói cái gì bất luận đúng sai, không đề cập tới hướng, một câu nào không phải chỉ vào chúng ta mấy cái cái mũi mắng, chật chật, cậu thí tiên sinh, ta nhìn cũng đừng xách gì ngốc tử, chính là một người điên, nói hung hăng cắn một cái tại quả đào bên trên, dường như cũng có thù bình thường, dùng sức ngay lấy, bọn hắn phản nản, bọn hắn đầu đen râu muống, bọn hắn miệng mai từng tiếng ý đồ dùng cái này che giấu trong lòng mình xấu hổ không chịu nổi đối với, là thăng điên, điên thư sinh, ha ha, phong tiên sinh cũng không tệ thôi, liền liền để hắn đi giày vào đi, bản đế thật đúng là muốn nhìn một chút hắn có thể náo ra cái gì cho đến đạo tổ vui cười cười một tiếng xu hầu tử ngươi nói có phải hay không hơi quá nhiều vừa làm sao cùng người cầm một dạng cái rắm cũng không dám thả một cái không đế chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm cái kia cổ tùng một nhánh đầu từ cao vãng bên dưới nhìn chằm chằm đạo tổ tức giận cười nói ngươi tốt ý tứ nói ta ngươi bình thường không phải cũng rất có thể tất tất tôi vừa mới không phải cũng không gặp ngươi lên tiếng phương đạo hư lạnh một tiếng khinh bị nói khôi hại người ta lại không nói sai ngươi muốn ta nói cái gì lao tử là cái tia người không nói lý các trang ngươi cứ giả vờ đi ngươi không dám cũng không dám mạnh miệng cái gì ta không giống ngươi ta thừa nhận ta chính là sợ sợ tiểu tử này diêu nhân đánh cho ta một trận không phải vậy ta sớm chơi hắn phi sợ hàng hai người kỳ kỳ oai oai mượn cơ hội đem đối với mình bất mãn phát tiết vào trên người của đối phương dùng cái này lắng lại trong lòng đến từ lương tâm khiển trách nho thánh cùng phật tổ tất nhiên là nhìn cái náo nhiệt một chuyện lấy uống trả một chuyện lấy niệm kinh nhưng lại đều là một bộ không yên lòng bộ dáng ngược lại là cái tia từ trước đến nay tính nôn nóng minh đế từ đầu đến cuối cúi đầu không nói một lời chờ mặc đến nay không bo khong yen long bo dang nguoc lai la cai kia tu truoc đen nay tinh non nong minh đe tu đau đen cuoi cui đau khong noi mot loi cho mac đen nay khong biet suy nghĩ cái gì một chút thời điểm Minh đế bất động thanh sát hướng phía cửa ra vào đi đến. Trên tay không đế gặp, dừng lại cùng Phương Đạo tranh luận. hâu ngại ngươi đi đâu? Minh đế bước chân không chỉ, thuận miệng nói ra, ta đi tìm hắn. Bốn người giật mình. Hắn là ai? Tất nhiên là Long Dã biết rõ. Không đế tung người một cái từ trên cây nhảy xuống tới, trong tay nửa cái quả đào hướng trên mặt đất cong lên, bước ra một bước, tàn ảnh nhoáng một cái, dẫn đầu đi tới cái kia phá cửa viện trước đưa tay đem nó ngăn lại, gấp rút hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Minh đế dừng bước, chọn mắt, lạnh lùng nhìn xem không đế, giống nhau thường ngày bình tĩnh lại bằng lánh đối nói liên quan gì đến ngươi? Không đế mắt điếc thai ngơ chất vấn ngay cả ngươi cũng điên rồi cũng muốn đi đụng năm tưởng minh đế cười lạnh một tiếng nhìn thật sâu không đế một chút lại nhìn lại sau lưng ba người một chút túc mục đạo liền xem như tên điên liền xem như đụng năm tưởng thì thế nào dù sao cũng tốt hơn cùng các ngươi mấy cái phế vật cùng một chỗ ngồi ăn rồi chờ chết mạnh phương đạo không làm nữa chạy bước nhỏ đến chỉ vào minh đế nói ai xu bản đường chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi à ngươi nói ai là phế vật đâu ai ngồi ăn rồi chờ chết đâu đem lời nói rõ ràng ra nói ai ai trong lòng rõ ràng minh đế nói không đế một giây trở mặt lại làm lên người khuyên can ngươi hi hi nói được rồi được rồi, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy thôi, chúng ta mấy cái, không đồng nhất thẳng đều là thương lượng đi thôi, ngươi chửi chúng ta, không đem chính mình cũng cho máng cũng phải, lại nói tiếp, coi như thật đi, chúng ta cũng không phải bàn bạc bàn bạc, các ngươi nói đúng không? Ba người không nói, vui thấy Kỳ Thành. Minh Đế một đôi thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên Không Đế, tự giễu cười một tiếng a thương lượng, còn có cái gì dễ thương lượng, 1600005, thương lượng ra cái gì trò đến, kết quả là còn không phải bị một cái hầu sinh chỉ vào cổ sống một trận thống mạn. Không Đế nghẹn lời, sắc mặt giống đắp tứt bình thường khó coi nhu that đi chung ta cung khong phai ban bac ban bac cac nguoi noi đung khong ba nguoi khong noi vui thay ky thanh minh đe mot đoi thanh lanh con nguoi binh tinh nhin cham chu len khong đe tu gieu cuoi mot tieng a thuong luong con co cai gi de thuong luong năm, thuong luong ra cai gi tro đen ket qua la con khong phai bi mot cai hau sinh chi vao cuộc song mot tran thong man khong đe nghen loi sac mat giong đap tut binh thuong kho coi Minh Đế một thanh đánh dụng không đế cản đường cánh tay, nghiêm mặt nói tránh ra, khỉ già không cản đường. Từ giờ trở đi, ta và các ngươi không phải cùng một bọn, ngươi cùng bọn hắn ba cái một khối chơi đi. Không đế đuổi theo ra tiểu viện, đối với bóng lưng của nàng, la lớn không phải chính ngươi nói, hắn thất bại, sẽ còn thua rất thảm sao? Không sai, là ta nói. Vậy ngươi còn đi, không giống với không có ý nghĩa sao? Minh Đế đứng tại bờ vách núi, thanh phong từ đến, vung lên nàng Thái Dương tóc dài, nàng ngẩng đầu, nhìn qua xa xa trời, ngày xưa lãnh mâu tại giờ khắc này trở nên nhu tình như nước, thơm thúi trong mắt dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tiếng nói nhu nuoc tham thui trong mat duong nhu đa quyet đinh mot loai nao đo quyet tam tieng noi nhu hoa Không nhanh không chậm nói có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Vậy người này vì cái gì không phải ta đây? Coi ta nghe được câu này thời điểm, ta liền biết hắn nhất định là đúng. Chọn đúng, rất chọn yếu. Xác định chính mình là đúng, quan trọng hơn. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ đi làm đúng sự tình, dù là cùng một chỗ kinh lịch thất bại. Không đế không nói đạo tổ tụi xuống, Phật tổ đổi châu. Nho thánh nắm chặt trên trà. Minh đế đi, không một người tại tiền đồ nói ngăn cản. Tựa như lúc trước vị kia chạy một dạng cũng không quay đầu lại. Chỉ còn bốn người giữ im lặng nhưng lại đều mang tâm tư sơ qua. Không đế chậm rãi từ từ, dường như thất thần bình thường, vòng trở lại, túi người nhặt lên trên mặt đất chính mình vừa rất nửa cái quả đào, vỗ vỗ phía trên cho bụi, lắc đầu cười cười a đứng dậy, nhìn ba người một chút, nên ngang cũng hướng phía ngoại viện đi đến đi, đi ngang qua đạo tổ lúc, đạo tổ giơ hồ lô rượu kia uống một ngụm rượu, hỏi một câu đi đâu, không đế tiện hề hề nói còn có thể đi đâu, đợi ta, liền yêu như thế một nữ nhân, ta có thể làm sao, không phải liền là đi chịu chết sao? theo nàng là được, nữ nhân của ta, chính ta sủng, nói trong tay thoáng dùng sức, cái kia nửa cái quả đào ngay cả dây lưng hạch cùng một chỗ tiến vào trong miệng hắn ngay cả nhai đều không có nhai cả một cái liền nuốt xuống cô y lớn tiếng hô hỏi thế gian tình là gì thẳng dậy người sinh tử cùng nhau tương hứa chương 945. nhập thế đeo kiếm vứt bỏ bút chương 945, nhập thế đeo kiếm vứt bỏ bút minh đế đi không đế cũng đi một phương tiểu viện duy dư ba người mà thôi chăm châu hán tử lại uống một hớp rượu buồn thường ngày thói quen đậu đen rau muốn cắt nói như thật vậy thành yêu buồn ôn. đọc sách lao nhân cười nói lấy cớ là rất dối, bất quá cũng đổ là hợp tính tình của hắn phương đạo chặt lưỡi chọn mày dậm cũng đói phật tổ thản nhiên đứng dậy đối với hai người nhẹ gật đầu, tiên lặng rời đi con lựa chọn, ngươi đi đâu? A Di Đà Phật, lão nạp tất nhiên là xuống núi. Phương Đạo tức giận nói, lão tử hỏi ngươi cái này, trở về, vẫn là đi tìm tiểu tử kia. Phật Tổ cười cười, ý vị sâu xa nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hai vị, lão nạp trước hết táo tử. Phương Đạo không nhịn được khoát tay áo đi thôi, đi thôi, gặp ngươi liền thiền. Phật Tổ từng cái nhìn về phía hai người trân trọng, sau đó rời đi. Sơn Trung giữ hai người, Phương Đạo ngồi xuống người đọc sách trước mặt, rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, ghét bỏ nói thắt khổ người đọc sách cười nói thiên hạ thương sinh người nào không khổ cắt phương đạo khinh thường cười một tiếng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt sáu tôn thạch đài một phương phá viện lão lạc liền cùng tòa này phá sân nhỏ mở dạng tan ra thành từng mảnh lạc người đọc sách sách chén nhấp trả không có trả lời phương đạo nói chính là khu nhà nhỏ này cũng nói chính là mình đồng dạng nói cũng đúng ngày xưa sáu người lại chỉ còn bên dưới ngươi cùng ta ha ha phương đạo tự rêu cười một tiếng nho thánh cảm khải nói đúng vậy a cũng chỉ còn lại ngươi cùng ta tuy nói khu nhà nhỏ này bọn hắn tới đi đi đến từ biệt không chỉ một lần nhưng lần này tóm lại là không giống với Trước kia tản, tự có lại tụ là hôm nay thế nhưng là hôm nay tản, liền chính là tản. Ba người kia đi làm thôi, hai người lòng dạ biết rõ. Sẽ không trở về. Cho dù người trở về, thâm nhưng cũng không tại trên ngọn núi này. Hạo nhiên thiên hạ, từ thiếu niên nhập thế giờ khắp này lên, cũng không còn thuộc về bọn hắn. Phương Đạo dối lưng một cái, cười ha hả nói thiên hạ không có tiệc không tan, dạng này cũng rất tốt, cảm giác dễ dàng nhiều. Đầu vai gánh tháo xuống tới, để thiếu niên kia chọn lấy đi, đúng vậy liền dễ dàng đối với bọn hắn tới nói. Hứa Kinh Chu xuất hiện. Cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là bị thuyết Giáo một phen, lại tự xét lại một phen, tóm lại là không dễ chịu, có chút khó chịu, cho nên khó tránh khỏi phát cầu nhàu đúng vậy a, chúng ta một ngày này, đã lâu, rất tốt ngược lại ngước mắt, nhìn qua Phương Đạo, người đọc sách hỏi một câu lần này vẫn quy củ cũ, ta chờ ngươi đi trước. Phương Đạo dường như không có nghe được bình thường, ống tay áo vung lên, trên bản kia một góc không hiểu liền có thêm một kiện xếp được trình trình tề tề hắc bạch đảm bảo, trên quần áo còn nằm ngang một cây kiếm gỗ đạo. Phương Đạo đưa tay, dùng cái kia thô giáp năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt cũng theo đó trở nên nhu hòa chút. chỉnh chỉnh te te hac bach đam bao tren quan ao con giọng tự nói lao hòa kế hứa cựu không thấy a người đọc sách ngầm hiểu lấy biết phương đạo ý nghĩa phương đạo trong mắt thần nghiệm khẽ động đạo bào kia tán làm vô số bạch quang rơi vào nó thân gió thổi qua thời gian trong nháy mắt cái kia vừa rồi chăn châu anh nông dân lắc mình biến hóa đúng là đội bộ dáng hán tử trung niên buộc tóc biệt trâm cẩn thận tỉ mỉ hát bạch đạo bào ra thân trên đó quanh quần đạo ẩn không nói ngọc thụ lâm phong nhưng cũng quang minh lẫm liệt một vị đạo sĩ cao thâm mặt chắc đạo sĩ cùng vừa rồi cái kia chăn châu hán tử tất nhiên là tưởng như hai người nhất thời phân biệt không rõ người đọc sách uống một ngụm trà Khiếp mắt nói không sai, nhìn như vậy lấy, thuẫn mắt nhiều. Lao đạo sĩ cười cười, lấy ra trên bàn kiếm gô đào, đứng dậy, đem kiếm gô đào thuần thục chắp sau lưng, hướng về phía người đọc sách, nếp miệng cười nói đúng không, hay là giống như trước đây đẹp trai, tiêu sái, đúng hay không, ha ha ha. Người đọc sách cũng tiêu đáp, ân, sắc thực không thay đổi. Đạo sĩ hỏi lại, người đây, đầy tóc mai hoa rầm, xế chiều thái độ, còn có thể chiến không. Người đọc sách như gió xuân giống như cười một tiếng, cũng không trả lời đạo sĩ cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, quay người hạ sơn, liền nghe miễn cưỡng tiếng cười quanh quẩn trong mây trên thiên thần tiên không đạo nghĩa, lão tử đeo kiếm, cứu thương sinh. Ha ha ha. Đi. Người đọc sách một mình đứng dậy, dạ bước trong tiểu viện đi tới dưới thương tùng, nhìn lên thanh vân bừng, khâu chỉ làm dâu dài, gió xuân độ sông núi vong ưu tiên sinh. Vong ưu tiên sinh. Ha ha. Chúng ta người đọc sách, thân ở trong luân thế, vì thiên hạ đại nghĩa, cuối cùng vẫn là khó thoát vứt bỏ bút tổng quân số mẹ a. Tự lẩm bẩm, lúc nào cũng tự cười, cảm khái từng tiếng người đọc sách đạo cốt tiên phòng vung vung lên ống tay áo tiểu viện trong, trơn nhanh chân xuất viện bên trong chậm chậm bên dưới cao phòng nghe nói thiếu niên muốn sắn hỏa trời không minh nhị đế liều mình đánh cược một lần phật tổ nhập thế độ chúng sinh lão quân neo kiếm cứu thương sinh nho sinh cùng thuyền nhỏ một dạng đều là người đọc sách là lớn nghĩa tự nhiên ngoài ta còn ai tiểu viện vắng vẻ tại không một người duy dư loạn viện giếng cạn tàn tùng độc lập năm vị trí thánh tiên sư mặc dù mạnh miệng thế nhưng là hành động cũng rất thành thật ngày xưa bọn hắn nguyện ý vì cho hảo nhiên kéo dài tính mạng cam nguyện làm ác nhân kia nhưng bên dưới vô số nhân quả cả ngày sống ở chính mình trong khói ngủ dãy rụa thống khổ tự trách thời thời khắc khắc tập kích quay dối lấy bọn hắn bàn tâm bọn hắn tựa như đưa thân vào trong vực sâu chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ bị thốn phệ, vinh thế rơi vào chính mình nội tâm trong địa ngục thế nhưng là bọn hắn không được chọn bọn hắn muốn cứu hạo nhiên trừ này không còn cách nào chính như hứa khinh chu nói một dạng đạo lý bọn hắn đều hiểu không chỉ hiểu còn nhớ kỹ trong lòng trong bọn họ tùy tiện một cái sách đi ra luận giảng đạo lý bọn hắn chưa hẳn cũng không bằng thư sinh chỉ là bọn hắn mệt mỏi mệt mỏi trong tháng năm dài đằng đắng loại kia bản thân tự hao tổn, đem bọn hắn dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sớm đã không dành quan tâm chuyện khác. Có thể hôm nay, tóm lại không giống với lúc trước, bọn hắn chờ đến biến số kia, cũng chờ đến người kia, có thể từ bọn hắn trên bờ vai đem gánh tiếp nhận đi người. Hôm nay, thiếu niên vào cuộc, nói một người gánh tận 160. Không không không, nam hạo nhiên nhân quả, thiên đạo phản công. Bọn hắn tự nhiên đứng mùi chịu sào, là thiếu niên hộ đạo, dốc hết toàn lực, cho dù là chết, cũng muốn trợ thiếu niên một chút sức lực đây vốn là không có gì đáng nói. Càng không có cái gì tốt do dự. Tối đa cũng chỉ là kéo không xuống mặt, tìm cho mình cái nhảm chán lấy cớ thôi. Tóm lại như thế nào đều là muốn chết, tóm lại cũng không phải nhất định sẽ thua. Thiếu niên tiên sinh nói rất đúng, người chỉ có một lần chết, mơ hồ chết, cùng rõ ràng chết, đối bọn hắn dạng này sống vô số tuế nguyệt người mà nói, tự nhiên là không giống với bẩy. Kiếm thành tang kiếm đỉnh, cũng đến hai cái khách không mời mà đến, một người nam tử trung niên, một cái lão nhân ra Tòa kiếm phong này đỉnh bên trên, có 249 cái đồng đất, trên đó mai táng lấy 248 thanh kiếm, vốn là có 249 chuôi, chỉ là năm đó bị người khác lấy mất một thanh thôi. Những kiếm này, có gây mất, có rách ra có hoàn hảo không chút tổn hại, có lớn, nhỏ, thiên kỳ bách quái không giống nhau. Bất quá duy nhất giống nhau là vô tận tuế nguyện bên trong, mất đi chủ nhân kiếm, tựa như mất hồn người, sớm đã vết dì lo lổ. Bộ khê tiểu Lãng Yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau hai người, một bàn tay đè ép cho kiếm, một bàn tay thản nhiên rủ xuống, mở miệng hỏi hai vị: "Cần hỗ trợ sao?" Chương 946. Sơ đại kiếm quan, đến đây lấy kiếm. Chương 946. Sơ đại kiếm quan, đến đây lấy kiếm. Nam tử trung niên ngoái nhìn, hai tay vòng ngực, trên dưới nó mắt, dò xét một phen, không rên một tiếng. Lão nhân ra nhưng lại chưa quay đầu, vẫn như cũ tự mình hướng về phía trước đi vài bước, thẳng đến đi vào một thanh cổ kiếm trước đó, vừa rồi dừng lại. Bộ Khê Kiều có chút vận lông mày, theo bản năng đi thẳng về phía trước, cũng là bị Lý Thanh Sơn đưa tay cản lại đường đi. Bộ Khê Kiều ngước mắt, mặt lạnh lấy, mộ nhân nhìn qua Lý Thanh Sơn, hỏi, làm sao, muốn làm một khung? Lý Thanh Sơn liệt ra hai hàm răng trắng, khiêu khích nói, được a. Bộ Khê Kiều ngón cái vừa nhấc, bên hông kiếm ra khỏi vỏ bà phần, hàn ý nổi lên một phía, kiếm khí khoáy động. Lý Thanh Sơn đầu lông mày đè ép, trong mắt lóe lên một tia tính mang, thánh nhân chân nguyên hiện lên, chiến ý sục sôi hai trung niên hát tử vừa đối đầu mắt liền rất có một bộ phải quyết ra sinh tử tư thế lao nhân ra tiếng nói ung dung truyền đến núi nhỏ không thể không để ý nghe nói quá lớn lý thanh sơn rất không tình nguyện thu hồi khí thế trên người cũng bông xuống ngăn lại nói cánh tay bộ khê kiểu trong tay buông lỏng bên hông kiếm trở về trong vỏ dư quang thoáng nhìn lý thanh sơn mang theo khinh thưởng tràn đầy ngạo khí đưa tay đột nhiên đầy châm chọc nói đừng cặn đường lý thanh sơn lui hai bước rưỡi nhìn xem bộ khê kiểu từ trước mắt đi qua cũng không tức giận đưa tay vô vỗ ngực vui cười cười một tiếng nói thầm một câu á học kiếm tính tình đều lớn như vậy sao bộ khê kiểu đi đến lao nhân ra trước mặt vây quanh nó từ từ dạo qua một vòng ánh mắt tốt một phen dọ xét cuối cùng đi đến lao nhân ra chính diện kiếm mộ phần bên mở. nhìn một chút kiếm mộ phần lại nhìn một chút lao nhân nhàn nhạt, nhạt hỏi ta nói lao đầu đến tế bãi lao nhân ra híp mắt lắc đầu bộ khê kiểu vẩy một cái mặt mi đó chính là đến trộm mộ lạc lý thanh sơn mắt trợn bạch khởi mắng một tiếng rừng bút lao nhân ra lắc đầu cười nói kiếm quan đại nhân thật đúng là khôi hài a bộ khê kiểu vẫn như cũ lạnh mặt nói không phải là tế bãi lại không trộm mộ ngươi tới làm gì lao nhân ra vuốt râu dài mỉm cười nói lao phu đến lấy kiếm a không phải là chồng mộ lý thanh sơn không vui chỉ vào bộ khê kiều cái mũi tức giận mắng lại ngươi mẹ nó không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm ta nhìn ngươi rất lâu thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi a lão nhân ra vội vàng ép tay ra hiệu ngăn cản lý thanh sơn lỗ mãng cũng đôi trước mắt bộ khê kiều xin lỗi nói ta đệ tử này hỏa khí là hơi lớn mong rằng kiếm quan đại nhân chớ có để vào trong lòng bộ khê kiều chỉ cảm thấy thú vị lại cảm thấy im lặng trên dưới nó mắt mí môi nói ngươi láo già này nói chuyện ngược lại là rất nghe được dáng rất thôi, cũng hình người dáng người nhìn hai người các ngươi cũng đều là thanh nhân Không phải không biết ta kiếm thành quy củ đi. Lão nhân gia vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bị người nói tự nhiên biết. Bộ khê Kiều bản tay chống đỡ chu kiếm, hai mắt híp lại khe hở nếu biết, sao dám nói lấy kiếm mà nói, tang kiếm đỉnh, một kiếm một kiếm quan, nơi này kiếm, hoặc là lịch đại kiếm quan chiến tử lưu lại, hoặc là chính là quan kiếm mà đi, cũng mặc kệ như thế nào, kiếm táng hạ, liền trôn vụi xuống, ai cũng không động được, ai như động chính là cùng ta toàn bộ kiếm thành là địch, ta Bộ Khê Kiều, làm đời thứ 250 kiếm quan, trấn thủ kiếm thành 3000 năm, như muốn lấy kiếm, trừ phi từ ta trên thi. Thể dấp lên, nếu không, từ lâu tới chạy trở về đi đâu, nói chắc như đinh đóng cột, rõ ràng, bốn chữ, không có thương lượng. Lão nhân ra nghe nói, trong mắt là không che giấu được thưởng thức. Lý Thanh Sơn lại là nghẹn ngào cười to ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Bộ khê tiểu manh mối quất ngang, ngươi cười cái gì? Lý Thanh Sơn tiếng cười rắt như ngừng, chỉ vào sau lưng cách đó không xa, một toa chủi lùi kiếm một phần, dễ cật nói lời nói em thay, lấy kiếm thành kiếm, muốn từ trên người ngươi bước qua đi, vậy ta hỏi ngươi, kiếm này không phải liền không có, ngươi không là sống thật tốt, chẳng lẽ lại ngươi kiếm này thành đời thứ hai kiếm quan đại nhân, cũng chỉ có nói dọa năng lực. Bồ Khê kiểu thật chặt nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay cạc cạc rung động, trong mắt nổi lên huyết vụ, trong lồng ngực nộ khí bốc lên đoạn kia không cam lòng hồi ức, trong lúc lơ đãng lóe qua bộ não, để hắn vừa thẹn lại phẫn nộ làm sao, cái này phá phòng, người cũng không được a. Lý Thanh Sơn tiếp tục đuợc cận, dường như còn nhớ vừa mới bị đẩy một chút thủ, mượn cơ hội mãnh liệt mãnh liệt bổ cận. Bồ Khê tiểu túi đất đầu, cả người phản phất là bị một cỗ sát khí bao phủ, âm lệ nói cũng là bởi vì bị đoạt đi một lần, cho nên lần này, các ngươi mơ tưởng tại lấy đi, hôm nay pha phong nguoi cung khong đuoc a ly thanh son tiep tuc bừa can duong nhu con nho vua moi bi đay mot chut thu muon co hoi manh liet manh liet bừa can bo khe kiểu tui thấp đau ca bất động trong núi kiếm thì đã, như động, ta liền liều mạng với các ngươi, không tin đều có thể thử một chút lý thanh sơn tính tỉnh thân thể ăn thiệt tòi có thể ngoài miệng ăn thiệt tòi khẳng định cũng được đó là một bên ma quyền sát trưởng kích động một bên mở miệng tiếp tục khiêu khích ngại ta người này chỉ thấy không được người khác cùng ta cưỡng giả trăng cái gì đâu ta hôm nay còn liền liền rút cho hết ngươi rút ta nhìn nói đến một nửa lão nhân ra một ánh mắt tràn ngập trách cứ lý thanh sơn hậm hực coi như tôi ngựa đầu nhìn trời được, được được ngươi là sư phụ ngươi nói tính ta hom nay con lien rut cho het nguoi nói là được lão nhân ra quay đầu nhìn về phía bộ khê tiểu ấm giọng hỏi coi là thật không có thương lượng sao bộ khê tiểu không hề nghĩ ngợi nói nam tử hán đại trợ phụ một cái nước bọn một cái đinh nửa điểm không có lao nhân thở dài một hơi chầm chầm cơn gió mạnh qua đầu vai lay động tay áo, vũ động dâu bạc hắn thấp giọng hỏi ngươi có biết kiếm này tều cái gì nói nhảm bố khê kiều nói vậy ngươi có biết đây là ai kiếm bố khê kiều không nhịn được nói biết rõ còn cố hỏi sơ đại kiếm quan kiếm thành ai không biết lao nhân ra lại hỏi vậy ngươi cảm thấy người này như thế nào bố khê kiều không rõ lao nhân trước mắt người sử dụng gì sẽ hỏi như vậy suy tư một lát nhìn chăm chú vết gì loang lộ trường kiếm tốc mục đạo thư kiếm tiên đủ tinh hà kiếm đạo thiên tài kiếm thành sơ đại kiếm quan kiếm châu kiếm chủ một người một kiếm độc thủ bở nam 20005, 20 hậu thế kiếm quan, thiên hạ kiếm ứng giả, không người có thể đưa ra tà hữu. Ngưng nói, nữ khí tăng thêm mấy phần cô đơn, tiếc hận nói đáng tiếc, mệnh ngắn, nếu là có thể còn sống, đủ để sánh vai tam giáo tổ sư, hai phe yếu đế, nếu là hắn còn sống, kiếm châu làm sao đến mức là năm bè bảy mảng, làm sao về phần bị những lão già kia thúc đẩy, làm hai tòa thiên hạ lô cốt đầu cầu đâu. Lý Thanh Sơn giữ im lặng, ngắm nhìn nhà mình sư phụ bóng Lưng. Lão nhân ra nghe nói, khoe miệng lại đều là đắng chát. Tự dêu nói, thưa kiếm tiên, sơ đại kiếm quan, kiếm châu kiếm chủ, a buồn cười biết bao. Bộ Khê tiểu nhìn xem đột nhiên lại nhại lão nhân gia, chỉ cảm thấy không hiểu thấu ta nói không đúng sao. Lão nhân gia nhìn qua Bộ Khê tiểu, cảm cái nói, ở đâu ra kiếm châu cậu chủ, kiếm đạo cự phách, thư kiếm tiên, chẳng qua là một cái vô năng kiếm khách, một cái không dám đối mặt hiện thực, thậm chí không dám đối mặt chính mình bản tâm hèn nhát thôi. Bộ Khê tiểu đôi mắt càng phát tím, cảnh cáo nói, ngươi có biết, nôn nhục ngày xưa kiếm con người, phải làm như thế nào. Lão nhân gia khiên cường cười nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không có người so ta hiểu rõ hơn trong miệng ngươi sơ đại kiếm quan. Bộ Khê tiểu ánh mắt lấp loé, nhìn chòng chọc vào lão đầu ngươi đến cùng là ai. Chương 947, kiếm giả cầm kiếm, vì thương sinh chịu chết. Chương 947, kiếm giả cầm kiếm, vì thương sinh chịu chết. Lão nhân ra chậm rãi nói ta à, một cái gần đất xa trời lão đầu, ở nhân gian ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, ngươi gọi ta lão đầu, lão bất tử, tùy ngươi, đều được. Bộ Khê tieu đôi mắt ép càng sâu. Lão nhân ra tiếng nói có chút dừng lại, đột nhiên ngắm nhìn chuôi kia tu kiếm, ý vị thâm trường nói ta đi, trước kia một mực hốt hoảng, sống cùng giống như nằm mơ, bất quá hôm nay không biết thế nào, ngột đột nhiên liền tỉnh, ta nhớ lại tên của ta. Bộ Khê tiểu chống đỡ chuôi kiếm bàn tay, theo bản năng bu ra dư quang cũng đồng dạng nhìn về phía bên người kiếm mộ giờ phút này hắn tựa hồ đã có đáp án cho dù suy đoán này dù sao cũng hơi hoang đường như rơi mây mù khắp nơi không rõ thất thần lẩm bẩm không chết lão nhân ra trong mắt mang theo một chút thoải mái khỏe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên nói đúng vậy không chết bất quá nguyên bản ta cho là ta chết ta nói chính là tâm chết thế nhưng là về sau ta phát hiện không chết sau đó liền sống lại sau đó ta liền đi tới nơi này lão nhân ra hay là không nói ba chữ kia cũng vẫn là không nói ra tên của mình đến thế nhưng là đáp án lại đã sớm rõ ràng hắn chính là thanh kiếm này chủ nhân bộ khê kiểu cả người làm mộng, tại xem láo giả, ánh mắt hoàng hốt, tâm thần không yên. một cái tất cả mọi người nhận định người đã chết, một cái người sùng bái lại kính trọng thần tượng, đột nhiên có một ngày, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt người. loại cảm giác này quả nhiên là khó mà diễn tả bằng lời. hắn nhất thời không phân rõ đây là sự thực hay làm đột, cũng không biết mình phải làm như thế nào. tiếp nhận. vậy liên chứng minh những gì mình biết liên quan tới hắn hết thề đều là giả. cái gì khẳng khái phụ đại nghĩa, vì thiên hạ mà chết, hay là tử chiến không lùi, cận kê cái chết không hàng, một đoạn kia đoạn liên quan tới hắn qua lại ro đay la su thuc hay lam không biết mình cung khong biet minh phai là giả. không tiếp nhận. Người liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không thể phân biệt, thì như thế nào bịa? Tự rêu cười một tiếng, thất thần mà nói đèn trường minh diệt, kiếm bỏ, thiên hạ vứt ra, đều làm như thế tuyệt, vì sao còn muốn trở về? Tề Tinh Hà nghe được, bộ khê kiểu trong lời nói là đang chất vấn chính mình, cũng tương tự có trách cứ. Hắn có thể hiểu được đối với kiếm thành lý người mà nói, chỉ có chết rơi cái kia Tề Tinh Hà mới là sơ đại kiếm quan, mới là đã từng kiếm chủ. Toàn này thiên hạ, toà thành này, cần cũng vẫn luôn là cái kia chết đi Tề Tinh Hà, mà không phải còn sống hắn còn sống đối với rất nhiều người mà nói là tín ngưỡng sụp đổ, đạo tâm phủ định. hắn không nên còn sống, hoặc là không nên trở về đến. Tề Tinh Hà không có giải thích, tóm lại nói không rõ, chỉ là em thai nói có một số việc nói không rõ, có một số việc thấy không rõ. Hạo Nhiên vùng thiên hạ này rất lớn, cũng không phải là chỉ có kiếm thành trước sau hai tòa thiên hạ, có một số việc ngươi không biết, thế giới cũng không phải là không phải đen tức trắng, cũng không phải chỉ có nhân cùng yêu. Ta không biết nên như thế nào muốn nói với ngươi, ta không có ngươi dũng cảm, làm hèn nhát, thoát đi tòa thành này, thậm chí thoát đi thế giới của mình, lựa chọn đặt mình vào một cảnh sau đó đại mộng bất tỉnh trong mơ mơ màng màng ta đem chính mình cũng cho quên nguyên bản ta muốn lấy ta là nên một mực như thế nằm ngủ đi đối với ta như vậy hay là đối với tòa này thiên hạ đều tốt thế nhưng là tạo hóa treo ngươi hôm nay ta hết lần này tới lần khác tỉnh ta nhớ tới ta là ai ta gọi tề tinh hà ta không chết nếu không chết ta nghĩ ta nên là tòa này thiên hạ đang làm chút gì thế giới không nên dạng này ta cũng không nên dạng này cho nên ta tới ta muốn cầm lại thanh kiếm này đi là thiên hạ này đang làm một số chuyện tại đấu một trận cái này bất công thế đạo lao nhân gia nói như lọt vào trong sương ngủ lập lờ nước đôi có thể bộ khê kiểu tóm lại không đốc có một số việc có một chút liên thông lao nhân gia vì sao mà tỉnh lại muốn đi làm gì hắn đại để trong lòng là có vẻ mặc dù hắn không biết tòa này thiên hạ đến cùng thế nào nhưng là hắn biết hạng nhiên ngã bệnh một trận hạo kiếp sắp tới đại đạo sẽ nghiêng đến lúc đó nhất định nhân gian không yên nguyên bản hắn là sợ sệt đồng thời lo lắng bất quá hôm nay thien ha đen cung the nao nhung la han biet hao nhien nga benh mot tran hao kiep sap toi đai đao se nghieng đen tiên sinh kia tới hắn liền liền không sợ mặc kệ trước mắt tề tinh hà trước kia có gì lời khó nói lại là bởi vì cái gì mà vào mộng cảnh của chính mình tóm lại bộ khê kiều biết hắn vì sao mà tỉnh là được rồi lắc đầu cười cười không muốn xem kỹ thăng thêm phiền não tiên sinh đã từng từng nói với hắn không biết toàn cảnh không bình luận đối với người đối với sự tỉnh đều làn lên như vậy hắn không phải tề tinh hà không có sống ở thời đại của hắn vì sao muốn đi đánh giá chuyện của hắn vung ra cầm kiếm bàn tay bộ khê kiều trực tiếp rời đi lão nhân ra giật mình hoảng hốt thất thần lý thanh sơn không hiểu ra sao hỏi làm sao lúc này đi đỡ không đại ánh bộ khê kiều đầu cũng không trả lời xem ở tiên sinh trên mặt mũi hôm nay ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì sau đó nên ngang rời đi, Hạ Sơn, Lão Nhân ra tự biết bộ khê kiều ý trong lời nói, Long Mi thoải mái, vớt dâu cười cười. Lý Thanh Sơn chạy chậm mà đến, hỏi sư phụ, tiểu tử này thế mà biết ta cùng ta lão đệ quan hệ. Lão Nhân ra không có vạch trần có lẽ đi. Lý Thanh Sơn mơ hồ, đầu đen rau muốn nói chậm chậm, vốn nghĩ địa thấp vẫn là bị hắn phát hiện, ta vốn là không muốn xách ta lão đệ danh tự, tiểu tử này tỉnh kỉnh, chảnh chứ rớt, cùng cái đầu ngốc giống như, liền nên cùng hắn đánh một trận, giết giết người tuổi trẻ khí. Lão Nhân Gia cười cười không nói, hướng phía trước mấy bước, nửa ngồi hạ thân, đưa tay vớt ve trước mắt tú kiếm thân kiếm trong mắt thấm đầy ôn nhu, tựa như là đã lâu không gặp cố nhân, xa cách từ lâu trùng phùng. trong lời nói tràn đầy ôn nhu, lầm bầm lầu bầu nói ra lão hòa kế, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn tốt chứ? tú kiếm y mắng đã nhiều năm như vậy, ta giả, ngươi cũng lao lạc. tú kiếm im mang đa nhieu nói có thể nguyện theo ta nhập thế, tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. trường kiếm đột nhiên run lên, kinh rơi mấy phần bụi bằm lần này, không giết người, cũng không chém yêu. lần này chúng ta đi cứu người, cứu thiên hạ đột nhiên nghe kiếm minh, tú kiếm phía trên, từng đạo màu vàng văn rơi hiển hiện, dường như vỏ trứng vỡ ra, thời gian trong máy mắt, thời tận pha tạp một thanh mẫu trường kiếm phá đất mà lên như hồ điệp pha kén giành lấy cuộc sống mới lao giả nắm trường kiếm nhẹ nhàng khen múa vẹ mặt ôn hòa lao nhân ra ánh mắt trở nên lăng liệt trên thân kiếm y phóng lên tận trời minh trấn cửu tiêu lý thanh sơn thấy sư phụ của mình hóa thành một tôn kiếm tiên nắm chặt nắm đấm hai con ngươi thần thái sang láng rất là kích động kiểu như châu bò lao giả thú kiếm nhẹ giọng kêu đi thôi đi đâu lao nhân ra lông mi thư giãn cười vang nói kiếm giả cầm kiếm chính là thương sinh chịu chết chờ ta một chút táng kiếm dưới đỉnh nghe nói kiếm minh Bộ Khê tiểu hạ ý thức quay đầu, gặp kiếm ý khoé động mây xanh, không khỏi đắng chát cười một tiếng đích cô đạo, một cái tể tinh hạ, một cái giang vân mở, kiếm thành đã từng nhưu nhất hai người, đều đưa kiếm lấy đi, thật sự là kỳ quái. Ngưng vọng viễn sơn mặc kệ, tiên sinh không phải đã nói, muốn thành đại sự, không, câu nội tiểu tiết. Cũng không biết, tiên sinh cùng cái kia năm cái lão bất tử, nói xong rồi không có. Chương 948. Bạch thánh tể tụ đợi Vong Ưu. Chương 948. Bạch thánh tể tụ đợi Vong Ưu. Hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạt như máu, phủ kiến linh rằng, một phương bên ngoài sân nhỏ 10 dặm chi địa, rắn kiến chạy tán loạn, chuột chuột hí máng trong tiểu viện bên ngoài, tất cả đều là bóng người, không chút nào khoa trương giảng. hướng nơi này ném cái pháo đốt, đều có thể bắn bay một tổ thánh nhân. trong sân, là lấy giang độ cầm đầu một đám vong yêu sơn thánh nhân. không lo, tiểu bạch, thanh diễn, khê vân, kiếm lâm trời, vương trọng minh, từ còn có một số chưa từng nhập thánh cũng tới. khu nhà nhỏ này sân nhỏ mặc dù không nhỏ, lúc này lại cũng đầu người phun trào, đầy áp người, cãi nhau. nhìn xem bên ngoài viện, nghị luận không chỉ, nghiên cứu thảo luận từng tiếng bọn hắn làm sao đều tới. thiên sinh làm sao còn không trở lại? mấy lao gia hỏa kia. Nhìn xem rất thần kỳ a, địa vị rất cao, ta nhìn thấy bọn hắn tới sau, những người khác liền cũng không dám lên tiếng. Ai nói không phải đâu? Thật có mặt. Tại có mặt mũi, có thể có nhà ta tiên sinh có mặt. Không còn phải ngoan ngoãn chờ lấy lại nói, không lo, tiểu độ, tiên sinh đến cùng đi nơi nào a, làm sao còn không có trở về a chính là chính là, mắt thấy trời tối rồi. Giang Độ mở ra tay nhỏ nói ta đi đâu biết đi a. Tiểu Bạch hướng về phía Thanh Diễn lớn tiếng dặn dò lão nhị, giữ cửa cho tỷ xem trọng lạc. Thanh Diễn ngồi tại trên cửa viện, một bên cọ sát lấy dao thề, một bên mắt lom lom nhìn chằm chằm bên ngoài viện một đám người hung ác nói ra yên tâm đi, một cái cũng vào không được. nghe nói ngoại viện đám người gọi là một cái im lặng đến cực điểm, cùng trong tiểu viện ồn ào ồn ào náo động khác biệt. bên ngoài sân nhỏ mặc dù nhân số càng nhiều, nhân yêu hỗn tạp, nhưng lại là an tĩnh là thường. Thính như ve mùa đông, có thể nghe côn trùng kêu vang. trong bọn họ có ngày xưa nam hải vong lưu quân, cũng có giờ này ngày này kiếm thành, tư châu, bát hoang. có là đến tham gia náo nhiệt, có là phụ mệnh không thể không đến. có đây này là nghe nói tam giáo tổ sư hai phe yêu đế ở chỗ này hấp tập chạy tới. tóm lại cơ hồ toàn bộ hạo nhiên thánh nhân cũng tới. Tứ Châu Bắc Hoàng, làm cho có danh tiếng tông môn cùng gia tộc cũng đều phải tới đại biểu. Câu kiến hôm nay vị này tại linh giang bên trên, một lời lắng lại chuyện thiên hạ vòng ưu tiên sinh. Nguyên bản, không có nhiều người như vậy. Nguyên bản, cũng không có an tĩnh như vậy. Chỉ là, năm vị kia tới, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, nhiều người cũng an tĩnh. Dù sao, trước mắt cái này năm vị, cái kia từng cái đều là trong truyền thuyết tồn tại. Ngày xưa, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người nơi này, tuổi tác lần trước chút, còn có hạnh đã từng nhìn thấy qua, Tư li Cận, vậy liền thật sự là lần thứ nhất gặp. Từng cái hiếu kỳ gấp. Đó là vừa kính vừa sợ. Hầu ở phía xa, núp xa xa, giữa lẫn nhau, chỉ dám xì xào bàn tán, để ép cuốn họng nghị luận tiên sinh không phải là bị năm vị lao tổ gọi đi đám luận sao. Bọn hắn làm sao cũng ở nơi đây các loại tiên sinh. Ngươi hỏi ta, ta đi đâu biết đi, ta cũng buồn bực đâu nếu không, chúng ta hay là đi thôi, ta rất khẩn trương. Sợ cái gì, còn có thể đem ngươi ăn phải không? Lời này của ngươi nói, tình cảm đây không phải nhà ngươi lao tổ à? Khe khe thanh âm, giống như rồi mình. Về phần tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế thì là bất động thanh sắc liền đứng tại tiểu viện bên ngoài, cũng không thèm để ý người khác nghị luận như thế nào, càng không thèm để ý thế nhân hai đôi mắt kia. Bất quá giữa lẫn nhau, ánh mắt giao lưu thời điểm, lại là hình như có thủ bình thường, lẫn nhau trứng mắt, còn lẫn nhau xem thưởng, có nhiều đùa bỡn ý trào phúng. Từ trong núi tan cuộc đằng sau, mấy người nhưng lại tuần tự đi tới khu nhà nhỏ này bên ngoài. Minh Đế tới trước, không Đế sau đến, ngay sau đó Phật Tổ cũng tới. Lúc này, còn còn cùng Hòa Thuận. Thằng đến đeo kiếm đạo tổ tới thời điểm, bầu không khí liền không được bình thường, tiếp lấy người đọc sách cũng tới. chư quân tệ tụ, lại là đổi một chỗ. Cùng lúc trước riêng phần mình tâm hoài quỷ thai khác biệt, lần này bọn hắn có ý tưởng giống nhau, tới đây tìm Hứa Kinh Chu, nguyện giúp đỡ một chút sức lực. Làm một kiện, bọn hắn trước đó không dám làm sự tình, chỉ là không biết vì sao, thiếu niên kia là trước hết nhất đi, lại không về khu nhà nhỏ này tìm chờ hắn Vong hữu Sơn đám người, cũng không biết đi nơi nào. Sắc trời càng tối chút lúc, Hứa Kinh Chu trở về, xa xa liền liền thăm dò đến tiểu viện tình huống, bách thánh tề tụ, giống như nên tới, không nên tới đều tới. Chiến trận kia nhìn xem vẫn còn lớn, thiếu niên có chút động, chính mình không phải liền là chạy đi tìm người giải cái lo, thì sao đều tới đâu? mặc dù không hiểu nhưng vẫn là trực tiếp chạy tiểu viện mà đi gặp thiếu niên đến đám người lập tức lên tinh thần tự giác nhường ra một con đường đến xếp hàng hai bên cùng tính đón lấy trong đó hơn phân nửa cúi đầu chấp tay bái kiến gặp qua tiên sinh tiên sinh trở về hỏi tiên sinh ăn ba hứa kinh chu là có chút hồ đồ nhìn xem cái này từng tấm quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc khuôn mặt giống như đều đang đợi chính mình như lọt vào trong sương mù không thất lễ mạo cùng mọi người hàn huyên đáp lại không lâu sau liền đi tới cửa viện trước gặp năm vị lao tiền bối lẫn nhau ra hiệu hoặc gật đầu hoặc mỉm cười hoặc thở dài hứa kinh chu đi thẳng vào vấn đề kinh ngạc hỏi các vị tiền bối các ngươi làm sao cũng tới dù sao buổi sáng vừa gặp còn hàn huyên nửa ngày tuy nói toàn bộ quá trình cũng không phải là cây kim so với cọng dâu, cũng không có trở mặt lẫn nhau đổi có thể hứa kinh chu từ đầu đến cuối cho là đây chẳng qua là một trận thành công đàm phán cũng tuyệt đối không phải một trận hòa hòa thuận thuận tâm tình miễn cưỡng xem như tan rã trong không vui làm sao đến mức quay đầu liền đến tìm chính mình đâu hơn nữa nhìn tình huống đợi còn có chút thời điểm mấy người cũng chưa trả lời thiếu niên vấn đề chỉ là nho thánh cười trêu gẹo nói tiên sinh đi nơi nào có thể để chúng ta đợi thật lâu à Ta đi xử lý một ít sự tình thiếu niên giải thích, biểu thị ấy nãy, không quên hỏi không biết các vị tiền bối cho ta vì chuyện gì. Người đọc sách nhìn về phía đạo sĩ, đạo sĩ nhìn về phía hòa thượng, hòa thượng nhìn về phía không đế, không đế vừa nhìn về phía minh đế. Ai cũng không có mở miệng trước, không biết là không biết bắt đầu nói từ đâu, hay là cái khác. Tuy không âm thanh, có thể trong ánh mắt lại đều là từ chối. Nhìn Hứa Khinh Chu dù sao cũng hơi mơ mơ hồ hồ. Thầm nghĩ, các người cái này năm vị, cái kia không là sống mười mấy vạn năm lão ly, còn thận trọng lên. Gặp ai cũng không có mở miệng trước ý tứ, không đế đề nghị nhiều người ở đây nhã tạm nếu không chuyển sang nơi khác trò chuyện mấy người còn lại lập tức biểu thị đồng ý hứa khinh chu cũng vừa muốn đáp ứng nhưng chưa từng nghĩ bị minh đế đoạt trước chỉ gặp nàng ghét bỏ chừng không đế một chút lại nhìn xem hứa khinh chu lớn tiếng nói đổi địa phương nào có cái gì không có ý tứ nói ta liền cùng ngươi nói thẳng đi hứa khinh chu không đối vong ưu tiên sinh ta cảm thấy ngươi là đúng cho nên ta đến chính là muốn theo ngươi lăn lộn tuy là nữ từ bộ dáng, có thể trung quy là một phương đế giả tất nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. trực ngôn trực ngữ cũng là khoái ngôn khoái ngữ bất quá câu này câu theo ngươi lăn lộn nói ra được lại là đưa tới một trận không nhỏ rối loạn. Vô luận là trong viện Vong Yêu Sơn một đám cũng tốt, hay là viện kia bên ngoài hai tòa người trong Thiên Hạ Yêu cũng được. Nhao nhau trận tròn con mắt, Thích vào một ngụm đang lúc hoàng hôn gió đêm. Theo người lan lộn, cái này nếu là xuất từ người khác miệng, ngược lại là cũng không tính là gì. Có thể lời này là Minh đến nói ra được, cái kia phân lượng, đó cũng không phải là bình thường nặng á tựa như là một cái tảng đá lớn, đột nhiên rơi vào trong nước, tất nhiên là kích thích bọn nước một mảnh đến tê. Cái này, không chỉ kinh hãi, cũng có mới lạ cùng chờ mong, bọn hắn cảm thấy, trong này nhất định có cố sự chỉ định là ban ngày tại trong núi kia phát sinh thứ gì, không muốn người biết sự tình đặt mình vào trong đó mấy người biểu lộ cũng là đặc sắc dị thường, gọi là một cái phức tạp. liền ngay cả thiếu niên hứa khinh tru đều mộng một chút, thật sự là quá chữa bach để hắn nhất thời cũng không có kiểm phản ứng. hướng hồ người nơi này cũng không ít ta không muốn để cho mấy người quá mức xấu hổ, liền cười ha hả nói cùng ta lan luận. minh đế tiền bối thật đúng là biết nói đùa, ha ha. chương 949 chúng ta lan lon minh đe muốn đi. chương 949 chúng ta đều muốn đi. mấy người tất nhiên là thuận bậc thang liền hướng bên dưới đi. người đọc sách chiến thuật tính ho khan một cái khủ khủ chúng ta tới tìm tiểu hữu kỳ thật chính là lớn bất quá lại bị minh đế tại chỗ đánh gãy vẫn là trước sau như một tính tình táo bạo rất không vui nói ngươi suy nghĩ gì ngươi nghĩ ngươi cái gì chính mình muốn đi còn có ai đùa giỡn với ngươi ta chính là đến cùng ngươi được hay không cho câu lời chắc chắn cảm nhận được bốn phía ánh mắt càng thêm cực nóng người đọc sách lại ho khan một tiếng cụ khụ khụ rõ ràng kịch liệt hơn chút đạo tổ yên lặng xoay người phật tổ ngẩng đầu nhìn trời chiều không đế toàn bộ linh hồn không chỗ sắp đặt liền ngay cả hứa khinh chu đều có chút lớn im lặng nghĩ thầm con hồ này như thế hổ sao viết kép xấu hổ ngược lại là minh đế không thèm để ý chút nào nghiễm nhiên một bộ tính tình nữ hào kiệt tính tình ú ván chừng mắt không đế đưa tay đâm một cái ngơi túi đầu làm gì làm sao đổi ý không dám thừa nhận cảm thấy mất mặt chán nào có ta có thể không nói gì a không đế vẻ mặt câu xin nhưng lại cười theo trong lòng lại sớm đã tiếng mắng một mảnh hổ này nước môn một chút mặt mũi cũng không lưu lại a mấy người tựa như là bị người nhìn khỉ bình thường nhìn hứa khinh chu nghĩ đến cũng không phải một chuyện liền mỉm cười nói tiền bối ta hiểu được việc này có thể trò chuyện đều tốt nói Minh Đế thu hồi phàn nàn, đứng ở một bên, đối với thiếu niên lang nói ra cái kia tốt, tiểu tiên sinh nói đi, ngươi sau đó dự định thế nào làm? Ta nghe ngại. Hứa Kinh Chu trong lòng sơ qua bất đắc dĩ, đã vui vẻ tại Minh Đế cảnh suất, đi thẳng về thẳng, không có con con quấn quẩn, nhưng cũng đau đầu tại hồ này cô nàng quá mức xúc động. Nhìn khắp bốn phía, có ý riêng nói tiền bối, chuyện này căn hệ trọng đại, chẳng lẽ lại thật muốn ở chỗ này trò chuyện phải không? Kiếp khởi kiếp lạc sự tình, thiên hạ người biết, bất quá mười ngón số lượng, nếu là thật sự ở chỗ này nói, huyên náo cả thế gian đều biết, lòng người bàng hoàng, sợ thiên hạ khó có thể bình an, phân tranh từ lên. Vì thiếu 5 mong muốn, cũng không phải 5 người mong muốn, vàng không bọn hắn làm sao đến mức giấu diếm hơn 100. năm. Dù sao, khi mọi người biết đại nạn sắp tới, thiên đạo sẽ nghiêng, đúng vậy bài trừ một số người, mượn cơ hội sinh sự, vỏ đá mẹ không sợ rơi. Khi đó, trước mắt hai tòa thiên hạ tương đối yên ổn hoàn thiện của diện, sợ rằng sẽ như vậy một đi không trở lại. Giống nhau vương triều suy sụp lúc, tự có chư hầu tự lập, tứ bề báo hiệu bất ổn, một cái đạo lý. Kết cục không ở ngoài quốc tướng không quốc, dân chúng lầm than. Mấy người nghe nói đến tận đây, nhao nhao tán đồng tiên sinh nói có lý. Là lý này. Đối với ngươi đến nghe tiên sinh minh đế có chút túi đầu đúng là xưa nay chưa thấy nói xin lỗi thật có lỗi tiên sinh là ta cân nhắc không chu toàn chuyển biến quá nhanh thiếu niên bao nhiêu cũng có chút trở tay không kịp không sao không sao ta tin tưởng tiền bối cũng chỉ là cử chỉ vô tâm đạo sĩ đứng dậy do hỏi vậy bọn ta là tìm địa phương không người hay là ta để bọn hắn tất cả giải tán không đợi hứa khinh chu quyết định bộ khê kiều từ trong đám người trôi ra đối với hứa khinh chu chắp tay vái chào tiên sinh thiếu niên tiên sinh ngoái nhìn ân ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt bộ khê kiều hỏi một đẳng trả lời một nẻo, túc mục đạo nếu là nghị sự sao không lân cận, ta kiếm thành nghị sự đường rộng rãi rất, vừa vặn phù hợp. Hứa Khinh Chu như có điều suy nghĩ, thử thăm dò, các vị tiền bối ý như thế nào? Người đọc sách cung kính nói tiên sinh định là được. Mấy người còn lại lựa chọn ngầm thừa nhận. Thiếu niên gật đầu đã định đi, mấy vị kia tiền bối, trước hết mời xin mời. đang muốn muốn ly khai, lại có một thánh ngăn lại nói, lấy hết dung khí nói tiên sinh, các vị tiền bối, tại hạ cả gan hỏi một chút, văn bối có thể đi không? ngươi là? người kia đáp, man hoang thiên hạ, thiên hoàng đại yêu thanh loạn tử, không để ra mặt, chắp tay quát lớn ngươi biết chúng ta muốn nói gì sao? ngươi mù xem náo nhiệt gì? còn không mau lui ra người kia khẽ không người nửa điểm không rút đi nói ra gần ngàn năm đến thiên địa nhiều lần sinh dị tượng linh nước sông rơi từ xưa đến nay bây giờ cầu hiện linh khí suy kiệt thương sinh nguy rồi chúng ta thánh nhân đã tìm đường sống đắc đại đạo nhận khí vận tự nhiên cùng thiên hạ trung hưng vì thường sinh nhu trạch tiên sinh cùng các lao tổ mặc dù không nói thế nhưng là ta như không có đoán sai các ngài xác nhận muốn nghị thiên hạ này sự tỉnh đã là chuyện thiên hạ ta cả gan nguyện cùng tiên sinh lao tổ chư vị tiền bối chúng đánh ngay vậy năm người sắc mặt trầm thấp chân mày níu chặt cũng may trời chiều dần dần rơi hoàng hôn dan dần lên Sắp trời đã tối, làm chễ lợp, nhìn không rõ lắm. Không đế chọc dạ, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, khiển trách nói hiệu nói vượng, ai cùng ngươi nói, an nói bừa bãi. Cái này dù sao cũng là man hoang thiên hạ nhà mình thánh nhân, nói ra bực này nói, hắn đến quản không phải. Người kia không lùi, vẫn như cũ đứng ở đó. Người sau lưng trong đám, chư vị thánh nhân dường như nơi này khắc lấy hết dũ khí, một cái tiếp một cái đứng ở người trước, nhau nhau bài kiến, tập thể thỉnh nguyện chúng ta cũng giống vậy. Tôn nhi cả gan, cùng lao tổ thông hướng, vừa nghe một cái, văn bối khẩn cầu, cùng nhau nghị sự, quên tiên sinh thành toàn, xin mời tiên sinh thành toàn ba thánh nhân hơn phân nửa tình nguyện về phần những người còn lại phần lớn xem kịch một cái như lọt vào trong sương ngủ, nghe không rõ vong Yêu sơn một đám người cũng không biết khi nào toàn nằm nhoài trên tường viện nơi cửa phương châm chính một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chuyện gì xảy ra không biết giống như muốn tạo phản miệng chó không thể khạc ra ngà voi tạo phản tạo ai phản có ý tứ hôm nay cái này thật không có đến không a không nghĩ tới trời tối còn có vợ kịch lớn nhìn giang độ ló đầu ra đầy mắt hiếu kỳ nói ra sư tỷ thuyền nhỏ tiên sinh bọn hắn muốn đi làm gì a bọn hắn làm sao đều muốn đi a làm cho ta cũng muốn đi sư tỷ cũng không biết, xem trước một chút. A. Khê Vân treo lên chủ ý giấu, là ca đạo, không có việc gì, tiểu độ, tiểu chu y xấu, la thương ngươi nhất, ngươi một hồi cũng độ thừa đi, thuận tiện đem ta cũng mang lên không được sao? Giang Độ Nhược có chút suy nghĩ, cảnh giác nói tại sao ta cảm giác ngươi muốn lừa ta a? Khê Vân nghĩa chính ngôn từ nói làm sao lại, ta không phải người như vậy. Thành Diễn khinh thường cắt một tiếng. Khê Vân con mắt chừng một cái lão nhi thúc, ngươi có ý tứ gì, ngươi không tin ta? Thành Diễn bĩu môi ngươi Khê Vân miệng, gật người quỷ, vong yêu sơn người nào không biết. Khê Vân tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gì? lão nhị thúc mắng ngươi là quỷ, đánh hắn. Thành diễn mộng một chút. Tiểu bạch thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ta mẹ nó không biết. Khê vân ồ một tiếng, nuốt thuận nghe lời. Những người còn lại thì là tiếp tục xem đùa giỡn. Theo chư thánh tỉnh nguyện cùng đi, tất nhiên là làm cho mấy vị lao tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất tieng nhu thuan nghe không biết nên như thế nào cho phải, khuôn mặt một cái so một cái khó coi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang tìm nội ứng. Nghĩ thầm việc này là ai cho nói ra ngoài đâu? Theo lý sẽ không có người biết mới đối không phải. Bất quá không trọng yếu, hiện tại nhân gian này, nói đến tính toán dù sao đã không phải là bọn hắn từ đem nan để vứt cho hứa kinh chu, hứa kinh chu giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, khoe miệng trong lúc lơ đạng kéo ra. hắn có một loại ảo giác, không hiểu đâu, chính mình giống như liền thành vùng thiên hạ này lão đại rồi đang định nói cái gì thời điểm, trong đám người kia lại đi ra hai bóng người, hứa kinh chu trùng hợp cũng đều còn nhận ra. bên trong một cái lão giả lúc đi tới, bên người năm người biểu lộ rõ ràng cũng thay đổi. lý thanh sơn hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu, mà lão nhân già kia thì là cung kính một tập, đồng dạng cùng người khác một dạng khẩn thỉnh nói vong ưu tiên sinh, lão phu cũng nguyện cùng đi, dùng cái này thân thể tàn phế, thay tiên sinh thay thiên hạ, tại tận một phần sức mọn. Chương 950. Ngày xưa sáu người tể tụ. Chương 950. Ngày xưa sáu người tể tụ. Hỏi hảo nhiên, 10 châu bát hoang tứ hải, cương vực mênh mông, chúng sinh đông đảo, không biết mấy vạn và cũng. Có thể dưới gầm trời này thánh nhân, hai cuong vuc minh ngong thiên hạ lại là có vài. Không phải vong ưu sơn chi thánh, nhân gian thánh giả tại các đại tông môn trong gia tộc, đều có đăng ký ở trong danh sách. Thế nhân không biết người lác đác không có mấy. Hai người trước mắt, trùng hợp đều là. Hai người lúc đến, tất nhiên là hấp dẫn mọi người ở đây ánh mắt, cũng có thể cảm ứng được, trên thân hai người tản ra thánh nhân khí tức trong đó cái tia trung niên người còn con tốt, thánh nhân sơ kỳ, thế nhưng là lão nhân gia này, giống như tướng mạo của hắn bình thường, hùng hậu thâm trầm, cao thâm mặt chắc, chợt nhìn qua, đúng là phát hiện nó cùng tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế, lực lượng ngang nhau, không khỏi để cho người ta hít một hơi lạnh khí đến. nhân gian khi nào có này cao nhân, bọn hắn đúng là không biết hai người này là ai, chưa từng thấy qua, hẳn là ẩn thế cao nhân đi. vị lão tiền bối này, khí tức trên thân, hạo nhiên như một vùng biển mênh mông, tuyệt không đơn giản, lẫn nhau nghị luận, thấp giọng nghiên cứu thảo luận, hai tòa thiên hạ, chung quy là không người nhận biết. bất quá trong tiểu viện nhưng là một phen hoàn toàn khác biệt phong cảnh chỉ vào ngoài viện hai người một hồi lâu ồn náo động cùng tinh hô cho dù tận lực để ép cúng họng thanh âm nhưng vẫn là chuyển ra sân nhỏ ngọ tảo hoàng châu thứ nhất điên đây không phải là linh hà người câu cá sao ta đi thanh sơn đại ca thế mà cũng thành thanh nhân còn sống đâu nghe nói bên thai đám người tiếng hô trận trận giang độ cùng khê vân tất nhiên là như lọt vào trong sương ngủ dù sao các nàng xuất sinh nào sẽ lý thanh sơn đã sớm rời đi hoàng châu tất nhiên là chưa từng thấy qua khê vân còn tốt tại hoàng châu còn nghe người ta để qua giang độ vậy coi như chưa chừng nghe nói dù sao nàng xuất sinh về sau hứa kinh chu cũng liền mang nàng rời đi tiểu viện không chỉ chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua Khê vân mặt mũi tràn đầy hiếu dị nhọ giọng thầm thì nguyên lai like đây chính là hoàng hà người câu cá a quả nhiên cùng nghe đồn một dạng chân trần đi đường tiểu như châu bò giang độ hiếu kỳ hỏi các ngươi biết hắn a thanh diễn thản nhiên nói nhận biết một cái lớn tiên điên tiểu bạch nói bổ sung đối với cùng sư phụ ngươi là anh em bạch mộ giết lạnh không đinh bổ sung một câu rất sát loại kia kiếm lâm trời không vui có thể có ta sát ta cùng tiên sinh không chỉ là anh em còn là đồng hương, hắn nhiều nhất sắp xếp thứ hai, khê hỏa cũng bù lại, nói ra, nhiều lắm là thứ ba, tiên sinh năm đó, thế nhưng là kém chút thành nghĩa phụ ta, các không biết xấu hổ đám người đáp lễ hai người, một đống bạch nhãn lời nói thật được không? chính là, giang độ hồ lý hồ đồ, ngón tay nhẹ nhàng điểm cái cằm, như có điều suy nghĩ là như thế này à? một bên khác, chi cảnh dùng sức rủi rủi con mắt, xác nhận một lần lại một lần, nhìn trầm trầm lão đầu kia thất thần nói lại là hắn, một bên vương trọng minh bản năng hỏi, lão đầu này, người cũng nhận biết, chi duân thư nhin cham tram lao đau kia that đầy là hiểu kỹ, truy vấn, lão tổ, hắn là ai à? chi cảnh nuốt một miếng nước bọt cưỡng chế kinh hãi trong lòng ánh mắt lấp lóe nói các ngươi còn nhớ rõ ta nói với các ngươi qua ta thở thiếu thời tới qua kiếm thành gặp được một cái lao tiền bối sao lao tiền bối kia chính là hắn ta cùng các ngươi nói qua đông hải tiên thụ còn có nam hải sáu người đều là vị tiền bối này năm đó nói với ta đám người nghe chút hoảng hốt một chút không khỏi cảm khai nói ta đi trùng hợp như vậy sao chi cảnh nói ra đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới không nghĩ tới vị tiền bối này lại là một vị thanh nhân khó lường à vô ưu kéo ra cái mũi nhỏ đậu đen rau muốn nói cảm giác thế giới này thật nhỏ đội tới đội lui đều là người quen. Giang Độ cười hi hi nói, "Đúng vậy nha, tiên sinh nói qua, ngươi chỉ cần nhận biết 6 người, liền có thể thông qua bọn hắn nhận biết khắp thiên hạ a." Thành Diễn kinh ngạc nói thật hay giả, "Đừng lừa phỉnh ta đương nhiên rồi." Vô Ưu khẳng định nói, "Ừ, sư phụ là nói qua." Cùng trong viện nhất trí hòa thuận ăn dưa nhìn vở kịch lớn bầu không khí khác biệt, bên ngoài sân nhỏ, giờ phút này khí tức kiềm chế đến cực điểm. Mơ hồ có thể cảm giác được, trong không khí, thánh nhân khí tức tại vô thanh vô tức va chạm, đỏ xước. Không biết vì sao khi vị này không biết từ nơi nào tới lao nhân gia sau khi xuất hiện hứa khinh chu bên người năm người sắc mặt lập tức liền trầm xuống đặc biệt là minh đế cùng đạo tổ trong mắt của hai người thậm chí còn toát ra địch lý rất hiển nhiên bọn hắn nhận biết hứa khinh chu cũng lần nữa xác nhận trong lòng mình suy đoán sớm tại trước đây hứa khinh chu liền liền dò xét đến lao nhân gia này tồn tại đồng thời căn cứ cảnh giới của hắn suy đoán hắn chính là lúc trước lần thứ nhất nam hải mở ra sau đi ra người thứ sáu cũng là kiếm thành sơ đại kiếm quan ngày xưa kiếm châu tri chủ trên ngọn núi kia cái thứ sáu băng ghế đá chủ nhân chính là người này chỉ là ngay từ đầu chỉ là suy đoán bây giờ nghe chỉ cảnh lời nói cùng nhìn thấy mấy người phản ứng hứa khinh chu cơ bản có thể kết luận người này liền chính là lúc trước thư kiếm tiên thể tinh hà hứa khinh chu chắp tay vai trào đáp lễ thi lễ van bối xin ra mắt tiền bối không nghĩ tới ngay cả tể tiền bối cũng tới tề tinh hà hít mắt ấm giọng cười nói vong ưu tiên sinh quả nhiên lợi hại người ta chưa từng gặp mặt không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra lao phu đến hứa khinh chu cười ha hả cười nói ta cùng thanh sơn huynh vốn là quen biết đã lâu có thể nhận ra không kỳ quái thiếu niên kiêm tốn tề tinh hà lòng dạ biết rõ hắn có thể không tin độ đệ của mình có thể đem sự tình của riêng mình nói cho thiếu niên. ngược lại nhìn về phía năm người cười ha hà nói hàng vị chúng ta lại gặp mặt. năm người vẫn như cũ chớm mặt, cho dù là ngay cả tính tình cực tốt nho thánh, cùng lòng dạ cực lớn và tổ giờ phút này cũng mất khuôn mặt tươi cười. minh đế trầm giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? tề tinh hà cười nói người trong thiên hạ đều tới, ta vì sao không thể có? đạo tổ lạnh lùng nói, đạo bất đồng tram vinh yêu, đây chính là ngươi nói, chẳng lẽ quên? tề tinh hà ý vị thông trường nói quân tử cùng mã khác biệt. đạo tổ thấp giọng nói, ngươi không nên tới. tề tinh hà vẫn như cũ đầy dây gió vi yeu đay chinh la nguoi noi chang cười nhạt nói chuyện cũ theo gió qua lại không tội trạng làm gì lo lắng hôm nay ta đến cùng mấy vị là giống nhau làm sao về phần này đạo tổ khinh thường châm trọng nói nghiền ngâm từng chữ một nói nhẹ nhàng linh hoạt ngược lại nhìn về phía nho thánh nói ra ta nói không lại hắn ngươi là người đọc sách ngươi đến nho thánh đang chát cười một tiếng trung quy là chưa từng mở miệng không đế tố cáo tiên sinh đừng phản ứng hắn người này không tin được một tên hèn nhát tiểu nhân một cái đến lúc đó chỉ định lầm trận bỏ chạy loạn quân tâm ta lý thanh sơn không làm nữa chỉ vào không đế liền tức giận mắng lại lôi có mặt ngươi làm sao nói đâu ngươi nói ai tiểu nhân ai hà nhát không đế sửng sốt một chút chỉ mình không thể tưởng tượng nổi mà hỏi hậu sinh ngươi đang nói chuyện với ta đâu lý thanh sơn nói nói nhảm nói chính là ngươi nhìn ngươi xấu xí mau đều không có cởi xong ta nhìn ngươi mới không giống người tốt bàn lộng thị phi lộ ra ngươi có thể là đi không đế ma hắn sớm đã không nhớ rõ bao lâu không người nào dám như thế chỉ mình mắng một đôi mắt chừng đến căng tròn ngươi biết ta là ai sao ta không đế quản ngươi cái gì đế nói sư phụ ta nói xấu thiên vương lão tử tới cũng chiếu mắng không lầm lý thanh sơn nói không đế lộn giận từ lòng sinh nhưng khi nhiều như vậy tiểu bối mặt ngay trước tiên sinh mặt cùng một cái hậu sinh so đo lại ra vẻ mình không có cách cục khí không chỗ vung chỉ có thể giận dữ đối với tề tinh hà mắng tề tinh hà đây chính là ngươi dạy ra hảo đồ đệ không biết lễ phép miệng đây phu phân, dám nói chuyện với ta như vậy ngươi có quản hay không tề tinh hà bất đắc dĩ lắc đầu nói thanh sơn không thể không để ý đến tận đây lý thanh sơn vừa rồi hầm hực coi như thôi bất quá không đế chỉ mặt gọi tên một câu tề tinh hà bốn phía một đám thánh nhân tiểu bối lại là trong nháy mắt rối loạn nhìn chầm chầm lao nhân ra không ức chế được lên tiếng kinh hô tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tề tinh hà thưa kiếm tiên sơ đại kiếm quan một châu kiếm chủ ta đi thấy quỷ chương 951. thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ chương 951, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ tề tinh hà một cái dường như đã có mấy đời danh tự có lẽ ra kiếm châu thiên hạ biết tên người không ở ngoài kiếm tu đại đa số người cũng cứ gọi không già kỳ danh hào đến mai danh nhận tích một trăm hắn đã sớm dần dần phai nhạt ra khỏi nhân gian trong tầm mắt một người chết mất đi truyền kỳ cho dù là ở chỗ này phương này trong tiểu viện trong viện từ dưới châu mà đến vong Lưu sơn một đám biết được tề tinh hà danh hảo cũng lắc đắc không có mấy chỉ là biết hắn gọi tề tinh hà phản ứng tất nhiên là không lớn nghe nói ngoài viện tiếng kinh hô vừa rồi biết được người này hẳn là rất nổi danh đáng tiếc chưa từng nghe qua vì vậy rất ngạc nhiên nhưng tại ngoài viện đám người liền có khác biệt lớn bọn hắn phần lớn đều là thanh nhân liền không phải thanh nhân cũng sống hồi lâu mà lại gút mắc tại kiếm thành hai bên bờ tri địa người cùng yêu đối với hắn tự nhiên là hiểu rõ tề tinh hà là kiếm tu bên trong thích nhất đọc sách người cũng là kiếm tu bên trong học vấn lớn nhất cho nên được thư kiếm tiên danh hảo kiếm thành sơ đại kiếm quan kiếm thành ngày xưa cộng chủ một trăm sáu mươi năm không người đưa ra tả hữu tại lịch đại kiếm quan bên trong chính là thanh danh hiển hách tuyết kiếm tiên giang vân mở ở tại trước mặt cũng phải kém hơn một chút sơ nghe người này là tề tinh hà dường như đã có mấy đời, bản năng chất vấn là tuyệt đối không muốn tin tưởng có thể hết lần này tới lần khác nói ra lời này người là không đế hơn nữa nhìn còn lại mấy vị lao tổ tông phản ứng nhưng lại không phải do bọn hắn chất vấn nửa phần phản ứng của bọn hắn cùng táng kiếm trên đỉnh bộ khê tiểu nghe được lúc tất nhiên là không được mấy thậm chí càng sâu hô thỉnh phản trộm dò xét lao giả có hiếm lạ có kính sợ, cũng có hãi nhiên. khởi tử hoàn sinh, không hoặc là căn bản liền không có chết. tiếng ổn nào âm thanh, nghị luận trật trận, thánh nhân hốt hoảng, chư quân mây mù khó phân. Tề Tinh Hà nhìn qua Hứa khinh trù, chắp tay một tập nói thiên hạ này không phải tiên sinh một người người thiên hạ, chính là chúng sinh chi thiên hạ, đám người chi thiên hạ, nhìn tiên sinh trong trước, cần phải đem chúng ta mang lên, để cho chúng ta cũng vì thiên hạ này tận một phần lực. Ta Dương dần dần rơi, màn trời càng tối. trong tiểu viện đã dấy lên mấy phần ánh lửa. Hứa Kinh Chu như có điều suy nghĩ, nóng nhìn đám người cuối cùng bất đắc di thỏa hiệp nói tề tiền bối nói rất đúng thiên hạ này không phải ta hứa khinh chu thiên hạ của một người thiên hạ này sự tỉnh không nên một mình ta nói tính đã là như vậy tiếng nói có chút dừng lại nhìn về phía bộ khê kiều hỏi một câu ngươi nơi đó còn có thể tọa hạ không bộ khê kiều đang là người nhất thời không có kịp phản ứng a thiếu niên tiên sinh chọn trường mi bộ khê kiều hoàn hồn liên tục gật đầu khẳng định nói có thể ngắm nhìn bốn phía nuốt một miếng nước bọn yếu ớt nói sẽ không đều đi thôi ân bộ khê kiều đưa lỗ hai nhỏ giọng đậu đen rau muốn nói tiên sinh đây cũng quá nhiều nhà ai phòng ở chứa nổi mấy ngàn người Hứa Kinh Chu dù sao cũng hơi dở khóc dở cười, việc này suối cầu, thật đúng là thành thật đã cười khẽ lắc đầu, mặt hướng đám người, Tử Tốn nói vậy liền dạng này, phàm thánh giả, nguyện ý tham dự, liền cùng nhau đi tới. Về phần còn lại đạo hữu, trước hết tặng đi đi, đến lúc đó tự có thánh nhân, thay chuyển đạn, chư vị cảm thấy thế nào? Có người thất lạc, cảnh giới không đủ, có người cao hứng, chính mình vừa lúc là thánh nhân. Bất quá nhưng cũng có thể lý giải, dù sao trong bọn họ rất nhiều người, đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, những này Đại Lão ra nói chính là cái gì, cái gì thiên hạ thương sinh nhận biết còn dừng lại tại hai tòa người trong thiên hạ yêu phân tranh bên trong đâu mà lại đây chính là thiên hạ thánh nhân phần lớn đều tới cùng những người này cùng chỗ chung một mái nhà ngắm lại đều do người không thể đi cũng được phật tổ giữ im lặng nho thánh gật đầu ra hiệu đạo tổ lựa chọn thỏa hiệp không đế tức giận coi như tôi. chỉ có minh đế không tình nguyện nói một câu tiên sinh là lão đại tiên sinh nói cái gì chính là cái gì gặp tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế thống nhất ngầm thừa nhận một đám thánh nhân vừa rồi thở dài một hơi cũng mới dám nói lời cảm tạ đa tạ tiên sinh thành toàn đa tạ chư vị lão tổ thành toàn tề tinh hà cũng chấp tay cúi đầu đa tạ vong lưu tiên sinh la lao đai tien sinh noi cai gi chinh la cai gi gap tam giao to su hai ton yeu đe thong nhat ngam thua nhan mot đam thanh nhan vua roi tho dai mot hoi cung moi dam noi loi cam ta đa ta tien sinh thanh toan đa ta chu vi lao to thanh toan te tinh ha cung chap tay cui đau đa ta vong tien sinh hứa Kinh chu khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần nhiều để ý mà lại chính mình muốn làm việc này vốn cũng không phải là chuyện tốt gì chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn kiếm quan đại nhân chớ ngẩn ra đó phía trước dẫn đường đi bộ khê kiểu mãnh liệt gật đầu tốt tiên sinh đi theo ta tiên sinh ngự không mà đi lúc đúng lúc gặp tinh hà treo trời linh giang chi quang giống như một đầu ngủ say rồng bình thường chiếu sáng hai bên bờ năm vị lao tổ tiên đi đi ngang qua tề tinh hà lúc trong ánh mắt vẫn có địch ý hiện hiện tiếp theo là tề tinh hà cùng lý thanh sơn sau đó còn lại thánh nhân mới dám đi theo Tu tiên giới này cũng không chỉ chỉ có chém chém giết giết, đó cũng là có tình lõi lợi, thực lực vi tôn, cường giả bất động, kẻ yếu sao dám đi quá giới hạn? Cho dù đều là thánh nhân, cũng có mạnh yếu có khác. Nơi này khắc liền liền trải nghiệm phát huy vô cùng tinh tế đối xử mọi người đều đi không sai biệt lắm. Trong tiểu viện, vong yêu sơn 12 thánh cũng động nội tâm tư. Vương Trọng Minh nói: Chúng ta cũng đi a. Kiếm Lâm trời lạnh lùng nói nói nhảm, nhất định phải đi a, không phải đến cho tiên sinh chỗ dựa. Lâm Sương Nhi lườm hắn một cái, nói được, tiên sinh còn cần người chỗ dựa. Bao lớn mà ta, chính mình muốn đi cứ việc nói thẳng. Khê Vân lạc ha ha nói chính là chính là. Kiếm Lâm trời nổ bị môi, cắt hảo nam không cùng nữ đấu, ta không cùng các ngươi tranh. Không lo làm lên người khuyên can, được rồi, đều đừng cái cọ, sư phụ không phải nói, thánh nhân muốn đi đều có thể đi, muốn đi liền cùng một chỗ tốt, không muốn đi, lưu lại là được. Kiếm Lâm trời có khí phách nói nhìn xem, hay là phó tông chủ rõ lý lẽ. Bất quá lại là đổi lấy một đống bạch nhãn. Chu Bình An tiến tới thánh nhân trong đống, không nói một lời. Tiểu Bạch lướt qua, thuận miệng liền hỏi, "Nhỏ Bình An, ngươi làm gì?" Chu Bình An là mieng lien hoi nho binh an nguoi lam gi chu binh an la ca a đạo, "Hắc hắc, bạch gì, đem ta mang lên thôi, đều là người trong nhà." Tiểu Bạch nhíu mày, "Ngươi xem náo nhiệt gì?" trở về đi chơi ngươi cũng không phải thánh nhân chu bình an một mặt xấu hổ tội nghiệp thanh diễn hỗ trợ nói một câu tỉ mang lên đi bao lớn chút chuyện nhỏ bình an nhà mình cháu ruột tiểu bạch một ánh mắt quăng tới có ngươi chuyện gì trung thực đợi thanh diễn im miệng không nói ngươi cũng chung thực đợi a chu bình an đủ rũ thanh diễn hít một tiếng khí vô vô chu bình an bà vai hại hắn cũng không có cách nào hắn cũng bất lực a dù sao tiểu bạch đó là thật đụng người a theo vong hữu sơn chư vị thánh nhân cũng đi theo trong tiểu viện bên ngoài không một thánh vong Yêu sơn nên làm gì làm cái đó vong Yêu quân nên ôn chuyện ôn chuyện Vậy phần hai tòa thiên hạ các lão tổ tông cùng gia chủ các trưởng môn thì là hậm hực tản đi, lẫn nhau làm bạn. Có nhiều nghiên cứu thảo luận suy đoán thanh âm đến, tản tản các ngươi nói, tiên sinh bọn hắn đến tột cùng nói chính là cái gì a, ta luôn cảm giác việc này không đơn giản. Ta làm sao biết đi các loại các lão tổ tông trở về hỏi một chút. Bây giờ là thật không có đến không a, không nghĩ tới không ít thấy đến Tam giáo lão tổ, ngay cả ngày xưa thư kiếm tiên đều tới, mở mắt. Nếu không nói hay là Vong yêu tiên sinh mặt mũi lớn sao? Người này đều là đến đây vì hắn. Đây cũng là lời nói thật. Chậc chậc, ta cảm giác Vong ưu tiên sinh có thể muốn thành hạo nhiên nam bắc hai tòa thiên hạ cộng chủ đây không phải có thể hay không có thể sự tỉnh đây chính là tiên sinh có muốn hay không sự tỉnh nghị hắn chính là chương chín trăm năm mươi hai bách thánh nghị thiên hạ sự tỉnh chương chín trăm năm mươi hai bách thánh nghị thiên hạ sự tỉnh ban đêm kiếm thành trong đại điện nghị sự đen nuốt sang trưng một tòa đại trận bao phủ ngăn cách khắp nơi thanh âm con mỗi không thể gần nửa phân trong đại điện bách thánh ngồi ngay ngắn như trông từng dãy từng nhóm cực kỳ giống trong học đường học sinh bên trái ngồi là yêu 952 tram bach thanh nhân bên phải ngồi 952 vị thanh nghi thien ha su tinh ban đem kiem thanh trong đai đien nghi su đen đuoc sang trung mot toa đai tran bao phu ngan cach khap noi thanh am con moi khong the gan nua phan trong đai đien bach thanh ngoi ngay ngan nhu trong tung day tung nhom cuc ky giong trong hoc đuong hoc sinh ben trai ngoi la yeu toc chu vi thanh nhan ben phai ngoi la nhan toc chu vi thanh nhan sáu vị đỉnh phong thánh nhân ngồi tại phía trước nhất, về phần trên đài cao chủ vị, tự nhiên là Thảnh Hứa Kinh Chu. Thánh uy bao phủ một phương đại điện, ánh đến run lẩy bẩy. Khả năng ngọn nến cũng không nghĩ tới, có một ngày nó ánh sáng thế mà có thể vì bách thánh mà chén. Hứa Kinh Chu bao nhiêu là có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua bên người bộ khê kiểu, nói ra cái kia, ngươi hay là chờ đứng ở chỗ này, trách chói mắt, đi xuống đi. Bộ khê kiểu không hề nghĩ ngợi, cự tuyệt nói tiên sinh ngươi đừng quản, ta vui lòng tại cái này đứng đấy. Hứa Khinh Chu lớn im lặng. Từ khi tiến vào đại điện này, người khác đều tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi nghị sự bắt đầu bộ khê tiểu đâu trực lăng lang hướng bên cạnh hắn vừa đứng một tay đẻ ép chu kiếm giống như là một cái trung thành hộ vệ khuyên như thế nào đều không đi nói là dạng này mới có thể thể hiện ra vong ưu tiên sinh uy nghiêm còn nói sợ phía dưới những người kia không phân rõ đại tiểu vương càng kỳ quái hơn chính là hắn nói sợ người khác kiếm chuyện hắn muốn bảo vệ chính mình đó là lời hữu ích toàn để hắn nói xong bất quá ngược lại là cũng trách không được bộ khê tiểu dù sao tòa này thiên hạ biết hứa khinh chu thực lực chân thật thật đúng là không có nhiều người bộ khê tiểu cũng chưa từng đọc qua tuy nói ban ngày ở giữa Linh Giang phía trên, thiếu niên tiên sinh một lời định hai tòa thiên hạ sự tỉnh. Có thể cuối cùng, thiếu niên từ đầu đến cuối chưa từng trước mặt người khác xuất thủ. Chỉ là tâm sự mấy lời, lấp tới nửa tòa thiên hạ cường giả thôi. Mặt ngoài thực lực, vẹn vẹn chỉ là độ kiếp mà thôi. Mà nơi đây người, tất cả đều là thánh nhân, hắn có lo lắng như vậy, từ cũng hợp tình hợp lý. Chỉ ít tại trước mắt giai đoạn, Hứa Kinh Chu dựa vào là thật sự là lấy đức phục người, còn chưa từng hiện ra qua chính mình chân thực điểm võ lực. Cho dù tại hai tòa thiên hạ, đông đảo chúng sinh trong mắt vị tiên sinh này cũng chỉ là tùy tùng như biển, trời sinh lãnh tụ thôi. Giống như hiện tại. Nếu để cho trên Thiên Thần Minh nhìn thấy, một cái độ kiếp cảnh sơ kỳ hậu sinh, ngồi tại chủ vị, thống xoay lây trăm vị thánh nhân, bao nhiêu cũng vẫn là sẽ có chút không có khả năng lý giải không phải. Hứa Khinh Chu dứt khoát cũng liền lười nhắc quặn, hắn vui lòng đứng đấy liền đứng đấy đi, chân dài ở trên người hắn, chính mình cũng không quản được không phải đầu ngón tay đập ghế đá nắm tay, thiếu niên tiên sinh lên tiếng nói ta nhìn nên tới đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, vênh hai mà đợi. Hứa Khinh Chu ánh mắt chậm chậm đảo qua, cầm ra một câu bất quá, trước khi bắt đầu, có mấy lời muốn nói ở phía trước, hôm nay nghị sự tình, không phải chuyện tốt gì, mọi người nhất định phải đến. Ta cũng không xen vào, bất quá hôm nay nói có một số việc, giới hạn tại trong cung điện này, còn xin chư vị nhiều hơn trong trước, nên nói nói, không nên nói tiết mạc không thể khắp nơi trên giường. Đám người theo bản năng gật đầu. Minh đế tỏ thái độ nói: "Tiên sinh cư yên tâm đi, ai không quản được miệng của mình, ta liền để hắn vĩnh viễn im miệng." Một lời ra, đám người theo bản năng dùng mình một cái đây là muốn giết người diệt khẩu a đến từ yêu đế lực uy hiếp, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trong cung 12 thánh bên trong, Kiếm Lâm trợi tuét miệng nói chợt chợt: "Mặt dài a." Mấy người còn lại cũng là răng vui vẻ. "Chúng ta tiên sinh chính là bà khí, có mặt không có gì đáng nói Hứa khinh chu không còn xoắn suýt sắc mặt biến đến nghiêm túc chút bắt đầu đi thẳng vào vấn đề thiếu niên cũng không mịt mờ trực tiếp nói về hạo nhiên thiên hạ kiếp khởi kiếp lạc sự tình tiếng nói chầm chậm ung dung quanh quẩn một đám thanh nhân cũng từ lúc mới bắt đầu trở mong từ từ trở nên hoảng hốt thẳng đến về sau nghe hai hùng kiếp vía hô hấp càng phát ra nặng nghề đôi mắt càng phát ra trầm thấp trong mắt ánh sáng cũng chầm chậm trở nên càng thêm nghiêm túc linh giang linh tiểu hai tòa thiên hạ trục xuất chi lộ kiếp khởi kiếp lạc tuần hoàn qua lại Hứa khinh chu cũng không giàu giếm thẳng thắn đem tự mình biết đều nói cho chư vị thánh nhân tóm lại là bọn hắn muốn chính mình tới tóm lại những chuyện này không được bao lâu bọn hắn cũng đều có thể biết hạo nhiên trường hạo kiếp này lửa xém lông mày dấu diếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì chư vị thánh nhân đối với hạo nhiên sắp đối mặt hạo kiếp là có chút chuẩn bị tâm tư chỉ là thiếu niên tiên sinh trong miệng trần tướng vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn nghe xong về sau đột nhiên phát hiện nguyên lai cho dù là mạnh như thánh nhân bọn hắn cả đời này vẫn như cũ bất quá là bị giam tại trong lồng giam súc và thôi mệnh bất do kỷ tây hải quỳ quái làm thiên hạ loạn lạc, nhân gian công yên. Thương sinh chắc chắn không một may mắn thoát khỏi. Thiếu niên còn nói, đây không phải lần thứ nhất, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Hạo nhiên tiên hạ, tựa như là một cái sinh mệnh hệ thống, lần lượt luân hồi, từ lúc mới sinh ra, đến thịnh vượng, tại đến suy kiệt, chính như con người khi còn sống. Bọn hắn những người này, chính là người này trên người từng cái tế bào. Khi người thời điểm chết, bọn hắn cho dù là tại cường tráng, tại sinh cơ bừng bừng, cũng chung quy là khó thoát tử vong số mệnh. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không hô. Bọn hắn đều là thánh nhân, đạo lý bọn hắn đều hiểu, cho dù thiếu niên thư sinh nói sự tình là khó hiểu như vậy. Không thể tin. Nhưng bọn hắn lại không phải không thể tiếp nhận, cũng không có không thể nào hiểu được. Mà lại, mặc kệ là Tam giáo tổ sư hay là hai phe yêu đế, từ đầu đến cuối Trẩm Mặc không nói một lời, đã rõ ràng ngầm thừa nhận thiếu Niên nói tới. Tính chân thực, tất nhiên là không phải do bọn hắn không tin, đi chất vấn. Bọn hắn Trẩm Mặc, bọn hắn Trẩm Tư, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ không yên, thứ hại sóng lớn của cuốn chưa từng ngừng. Kỳ thật, làm thánh nhân, trong bọn yen thuc có một bộ phận đã sớm biết một ít chuyện, bọn hắn không đốc, chỉ là đang giǎng ngu thôi. Bây giờ sự tình đặt tới trên mặt nổi, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận dưới mắt sự thật trừ vong yêu sơn một đám tân thánh cảm thấy khó mà tiếp nhận bên ngoài những người còn lại từ đầu đến cuối cũng còn tính bình tĩnh không có cách nào vong yêu sơn cuộc khởi tính toán đâu ra đấy bất quá 3.000 năm bọn hắn đến thượng châu cũng bất quá chỉ là 2.000 năm lại đang trong núi ẩn thế không ra đối với hạo nhiên thiên hạ viết rất ít cuối cùng vẫn là bị tiên sinh bảo vệ quá tốt bất quá lại có một chút khác biệt cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thể tin khó có thể lý giải được thế nhưng là biết được về sau trong mắt bọn họ lo lắng lại là so những này vốn là biết tình hình thực tế thánh nhân muốn ít rất nhiều gần như không tựa như thành diễn, tiểu bạch, giang độ, khê vân, bốn vị này trong mắt đó là nửa điểm e ngại đều không có nên như thế nào, còn thế nào dạng? Thái sơn áp đỉnh, lưới dao treo ở trên đầu, bọn hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào. Có lẽ là bọn hắn còn trẻ, nghe con mới để không sợ cọp, lại hoặc là bọn hắn tư lịch còn thấp, không biết trời cao đất rộng. Tổng lại đối mặt cái gọi là kiếp khởi kiếp lạc, bọn hắn không sợ hãi, chính như hôm nay đối mặt hai tòa thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, bọn hắn cũng không nửa Tóm lùi bước bình thường đối với bọn hắn tới nói, hai tòa thiên hạ cũng tốt, cái gọi là thiên đạo cũng được, cho dù là đầy thiên thần vật chỉ cần tiên sinh tại, bọn hắn liền không sợ. Dù sao bọn hắn có tiên sinh, để đánh liền đánh, để chạy liền chạy, quan nhiều như vậy làm gì đâu? Chương 953, ta muốn trả tiên. Chương 953, ta muốn trả thiên. Thiếu niên thư sinh tiếng nói bên tai không dứt, thời gian dần trôi qua từ trong miệng hắn nói ra một chút bí mật, chính là sáu vị trí thánh lão tổ cũng chưa từng biết được. Bích Như trí Tây Hải bên trong quỷ quái, trong Đông Hải Tiên, bọn hắn cũng biết, cái gọi là Thiên Đạo thành toán, chính là đến từ cái này hai mạnh trong vùng biển tiên cũng trách. Không khỏi để bọn hắn trong lòng giận mình. Không chỉ như vậy, thiếu niên cũng giảng cuối cùng vạn linh số mệnh cũng sẽ không như vậy bị triệt để xóa đi, mà là bị đổi vào tội châu, bị rút khô tinh nguyên, biến thành phạm tụ, rơi vào cái trăm năm thọ hết trệ giả. Bởi vì cái gọi là thiên đạo vô tình, có thể thiên đạo cũng không phải là không đức, cũng cho mảnh này nhân gian sinh linh, lưu lại một con đường sống, cũng làm cho chư thánh minh bạch, chuyện thế gian không có tuyệt đối tốt xấu đương nhiên. Hứa Kinh Chu cũng không phải là đem mọi chuyện cần thiết đều cáo chi bọn hắn, chỉ ít vĩnh hằng điện, giới linh, giới hồn, còn có tội kia châu địa bên dưới, chính mình thấy hết thảy, hắn từ đầu đến cuối không nói tới một chữ. Những vật kia quá mức mơ hồ, liên lụy cực lớn không nói đến vĩnh hằng điện liền nói tội kia châu điệu bên dưới những cái kia tượng đá cùng con quái vật khổng lồ kia chính là ngay cả hứa khinh chu chính mình cũng không hiểu rõ vĩnh hằng điện cùng ở giữa liên hệ hắn cũng không biết chỉ có suy đoán vĩnh hằng giới linh lấy hạo nhiên vạn linh tinh huyết đem nó cầm tủ thậm chí phong ấn chỉ thế thôi nói đến nói không rõ cũng nói không rõ dứt khoát thiếu niên liền liền không có giảng mà là đem đây hết thảy về tại hai chữ thiên đạo giới linh đã là pháp tắc người chế định cũng là thiên đạo tư cũng không tính lựa gạt về phần trận tướng thiếu niên thân ở trong cục cũng cần phải đi thăm dò đặt chân không biết, đẩy ra xương ngủ dậy đặc vừa rồi nhưng có biết dưới mắt khốn cục, đông tây hai phiến biệt cả, cần trước phá tây hải, tại bình đông hải như vậy kiếp này có thể tiêu, hạo nhiên có thể tồn, chỉ có như vậy mới có tư cách nghiên cứu thảo luận chuyện kế tiếp. cần chậm chấm như toan, thiếu niên cần thời gian, mỗi phá một ván thắng một con liền có thể tranh thủ đến một chút thời gian để cho mình trở nên càng mạnh. hứa kinh chu giảng hồi lâu, đem nên giảng, không nên, nên giảng đều nói rồi cái minh bạch dưới đài chư thánh từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, từng cái to mày gian nan khổ cực tại tâm hạo kiếp giáng lâm. Đại nạn sắp tới, thiên đạo sẽ nghiêng, thương sinh tịch diệt, như vậy mà thôi, không có lý giải, cũng không có lựa chọn, hoặc là phấn khởi phản kháng, hoặc là thuận theo thiên mệnh, không còn cái khác. Giống như qua khứ đánh, hay là không đánh, chỉ là bọn hắn đối thủ biến thành bọn hắn một mực ngưỡng vào trời, một mực truy tìm đạo thôi. Gian nan khổ cực tại tâm, sợ hãi tại mắt, chính là thánh nhân, cũng có bối rối đây chính là thiên đạo a tồn tại trí cao vô thượng. Bọn hắn tuy là thánh nhân, thế nhưng là so với thiên đạo, giống như biển cả một hạt bụi, không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Nếu muốn hâm thiên, há lại cho đùa nhìn xem mọi người trầm mặc, hứa kinh chu uống một cung trà, thấm dọn một cái. Một hồi thật lâu sau, hắn vừa cười vừa nói sự tình chính là như vậy, ta tự nhận là chính mình nói rất rõ ràng, chắc hẳn mọi người hẳn là không người nghe không rõ. đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng, nói cho các ngươi biết, là để cho các ngươi cảm kích. Ta ngay từ đầu đã nói, hôm nay chú nghị sự tình, không phải chuyện tốt gì. Bây ở mọi người trước mặt, đơn giản ba con đường. Đầu thứ nhất, thuận theo thiên mệnh, coi như hết thảy đều không có phát sinh, nên như thế nào, còn thế nào dạng, cuối cùng trốn vào tội châu, này quang đời còn lại, hay là sẽ chết, chỉ là chết sẽ nhẹ nhõm một chút, không cần bị tội cái này đầu thứ hai, tất cả mọi người là thánh nhân, lựa chọn khả năng phải lớn rất nhiều, có thể hiện tại liền đi Bắc Hải, nơi đó có thể tránh né lần này tai họa, đương nhiên cũng có thể sẽ chết. dù sao Bắc Hải những đại yêu kia cũng không có một người hiền lành, nhưng là nếu như còn sống, liền có thể trở thành một thành viên trong bọn họ, vĩnh sinh bất tử, chỉ là đời này cũng liền không ra được, cũng có thể đợi đến hạo kiếp dáng lâm sau, tiên tộc ra mắt, thánh nhân sẽ có một lần cơ hội. thanh tiên, nếu là vận khí tốt, được phần cơ duyên kia, thật thanh tiên liền có thể gia nhập tiên tộc, miễn ở vừa chết. hai con đường nói ra, chứ thánh trong mắt lúc sáng lúc tối. Khỏe miệng treo đầy đắng chát đầu thứ nhất, chờ chết đầu thứ hai, chính là không chết cũng sẽ không có tự do, chết tử tế không bằng lại còn sống, thành tiên cũng tốt, nhập Bắc Hải làm yêu cũng được, đều là cựu tử nhất sinh. Phút cuối cùng, thắng một cái tiến vào nhà giam cơ hội. Vô luận là người trước hay là người sau, phàm là có tuyển, không lòng người cam tình nguyện nguyện ý lựa chọn hai con đường này. Dù sao bọn hắn đều là thánh nhân, bọn hắn có lòng dạ của chính mình, cũng có chính mình ngông nên, mặc dù tại thiên đạo trước mặt, những vật này không đáng giá nhất tới. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua thiếu niên tiên sinh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thiếu niên tiên sinh nói: ba con đường nếu cái này hai đầu bọn hắn đều không muốn đi như vậy điều thứ ba này có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất cho nên bọn hắn đang đợi thiếu niên tiếng nói dừng lại mấy tức dường như cô ý bình thường treo một phen đám người khẩu vị sau vừa rồi nhẹ giọng tiếp tục nói con đường thứ ba là khó khăn nhất đi sẽ chết thế nhưng là nếu là còn sống liền có thể quang minh chính đại đứng đây sống ta tin tưởng cho dù ta không nói mọi người cũng đoán được thiếu niên chậm rãi ngước mắt nóng nhìn mái vòm ánh mắt trở nên sắp bén lang liệt gàn từng chữ đó chính là rút kiếm mà chiến liệu mình đánh cược một lần cùng này thiên đạo đấu một trận thua, ra ngựa bọc thê, tháng, thây, thắng, công thành danh toai Thiếu niên thanh em giống nhau thường ngày, thế nhưng là không biết vì sao, nghe vào trong thai, lại là cảm thấy âm vang hữu lực, dường như xuyên thủng đám người thức hải, làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Mấy lời nói lọt vào thay, không biết tinh may loi noi lot vao thai, khong biet vi sao, đám người đúng là mất tự nhiên bị kéo theo. Trong lòng một cái to gan suy nghĩ bắt đầu ẩn ẩn quay phá, miêu tả sinh động. Liêu Minh đánh cược một lần. Tràng Thiên, chuyện này, cho là suy nghĩ một chút, sẽ rất khó để cho người ta bình tĩnh, không hiểu thấu nhiệt huyết, không hiểu thấu bi tráng. Vì thương sinh, vì chính mình, rút kiếm mà chiến, đấu thiên đấu địa lớn chừng cái đấu đạo tại phàm nhân mà nói chính là ý nghĩ háo huyển thế nhưng là tại người tu hành mà nói tóm lại khác biệt đặc biệt là thánh nhân bọn hắn đoạn đường này đi tới tuyệt không phải ngẫu nhiên cho đến ngày nay đứng hàng thánh nhân cả đợi này mưa gio phiêu linh làm sao có một khắc không có tại đấu tranh đâu tranh với trời cùng đất tranh cùng vạn vật tranh tranh ra một cái thánh nhân đến giờ phút này chiến thiên lại làm sao không thể chí ít bọn hắn cảm thấy chính mình không nên khuất phục nắm đấm càng nắm càng chặt gân xanh nhẩn ẩn hiện hiện ý niệm trong lòng càng phát ra tràn lan xua tan mê mang trong mắt thần sắc cũng trầm trầm trở nên càng kiên định dũng khí thánh nhân từ trước tới giờ không thiếu khuyết dũng khí thiếu chỉ là một đạo tín niệm hứa khinh chu ánh mắt chầm chầm đạo qua đám người chậm rãi nói chư vị như thế nào tuyển ta không còn được ta cũng sẽ không quản bất quá ta sẽ chọn điều thứ ba này đường nhân môn tiên mệnh không thể trái ta lại đòi người định thắng thiên nhân môn tiên đạo không thể nghịch ta lại muốn chắc cờ thắng thiên lừa con mặc dù nghe có chút người xin si nói ngộng có thể thì tính sao thế giới không nên là cái dạng này thế giới cũng không nên gò bó theo khuôn phép nhất trần bất biến cho nên ta cung se khong quan bat qua ta se chon đieu thu ba nay đuong nhan mon tien menh khong the trai ta lai đoi nguoi đinh thang thien nhan mon tien đao khong the nghich ta lai muon chac co thang thien lua con mac du nghe co chut nguoi si noi ngong co the thi tinh sao the gioi khong nen la cai dang nay the gioi cung khong nen go bo theo khuon phep nhat tran bat bien cho nen ta se đi thử một lần nhìn xem hôm nay đến cùng là thật hay không cao không thể chạm trường 954, trư quân đại nghĩa, trường 954, trư quân đại nghĩa, thiếu niên tiên sinh rất lợi, khắp nơi im mắng, ánh mắt sáng dựng. bách thánh bên trong, giang độ đằng một chút đứng lên, hô lớn một tiếng nói rất hay, kinh ngạc khắp nơi, trên trăm ánh mắt chớp mắt rơi vào vị cô nương này trên thân, cô nương này bọn hắn nhận ra lại khác sâu ấn tượng, vong yêu sơn cảnh giới cao nhất tồn tại, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mọi người ở đây và hôm nay trước đó chưa từng thấy qua, nàng tựa như là đột nhiên xuất hiện độc dạng, so vị tiên sinh này còn muốn thần bí, nàng gọi giang độ là hứa khinh chu tiểu đồ đệ không sai chính là hứa khinh chu đồ đệ là một vị khí luận khí tức có thể cùng sáu vị trí thánh sánh vai tồn tại đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng giang độ không có chút nào bối rối huy vũ một chút nắm tay nhỏ chân thành nói mệnh ta do ta không do trời tu sĩ chúng ta chưa từng sợ trời ta nguyện cùng tiến sinh cùng một chỗ làm trời dùng giọng ôn nhu nhất nói ra nhất bá khí lời nói đến mọi người ở đây đều chấn động thật là bá đạo ngôn luận một cái làm chữ chính là tinh túy chỗ không lo thanh diễn tiểu bạch khê vân các loại một đám ở tại khuếch đại bên dưới cũng nhao nhao đứng lên đến riêng phần mình tỏ thái độ không lo híp mắt nói đối với liền chơi nó tiểu bạch nói chẳng phải chỉ là một mảnh bầu trời lật ngược là được thanh diễn nói ta vẫn là câu nói kia làm ai ta mặc kệ ta phải cái thứ nhất bên trên khê vân nói thiên đạo sụp đổ ta khê vân chỉ có một kiếm có thể rời núi đoạn giang đạo hải chấn ma thí thần khai thiên lâm sương nhi nói ta nguyện vì kiếm vì tiên sinh ra khỏi vỏ kiếm lâm thiên đạo thiên đạo nhiều bất công ta tự nhiên cầm kiếm bình chi vương trọng minh đạo ta nói qua có tiên sinh kiếm phong chỉ tất có vua ta nặng mình xông vào trận địa công kích Chi dẫn thư nói nguyện Tư nói nguyện cùng tiên sinh đồng hành, Bạch Mộ Hán Đạo, ta cũng nguyện. Suối Hoa Đạo, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Thi Văn Đạo, nguyện vì tiên sinh vượt mọi trong gai. Vong Uu mười thánh, từng tiếng vào mây trời, là lời nói hùng hồn cũng tốt, nhiệt huyết xung quanh cũng được. Tóm lại giờ phút này, bọn hắn không sợ hãi, bọn hắn chưa từng chần chờ, lựa chọn con đường thứ ba. Giống như là sớm an bài tốt kẻ tạo không khí, hoặc là kéo bình thường, là thiếu niên tiên sinh phất cờ hò reo. Chi Thiên, tại bọn hắn mà nói, chỉ thường thôi để nơi đây thánh nhân, đều trong lòng cảm khái một tiếng, tốt một cái Vong Uu sơn, quả nhiên là ngọa hổ tàng long anh hùng bội xuất hứa khinh chu hơi híp mắt lại rất là vui mừng vong yêu sơn là hắn tự tay xây xuống cái này mười hai thánh, càng là hắn nhìn xem cùng nhau đi tới hắn chưa bao giờ hoài nghi cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ đứng ở sau lưng mình dù là con đường phía trước thập tử vô sinh chẳng qua là khi nghe được bọn hắn chính miệng nói ra được thời điểm hay là khó nén trong mắt kích động cùng tiêu ngạo không đợi thiếu niên tiên sinh quá nhiều cảm khái bách thánh bên trong một cái tiếp một cái bóng người quen thuộc đứng lên đến cung kính túc mục đạo phương thái sơn mượt đi thư tiểu nho mượt đi mười giới mà đi bôi không mà đi Mắt đỏ nguyện đi, về Huyền Nguyên đi, bốn mượn đi. Bộ Khê tiểu đi tới Thiếu Niên trước người, một tay ép cho kiếm, một tay nắm tay tại ngực, nói Bộ Khê tiểu thỉnh nguyện, nguyện làm trận chiến này tiên phong. Từng cái hậu sinh, từng cái tiểu bối, liên tiếp tỏ thái độ, tại người phàm tục trong mắt, dường như có chút chủ uỷ nị bị u. Thế nhưng là, một câu mà đi, lại không chỉ là nhiệt huyết xông lên đầu, cũng là nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn, ánh mắt của bọn hắn vô cùng kiên định. Nguyện ý bồi tiếp vị tiên sinh này, đi đối kháng cái kia thiên đạo, bảo vệ thiên hạ này thường sinh đây là bọn hắn một mực chỗ mong đợi. Giống như lúc trước Nam Hải một dạng, cùng tiên sinh tung cai tieu boi lien tiep to thai đo tai nguoi pham tuc trong mat duong nhu co chut chu hù ni bi u the nhung la mot cau ma đi lai khong chi la nhiet huyet sông len đau cung la nghi sau tinh ky lua chon anh mat cua bon han vo cung kien đinh nguyen y boi tiep vi tien sinh nay đi đoi khang chỗ đi làm chuyện có ý nghĩa, dù là sẽ chết. Bọn hắn cùng tiên sinh sáng tạo qua một đoạn truyện kỳ, bọn hắn tin tưởng, lần này, tiên sinh cũng giống vậy có thể ha ha ha. Ha ha ha. Tốt tốt tốt tốt một đám hầu sinh. Phương đạo đột nhiên cười lớn một tiếng, "Vô Lăng Can, đứng dậy, thời mở nói một đám tiểu bối đều không sợ, chúng ta lại có sợ gì hổ, tóm lại đều phải chết, cùng mất tức chết đi, cái kia sao không như chết oanh liệt một chút, lão phu cũng đi, đấu một trận hôm nay." Nho Thánh cũng đứng dậy, Ôn Thánh nói người chỉ có một lần chết, là hộ thiên hạ thường sinh mà chết, đây là đạo lý của ta. Phật tổ cũng tỏ thái độ nói A di đạp phật ta không vào địa ngục ai vào địa ngục lao nạp nguyện tận sức mọn không đế cười toét tué toét một ngụm răng nanh cười nói ta liều mình không giống với bốn người mình đế sau khi đứng dậy nắm tay tại ngực có chút túi đầu dùng thần phục tư thái lợi ít mà ý nhiều biểu lộ thái độ của mình ta nghe tiên sinh nguyện đi theo tiên sinh xây bất thế chi công nếu là không có khả năng chỉ chết mà vậy tề tinh hà cũng tại mọi người nhìn bên trong từ từ đứng dậy chưa từng ngôn ngữ chỉ là đối với hứa khinh chu nhẹ nhàng một tập ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết bọn tiểu bối tỏ thái độ lao tổ tông cũng tỏ thái độ Bầu không khí đến nơi này, còn thừa Bạch Thánh mặc kệ là xúc động cũng tốt, hay là vốn là tâm hệ thương sinh, nguyên liệu mình đánh cược một lần cũng được. Trình Tề đứng dậy, nhau nhau bài kiến, Cao hô đạo chúng ta cũng nguyện đồng hành, hộ thương sinh, Phật thiên đạo. Chúng ta cũng nguyện đồng hành, hộ thương sinh, Phật thiên đạo bà. Nó tiếng như lôi, đinh hai nhức óc. Thiếu niên tâm thần có chút xúc động, trong mắt phù quang giao thoa, một lát hoảng hốt, ngắm nhìn chư vị thánh nhân, đáy lòng ngũ vị tập trận. Nhân luôn, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Quân tử lượng sức mà đi. Thế nhưng là, trước mắt chư thánh, lại là để hắn rất là chờ kinh. Biết chân tướng, lễ tạ thần đánh cự người đáng quý mặc kệ là vì mặt mũi cùng hâu người cũng tốt hay là chỉ là thật giả lẫn lộn cũng được chí ít ở trong đó hơn phân nửa cùng mình sợ cầu giống nhau không tiếc liệu mình đánh cược một lần là hai tòa nhân gian như một con đường sống chỉ một điểm này liền không thẹn có thể trở thành một phương thánh nhân đồng thọ cùng trời đất ba con đường mặc dù phần lớn đều sẽ chết thế nhưng là người sáng suốt lại đều nhìn ra được ba con đường bên trong còn lại đường đều có một sợi sinh cơ chỉ có điều thứ ba này là con đường chết nếu đẹp lên gap len lien ngay tại không bay đầu đường có thể đi Vạn Linh tìm đường sống, thiên địa dựng vạn vật đại đạo hứa trưởng sinh, lấy trách vạn Linh thân. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, đại đạo chúc phúc vạn vật, mới có thể tu hành, đi cái kia con đường trưởng sinh đoạt thiên địa tạo hóa, bạn thiên địa khí vận, mà thành thánh. Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn lại muốn phản vùng thiên địa này, phản cái này lại đạo. Bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình, phần tháng bao nhiêu, tất nhiên là không cần xem kỹ. Nhân môn lên trời rất khó, có thể việc này, lại so lên trời còn khó hơn nghìn lần, vạn lần. Nhưng mà bọn hắn chính là truyện, tuyển một con đường chết. Cả đời này đoi nay moi đi cũng không chỉ nói là nói mà thôi, bọn hắn để lên thế nhưng là tài sản của mình tính mệnh. Sinh. Tỷ số thắng cơ hồ là không, chết đến gần vô hạn 100%. Chỉ ít. Bọn hắn tiềm thức cũng cho là như vậy. Chết tử tế không bằng lại còn sống, thế nhưng là không minh bạch còn hoi la khong chet vật vật thứ cứ còn sống, bọn hắn không bằng liền chết. lien chet hua Khinh Chu nuốt một miếng nước bọt, chậm rãi đứng dậy, tuần sát tứ phương, nhà văn một tập, từ đáy lòng nói ra chữ quân đại nghĩa. Chư thánh sợ hãi, vội vàng đáp lễ một tập, trong miệng một lời tiên sinh đại nghĩa. Thiên sinh đại nghĩa. Chương 955. Bạch Thánh hội minh Chương 955, Bạch Thánh hội minh. Lẫn nhau một tập, lấy minh ý chí, phấn đứng lên, để bày tỏ kỳ thái. Nơi này khác mà nói, đã thành nghệ thuật, tự nhiên dừng lại. Thiên hạ chi thánh, vì thiên hạ thương sinh, liều mình một trận chiến. kích tình hạ thấp, tất cả về tại chỗ, nhiệt huyết sông lên đầu chỉ là nhất thời, dòng giặc đằng sau, bọn hắn vẫn cần tỉnh táo đối mặt hiện thực. Nho Thánh từ từ hỏi tiên sinh, ngươi nếu lựa chọn lúc này vào trong cục, muốn chấp cỡ, nghĩ đến trong lòng nhất định có cách đối phó, còn xin tiên sinh nói một chút, chúng ta sau đó phải làm ứng đối ra sao? thiếu niên tiên sinh thẳng thản nhiên nói tất nhiên là đi xua dòng, cự quỷ quái tại tây hải bên ngoài, phương đạo ngưng trọng nói chúng ta từng tại lôi trì trọng địa phía dưới gặp qua thượng cổ lưu lại bức họa từ trên đó biết được tây hải quỷ quái số lượng rất nhiều, tiểu thiên sinh dự định làm sao cản? thiếu niên tiên sinh thâm trầm nói này vừa đi tất nhiên là cựu tử nhất sinh cụ thể như thế nào không ai biết, bất quá có thể khẳng định là tây hải quỷ quái có lợi út thiên hạ chi lực chỉ có thể làm tốt tử chiến chuẩn bị. chư quân sáng tỏ vẫn không yên tâm hỏi chỉ chúng ta những người này đủ sao? 4 hội nghị tiếp tục từ thiếu niên tiên sinh cá nhân diễn thuyết tiến triển vì thiên hạ thánh nhân lẫn nhau nghiên cứu thảo luận kéo dài suốt suốt cả đêm trong lúc đó liên viện phó tây hải cự quỷ quái bộ tộc tại bắc hoang bên ngoài đã đạt thành nhất chi ý kiến nếu muốn đánh chiến trường tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ở thiên hạ bên ngoài tận lực không đối hai tòa thiên hạ thương sinh tạo thành ảnh hưởng cái này không có gì đáng nói đồng thời làm hai tay chuẩn bị chư quân tử nguyện tiến về tây hải sớm chuẩn bị chiến đấu đợi hạo kiếp giáng lâm một bên khác lưu lại một một số người nếu như chiến bại liền sớm sơ tán hai tòa thiên hạ sinh linh đảo vòng chủ xuất chi lộ bất quá trên thực tế bọn hắn đều rất rõ ràng Nếu là thật sự đánh không lại, có thể đi vào trục xuất chi lộ, cũng là lắc đắc không có mấy. Hạo nhiên thiên hạ quá lớn. Phổ thông sinh linh dốc cả một đời, đều đi không ra một châu chi địa, sợ là còn chưa tới tội châu trước cửa, liền đã chết ở trên đường. Chỉ có bộ phận tu sĩ, tông môn gia tộc, hoặc là có được vần chu, mới có tiến vào tội châu cơ hội. Từ đau đến cuối sẽ chỉ là một số nhỏ. Nhưng là lại có thể như thế nào? Nếu quả như thật chiến bại, có thể cứu một chút là một chút đi, trừ cái đó ra, không còn nói tuyển. Bất quá. Tất cả mọi người rất rõ ràng nếu là bại, đại đa số sinh linh đã chú định sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi tai họa. Thiên đạo sụp đổ, thương sinh tuyệt diệt, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. vì vậy mấy vị chí thánh, cùng đại đa số thánh giả kho thien đao thấy Tây Hải chi chiến, nếu là cùng thiên đạo trận chiến đầu tiên, liền nên nâng hai tòa thiên hạ tri lực, phấn khởi mà chiến, không giữ lại chút nào. nói bóng gió, phàm hạo nhiên tu sĩ, bất luận nhân yêu, tự nhiên cộng đồng tiến về, đến cái cá chết lưới rách, liền như là hôm qua chi linh giang hai bên mở bình thường, không ít người cảm thấy hai tòa thiên hạ, mấy ngàn vạn tu sĩ, rất có triển vọng. thế nhưng là cũng là bị hứa khinh chu cự tuyệt hắn nói cái kia tây hải quỷ quái tuyệt không phải bình thường sinh linh tu sĩ bình thường đi chính là làm bia đỡ đạn không tạo nên đại tác dụng coi như xong còn không công nộp mạng mà lại nếu là thật sự nâng khắp thiên hạ tu sĩ chi lực viện phó tây hải quyết chiến sẽ tại nhân gian tạo thành không cần thiết khủng hoảng có thể mấy vị trí thánh lại cũng không cho rằng như vậy bọn hắn nói thương sinh hư vong thất phu hữu trách tự nhiên đánh cược tóm lại ông nói ông có lý bà nói bà có lý hứa khinh chu như muốn làm độc đoán đương nhiên cũng là có thể thế nhưng là hắn không có hắn cảm thấy nếu tất cả mọi người ngồi xuống, đồng thời trong tương lai có đồng dạng mục tiêu cùng mong đợi, vậy thì có thương, có số lượng, hòa thuận một chút. Thương nói, binh giả, đại sự quốc gia, thiên hạ đại sự, muốn chiến bên be ngoai chưa ăn trong đó. Nội bộ đoàn kết, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, trải qua một đêm trò chuyện với nhau sau, đám người nhất trí quyết định, trung phó Tây Hải, nhân gian thập nhất cảnh người, có thể cùng kỳ đồng hướng. Về phần còn lại tu sĩ cũng tốt, yêu tộc cũng được, ai đi đừng ấy tu luyện, dù như thế, thế nào đều được. Hứa Khinh Chu cố ý cường điệu, nhất định phải xuất phát từ hoàn toàn tự nguyện, không thể mạnh đến cho dù là đạo đức bắt góc cũng không cho phép. Tan cuộc thời điểm, hắn cũng cố ý đối với Bạch Thành nói, trong bọn họ, nếu là có người hối hận, không đến là được, hứa hẹn không cho truy cứu trách nhiệm. Cho nên, thương lượng một đêm, vẫn là có ý định đem Hạo Nhiên tiếp khởi sự tình, thông cáo thiên hạ, chí ít các tu sĩ cũng làm biết được. Dùng lời của bọn hắn giảng, nếu là thương sinh sự tình, bọn hắn nên có quyền hiệu rõ tình hình. Nhưng là phạm vi khống chế tại tu hành giới, vương triều thế tục, hay là giống nhau thường ngày. Tây Hải Cấp còn có chút thời điểm mới có thể mở ra, Tây Hải một trận chiến bất luận thắng bại cũng đã chú định sẽ là một trận đánh lâu dài đối với nhân gian đám phạm tục bọn hắn vẫn còn có thể an ổn vượt qua từng cái cả đời cũng có thể thọ hết chết giả thiếu niên tiên sinh nói viết một thiên huỳnh văn đi sau đó bố cáo thiên hạ thập nhất cảnh đại thừa nguyễn đi người liền tại kiếm thành bên ngoài tập hợp đến lúc đó trùng phó tây hải ai viết đừng nhìn ta ta khẳng định không được nếu không hay là tiên sinh viết đám người nhìn về phía hứa khinh chu hứa khinh chu nhìn về phía vô ưu mỉm cười nói liền do đồ đệ của ta viết thay như thế nào đám người không dị nghị dù sao tiên sinh đồ đệ tất nhiên không đơn giản nghe tiên sinh vô ưu người hao tâm tổn trí một chút vô ưu vui vẻ đáp ứng hào phóng vừa và tốt sư phụ gặp trong điện cửa sổ lấy gặp bạch quang đã là một đêm bình minh hứa khinh chu đứng dậy khẽ không người một tập chư vị ta nhìn cũng đều không sai bị lắm hôm nay chỉ tới đây thôi chứ quân đáp lễ như vậy tán đi hai tòa thiên hạ bách thánh ở giữa lần thứ nhất gặp mặt cũng theo đó hạ màn kết thúc đồng thời cũng theo hội nghị kết thúc hạo nhiên kéo ra thiên trường mới thời gian qua đi hơn mười vạn năm hai bên bờ nhân yêu bắt tay giảng hòa vứt bỏ phân tranh bắt đầu đấu với trời hành trình vô luận thành công hay không, một đêm này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, thờ hậu nhân ghi khác, mở vạn thế tiền lệ. Tiên sinh một lời bình thiên hạ phân tranh, bách thánh một đêm nói chuyện lâu mở ra hạo nhiên phần mới. người hậu thế gọi làm bách thánh hội minh. hứa kinh chu dẫn người rời đi trước, chư vị thánh nhân nhưng như cũng còn ngưng lại tại nguyên chỗ, tại cửa đại điện, đưa mắt nhìn vòng cũ thánh thân ảnh biến mất tại phố dài cuối cùng. hạo nhiên nhân yêu dựa lẫn nhau, ánh mắt phần lớn là kính sợ, cũng có phức tạp. có người từ đáy lòng khen ngợi quả nhiên là tốt một tòa vong ưu pho dai cuoi cung hao nhien nhan yeu giữa tốt một cái vong ưu tiên sinh à có người từ đáy lòng cảm khái từ hôm nay trở đi hạo nhiên xét xử đem chia làm trên giới hai quyển bên trên một quyển nhận yêu số mệnh chi tranh lần này một quyển a khi do thiếu niên này tiên sinh chấp bút bất quá ta rất hiếu kỳ vị tiểu tiên sinh này đến cùng ra sao thực lực vì sao những người này đều nghe hắn đây này chẳng lẽ lại bởi vì hắn phân rõ phải trái mắt đỏ nghe nói tràn đầy ghét bỏ biếu môi nói à ngươi nếu là gặp qua tiên sinh nằm đấm ngươi sẽ biết tiên sinh để ý cũng không chỉ dùng miệng nói một loại kia cam đoan để cho ngươi têo cha gọi mẹ ngươi hậu sinh này làm sao nói chuyện với ta như vậy đâu không biết lớn nhỏ làm sao phạm pháp a người